Tê thời c ũ ngay không biết phải làm thế trình h nào biết lời trả làm độ. c ư xong còn tiếp s u tư một c hẳn ú t tại tiên trong thời ta tiến rất phía phù dịch nhân, khoảng nhân hành nhiều hiểu h sau, gian viễn với miệng nói, đại đối loại này, Ngài đồ đào mở rõ. phải biết nhân loại phương diện vẫn luôn có sắp xếp nhân thủ tới phù tiên đảo điều tra bởi vì phù tiên đảo gần nhất biến hóa đã khiến cho loài người chú ý lại thêm nội bộ nhân loại một mực có tin tức chủ động chuyển đến bởi vậy cho đến trước mắt ta đối với nhân loại hiểu rõ đã cùng d ị vãng hoàn toàn khác biệt thắp khố không có nhận lời mà là đưa lưng về phía dịch viễn đồ nhìn trước mắt biệt cả ý tứ hiển nhiên là nhường dịch viễn đồ nói tiếp hắn cũng không có thật xác định hoài nghi của mình thậm chí liền cái kia hoài nghi kỳ thực cũng vô cùng nhỏ bé vẹn vẹn một loại theo bản năng đối với một chút k ỳ quái tình huống không hiểu thôi bằng không mà nói t h á p khố căn bản không có khả năng cùng dịch viễn đ ổ nói nhiều lời như vậy lại lãng phí nhiều thời giờ như vậy đừng nói xác định dịch viễn đ ổ là nhân loại cho dù không thể xác định chỉ cần hoài nghi sát xuất lớn hơn ba thành hắn cũng có không chút do dự ra tay giống như hắn nói như vậy việc quan hệ chủng tộc đại nghiệp bất luận cái gì khâu cũng không cho qua loa vì toàn bộ chủng tộc mặc dù có người thật sự mông oan mà chết lại coi là cái gì cho nên tháp khố mới có thể lấy ngôn ngữ tiến hành thăm dò sau đó lại phán đoán ít nhất cho tới bây giờ tháp khố cũng không phát hiện dịch viễn đồ có bất kỳ chỗ không đúng dịch viễn đồ hết thể ngôn hành cử chỉ đều rất là phù hợp nên có ấn tượng nhưng tháp khố cũng sẽ không dễ dàng liền xuống kết luận lần này đến đây hắn cần phải đem chuyện này hoàn toàn điều tra tinh tưởng ta đại khái có thể minh bạch vì cái gì những người khác sẽ hoài nghi ta bởi vì ta hình thể cùng tướng mạo chính xác cùng nhân loại cực kỳ tương tự chỉ bất quá phóng tới thế giới loài người ở trong ta đây loại hình thể thuộc về cực kỳ khôi n ô cùng cao lớn đại biểu chỉ là giống như đại nhân ngài phía trước nói nhân loại muốn có đầy đủ sức mạnh nhất định phải tu luyện bọn hắn cái gọi là hồ n lực mà muốn tu luyện hồ n lực nhất định phải dựa vào trong cơ thể của bọn họ ngưng tụ ra đấu hồn hiện tại vấn đề ta đã không có đấu hồn cũng không có hồ n lực sự cương đại của ta hoàn toàn xuất từ thị thể bản thân cho nên sáu ta tại sao có thể là nhân loại dịch viễn đồ bình tĩnh tự thuật l i ê n phảng h ấ t bị hoài nghi người căn bản không phải hắn đồng dạng từ trong ra ngoài thố lộ cũng là một cỗ phát ra từ nội tâm bình tĩnh vô luận bất luận kẻ nào nghe tới đều sẽ cảm giác phải dịch viễn đồ chỉ là đang trần thuật sự thật người tự hồ không có khẩn trương chút nào thắp khô cuối cùng mở miệng nói đại nhân ta không rõ ràng chính mình có gì có thể khẩn trương chỗ ngài nói tới những cái kia ta chính xác không cách nào giảng giải nhưng ta cũng chính xác không phải nhân loại tất nhiên đối ta hoài nghi vốn là không chính xác vậy ta tự nhiên cũng không cần lo lắng cái gì bất quá giống như ngài nói việc quan hệ chủng tộc đại nghiệp mặc dù có một chút bị chết toan cũng không cái gì quá không được ta không hy vọng bị chết toan nhưng nếu như thật sự xảy ra ta cũng vô lực thay đổi vậy ta duy nhất có thể làm chính là đem mình biết đến sự thật nói ra như thế nào phán đoán như thế nào quyết định tự nhiên ở chỗ đại nhân dịch viễn đổ k h n người vẹn vẹn về điểm này đối ngươi hoài nghi cũng có chút vô vị hơn nữa nhân loại cùng chúng ta điểm khác biệt lớn nhất còn tại ở qua nhiều năm như vậy đang đối với biện vô tận tìm tòi bên trên nhân loại gần như không có chút nào thành tích căn cứ vào nội bộ nhân loại truyền tới tin tức nhìn nhân loại chưa bao giờ kiến tạo ra qua có thể đi thuyền viễn hải thuyền lại thêm mặc dù có dạng như thuyền nhân loại cũng căn bản không có khả năng tìm được tương ứng đường thuyền cho nên bất kể thế nào nhìn nhân loại đều không thể lực an bài thám tử cho nên trên thực tế ta đối với ngươi hoài nghi trình độ cũng không nồng đậm nói được mức này mang ý nghĩa tháp khố liên tâm bên trong cái kia nhỏ bé hoài nghi cũng trên cơ bản tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ cho nên dịch viễn đổ âm thầm thở phào nhẹ nhõm nhưng lại cũng không hoàn toàn buông lỏng chỉ là hạ thấp người đạo ta minh bạch tại đại nhân trên thân ta cũng không phát giác được cỡ nào sát ý n ồ n ặ c nói đến ta có chút h ế u kỳ nếu như ta khăng, khăng muốn giết ngươi vậy ngươi sẽ làm như thế nào vừa mới ngươi trong lời nói tràn đầy cũng là chấp nhận hương vị nhưng ta cũng không tin tưởng ngươi thật sự sẽ vươn cổ liền giết tháp khố lần nữa quay đầu một lần nữa nhìn về phía liêu dịch viễn đồ nhiều hứng thú vấn đạo dịch viễn đồ một trận trầm mặc một hồi lâu công phu lúc này mới đứng thẳng người không nhượng bộ chút nào cùng tháp khố đối mặt chân thành nói tự nhiên là phản kháng tận ta toàn bộ sức mạnh cùng đại nhân chiến đấu ngươi biết mình không phải là đối thủ của ta hơn nữa giữa ngươi ta trên lệnh to lớn sẽ để cho loại này phản kháng như cùng cười lời nói đồng dạng tháp khố cũng không có bởi vì dịch viễn đồ trả lời như vậy mà tức giận ngược lại là trên mặt hiện lên nụ cười mở miệng nói ra trên lệch lại lớn cũng cuối cùng vẫn là mơn đánh cũng không thể bởi vì thực lực sai biệt quá lớn liền từ bỏ c h ố n g c ự a từ ta hiểu chuyện lên vẫn t ạ i cùng những cái kia mạnh mẽ hơn ta hung thủ chiến đấu nếu như bởi vì đối thủ cường đại liền lối bước ta căn bản không có khả năng sống đến bây giờ đừng nói là đại nhân ngại liền xem như gầm trời này hóa thân thành người đứng tại trước mặt của ta hắn muốn giết ta ta cũng ít nhất phải c ắ n xuống hắn một miếng thì tới dịch viễn đ ổ nghiêm túc nói t h á p khố sau cùng chút hoài nghi g i t hết gật đầu một cái đưa tay vô vô dịch viễn đồ bà vai không nhìn nữa lấy cái kia xanh thẳng biệt cả mà là quay người một lần nữa hướng về căn cứ phương hướng đi đến đồng thời mở miệng nói tính cách của ngươi cùng tính khí một mực là ta vô cùng thưởng thức có thể cũng cùng của ngươi phát triển kinh lịch có liên quan ngươi không có tộc nhân khác dạng như cứng nhắc ngươi ý nghĩ a vô cùng nhạy bén lại chưa bao giờ dễ dàng biểu lộ ngươi có vượt xa quá tộc nhân khác đầu góc cho nên ta một mực vô cùng coi trọng ngươi đa tạ đại nhân coi trọng dịch viễn đổ đi theo t h á p khố sau lưng hợp thời không người lúc đạo lời khách sáo cũng không cần nói ta cũng chỉ là đang trần thuật sự thật mà thôi ngươi có thể lên làm bảy mươi bảy mã tướng ta là cao hứng vô cùng chúng ta cần như ngươi vậy tộc nhân nhất là sắp đến trong thanh chiến đối mặt với r à o hoạt nhân loại chúng ta sẽ càng thêm cần như ngươi vậy tộc nhân đi dẫn dắt quân đội của chúng ta thắp khố khoát tay á o tiếp tục nói nhân loại đối với chiến tranh lý giải xưa nay tại trên chúng ta vài ngàn năm trước cuộc chiến tranh cũng kêu bên trong chúng ta có khả năng dựa vào chỉ là so với nhân loại cường đại hơn rất nhiều thực lực tổng hợp nhưng dù cho như thế thanh chiến cuối cùng cũng vẫn bằng vào chúng ta thất bại mà kết thúc cho nên tất cả mọi người tin tưởng so với sức mạnh đầu góc cũng vô cùng trọng yếu nhưng không thể không nói cùng nhân loại so ra đầu góc của chúng ta chính xác kém rất rất nhiều Cái đấu vòng loại chuyện nhân,、so、thi đấu vòng đại tròn h ấ t chế ở mức độ rất lớn kéo chậm hiện đại lục đấu võ đại hội tiến trình đồng thời cũng làm cho khán giả sinh ra nhất định thẩm mỹ mệnh mọc nghiêm chỉnh mà nói tại không như thế nào chú ý vé vào cửa thu vào điều kiện tiên quyết dạng này chế độ thi đấu hại lớn hơn lợi chỉ bất quá vì hết khả năng nhường những người dự thi có càng nhiều bày ra tự thân cơ hội đấu vòng loại tồn tại lại không thể thay thế cho nên chế độ thi đấu an bài cũng chỉ có thể dạng này tiến hành xuống tới mà theo đấu vòng loại kết thúc 128 chỉ đội dự thi ngũ bị đào thải dòng giã một nửa còn lại 64 con đội ngũ bắt đầu tiến hành đơn luận đấu vòng loại tình huống như vậy liền sẽ nhận được to lớn đổi mới một hồi phân thắng thua giành được tiếp tục t ấ n cấp thua liền trực tiếp bị đào thải không có cơ hội thứ hai quy tắc như vậy sẽ để cho những cái kia dự thi đội ngũ mỗi một chẳng đều chắc chắn toàn lực ứng phó đồng thời cũng làm cho khán giả có càng lớn quan sát nhiệt huyết bởi vậy lục thập tứ cường cuộc so tại phía trước hai cái tranh tài này g bầu không khí vô cùng huyên náo nhiệt liệt tại khán giả càng thêm điên cuồng biểu hiện phía dưới những người dự thi cũng phát huy ra mạnh hơn trình độ liên đối hiện đại lục đấu võ đại hội ở thiên kinh thành nội n h ấ t lên dậy sóng sóng sau cao hơn sóng trước hôm nay là lục thập tứ cường cuộc so tại cái thứ ba tranh tài này g đại chu đội tuyển quốc gia sẽ tại hôm nay trong trận đấu ra sân ba mươi hai chàng lục thập tứ cường đấu vòng loại hết thể sẽ ở tám cái tranh tài trong ngày hoàn thành mỗi một cái tranh tài này đều có bốn trận đối chiến an bài đại chu đội tuyển quốc gia tranh tài bị an b à i ở b u ổ i c h i ề u đối thủ thì vô cùng t r ư n g hợp gặp đ ô n g nô g quốc gia đội cũng chính là cao tới chỗ ở cái tia tiểu quốc đội tuyển quốc gia chi đội ngũ này thực lực coi như không tệ có cao tới gia nhập vào đền bù mũi nhọn chiến lược chưa đủ tình huống cứ việc bởi vì quy tắc hạn định cùng tương đối mạnh tỉnh đội ở giữa như cũ tồn tại cấp bậc lên t r í n h lệnh nhưng cùng với một chút yếu hơn tỉnh đội so sánh cũng đã có đối kháng với liếng bất quá dù vậy bởi vì cao tới chỉ có thể cam đoan cầm tới một phần cho nên đồng nô quốc gia đội đấu vòng loại như cũ tiến hành g ậ p đ ề cuối cùng chỉ là lấy tên thứ tư thứ tự hữu kinh vô hiểm lấy được tấn cấp lục thập tứ cường danh nhưng dạng này thứ tự tại lục thập tứ cường rút thăm trong giai đoạn nhưng là đã chú định chỉ có thể cùng một cái nào đó tiểu tổ tên thứ nhất phân tại một cái v ớ i vặn đại tru đội tuyển quốc gia chính là hắn chỗ tiểu tổ đệ nhất kết quả sau khi ra ngoài cao tới liền một thân một mình chạy đến l i ê u dịch thu trước mặt một hồi lâu nửa thật nửa giả khóc lóc kể l ệ ngược lại cũng không đến mức hy vọng dịch thu sẽ đối với đông nô quốc gia đội thủ hạ lưu t ì n h ngược lại có thể tấn c ấ p lục thập tứ cường kỳ thực đã vượt ra khỏi đông nô quốc gia đội tâm lý mong muốn chỉ là xem như đông nô quốc gia đội chủ tướng cao tới ở trong trận đấu đã chú định sẽ cùng dịch thu tiến hành giao thủ cho nên cao tới khóc kể mục đích chủ yếu là hy vọng dịch thu nhất nhất định phải dự thi mà không phải giống trước đây đấu vòng loại như vậy từ đầu đến cuối đều bởi vì hạn t r ế m ị t đại hội duyên cớ từ bỏ đấu võ đại hội tranh tài bởi vì cao tới muốn cùng dịch thu đường đường chính chính tiến hành một lần giao phong nhìn một chút trải qua khoảng thời gian này khổ tu cùng đề t h ă n g hắn cùng từ g i a t h i ể u ra tranh l ệ n h đến tột cùng có hay không thu nhỏ một điểm buổi sáng ước chừng hai trận đấu võ khán giả bắt đầu lục tục rút lui lục thập tứ cường cuộc so t ả i vé vào cửa chọn lựa là ba o đoạn thời gian phương thức bán chia trên dưới b u ổ i t r ư a hai cái đoạn thời gian mua vé vào cửa sau đó liền có thể liên tục quan sát hai chợ cho nên giá bên trên tự nhiên cũng muốn so đấu vòng loại lúc ngầm cao nhiều nhưng chịu tốn phí vàng bạc chạy tới xem tranh tài nhân vốn cũng không quan tâm điểm ấy tiêu xài bởi vậy phần lớn người xem phàm là thời gian cho phép hơn nữa cũng có quan hệ có thể mua được phiếu trên cơ bản đều sẽ lựa chọn đem hai cái đoạn thời gian vé vào cửa toàn bộ mua xuống đến nỗi bởi chưa rút lui đương nhiên là muốn đi phụ cận đi dạo một chút nghỉ ngơi đồng thời cũng tế một tế ngũ tạm mi chờ đến buổi chiều bắt đầu thi đấu thừa ái g i a n nửa canh giờ phía trước số lớn người xem lại lần nữa trở về tiếp đó đang phụ trách an toàn cùng trật tự quân tốt nhóm vô cùng tỉ mỉ kiểm tra bên trong một lần nữa ra t r ậ n dịch thu mấy người cũng đã cùng đông nô g quốc gia đội người đồng dạng đi tới trong hội trường chỉ là tuyển thủ khu nghỉ ngơi bị phân biệt cô lập ra trừ phi trở đến rời đi khu nghỉ ngơi leo lên lôi l à i bằng không hai quốc gia đội giữa lẫn nhau không có cách nào sớm gặp mặt tất cả những thứ này nhìn đều vô cùng bình thường chỉ có số rất ít người mới biết ở nơi này hết thể như thường sau lưng cất dấu như thế nào sóng ngầm á n liệt k h o ả nguyên soái so thư thư tại sao không dùng binh sĩ đi ngụy trang thành người xem ta phải một lần nữa nhắc nhở ngươi đó là dòng giã ba trăm sáu mươi bảy năm nhìn nhưng trăm linh tên người xem không phải ba mươi sáu người là ba mươi sáu vạn người một khi hôm nay thật xảy ra kế hoạch chúng ta bên trong tình huống không có khả năng không xuất hiện bất kỳ hiện thương vong. Xấu nhất dưới tình huống, tông năng vong. dẫn động có cái xuất Xấu bất một dưới sư lễ a dận, người đều sẽ chết. Mà Nguyên xoái Ngươi, chính là lớn nhất tại chết. Xoái chỗ phủ. đều đào sẽ Mà là l bộ thượng thư thanh âm có chút kịch liệt cứ việc bởi vì thương thảo chủ đề quá mất cảm cho nên c ô ý tại đẻ thấp thanh tuyến nhưng lửa giận vẫn làm cho loại này vốn hẳn nên thanh âm chấm thấp giống như gào thét đồng dạng đ ừ n g quá kích động ngồi đi ngồi xuống trò chuyện đấu vo thi đấu còn chưa bắt đầu cụ thể có thể hay không phát sinh chúng ta còn không biết lúc này thảo luận những thứ này không có ý nghĩa binh mã đại nguyên soái chỉ mình trước mặt cái ghế rất là tùy ý nói đợi đến chân chính lúc bắt đầu sẽ trễ thậm chí bây giờ liền đã chậm không nói trước làm ra tương ứng chuẩn bị bây giờ cũng căn bản không có cách nào lại đi thay thế những cái kia phổ thông người xem lễ bộ thượng thư tức giận kêu lên tất nhiên lão thượng sách cũng biết chậm vậy cần gì phải tiếp tục la to đâu ta đương nhiên biết đó là ba trăm sáu mươi bảy năm trăm n g ư ờ i sinh mệnh ta cũng biết một khi thật sự phát sinh ác liệt nhất tình huống như vậy cho dù hết thể thuận lợi e rằng có thể còn sống người cũng lác đắc không có mấy nhưng lão thượng sách đề nghị lấy quân nhân đi ngụy trang những cái kia người xem cách làm cũng không thực tế Binh mã đại nguyên bình đại nói.、Vì、cái nguyên tĩnh không thực tế? Như thế nào không thực tế? Hốn thực thế thực hổ mã gì xoáy Vì tế? tế? lễ ấ nhất y quân huống, nhân người cũng nhường càng hôn thỏa. Thật sự bạo phát ác liệt nhất tình muốn, bọn hắn cũng đồng dạng có thể trở thành chiến thế thỏa. Thật phát thể làm liệt lược. l xem, cục ác có sẽ sự trở bạo bộ thượng thư thanh â m cũng không có giảm xuống một chút rõ ràng cho rằng binh mã đại nguyên x o á y thuyết tử chỉ là đang gạt xong việc chưa xong còn tiếp mấy trăm ngàn người điều động không nói trước sẽ hao phí bao nhiêu tinh lực lưu lại bao nhiêu vết tích chỉ nói đem cái này mấy trăm ngàn người đều dùng tới thay thế thông thường người xem như vậy nguyên bản mua phiếu người xem nhất định phải đều làm trả vé xử lý không có nhân hà h n có ấ trong người có c thể chân chính mua được tương ứng số khoảng n g à cửa, Lão t h ư thời thật cho r gian này nhìn trời bên ngoài lầu chèn ép cũng quả thật làm cho thiên ngoại lầu tổn thất nặng nề nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa đông sơn hội ngay tại chúng ta thái hạ cảnh nội không có bất kỳ cái gì tình báo năng lực điểm này l ã o thượng thư hẳn là minh bạch ta đương nhiên minh bạch nhưng mà nguyên soái nếu nói dài hơn lâu đi làm đến đương nhiên không có khả năng liên lụy đến nhân lực vật lực đều quá mức khổng lồ cũng không có ý nghĩa có thể vẹn vẹn chỉ là duy trì thời gian mấy ngày ta cũng không cho rằng có khó khăn gì chỗ không nói những cái khác sợ rằng chúng ta tạm thời đem mấy trăm ngàn người tập trung tạm giam đây đều là có thể làm được thiên k i n thành lân cận trong quân doanh có đầy đủ an trí bọn hãn địa phương lễ bộ thượng thư bưng lên ly trà trước mặt nhanh chóng uống một n g ụ m phía sau tiếp tục nói có lẽ nguyên soái còn lo lắng tinh nhuệ binh sĩ cùng người bình thường ở giữa khí chất khác biệt mấy chục vạn binh sĩ tiến vào hội trường rất có thể làm cho cả không khí của hội trường trở nên hoàn toàn không nhất trí từ đó bị người phát giác nhưng ở ta xem tới những thứ này cũng không trọng yếu chỉ cần sớm phân phó không đến mức nhường bầu không khí trở nên quá mức q u ỷ dị như vậy sức chú ý của đối phương từ đầu đến cuối đều sẽ tập trung ở đấu tông đại nhân trên thân khả năng không lớn phát giác được vấn đề quan trọng nhất là cho dù thật sự phát giác vấn đề lấy tôn g sư thân phận cùng thực lực cũng không khả năng đem mấy chục vạn binh lính bình thường để vào mắt chỉ cần đối phương mục tiêu lớn nhất là đánh giết đấu tông đại nhân như vậy có đấu tông đại nhân lực hấp dẫn ở trước mắt những vấn đề k h á c liền đều sẽ bị tạm thời gác lại nguyên xoáy đại nhân hẳn biết rất rõ mấy vị kia tôn g sư đã từng cũng là như thế nào kiêu ngạo cùng tự phụ nhân vật trên thế giới này ngoại trừ đấu tông đại nhân bên ngoài không tồn tại khác bất luận cái gì có thể để cho bọn hắn nhượng bộ lại hoặc là lý do lùi bước cho dù là chúng ta thái h ạ cũng không được binh mã đại nguyên xoái trầm mặc một hồi phía sau yếu ớt thở dài la ngươi cũng đã nói tôn g sư sẽ không đem mấy chục vạn binh lính bình thường để vào mắt bởi vì đối với tôn g sư tới nói mấy chục vạn binh lính bình thường cùng mấy chục vạn người bình thường không có quá lớn khác biệt cho nên coi như ta thật sự an bài mấy chục vạn binh lính tinh nhuệ tiến vào trong hội trường một khi ác liệt nhất tình huống phát sinh bọn hắn tại đối mặt tôn g sư lúc có lẽ sẽ so với người bình thường tốt hơn nhiều nhưng là ý nghĩa không lớn làm sao có thể ý nghĩa không lớn binh lính thiên chức là bảo vệ quốc gia này cùng quốc gia này con dân mà không phải trơ mắt nhìn mấy chục vạn bách tính đi vô tội chịu、chết. h thư đối mặt với lễ bộ thượng thư chất vấn binh mã đại nguyên soái lại là thở dài một tiếng mở miệng nói lao thượng thư đối với sắp đến thánh chiến tới nói mấy chục vạn binh lính tinh nguyện sáu so với mấy chục vạn bách tính có giá trị nhiều cho nên tha thứ ta không có thể để cho bọn hắn lấy lý do như vậy hy sinh vô ích ở nơi như thế này nghe binh mã đại nguyên x o á y cuối cùng nói ra nội tâm ý tưởng chân thật nhất lễ bộ thượng thư hai con mắt trong nháy mắt trừng phảng phất t r u n g đồng đồng dạng giống như là muốn nhận thức lại binh mã đại nguyên x o á y tựa như ước chừng nhìn chằm chằm binh mã đại nguyên x o á y nhìn mấy phút lúc này mới thở hồn hề nói n nhạc tiên n g a i ta thật không có nghĩ đến loại lời này x ấ u thế mà lại từ trong miệng của ngươi nói ra gọi thẳng tên thậm chí không cố kỵ nữa giữa hai người địa vị khác biệt đủ để thấy binh mã đại nguyên soái vừa mới câu nói kia đối với lao thượng thư tạo thành bao lớn xung kích quang khải người ta tương giao trên trăm năm lẫn nhau từ tiến vào cục cũng hy vọng ngươi có thể lý giải lựa chọn của ta nhạc tiên h ngai trầm giọng nói lý giải nhạc tiên h ngai ngươi chẳng lẽ đã quên hơn trăm năm trước ngươi ta đồng niên vào triều l à g quan lẫn nhau trò chuyện với nhau phía sau nói tới những lời kia sao nhìn một chút bây giờ nội các ngoại trừ ngươi ta hai người những người còn lại sau lưng ai không có gia tộc cùng tông môn thế lực bối cảnh vô luận hoàng thất lại như thế nào lẩn tránh cùng khống chế gia tộc và tông môn thế lực cũng cuối cùng tại chúng ta thái hạ cảnh nội quá thâm căn cố đế đương triều quan viên tối đa là nhường mối liên hệ này không còn chặt chẽ không còn rõ ràng dứt h o á t nhưng suy cho cùng phần lớn người đều khó có khả năng thời gia tộc và tông môn quan hệ người khi đó ta là trong triều đình bên ngoài hai khỏa từ từ bay lên ngôi sao chính trị mới mấu chốt nhất là hai người chúng ta sáu đều chân chính xuất từ bình dân nhân ra người ở đây trong quân ta trong triều lẫn nhau cùng nhau trông coi mới từng bước từng bước trải qua mấy trăm năm cố gắng cuối cùng bỏ tới hôm nay vị trí mặc dù trong đó không thể tránh khỏi cùng một vài gia tộc cùng với tông môn thế lực thỏa hiệp nhưng ta vẫn cho rằng hai người chúng ta cũng không có quên ban đầu tín n i ệ m lễ bộ thượng thư nhìn chằm nhạc thiên a i từng chữ từng câu tiếp tục nói chúng ta vì bình dân bách tính đi lên tiếng chúng ta vì những cái tia chân chính vô lực bị thống trị giai tầng đi hò hét những thứ này lời t h ể chẳng lẽ ngươi cũng quên rồi sao ta chưa quên những lời kia lời nói còn văng vẳng bên t h a i không dám quên người ta những năm gần đây có thể đi đến bây giờ một bước này c h ả so với những người khác hơn rất nhiều nhưng dù cho như thế cũng cuối cùng t i ê n tiên không đủ cho nên ngươi ở đây lễ bộ thượng thư vị trí lại không có khả năng tiến bộ mà ta ở nơi này b ì n h mã đại nguyên soái vị trí cũng từ đầu đến cuối nơm nớp lo sợ chỉ sợ đi sai bước nhầm một bước chính là v á c đá và trượng nhạc thiên ngai lất đầu nói tiếp người ta những năm gần đây vì phổ thông bách tính đã tranh thủ rất nhiều vậy hạ cũng biết rõ điểm này cho nên cứ việc không cho phép ta tại nội các trong hội nghị phát biểu cái nhìn của mình nhưng mỗi lần có chỗ đề cập tới cuối cùng sẽ bí mật hỏi thăm thái độ của ta có thể quan khải a sáu lần này ta lại không thể lại tiếp tục như ngươi nghĩ làm như vậy ngươi cảm thấy ta lanh huyết cũng tốt cảm thấy ta thay đổi cũng được có thể với ta tới nói mấy chục vạn tinh nhuệ sĩ tốt tại sắp bắt đầu trong thanh chiến có lẽ có thể ngăn cản được mấy vạn man tổ quân đội có lẽ có thể chi phối một hồi chiến tranh cục bộ hướng đi nhưng mà mấy trăm ngàn phổ thông bách tính sáu tại thành chiến bên trong ngoại trừ cung cấp hậu cần trợ giúp bên ngoài không có bất kỳ cái gì tác dụng khác thậm chí ngược lại có thể trở thành v ư ơ n g i g u đây là một hồi đã chú định sẽ đem tất cả nhân loại tất cả đều liên lụy đi vào chiến tranh nhất thời nhân tử cũng sẽ không mang đến kết quả tốt cho nên cái lựa chọn này cũng không khó làm ra quyết định nhìn xem nhạc thiên ngai biểu lộ lễ bộ thượng thư thì biết do hắn quyết tâm kiên định không dùng sửa đổi hít một hơi thật sâu lễ bộ thượng thư lắc đầu rất là vô lực lẩm bẩm nói các ngươi sáu đều mẹ nhà hắn điên rồi sáu chưa xong còn tiếp mùa hè vì cái gì chúng ta hôm nay không thể đi nhìn đại tru đội tuyển quốc gia tranh tài dịch thu trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại tham gia hạn trệ mịn đại hội thật vất vả hạn trệ mịn đại hội kết thúc hôm nay sáu mươi bốn mạnh đấu vòng loại hắn nhất định sẽ đi ta là thật sự muốn nhìn hắn tranh tại a thiên kinh thành một chỗ phiên chợ bên trong tại mùa hè cùng đi rất là không thú vị đi dạo đường phố lý quả nhi quệt mồm v ấ n đạo thời gian đã là buổi chiều lý quả nhi từ sáng sớm đứng lên ngay tại thúc giục mùa hè mang nàng tiến đến đấu v õ đại hội hội trường nhưng mà vô luận lý quả nhi nói thế nào mùa hè chính là không đồng ý mặc dù không có nói cho nàng bất kỳ lý do gì có thể thái độ lại kiên quyết không dung sửa đổi hai người thông qua khoảng thời gian này ở chung cảm tình tại kịch liệt tấm lên lý quả nhi cũng hiểu biết mùa hè thân phận chân thật đối với mùa hè hảo cảm cùng mùa hè bản thân đối với nàng cảm tình đều để lý quả nhi có khuynh hướng cho dù thông ra cũng trực tiếp cùng mùa hè thông ra mà không phải phía trước dự định tốt hạ k i n h trễ đồng d ạ n g mùa hè cùng lý quả nhi có tương tự ý nghĩ chỉ là đến t ộ t cùng có thể thành hay không còn phải xem hắn phụ hoàng bên n kia ý kiến cho nên hai người trong khoảng thời gian này cứ việc làm rất nhiều chuyện thân mật có thể chưa chân chính xuyên phá tầng cửa sổ kia dù sao vạn nhất đến từ quá hạ hoàng đế ý kiến là không cho phép lý quả nhi như cũ nhất thiết phải gà cho hạ kính c h ễ mà nói tầng kia nhìn không có chút ý nghĩa nào màng liền sẽ trở thành nhất thiết phải cất giữ tượng trưng nhất là mùa hè cùng hạ kính c h ễ ở giữa minh đệ quan hệ càng sẽ nhường l ớ p màng kia không thể có chút nào sơ xuất mặt mũi sáu tại dưới một ít tình huống đối với một ít người tới nói so với sinh mệnh quan trọng hơn bất quá cái này cũng không ảnh hưởng giữa hai người từ tâm lý đến thân thể càng ngày càng dán vào loại này dán vào cũng làm cho giữa hai người ở chung càng thêm thoải mái dễ chịu càng thêm tùy ý chứng gà hôm nay chính xác không thể tới nguyên nhân ta bây giờ không thể nói cho ngươi nhưng ta bảo đảm chờ hôm nay kết thúc hết thể thuận lợi buổi tối ta liền sẽ giải đáp nghi ngờ của ngươi mùa hè đưa tay vớt vớt lý quả nhi tóc ôn nhu nói lý quả nhi cũng không có bởi vì mùa hè an ủi mà cảm xúc chuyển biến tốt đẹp tiếp tục không yên lòng đi tới đối với hai bên đường phố cửa hàng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hứng thú có phải hay không có cái gì đại sự sắp xảy ra phía trước cản trệ m ị t đại hội trận chung kết bên trên hội trường đột nhiên biến mất một bốn rõ ràng có người phát động đáng sợ tập kích nhưng mà sau đó chẳng những không có bất luận cái gì tường quan điều tra thậm chí quá hạ quan phương còn nghiêm mật phong tỏa tin tức mùa hè đến cùng thế nào lý quả nhi mí môi cứ việc biết rõ mùa hè nói rõ ràng như vậy hẳn là không có khả năng sớm cáo chi nàng t i ề n căn hậu quả lại như cũng n h ị n không được mở miệng hỏi quả thật có xảy ra chuyện lớn chỉ là sáu sự tính liên lụy đến đồ vật quá nhiều không thể sớm lộ ra trên thực tế cho dù là ta nếu như không phải phụ hoàng sớm biết ta muốn vào hôm nay buổi chiều cùng đi với ngươi hội trưởng quan sát đại tru đội tuyển quốc gia tranh tài cũng đều không có khả năng bị lộ ra tin tức một chút tóm lại ta bây giờ chính xác không thể nói cho ngươi mùa hè trần trừ một lúc phía sau vẫn là biểu lộ kiên định lắc đầu nói vậy được rồi vậy ta không hỏi nói điểm khác chủ đề a về chúng ta lý ra cùng hoàng thất thông ra ngươi có hay không cùng bệ hạ để cặp qua theo ta được biết mặc dù dự định thông ra đối tượng là ta cùng hạ kính chế, nhưng trên thực tế vô luận chúng ta lý ra vẫn là của ngươi phụ hoàng cũng không có minh xác đề cập tới nhâm hạ nhất vị hoàng tử tên cho nên cái này đám hỏi đối tượng liền xem như đổi thanh ngươi cũng là có thể a lý quả nhi hai tay chắp sau lưng không thể nào cao hưng vấn đạo ta và phụ hoàng ở giữa giao lưu cũng không tính nhiều so với các minh đệ khác ta đối với cầm kỳ thư h o ạ thi tử ca p h u hưng thú lớn xa hơn cái gọi là chính trị và triều cục cho nên phụ hoàng từ nhỏ đã không tính t h í c h ta đối với ta cũng tương đối xa lánh liên quan tới các ngươi lý g i a cùng hoàng thất trận này thông ra ta tạm thời còn không có tìm được cơ hội đi cùng phụ hoàng nói chuyện mùa hè không có dấu diếm rất là trực tiếp nói hoàng đế không thích ngươi cái này cùng trong nhà của ta tin tức chuyển đến sáu không giống nhau lý quả nhi n h ư mày nói nàng cũng không phải hoài nghi mùa hè lừa nàng chỉ là kỳ quái tại vì cái gì hai phe đưa cho tin tức một trời một vực tại tất cả tin tức xem ra p h u hoàng cũng là thích ta thậm chí trong cung địa vị của ta cũng so các minh đệ khác hơi cao một chút bởi vì ta đối với chính trị không có bất kỳ cái gì hứng thú say mê tại những thứ khác nghệ thuật các minh đệ khác cũng cho tới bây giờ đều cho rằng ta không có chút ít tổn hại cho nên phần lớn cùng ta quan hệ rất tốt dù sao sáu lẫn nhau không có lợi hại xung đột nhưng vấn đề là phụ hoàng đến tột cùng là phát ra từ nội tâm thích ta còn là bởi vì cần lộ ra thích ta điểm này sáu chính ta kỳ thực mới rõ ràng nhất mùa hè vừa cười vừa nói lý quả nhi nháy náy mắt từ mùa hè ngựa khí cùng ánh mắt bên trong thấy được một tia ẩn nút sâu đậm thất lạc chủ động kéo lại mùa hè tay lý quả nhi nghiêng đầu tựa vào mùa hè trên bờ vai nhẹ dọn g ă n u ổ i trước đó ta vẫn cảm thấy sinh ở hào môn trong gia tộc thật sự là lớn lao bất hạnh mặc dù sinh hoạt vô cùng giàu có phàm là vàng, vàng bạc hồn thạch có thể có được đồ vật liền từ sẽ không tiêu k h u y nhưng lại không có tự do cùng nhân sinh tồn tại duy nhất ý nghĩa chính là vì gia tộc kính dân ra bản thân hết thạy ở gia tộc cần thời điểm đứng ra Ở gia tộc ý chí trước mặt không tồn tại bản thân không tồn tại hy vọng không tồn tại bất kỳ cá thể ý nghĩ về sau ta rời khỏi gia tộc một đoạn thời gian tại nơi trong đoạn thời gian nhận biết l i ê u dịch thu đồng thời sáu cũng nhìn thấy rất nhiều cuộc sống của người bình thường lúc kia ta mới hiểu được tại sinh tồn nhu cầu trước mặt cái gọi là tự do cùng tôn nghiêm cũng không so một khối màn thầu quan trọng hơn ta sở dĩ khát vọng tự do cùng độc lập là bởi vì ta không có tự do cùng độc lập cũng không phải là hai người này có bao nhiêu cao thượng lúc kia ta liền đã hiểu người lúc nào cũng khát vọng với mình không có xem nhẹ thậm chí chán ghét chính mình có ta minh mạch chứng cả mùa hè vô vô lý quả nhi tay nhỏ cười tiếp tục nói ta chưa bao giờ vì vậy mà chán ghét mà vứt bỏ qua cái gì bởi vì từ lúc còn rất nhỏ ta liền biết ta phụ hoàng hắn đầu tiên là một vị vĩ đại đ ế vương thứ yếu là quốc gia này người lãnh đạo n h ư đồ giả người quyết định lần nữa là đông đảo lợi ích đoàn thể lẫn nhau cân bằng dối dăm mối quan hệ cuối cùng sáu mới là một cái trượng phu cùng một người cha cho nên ta phụ hoàng đang tự hỏi bất cứ vấn đề gì thời điểm ưu tiên cấp đều tất nhiên là cố định cũng chính vì như thế ta mới có thể nói ta phụ hoàng cũng không tính thích ta bởi vì ta cũng không thể mang đến cho hắn khác ưu tiên cấp trợ giút vẹn vẹn một cái h i ế u thuận quan tâm làm cho người tán dương nhi tử tại phụ hoàng n u cầu bên trong chỉ xếp tại cuối cùng cái này cũng là thất ca càng bị phụ hoàng coi trọng nguyên nhân cùng n g ư ơ i thích hay không không quan hệ chỉ liên quan đến thế là có phải có dùng bởi vậy nghiêm chỉnh mà nói sáu nếu như có thể cùng ngươi thông ra ngược lại sẽ để cho ta tại phụ hoàng ưu tiên cấp bên trong địa vị tăng lên trên diện rộng bởi vì ngươi sau lưng là lý gia thông ra sau đó ta liền có thể trở thành lý gia cùng hoàng thất ở giữa mối quan hệ nhất là tại thái bạch lao gia tử rõ ràng muốn tiếp tục đột phá tiền đề phía dưới đây đối với phụ hoàng tới nói rất trọng yếu vậy tại sao sáu lý quả nhi kinh ngạc nhìn mùa hè có chút không có làm rõ ràng trong này l ộ g i c chưa xong còn tiếp chính là bởi vì trọng yếu cho nên ta ngược lại không có chắc chắn ngươi hiểu ý của ta không nếu như ngươi chỉ là thông thường quan viên t r í nữ lại hoặc là tiểu gia tộc xuất thân như vậy cùng ta kết hợp ngược lại sẽ không bị phụ hoàng chú ý một cái không có khả năng cho hắn mang đến bất kỳ trợ giúp nào nhi tử lấy một cái không quan trọng nữ tử đối với phụ hoàng tới nói chỉ là hắn thân là người cha cần phải đi suy tính một việc phụ thân thân phận tại phụ hoàng ưu tiên cấp bên trong xếp tại cuối cùng cho nên phụ hoàng sẽ vui vẻ đồng ý vô luận trong chiều hướng ra ngoài phản đối thanh âm bao lớn chỉ cần t á thích phụ hoàng liền biết chút đầu mặc kệ thân phận của đối phương cùng ta thân phận có như thế nào t r ê n lệ n h cách làm như vậy sẽ cho h ắ n minh quân vương miệng bên trên lại thêm tăng thêm từ phụ danh tiếng tiếng nghị luận lại lớn cũng đối phụ hoàng danh tiếng không tổn h a o gì biến phế thành bảo luôn luôn là ta vị kia phụ hoàng thích làm nhất sự tình nói đến đây mùa hè thở dài nắm lý quả nhi tay khí lực hơi hơi l ớ n chút tiếp tục nói nhưng mà ngươi hết lần này tới lần khác là lý gia trí nữ hơn nữa bởi vì lý gia trước đây tình huống đặc biệt bị lý gia gửi hy vọng ở thông qua đám hỏi phương thức cùng hoàng thất ở giữa đem quan hệ dính dấp đầy đủ chặt chẽ cho nên không hề nghi ngờ trận này thông gia tất nhiên bị lý g i a vô cùng xem trọng dù là thái bạch lao g i a t ử thương thế khỏi hẳn hơn nữa có tiến thêm một b ư ớ c tăng lên có thể trận này thông gia đều vẫn tại bị thôi động nếu như là đấu tông đại nhân tiến đến cho thái bạch lao g i a t ử xem bệnh phía trước như vậy lý g i a giá trị không thể nghi ngờ có thấp lúc kia nếu là thông gia bị xác định ở người ta trên thân sợ là sẽ không gặp phải bất kỳ lực cản nhưng là bây giờ theo thái bạch lao g i a t ử tình huống thân thể biến hóa lý g i a giá trị cũng theo đó xảy ra lòng trời lỡ đất thay đổi trước mặt lý ra giống như là một khối tản da mê người mùi thơm t h ị mỡ ai cũng muốn cắn lên một ngụm hoặc ít nhất dính vào điểm quan hệ xem có thể hay không từ trong g i à n h đến chỗ tốt nhất định phụ hoàng đương nhiên cũng sẽ có tương ứng cân nhắc tỉ như đưa n g ư ờ i gả cho ta cùng gả cho ta vị kia thất ca là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm đây mới là bây giờ lớn nhất lực cản nếu như ta nghĩ thuận lợi với ngươi phương pháp tốt nhất không thể nghi ngờ là để cho ta phụ hoàng nhìn thấy ta cũng có thể cho hắn cung cấp đầy đủ trợ giúp nhưng mà đáng tiếc là một người đối với một người khác ấn tượng rất dễ dàng tạo thành cũng rất khó sửa đổi nhất là quá khứ trong những năm này phụ hoàng đối với ta đã hình thành chủ quan phán đoán dẫn đến vô luận ta bây giờ muốn làm ra thay đổi như vậy đến rồi phụ hoàng trong mắt đều không thể thiếu một cái diễn kịch đánh giá cho nên sáu ta cần một thời cơ mùa hè nói rất nhiều những lời này không thể nghi ngờ cũng là tại cùng lý quả nhi g i ả n giải g mà đoạn thừa h ả i gian ở chung mùa hè hiện ra ở lý quả nhi trong mắt hình tượng thủy t r u n g là loại kia có chút không dính khói lựa trần gian hương vị cho tới hôm nay đem các loại lời trong lòng tất cả đều không giữ lại chút nào nói ra lý quả nhi mới trợn giật mình tỉnh giấc nếu quả như thật không dính khói lựa trần gian lại như thế nào có thể ở tòa kia trong thâm cung an an ổn, ổn trường thành đến tình trạng hôm nay mùa hè tính cách cũng không có bất kỳ nguy trang Điểm nhưng à y Lý Quả n i tin, vô vững cùng n h cái này cũng chung cũng chỉ này không hề mang ý nghĩa mùa hè không rõ ràng tình huống chung quanh. Tương phản, ràng ràng, thấy hề hẹ hẹ mùa mùa ý rõ rất rõ ràng, cũng rất rõ ràng, chỉ là trong tính thành loại quan ảnh hưởng, nhường hắn、Di、Vãng cũng không để ý loại này thành kiến. Nhưng cách chủ Di để ý là bây giờ theo mùa hè cùng lý quả nhi quan hệ trong đó kéo dài ấm lên d i vãng không cần đi cân nhắc vấn đề nhất định phải đặt tới trước mắt đồng thời gắng sức tự hỏi như thế nào giải quyết phiền thoái chỗ ở chỗ cho tới nay cố hưu hình tượng nhường mùa hè rất khó hoặc có lẽ là căn bản không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn liền đảo ngược lý quả nhi xuất hiện quá đột nhiên ít nhất mùa hè tại chính thức nhận biết lý quả nhi phía trước cũng không cho rằng chính mình sẽ sinh ra loại này gần như vừa thấy đã yêu cảm xúc tại mùa hè xem ra tất cả vừa thấy đã yêu cũng là gặp sắc khởi ý hết lần này tới lần khác lý quả nhi phá vỡ quan điểm của hắn hai người giữa lẫn nhau biết thời gian không dài cũng đã đủ hiểu rõ lẫn nhau thưởng thức cũng lẫn nhau hâm mộ trong tình cảm tiến triển cùng ấm lên nhanh không chỉ ra lý quả nhi ngoài ý liệu cũng làm cho mùa hè trở tay không kịp nhưng mà giữa người và người cảm tình nhiều khi chính là như vậy có ít người giữa lẫn nhau quen biết mấy năm dài lạ như cũng l ặ lắm gần như người lạ mà mấy mới cảm nắm mùa ngày, có chung thuộc xúc có chút nóng này. Lý Quả Nhi cũng sức chặt nóng nói. ít phất ta tay, người vẹn vẹn liền phán quen vĩnh viễn. Xin này. Nhi đồng dạng dùng sức nắm chặt lại mùa hè tay, nhẹ lỗi, lại vừa ở hè Quả Lý không cần phải nói xin lỗi cái này chính là người ta ở giữa phải đi đối mặt vấn đề trên người của ngươi có một cỗ vô cùng mùi đặc biệt đang hấp dẫn ta mặc dù chúng ta quen biết thời gian cũng không tính dài nhưng ta đối với ngươi đã không có chút ít cảm giác xa lạ ngược lại giống như quen biết mười mấy năm lâu đồng dạng chứng cả ta rất thích ngươi ta từ trước tới giờ không che giấu điều này cho nên tin tưởng ta chỉ cần tìm được cơ hội thích hợp ta liền sẽ cùng phụ hoàng ngà bài mùa hè đưa tay ô m lý quản h i bà vai ôn nu nói hoặc sáu chúng ta có thể cầu dịch thu đứng ra nói hộ chỉ cần dịch thu nguyện ý đứng tại chúng ta bên này mà nói ngươi phụ hoàng chắc cũng sẽ cân nhắc ý kiến của hắn a lý quản h i đề nghị rất khó giả n g phía trước hoa tưởng dung sự tình cũng đã là phụ hoàng có thể chịu được cực hạn nếu như tại hoa tưởng dung sự tình sau đó dịch thu còn phải lại đúng tay loại này hoàng thất cùng gia tộc ở giữa đám hỏi vấn đề sáu đừng nói dịch thu bây giờ còn chưa có khôi phục trước đây đấu tông thực lực coi như khôi phục e rằng phụ hoàng cũng sẽ vô cùng phản cảm tiến tới sáu n h ư n g vốn hẳn nên có hy vọng sự tình trở nên không có chút hy vọng nào mùa hè lắc đầu cũng không đồng ý lý quả nhi đề nghị lý quả nhi nghĩ nghĩ cũng cảm thấy mùa hè lo lắng có lý không khỏi thở dài bất đắc dĩ nói trước đó ta vẫn cảm thấy chúng ta quá mùa hè hoàng thất cùng những quốc gia khác hoàng thất là phi thường bất đồng nhưng hôm nay nghe ngươi nói xong những thứ này lại phát hiện sáu kỳ thực đều là giống nhau đương nhiên một dạng có nhân loại lịch sử đến nay liên lụy đến quyền lợi tranh đấu liền luôn luôn là màu tanh nhất cũng tàn khốc nhất hoàng cung cũng xưa nay cũng là bất kỳ gia tộc nào trong thế lực nhất không tồn tại ôn hòa và tỉnh thân chỗ dù là phụ hoàng kế vị đến nay thời gian cũng không tính dài chúng ta thế hệ này hoàng tử cũng không tồn tại cái gọi là tranh đoạt ngôi vị hoàng đế vấn đề có thể cuối cùng sáu chắc chắn sẽ có người sinh ra một chút ý tưởng kỳ quái mùa hè vừa cười vừa nói ý tưởng kỳ quái thì như tỷ như thánh chiến sắp đến nhân loại cùng man tộc ở giữa trận chiến tranh này ai cũng không biết sẽ có biến hóa như thế nào vạn nhất chiến sự quá cháy bỏng kịch liệt mà phụ hoàng sáu cũng tại trong chiến tranh bất hạnh bỏ mình chứ nghe mùa hè câu nói này lý quả nhi trong lúc nhất thời khẽ nhất miệng trong lòng nhưng là dâng lên không rõ lạnh leo t h u xương chưa xong còn tiếp thiếu ra đã đến giờ chúng ta có thể ra sân đấu v õ đại hội hội trường trong khu nghỉ ngơi dịch lập không người cùng một cái khác dịch thú nói cái này khu nghỉ ngơi tích không lớn không nhỏ là chuyên môn cung cấp cho đại tru đội tuyển quốc gia sử dụng từ tiến vào sáu mươi bốn mạnh bắt đầu riêng lớn khu nghỉ ngơi không gian liền bị phân biệt cách biệt lúc này đại tru đội tuyển quốc gia khu nghỉ ngơi trên thực tế cùng sắp giao chiến đối thủ đông ngô đội tuyển quốc gia khu nghỉ ngơi là hoàn toàn tương đối như thế một cái tại hội trường phía đông một cái khác sáu thì tại hội trường về phía tây lúc này trong hội trường mấy chục vạn người xem cũng đã ngồi xuống vị trí tương ứng lẫn nhau nói chuyện với nhau nhường trong hội trường thanh niên lộ ra có chút ẩm ý những người khác đều đã dựa theo yêu cầu của ta và o cùng đi tìm chiến h o à n g đi dịch thu không có đứng dậy như cũng ngồi ở chỗ ngồi của mình mở miệng hỏi đúng vậy thiếu g i a ngoại trừ còn muốn tham gia đấu võ đại hội tộc nhân bên ngoài những người còn lại cũng đã dựa theo thiếu g i a yêu cầu của ngài vào cùng mặc lão thu sơn còn có bạch thiếu mãi mãi cũng đều đi trong cung mà tham gia đấu võ đại hội tộc nhân cũng chỉ có đông nô đội tuyển quốc gia cao tới tại trong hội trường còn lại sáu đều ở đây quan dịch bên trong chợ dịch lập không người hồi đáp ân như vậy cũng tốt một hồi vô luận xảy ra bất luận cái gì biến cố các n g ư y i mục tiêu chủ yếu cũng là cam đoan an toàn của mình hiểu chưa dịch thu nói chuyện đồng thời ánh mắt tại dịch lập cố vận huyên triệu công minh cùng công dương giật tiên trên thân vừa đi vừa về đi tuần tra qua một lần bốn người đồng thời gật đầu đối với dịch thu yêu cầu cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn bởi vì ở phía trước tới hội trường phía trước dịch thu liền đã hơi cùng bọn hắn tiết lộ một chút tin tức cứ việc thối lộ nội dung vô cùng mơ hồ không có bất kỳ cái gì minh xác chỉ hướng nhưng bốn người cũng đều tin tưởng hôm nay có rất lớn xác suất sẽ phát sinh một ít chuyện mặc dù bốn người cũng không rõ ràng đến cùng sẽ phát sinh cái gì thiếu ra có phải hay không cùng vài ngày trước cạn che m ị t đại hội trận chung kết lên sự t ì n h có liên quan dịch lập trần trừ một lúc phía sau vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi không cần lo lắng cụ thể hôm nay có thể hay không phát sinh bây giờ còn cũng chưa biết sở dĩ làm ra những thứ này an bài cũng có chuẩn bị không y ưu sầu thôi dịch thu khoát tay áo rõ ràng không muốn nói chuyện nhiều cố vận huyên thì có chút lo lắng nhìn liễu dịch thu một mắt có chút muốn nói lại thôi dịch thu đứng dậy vớt vớt cố vận huyên tóc tiếp đó vừa cười vừa nói đi t h i đi trên lôi đài n h ư ờ n g cao tới ở nơi này một lần đấu võ đại hội hành trình dừng ở đây cùng một thời gian trong hội trường tốt nhất hắn đài vị trí hạ xuân thu mặt không thay đổi ngồi ở chuyên thuộc về hoàng thất ghế bên trong nội các thành viên bên trong chỉ có hoa tưởng dung ngồi ở bên cạnh hắn những người khác ngoại trừ binh mã đại nguyên x o á y cùng lễ bộ thượng thư bên ngoài đều phân bố tại hội trường mỗi cái tầm thường xóa x ì n h cần cân đối an bài sự tình quá nhiều một đám nội các thành viên ở nơi này thời gian mấy ngày bên trong trên cơ bản đều chưa từng có bất kỳ nghỉ ngơi mặc dù binh mã đại nguyên soái cũng không có an bài tinh nhuệ binh sĩ tới thay thế mấy chục vạn ra trận người xem nhưng vẫn có một ch b a phủ tại người xem biển người trong bệ người những thứ này quân đội cường giả yếu nhất đều có tam c h u y ể n thánh linh thực lực mạnh nhất sáu nhưng là trong hoàng cung khẩn cấp điều động đi ra ngoài hai tên đỉnh phong ngũ c h u y ể n thánh linh lại thêm tùy thời cũng có thể từ nơi không xa công sở bên trong chạy tới binh mã đại nguyên soái toàn bộ hội trưởng phạm vi bên trong quá hạ quả thực tụ tập số lớn cường giả chỉ bất quá những cường giả này hỗn tạp tại mấy chục vạn trong người bình thường căn bản không có khả năng bị người phát giác lại hoặc là phát hiện kiếm tông đại nhân sáu sẽ xuất hiện sao kèm theo khoảng cách tranh tài thời gian càng ngày càng gần song phương người dự thi lúc nào cũng có thể từ riêng mình trong khu nghỉ ngơi đi ra hoa tưởng dung không tự chủ được bắt đầu khẩn trương lên không rõ ràng chúng ta người cha không được kiếm tông đại nhân cụ thể điểm dừng chân đến tuột cùng ở đâu trên thực tế sáu cũng căn bản không có khả năng phát hiện kiếm tông đại nhân hành tung cho nên hết thể đều chỉ có thể dựa vào ngờ tới cùng suy đoán cứ việc từ đông sơn hội phương hướng đi điều tra đã có chút khuôn mặt có thể nghĩ muốn chân chính cha được tin tức hữu dụng vẫn cần thời gian nhưng chúng ta đều biết thời gian đối với ở hiện tại kiếm tông đại nhân tới nói trọng yếu bực nào bởi vậy sáu không có gì bất ngờ xảy ra đối phương sẽ không cho chúng ta chạy ra điều tra cơ hội hạ xuân thu lắc đầu nói hy vọng an bài có thể có hiệu quả a dịch thu lấy chính mình làm mồi nhừ cách làm thật sự là quá nguy hiểm hoa tưởng dung vô cùng lo lắng nói cái này cũng là chuyện không có cách nào khác nếu như đấu tông đại nhân không làm như vậy mà nói đồng dạng không cách nào cam đoan kiếm tông đại nhân sẽ ở lúc nào đột nhiên bắt được hành tung của hắn thật nếu là như vậy tình huống chỉ có thể càng thêm h ỏ n g b é t ít nhất chúng ta chuẩn bị không có khả năng cỡ nào đầy đủ phản ứng thời gian cũng sẽ nhận ảnh hưởng chẳng bằng giống bây giờ như vậy thời gian và địa điểm chúng ta cũng có thể khống chế mặc dù phong hiểm vẫn như cũ rất lớn lại có thể chắc chắn chủ động hơn nữa kiếm tông đại nhân tới trước sát xuất phi thường lớn cứ việc tạm thời còn không rõ ràng lắm sẽ lấy như thế nào phương thức đến đây có thể đấu tông đại nhân quang minh chính đại muốn lên đài tranh tài cơ hội tốt như vậy kiếm tông đại nhân như thế nào có thể bùng tha hạ xuân thu trầm giọng nói lục vương gia người nói sáu kiếm tông đại nhân lúc này có thể hay không ngồi ở trên khán đài mặc dù sáu mươi bốn mạnh phía sau chúng ta đã tăng cường đối với g i a trận người xem kiểm tra nhưng nghĩ đến lấy kiếm tông đại nhân bản sự coi như bản thân bị trọng thương muốn thông qua kiểm tra cũng không phải việc khỏ a hoa tưởng dung đống nhiên mở miệng nói khả năng không lớn dù sao nếu như ngồi ở trên khán đài mà nói khoảng cách vẫn là quá xa điểm ngoại trừ chúng ta vị trí này bên ngoài trên khán đài nhâm hà nhất cái vị trí cùng lôi đài ở giữa đều có ngăn cách vậy khoảng thời gian trước đây sở dĩ thiết kế như vậy hoàn toàn là vì trên khán đài khán giả an toàn cân nhắc cho dù có trọng tài đối với hồn lực tiêu tán không chế nhưng nếu như khoảng cách tương đối gần mà nói cuối cùng vẫn là có nguy hiểm to lớn tồn tại mặc dù đấu tông đại nhân cũng đã nói lấy bây giờ giữa hai người t r í c lệnh kiếm tông đại nhân chỉ cần liếp hắn một cái thì hắn sẽ chết nhưng ta nghĩ loại này nhìn lên một cái cũng không phải khoảng cách quá xa dưới tình huống liền có thể làm được a dùng ánh mắt giết chết người nói đến thần kỳ nhưng trên thực tế liên lụy đến vẫn là khí cơ dẫn dắt kiếm tông đại nhân thương thế lại nặng như vậy từ hợp lý góc độ đi cân nhắc vì để cho giết chết đấu tông đại nhân quá trình có đầy đủ chắc chắn kiếm tông đại nhân cũng sẽ tận khả năng cẩn thận một chút nói đến đây hạ xuân thu hít mắt dừng lại phía sau tiếp tục nói dù sao sáu kiếm tông đại nhân nhất định tin tưởng nếu như hắn thật sự lựa chọn lẹn vào loại địa phương này tới ra tay như vậy thì tính toán thành công cũng không khả năng lại sống sót rời đi mà một khi thất bại đương nhiên cũng không có lần tiếp theo cơ hội cho nên một khi đ ộ n g thủ cũng chỉ có thể thành công không thể thất bại thoại âm rơi xuống hội trường phía đông khu nghỉ ngơi đ ạ i môn bị từ trong đầy r a đại tru đội tuyển quốc gia từ bên trong đi ra chưa xong còn tiếp tục về đông nô quốc gia đội trong khu nghỉ ngơi nô tử ngọc hơi có chút tâm thần bất thả ngồi ở chính mình vị trí lúc trước một loạt đấu vòng loại lúc trước chuẩn bị lúc nô tử ngọc đều sẽ biểu hiện vô cùng sinh động thường thường phải không ngừng đùa giỡn trong đội ngũ mấy người khác trọng điểm bị điều hí kịch đương nhiên là cao tới xem như đông nô thành viên hoàng thất nô tử ngọc tại toàn bộ đông nô quốc gia trong đội luôn, luôn địa vị có chút đặc thủ thực lực cứng hãn xuất sắc dung mạo cùng dáng người lại thêm hoàng thất thân phận nhường ngô tử ngọc tại đông ngô đội tuyển quốc gia bên trong từ đầu đến cuối có quyền phát biểu tuyệt đối ngoại trừ đang đối mặt cao tới thời điểm ngô tử ngọc sẽ biểu hiện ra tiểu nữ nhi tình trạng bên ngoài đối mặt với trong đội ngũ ba người khác ngô tử ngọc từ trước đến nay phi thường cường thế nhưng hôm nay lại tựa hồ như có chút khác biệt bởi vì vô cùng hiếm thấy tại lúc trước chuẩn bị thời điểm ngô tử ngọc chú ý của lực không có đặt ở cao tới trên thân mà là kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng dùng khỏe mắt quá nhìn đi nhìn lén đông ngô quốc gia đội một tên khắc thành viên nô cương một cái k i ê m tốn cơ hồ không có bất luận nhân vật nào cảm x á o tinh đấu la từ thực lực góc độ tới nói nô cương tại đông nô đội tuyển quốc gia bên trong gần với cao tới cùng nô tử ngọc là con này đội tuyển quốc gia năm người trong đoàn đội sắp xếp danh đệ ba cao thủ cứ việc trước đây phân khu dự tuyển tái bên trên đông nô quốc gia đội có thể lấy b ạ o lãnh phương thức nhất cử đoạt giải quá n quân hoàn toàn là dựa vào cao tới thực lực kinh người cùng những người khác quan hệ cũng không tính quá lớn nhưng mà tại quyết tái đấu vòng loại bên trong đông nô quốc gia đội có thể tại tiểu tổ bên trong trổ hết tài năng lấy tên thứ tư thành tích tấn cấp s á m ạ n h đấu vòng loại cái này nô cương nhưng là làm ra phi thường mấu chốt tác dụng nhất là cuối cùng một hồi đối chiến một cái thực lực chung đẳng quá hạ tình đội nếu không phải nô g cương liệu mạn g đoạt lấy một hồi như vậy toàn bộ đông nô quốc gia đội bây giờ chỉ sợ cũng đã bị đào thải bởi vì đông nô quốc gia đội hai người khác thật sự là không có bất kỳ cái gì sức cạnh tranh thực lực mặc dù tại đông nô năm thanh nhất đại bên trong hàng đầu có thể cho dù là phóng tới phân khu bên trong đều chẳng khác người t h ư ờ n g không chút nào săn trói h u n g chi còn là trận chung kết ở trong cùng quá hạ thế hệ trẻ tuổi đ á m người nổi bật đi xóa đấu nói đến tựa hồ toàn bộ đại lục ở thời đại này tiết điểm lên người trẻ tuổi đều hiện ra số lớn thi tài vô luận số lượng hay là chất lượng đều phải vượt xa quá phía trước mấy cái tiết điểm nô tử ngọc suy nghĩ trong lúc nhất thời có chút p h i ê u hốt bất quá loại này suy nghĩ sai lầm vẹn vẹn chỉ là kéo dài trong n ấ y mắt lại lần nữa bị nàng kéo lại tiếp đó lực chú ý một lần nữa bỏ vào nô cương trên thân sở dĩ đột nhiên như vậy chú ý cái này nô cương dĩ nhiên không phải bởi vì nô tử ngọc đối với nô cương sinh ra cái gì không hề tầm thường hứng thú hoàn toàn là bởi vì sáu nô tử ngọc cảm thấy nô cương có chút không đúng cùng nô tử ngọc đông nô công chúa thân phận khác biệt nô cương chỉ là đông nô cảnh nội một cái lụi bại tiểu quý tộc xuất thân cái k i a lụi bại quý tộc thế ra tại đông nô cảnh nội kỳ thực đều không cái gì danh khí nếu như không phải nô cương đột nhiên xuất hiện e rằng mấy năm này thời gian bên trong đã sớm muốn bị chung quanh những thứ khác gia tộc căn xé thành t ạ t bã phân mà ăn đối với một cái xưa nay xem trọng thế giới người ăn thì người nhỏ yếu chính là một loại nguyên tội hoặc là đem những người khác xem như đồ ăn liền dây lưng bánh bao lấy xương q u t cùng một chỗ nước vào hoặc là trở thành những người khác đồ ăn dùng thân thể của mình tự dưỡng những người khác không ngừng mở rộng cùng sinh tồn cho nên nô cương đột nhiên qua khởi tại đông nô cảnh nội quả thực là một cái dị số nhất là vẹn vẹn mấy năm thời gian nô cương liền tại đông nô sông r a riêng lớn tên tuổi cùng nguyên bản tại đông nô cảnh nội nhất chi độc tú ngô tử ngọc rất nhanh chung sống vai lúc mới bắt đầu nô tử ngọc chính xác đối với nô cương rất có hứng thú dù sao cũng là quốc gia mình bên trong xuất hiện siêu cấp thiên tài vô luận niên linh vẫn là thiên phú đều cùng chính mình tương đương đến nỗi ngô cương sau lưng cái kia không tầm thường chút nào lụi bại gia tộc căn bản cũng không phải là vấn đề một cái siêu cấp cương giả đủ để kéo theo toàn cả gia tộc cất cánh bất quá tại cùng nô cương tiếp xúc sau một thời gian ngắn nô tử ngọc phát hiện nô cương quá trầm mặc ít nói cũng quá âm trầm chút cái kia vừa mới phát lên hứng thú cũng liền tùy theo mà nhanh chóng tiêu tan bởi vậy kỳ thực từ toàn bộ đông nô quốc gia đội thành quân bắt đầu cho tới bây giờ nô tử ngọc sẽ thấy không có chú ý qua nô cương nhất là cao tới xuất hiện càng làm cho nô tử ngọc toàn bộ l ự c chú ý đều sẽ ra căn bản tính chết đi giờ này khác này là gần nhất cái này không sai biệt lắm thời gian một năm bên trong nô tử ngọc lần thứ nhất đối với nô cương như vậy chú ý thế nào người không sao chứ như thế nào một bộ không quan tâm mọi chuyện g á n vẻ khác thường như thế biểu hiện tự nhiên bị cao tới nhìn ở trong mắt mắt nhìn thấy tranh tài lập tức phải bắt đầu cao tới đứng ở ngô tử ngọc trước mặt mở miệng hỏi a a không có việc gì không có việc gì có thể là hôm qua không có nghỉ ngơi t ố i ta có chút không ở trạng thái ngô tử ngọc bị sợ một cái nhảy giật mình phía sau miễn cưỡng cười nói thật sự không có chuyện gì sao thực sự không được ngươi tranh tài liền từ bỏ a cao tới n h í u n h ữ n mày đưa tay đặt ở ngô tử ngọc trên c h á n đồng thời độ nhập hồ lực đơn giản kiểm tra một phen xác định ngô tử ngọc cơ thể không có vấn đề phía sau lúc này mới yên lòng lại không sao thật có phải hay không nhanh lên tràng đi thôi đi thôi ngươi ra thiểu ra cũng sẽ ở hôm nay đằng chẳng a toàn bộ tiểu tổ thi đấu bên trong h ã n ngoại trừ trận đầu ra sân qua bên ngoài đằng sau thế nhưng là một lần cũng không có leo qua lôi đài hôm nay mặc dù chúng ta chắc chắn không phải là đối thủ nhưng là muốn đem chính mình mạnh nhất một mặt bày ra mới được ngô tử ngọc đông nhiên đứng dậy kéo một cái cao tới tay một bên n g ự a tốc cực nhanh nói một bên hướng về khu nghỉ ngơi đại môn đi đến t ử ngọc đến cùng thế nào ngươi xem đứng lên sáu có chút kỳ quái cao tôi tùy ý ngô tử ngọc kéo mình hướng về khu nghỉ ngơi chỗ cửa lớn đi đến đồng thời nhỏ giọng mở miệng nói. Nô tử ngọc thời tử h mở bước c ân hơi hơi ngừng lại, tiếp ngừng địa ó nói, có một lần nữa cất bước hướng về phía trước, dùng một âm cảm cất trước, thanh ta thấy chút lần loại lượng nữa hướng dùng cùng nhỏ bé âm lượng chuyển nói, ta cuối cùng cảm thấy, nô cưng không đúng. Ân! phía bước cuối bé về vô đ phương nào không thích hợp cao tới thông dụng ngưng âm thành tuyến n h ữ mày vấn đạo nói không ra nhưng chính là cảm giác không thích hợp dị vãng nô cương cứ việc trầm mặc ít nói làm người cũng có chút âm trầm nhưng cảm giác coi như thoải mái nhưng hôm nay nô cương sáu không biết vì cái gì ta cuối cùng cảm thấy hắn để cho người ta có chút sáu có chút sợ hãi sợ hãi cao tới cố nén muốn bay đầu nhìn lại ngô cương một cái xúc động trong đầu trong lúc nhất thời đủ loại ý niệm khó phân t h o á n g qua hắn biết hôm nay rất có thể sẽ phát sinh một ít chuyện nhưng đến tột u cùng muốn phát sinh cái gì tình huống cụ thể hắn không rõ ràng dịch thu vào hôm nay phía trước cùng hắn đề cập qua một câu đông nô g quốc gia đội có thể h ư u vấn đề chỉ bất quá rốt cuộc có phải là thật sự hay không h ư u vấn đề dịch thu cũng không xác định lại thêm nói không tỉ mỉ không có minh s á t chỉ hướng cao tới mặc dù để ý nhưng cũng không có bất kỳ cái gì mục tiêu nhưng là bây giờ nghe ngô tử ngọc nói ngô cương hữu vấn đề cao tới nhưng là lập tức lưu tâm trên thế giới này sáu không tồn tại thuần túy t r u n g hợp chưa xong còn tiếp đông nô quốc gia đội từ trong khu nghỉ ngơi lúc đi ra toàn bộ trong hội trường bầu không khí cũng theo đó đạt đến một loại nào đó cao phong đại chu đội tuyển quốc gia đã đứng ở trên lôi đài chủ trì bổn u tràng tranh tài trọng tài cũng đứng tại lôi đài trung ương chờ đợi đông nô quốc gia đội lên đài liền có thể tiến hành tiếp xuống chương trình tên này trọng tài cũng không phải là buổi sáng trọng tài trên sự chủ trì buổi trưa hai trận sáu mươi bốn mạnh cuộc so tài trọng tài muốn so tên này trọng tài trẻ tuổi nhiều thuộc về quá hạ một đời mới cứng giả trên h ự lực c chuyển thực á n linh đến h tế từ tiến vào sáu mươi bốn mạnh đấu vòng loại bắt đầu toàn bộ trọng tài đội hình liền hoàn toàn đổi một cái bộ dáng so với đấu vòng loại lúc trọng tài đội hình sáu mươi bốn mạnh đấu vòng loại trọng tài cũng có thể nói là quá hạ một đời mới trong cừng giả có tiền đổ nhất những cái kia cứ việc số lượng không tính quá nhiều tổng cộng cũng chính là mười lăm người mà thôi nhưng cái này mười lăm người thực lực lại tất cả đều tại hai truyền thánh linh đến bốn truyền thánh linh ở giữa hơn nữa dựa theo quá mùa hè ước định nếu như hết thệ thuận lợi có đầy đủ thời gian tích lũy cùng tài nguyên đắp lên như vậy cái này m ộ ư ơ i năm người bên trong chí ít có một ba mới có thể tại tương lai đạt đến ngũ c h u y ể n cấp độ cho nên nói mấy chục năm sau cái này mười lăm tên trọng tài trở thành quá mùa hè trụ cột vững vàng tuyệt đối không có chút nào quá đáng nhưng xế chiều hôm nay phụ trách chủ trì đại chu đội tuyển quốc gia cùng đông nô quốc gia đội trận này sáu mươi bốn mạnh đấu vòng loại trọng tài lại cũng không tại nơi mười lăm người liệt kê hơn nữa vô luận là trên khán đài phổ thông người xem vẫn là những cái kê ở trên thiên trong kinh t h à n rất có địa vị phú hào quý cũng đều nhìn xem tên này trọng tài vô cùng đấu vòng loại quy tắc cố định không tồn tại thương lượng thay đổi chỗ trống cho nên coi như không tiến hành lúc trước giữa lẫn nhau thương nghị trực tiếp đem tiên phong lưu lại trên lôi đài cũng không có gì không bình thường chỗ Bởi vậy đông nô quốc gia đội vậy đông ngô không cũng quốc cảm trong h không thích hợp,、dựa、theo phía ấ y t dựa ư ớ c thuộc, tranh tài tiên quen thuộc, đồng dạng đem nhà mình đội ngũ h đội đem p lưu tài ạ i lôi trên đ phía sau, xuống còn cùng người liền lại lôi đi đài. Trong tài trợ o n g tài t r tuyên bố lôi đài thi đấu chính thức bắt đầu công dương giật tiên trước tiên lách mình mà lên thoáng qua liền cùng đông nô quốc gia đội tiên phong chiến đến cùng một chỗ cùng lúc đó mới vừa đi xuống lôi đài ngô c ư ờ n g đi tới ngô tử ngọc trước người trầm giọng mở miệng nói trận đấu này chủ tướng chiến có thể hay không để ta tới đánh người muốn đánh chủ tướng chiến lực chú ý còn chưa kịp phóng tới trên lôi đài ngô tử ngọc vô cùng ngạc nhiên kịp áy nhìn về phía ngô cương hoàn toàn không rõ ngô cương vì sao lại đưa ra yêu cầu như vậy nghe nói cái này đại chu đội tuyển quốc gia chủ tướng dịch thu là trong truyền thuyết đấu tông đại nhân truyền thế cho nên cơ hội khó được ta rất hy vọng có thể cùng đấu tông đại nhân truyền thế giao thủ nhìn một chút trước đây vị t i ê u tinh không chi hạ đệ nhất cừng giả tại một truyền thánh linh cảnh giới lúc có thể mạnh đến mức nào thực lực ngô cương mặt không thay đổi nói lý do này nghe cũng là hợp lý khi xưa dịch thu có thể nói là đấu võ đại trên lục địa tất cả vũ tu thần tượng cùng tín ngưỡng bởi vậy nhâm hà nhất tên có theo đ u i võ tu sợ là đều khó có khả năng cự tuyển cùng từ bỏ dù là đối với tuyệt đại đa số người tới nói dịch thu là đấu tông chuyển thế tin tức vẫn vẫn còn tin đồn giai đoạn cũng sẽ không ngăn cản đám người đối với dịch thu nhiệt huyết nhưng n ô tử ngọc vẫn cảm thấy kỳ quái nhất là giờ này khắp này cùng nô cương như thế mặt đối mặt đứng n ô tử ngọc mới rốt c ụ c minh bạch tại sao mình lại cảm giác nô cương không thích hợp bởi vì nô cương biểu lộ sáu tựa hồ quá cứng nhắc chút nàng trong ấn tượng nô cương mặc dù là người ông trầm ngày bình thường cũng kiệm lời ít nói cơ h ồ không có gì cảm xúc lên bộc lộ có thể cái loại biểu tình này lạnh leo cứng rắn cuối cùng nào bột mì có quắp khác biệt giống như là sáu giống như là sáu n ô tử ngọc trong đầu không ngừng tìm kiếm lấy từ ngữ thích hợp muốn hình dung mình loại cảm giác này qua ước chừng mấy giây thời gian mới đột nhiên nghĩ đến cái này tựa hồ giống như là có người mang tới n ô cương mặt của ý tưởng này xuất hiện ở trong đầu trong nháy mắt liền để n ô tử ngọc dùng mình nột nột đứng tại chỗ hồi lâu đối với n ô cương mới vừa thỉnh cầu không có làm ra bất kỳ đáp lại thế nào có chuyện gì khó xử sao đối mặt với n ô tử ngọc trầm mặc n ô cương vẫn là bộ kia mặt đơ dáng vẻ khản giọng vân đạo không biết có phải hay không là bởi vì trong lòng nhân tố ảnh hưởng càng ngày càng cảm giác n ô cương không đúng n ô tử ngọc giờ này khắp này nghe nô cương thanh â m cũng bắt đầu cảm thấy hưu vấn đề tựa hồ sáu cùng nô cương trước đây âm thanh có một chút nhỏ x í u khác biệt không có sáu chỉ là chủ tướng chiến luôn luôn từ cao tới tới đánh cho nên chỉ sợ ngươi phải t r ư n g cầu cao tới đồng ý mới được nô tử ngọc lắc đầu có chút miễn c ư ở n g nói nô cương không có hỏi nhiều nữa gật đầu một cái phía sau liền quay người nhìn về phía một bên cao tới tiếp tục duy trì lấy mặt đơ bộ dáng mở miệng nói ngươi nên cũng nghe đến rồi ta muốn đánh chủ tướng chiến phải chăng có thể để cho một hồi cao tới mắt lập tức h i lại đến lúc này coi như không có ngô tử ngọc trước đây nhắc nhở cao tới bản thân cũng có thể phát giác được nô cương chỗ kỳ quái có thể để cao tới có chút không rõ chính là nếu như cái này nô cương mục tiêu là từ gia thiệu ra lời nói sáu vậy tại sao phải đem loại này biểu hiện kỳ quái như vậy rõ ràng bạo lộ ra giống như là sáu cố ý muốn để người hoài nghi đồng dạng e rằng không thể để cho ta vẫn luôn nghĩ quan minh chính đại cùng ta ra thiệu ra đánh một trận đem hết toàn lực xem tự thân cùng thiếu ra t r ê n lệch rốt cuộc có bao nhiêu cho nên cơ hội như vậy với ta mà nói đồng dạng vô cùng hiếm thấy trong nội tâm hoài nghi không có biểu hiện ra ngoài cao tới lắc đầu trực tiếp cự tuyệt nô cương yêu cầu dạng này a sáu tất nhiên hiệp thương không cách nào giải quyết vậy cũng chỉ có thể thông qua công bình phương thức tới quyết định chủ tướng chiến có ai ra sân nô cương tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cao tới cự tuyệt gật đầu một cái phía sau nói tiếp công bình phương thức người nghĩ làm cái gì cao tới nhướng mày vấn đạo tự nhiên là sớm đánh một trận lấy thực lực tới quyết định ai đi đánh chủ tướng chiến người mạnh nhất đảm nhiệm chủ tướng đây là tất cả đội dự thi ngũ đều ở đây tuân thủ quy củ nô cương giọng của rất là chuyện đương nhiên chỉ là như vậy yêu cầu lại làm cho cao tới cùng nô tử ngọc đều có chút chuẩn bị không đủ bên này giao lưu đang tiến hành còn không có ra kết luận thời điểm trên lôi đài tiên phong chiến cũng đã có kết quả công dương giật tiên dùng tuyệt đối ưu thế dễ như trở bàn tay thu được tiên phong chiến thắng lợi chưa xong còn tiếp đông nô quốc gia đội người đang làm cái gì trong hội trường ngồi ở trên khán đài vị trí tốt nhất hạ xuân thu nhữ mày nhìn chằm chằm lôi đài phương hướng tự lẩm bẩm không chỉ là hạ xuân thu không rõ toàn bộ hội trường trên khán đài mấy chục vạn người xem trên cơ bản đều mang tâm tư giống nhau bởi vì lúc này tại lôi đài bên cạnh đông nô quốc gia đội hai tên tham gia tái giả càng là đột nhiên bắt đầu giao thủ cứ việc giao thủ quy mô có chỗ không chế rất không giống lôi đài chiến như vậy kịch liệt rõ ràng chỉ là đang so l i ề u mạng giữa lẫn nhau hồn lực cường độ không cần thông qua chân chính thực chiến đến phân ra thắng bại nhưng trường hợp như vậy nhưng là đấu võ đại hội trận chung kết tổ chức nhiều ngày trôi qua như vậy lần thứ nhất xuất hiện không có ai biết xảy ra chuyện gì cũng không người nào biết đông nô g quốc gia đội đến cùng tại đánh cái gì chú ý nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng mọi người lực chú ý tất cả đều bị hấp dẫn tới nhìn xem như thế hiếm thấy một màn hoặc xì、si、xào bà n tán hoặc lớn tiếng cùng người bên cạnh nghị luận n g ợ tới cùng phổ thông khán giả chú ý điểm khác biệt có rất nhiều đồng dạng là sáu mươi bốn mạnh đội ngũ lúc này cũng đều tại trong hội trường mỗi cái khu vực khác nhau bên trong quan sát tranh tài đấu vòng loại tại nhiều khi cũng không thể chân chính đem cường đội thực lực toàn bộ bức bách ra ngoài cho nên tiến vào đấu vòng loại giai đoạn có trí tại tại trận chung kết trong giai đoạn sung kích cao hơn hạng đội ngũ đều sẽ hết khả năng quan sát những đội ngũ khác biểu hiện để đối với những khác đội ngũ thực lực có thể có một cái tương đối khách quan khái niệm những thứ này vì tìm hiểu những đội ngũ khác thực lực từ đó cũng làm người xem quan sát đấu vòng loại mỗi cái đội ngũ các thành viên chú ý tiêu điểm cũng không phải bên lôi đài bên trên bỗng nhiên phát sinh đông ngô quốc gia trong đội đấu tiêu điểm chú ý của bọn họ tất cả đều tập trung vào ngô cương trên thân bởi vì cùng cao tới ở giữa giao thủ nhường nô cương trong cơ thể hồn lực khí t ứ c ba động tất cả đều lộ ra ngoài cao tới cũng không có bất luận cái gì khiêm đường sớm liền tấn cấp trở thành thánh linh khí t ứ c không giữ lại chút nào phóng thích r a có thể hết lần này tới lần khác cùng hắn so chiêu nô cương chẳng những không có bị thánh linh t ầ n g thứ khí t ứ c đánh tan ngược lại là lấy khí t ứ c càng mạnh mẽ chế trụ cao tới lộ ra ở trước mắt màn à y quả thực nhường trong hội trường rất nhiều tham gia tái giả nhóm giật này cả mình phía trước bởi vì dịch thu trên quảng trường mang theo bách nhân đội tập thể tấn cấp cho nên những thứ này tham gia tái giả nhóm đều biết cao tới thực lực nhưng mà bị giới hạn quyết tái quy tắc một người cường đại không có khả năng thôi động cả chi trước đội ngũ tiến cho nên cũng không có bao nhiêu người thật sự đem đông nô g quốc gia đội để ở trong lòng thế nhưng là giờ này khác này kèm theo nô g cưng cũng cho thấy thánh linh t ầ n g thứ khí thức những thứ khác tham gia tái giả nhóm liền quả thực bắt đầu cảm nhận được không do áp lực thật lớn đồng thời bọn hắn cũng dị thường giật mình không do vì cái gì đông nô g dạng này tiểu quốc đội tuyển quốc gia vậy mà có thể nắm giữ hai tên thánh linh t ầ n g thứ tham gia tái giả cái này không hợp lộ gì cả phía trước đại tru đội tuyển quốc gia hiện ra thực lực mạnh mẽ liền đã làm cho người sanh m ụ kết thiệt chỉ bất quá sau đó tôi ra liên quan tới dịch thu chân thực thân phận chuyên môn n h ư ờ n g rất nhiều tham gia tái giả nhóm bao nhiêu có thể tiếp nhận đại tru đội tuyển quốc gia đặc t h ủ vậy cái này đông nô quốc gia đội lại là chuyện gì xảy ra cuối cùng không đến mức cái này đông nô quốc gia trong đội cũng có một cái tông sư c h u y ể n thế a ý nghĩ thế này mới vừa vận t ạ i những cái kia tham gia tái giả nhóm trong đầu dâng lên liền nhanh chóng lại bị những cái kia tham gia tái giả nhóm rội tắt cho là ý nghĩ như vậy sáu thật sự là quá hoang đường chút xem ra sáu giống như là tại thông qua giao thủ thắng bại tới quyết định thứ tự xuất trận hạ xuân thu bên cạnh hoa tưởng dung không chắc chắn lắm mở miệm nói ra đông nô quốc gia đội xem ra thật sự hữu vấn đề một cái nước nhỏ đội tuyển quốc gia bên trong thế mà ra hai tên thánh linh trong đó một cái cùng đấu tông đại nhân có quan hệ cái này thì cũng thôi đi có thể một cái khác lại là chuyện gì xảy ra đông sơn hội đây là đem người cũng làm đồ đần nhìn sao hạ xuân thu trầm giọng nói người kia khí tức có chút x ấ u có chút nói không ra cảm giác quen thuộc lục vưng ra ta đi xuống một chuyến cùng dịch thu khoảng cách gần một chút cũng thuận tiện vạn nhất có tình huống khẩn cấp tới kịp xử lý hoa tưởng dung châu mày nói một câu nói chuyện đồng thời đã đứng dậy trận đấu này trọng tài là chúng ta chuyên môn ăn bài lấy thực lực của người coi như xuống cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào hạ xuân thu mở miệng nói ta biết nhưng ta cuối cùng phải đứng ở bên cạnh hắn mới được tình huống có chút lạ đối phương rất có thể đã phát giác chúng ta kịp chuẩn bị nhưng tựa hồ sáu vẫn không chùn bước n g à y vào nhìn từ điểm này chỉ có thể nói rõ đối phương có niềm tin tuyệt đối hoa tưởng dung nói xong người đã quay người mà đi nơi này vị trí cách lôi đài rất gần lại có chuyên môn lối đi nhỏ cho nên trước sau cũng chính là mấy phút thời gian hoa tưởng dung liền đi tới đại tru đội tuyển quốc gia hậu phương đương nhiên hoa tưởng dung không có trực tiếp tiến lên mà là tại khoảng cách dịch thu hơn m ộ mươi mét bên ngoài ngừng lại dạng này một cái khoảng cách đã đủ để cho nàng vô cùng rõ ràng đem nô cương tỉ mỉ thu hết vào mắt quả thật có chút nhỏ xíu cảm giác quen thuộc hoa tưởng dung càng ngày càng chắc chắn phán đoán của mình chỉ là đến tột cùng địa phương nào gặp được giống nhau khí tức hoa tưởng dung trong lúc nhất thời không có đầu mối cứ việc tại nô cương trên thân phát rắc một tia cảm giác quen thuộc nhưng loại này cảm giác quá mức nhẹ nhận ra độ không đủ nhường hoa tưởng dung rất khó trong khoảng thời gian ngắn đạt được cụ thể kết luận lúc này nô cương cùng cao tới ở giữa giao đấu đã kết thúc đặt đến thánh linh danh giới cao tới. lại tại cùng nô cương phạm vi nhỏ hồn lực so đấu bên trong thua trận dù là song phương cũng không tính chân chính giao thủ từ đầu đến cuối so đấu đều vô cùng khắc chế nhưng cao tới cũng rất tin tưởng nếu như đem loại này giao thủ biến thành chân chính sinh tử tương bác thua cũng nhất định là hán hơn nữa chân chính chính lệnh sợ rằng sẽ lúc này hiện ra còn muốn khoa trương nhiều ngươi đến tội u cùng là ai cao tới thu liếm một lực lui về sau một bước tiếp lấy có chút thanh sắc câu lệ a vân đạo nô cương đối mặt với loại này chất vấn nô cương như c ũ không có bất kỳ cái gì biểu lộ thậm chí cả khuôn mặt giống như là đóng băng một cái giống như ngươi không phải nô cương mặc dù ta và nô cương tiếp xúc rất ít biết thời gian cũng không dài nhưng ta biết ngươi không phải nô cương cao tới giống như một t h ằ n g vận sức chờ phát động tùy thời chuẩn bị đi săn giống như dã thú cứ việc thu liễm hộ lực nhưng thân thể bắp thịt nhưng là hoàn toàn căng cứng nhìn t r ò n g chọc vào trước mắt nô cương n h i ề u một lời không hợp liền muốn chân chính toàn lực giao chiến tư thế lúc này trên lôi đài đại chu đội tuyển quốc gia cùng đông nô g quốc gia đội lần phong chiến đã bắt đầu nhưng mà vô luận là hai tri đội tuyển quốc gia thành viên vẫn là trên khán đài mấy chục vạn người xem lực chú ý lại tất cả cũng không có đặt ở lần phong tranh tài bởi vì cao tới cùng nô cương ở giữa dị thường khiến cho trong hội trường tiêu điểm trên cơ bản đã tất cả đều tập trung đến trên người của hai người phổ thông khán giả chỉ là hiếu kỳ nhưng giấu ở chỗ tối những cái kia quá hạ c ấ p cường giả nhưng là tất cả đều khẩn trương lên chưa xong còn tiếp ngươi không phải là đối thủ của ta đối mặt với cao tới như lâm đại địch vậy bộ dáng nô cương lộ ra vô cùng bình tĩnh câu nói này từ trong miệng nói ra cũng không có bất kỳ tâm tình chập trờn giống như là đang trần thuật sự thật có phải hay không đối thủ muốn thật sự đánh qua mới có thể biết cao tới nguyên bản thu liễm ở thể nội hồn lực ba động lần nữa điên cuốn phóng xuất ra còn chưa dứt lời phía dưới cả người liền trực tiếp hướng về nô g cương nào tới cùng với mối loại kia tính thăm dò giao thủ hoàn toàn khác biệt vào giờ phút này cao tới càng là bày ra liệu mạng một lần tư thế hai người mới vừa vặn lẫn nhau từng có nhất định tiếp xúc nhưng cao tới cũng không có thăm dò ra nô g cương danh giới cuối cùng cùng thực lực liền tại loại kia tiếp xúc bên trong xem như dễ dàng sụp đổ trực tiếp bại hoàn toàn kết quả như vậy cũng làm cho cao tới vô cùng rõ ràng hắn cùng trước mắt cái này giảm ạ o nô g cương nhân trên lệch c ự c lớn cho nên xuất thủ lần nữa lúc căn bản cũng không có giữ lại chút nào dự định cũng không trông cậy vào chính mình thật sự có thể đối với cái này giả mạo nô g cương nhân tạo thành n g uy hiếp lại hoặc là thậm chí chiến thắng cái này giả mạo nô g cương nhân cao tới chỉ là hy vọng hết khả năng bức bách trước mắt cái này giả mạo nô g cương nhân bộc lộ ra thân phận thật bởi vì đối phương nôn hành cử chỉ rõ ràng là hướng về phía hắn ra thiểu ra đi giữa hai người chiến đấu không có bất kỳ cái gì điểm báo trước đột một bạo phát ra lúc này trên lôi đài lần phong chiến cũng đã kết thúc đại biểu đại tru đội tuyển quốc gia xuất chiến cố vận huyên giống như trước đây công dương giật tiên một dạng vô cùng nhẹ nhàng như thường nghiền ép đối thủ Biết không trong chàng cũng đã không có ai đi chú ý trên lôi đài chiến đấu bởi vì dưới lôi đài đột nhiên bùng nổ hai tên thánh linh ở giữa chiến đấu không thể nghi ngờ càng có xem chút cũng càng có trong thị giác lực trùng kích c u n g đội ở giữa đồng đội tại dưới lôi đài bộ phát chiến đấu kịch liệt đây là đấu v õ đại hội trận chung kết bên trên chưa bao giờ xuất hiện qua sự tình cho nên nhìn tất cả mọi người trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đi xử lý cho dù là phụ trách duy trì trong sân an toàn cùng trật tự trọng tài chính cũng có chút mờ mịt đứng ở trên lôi đài nhìn không chắc chắn lắm chính mình có nên hay không đi nhúng tay loại này đội ngũ nội bộ phân tranh đông ngô đội tuyển quốc gia còn lại ba người cứ việc muốn đi ngăn cản trận này theo bọn hắn nghĩ có chút không giải thích được chiến đấu nhưng vô luận là ngô tử ngọc vẫn là đội tuyển quốc gia hai người khác đều căn bản bất lực nhúng tay đến hai tên thánh linh ở giữa hơn nữa vì để tránh cho bị thánh linh ở giữa chiến đấu tác động đến ngoại trừ ngô tử ngọc trở ra hai gã khác đông ngô đội tuyển quốc gia thành viên còn nhanh chóng làm ra phản ứng bọn hắn vô cùng sáng suốt cùng ngô cương cùng với cao tới kéo dài khoảng cách thậm chí chạy tới đại chu đội tuyển quốc gia bên này ngô tử ngọc cứ việc không có tránh được xa như vậy thế nhưng là gặp phải hai tên thánh linh tầm thứ khí tức trang diện lập tức trở nên hôn l o ạ n lên nô cương hòa cao đạt ở giữa giao thủ không có bất kỳ cái gì phía trước đưa lại hoặc là thăm dò bằng l à hỏa nổ phương thức đem hai người hồn lực khí tức trong nháy mắt nổ tung vẹn vẹn một cái va chạm kinh khủng hồn lực ba động liền gần như tạo thành khí bạo động dạng lấy nô cương hòa cao đạt làm trung tâm nhanh chóng t ừ phía gợn sóng tức lan t r à n đến trình độ này trên lôi đài trọng tài cũng không thể ngồi nữa xem không để ý tới vô luận đông ngô đội tuyển quốc gia cái này không giải thích được nội đấu vì sao dựng lên hai tên thánh linh giao thủ thanh thế cũng đã bắt đầu đối với trong hội trường phổ thông khán giả tạo thành lý hiếp nếu như tiếp tục không thêm hiểu lời nói nói không chính xác loại này hồn lực khuấy động liền sẽ mở rộng đến trên khán đài từ đó tạo thành người xem thương vong cứ việc tên này trọng tài cũng không để ý khán giả phải trăng xuất hiện từ thương vô cùng rõ ràng chính mình sẽ xuất hiện ở nơi này trên lôi đài mục tiêu chân chính cùng tác dụng rốt cuộc là cái gì nhưng hắn cũng biết nếu là tiếp tục đối với tình huống trước mắt bỏ mặc liền lộ ra quá mức không hợp với l ẽ t h ư ờ n g cho nên không có biện pháp dưới tình huống trọng tài chỉ có thể cũng lúc thả ra trong cơ thể mình hồn lực ba động đồng thời hướng về ngô cương hòa cao đạt ở giữa mau chóng đuổi theo tứ truyền thánh linh tầng thứ khí tức trong nháy mắt liền đem nô cương hòa cao đạt tất cả đều bao phủ tên này trọng tài nhìn hoàn toàn không cần khí lật gì liền cho thấy một cái cường giả cấp cao nhất nên có uy thế nô cương hòa cao đạt vô cùng kịch liệt giao thủ mới đưa sẽ bắt đầu liền đ ỗ n g nhiên bị c ố khí tức này ảnh hưởng hai người động tác không khỏi đồng thời chỉ trệ phía dưới mà mắt nhìn thấy trọng tài nhúng tay nô cương hòa cao đạt ở giữa chiến đấu trong hội trường trên khán đài nhưng là vang lên ầm ĩ không đồng nhất tràn đầy tiếc nối mùi vị tiếng thở dài một hồi theo bọn hắn nghĩ vốn hẳn nên dị thường đặc sắc kịch liệt đối chiến nhìn liền mu bất quá loại tiếp nối này cảm xúc vừa mới từ trong đáy lòng của bọn họ dâng lên trong sân lại lần nữa xảy ra biến cố mới hai tên phía trước bởi vì cao tới cùng nô cương ở giữa chiến đấu vì tránh n ẹ p h o n g hiểm chạy tới đại tru đội tuyển quốc gia bên này đông nô đội tuyển quốc gia thành viên bên trong vị t i ê u tiên phong đ ỗ n g nhiên hướng về gần trong gang t ấ c dịch thu phóng đi Sẽ ở đó tên i tiên phong có hành động đồng thời bởi vì trọng tài nhúng tay từ đó đỉnh trệ xuống nô cương cũng vô cùng phối hợp đồng thời lần nữa kích phát trong cơ thể hồn lực ba đậu bỗng nhiên tăng lên hồn lực khí t ứ c càng là đem nô cương chân thực cảnh giới đẩy tới đỉnh phong tứ chuyển thánh linh cấp độ hơn nữa cố này hồn lực khí thức cũng hướng về dịch thu bạo ngược giống như gáo thét mà đi may mắn tên kia trọng tài lực chú ý có một bộ phận lớn đều đặt ở nô cương trên thân kèm theo nô cương lại một lần ra tay tên kia trọng tài cũng sẽ không có bất kỳ giữ lại trong cơ thể hồn lực khí thức dâng trào má phát đem chính mình chân thực cảnh giới bại lộ ở dưới ánh mặt trời lại là một danh ngũ chuyển thánh linh mà lại là đỉnh phong cấp độ ngũ chuyển thánh linh hoa tưởng dung phản ứng cũng không có so với cái này tên trọng tài chậm hơn bao nhiêu tại trọng tài trước tiên đối với nô cương khởi xướng chặn lại đồng thời đã sớm đứng tại liễu dịch thu sau lưng cách đó không xa hoa tưởng dùng c ũ ngay m lúc này một chỗ trên khán đài đ ỗ n g nhiên xảy ra nổ kịch liệt ầm ầm tiếng nổ đinh thái nước góc toàn bộ hội trường đều tùy chi phát sinh kịch liệt rung động ít nhất một phần mười xung quanh khán đài ở nơi này tiếng nổ vang lên đồng thời bắt đầu đổ sụp bởi vì vừa rồi cái kia cực độ yên tĩnh phụ trợ n h ư n g cái này tiếng nổ lộ r a dị thường đột ngột t h é thé hết lần này tới lần khác cái này tiếng nổ còn vẹn vẹn chỉ là khởi đầu theo một tiếng này nổ tung vang lên phản phất cửa địa ngục cũng bị tiếng nổ vanh mở mấy c h ụ cơm thanh lớn nhỏ không đều nổ tung t h ứ tự xuất hiện hội tụ vào một chỗ tạo thành chấn động lòng người giao minh chưa xong còn tiếp không có ai biết xảy ra chuyện gì toàn bộ đấu võ đại hội, hội trường phản phất lập tức liền biến thành nhân gian luyện ngục mấy chục â m thanh liên tục không ngừng nổ tung đem đấu võ đại hội hội trưởng trong khoảnh khắc san bằng thành đất bằng hội trường các nơi đều ở đây phát sinh diện tích lớn đổ sụp cùng vỡ vụn mấy chục vạn trong hội trường phổ thông người xem c h ỉ ít có một bốn xung quanh số lượng tại bạo tạc tiếng vang lên một khắc này liền đã biến mất ở nổ tung kinh khủng thủy chiều ở trong nhân mạng tại thời khắc này giống như có rác mỗi một giây đều ở đây có thành tựu i trên vạn người đi cùng từ vong hôn mà còn dư lại cái kia ba phần tư xung quanh người xem số lượng cứ việc không có chết tại bạo tạc bên trong lại bởi vì cái này đột m ộ xuất hiện nổ tung cùng với toàn bộ đổ sụp sụp đổ hội trưởng lâm vào hoảng sợ muốn ch khắp nơi đều là gào thét cùng tiêu to khắp nơi đều là con ruồi không đầu đồng dạng bốn phía chạy t h ụ c mạng người xem khắp nơi đều là bị hội trường sụp đổ đổ sụp hình thành những cái kia đá vụn đập thương người khắp nơi đều là máu me đầm địa không trọn vẹn thi thể ngay tại mấy giây thời gian phía trước hết thể còn lộ ra như vậy bình thường hội trường bầu trời ánh nắng tươi sáng vạn rằm không mây thanh phong cởi mở nhiệt độ vừa phải trong hội trường nhưng là cao tới cùng nô cương để cho người ta không hiểu đống nhiên giao chiến hai danh đông ngô cốc nhà đội thành viên lựa chọn tránh đi trên lôi đài trọng tài bất đắc dị n h n g tay trong đó lại đến trong đó một danh đông ngô cốc nhà đất đắc d Nô cái ư n cũng g tức lập p bạo h t tự thân toàn bộ hồn lực khí thức, t ra lực hồn khí bộ ế p đó cây h h những này, phổ thông người xem trong mắt, phản phất hủy thiên diệt địa vậy liên tục nổ tung. Hết thể tất cả này đều phát sinh ở chỉ í n này người trong liên nổ tung. này là là tại mắt, diệt tục tất trong i g vậy sau mấy xem cả địa đều ở Mà mấy toàn thành như gian, liền phản phất lập tức đã biến thành tiên huyết bày đầy tinh hồng. thời thế phất huyết vậy lập giây bày đầy sau giới tức bộ c đã ánh i á mặt trời sáng rỡ cùng tinh không vật lý cũng hoàn toàn bị huyết sắt chỗ che đậy gần tới mười vạn người trực tiếp bị nổ tung thôn vệ bao phủ còn có mấy vạn người bị nổ tung nhấc lên thủy triều cùng với đá vụ đập chết đập thương khàn g cả giọng kêu cứu và kêu gen tuyệt vọng tại đã sụp đổ hội trường các nỏ g ngách hòa lẫn còn thừa còn sống người xem thì tất cả đều tại tận mình có khả năng n g h ị muốn trốn khỏi ở đây thoát đi thế gian này địa ngục không biết bao nhiêu người tại loại này trong hỗn loạn trực tiếp bị chật trội biển người xô đẩy ngã xuống đất tiếp đó liền cũng lại không có cách nào một lần nữa đứng lên bị đằng sau không có điểm cuối một dạng người sóng dấm đạp thành thịt nát không biết bao nhiêu người trong lúc hỗn loạn muốn tìm kiếm mình thân hữu phụ mẫu dẫn đến trực tiếp bị đẩy ra đổ sụp rơi vào hình thành lỗ thủng bên trong người còn sống đại bộ phận cũng đã đã mất đi lý trí tại cực độ cảm xúc hoảng sợ ảnh hưởng dưới trong đầu của bọn họ còn dư lại duy nhất ý niệm chính là thoát đi càng nhanh càng tốt nhưng ở cái này mấy chục vạn người thủy triều bên trong chắc chắn sẽ có như vậy một chút không thích sống chung tồn tại những người này phân bộ tại hội trường các ngõ ngách khi hội trường bên trong xảy ra liên tục không ngừng đông đúc lúc nổ tung những người này trước tiên liền phồng lên, lên một thân hồn lực ba động chỉ bất quá những thứ này hồn lực ba động không có khả năng đối với chúng quanh phổ thông khán giả tạo thành bất kỳ tác dụng bảo vệ vẹn vẹn có thể làm cho những người này trước tiên phóng lên trời tại biển người thủy triều bên trong nhanh chóng phá vỡ đầu sóng lơ lửng đến hội tràng giữa không t r u n g tiếp đó căn bản cũng không để ý tới những người bình thường kia đang tại gặp máu tanh và thương vong nhanh chóng hướng về lôi đài phương hướng phóng đi mặc dù trong khái niệm nguy hiểm nhất cục diện còn không có tạo thành nhưng hội trường xảy ra to lớn như vậy biến cố những người này đều biết cuối cùng nguyên nhân rốt cuộc là cái gì cho nên kế hoạch ban đầu đương nhiên không có khả năng tiếp tục kiên trì trước mắt là tối trọng yếu chính là đi cam đoan dịch thu an toàn cao thủ như vậy chừng hơn mười mấy tên hạ xuân thu thì mặt không thay đổi đứng tại chỗ không có bất kỳ cái gì muốn hành động ý tứ ghế ngồi của hắn cũng tại hội trường đổ sụt bên trong triệt để bất nát nhưng hạ xuân thu lại không có rời đi vị trí của mình loại trình độ kia nổ tung chỉ có thể đối với người bình thường tạo thành to lớn sát thương cùng tạo thành đầy đủ hỗn loạn có lẽ đấu la tầng thứ võ thu cũng khó có thể tại loại kia trình độ trong bạo tạc còn sống nhưng đến rồi hạ xuân thu cảnh giới như vậy lại đủ để không nhìn nổ tung mang đến ảnh hưởng bởi vậy hạ xuân thu không có bất kỳ cái gì phản ứng ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào lôi đài phụ cận dịch thu trên thân đối với chung quanh hỗn loạn cùng phán phất muốn sẽ rách phía chân chợi vậy đủ loại gọi làm như không thấy hắn không có giống như những cái kêu hoàng thất sớm an b à i tốt cường giả đồng dạng tiến lên mặc dù định phong tứ chuyển thánh linh cảnh giới phóng tới đại lục nhâm hà nhất cái địa phương cũng là tuyệt đối cường giả cấp cao nhất nhưng hạ xuân thu rất rõ ràng đối mặt với kiếm tông l ệ n h không lo cho dù là trọng thương phía dưới rất có thể thuộc về từ trước tới nay yếu nhất tông sư l ệ n h không lo tứ chuyển thánh linh cũng như cũ cùng người bình thường không có khác nhau mấy đi cùng không đi không dây dưa bất kỳ ảnh hưởng hạ xuân thu đương nhiên cũng sẽ không đi thiên kim chi tử tọa bất thủy đường có thể di thái hạ lục vương ra tri tôn xuất hiện ở đây đã là h ắ n có thể làm được cực hạng thế là hắn nhìn xem tên kia thuộc về hoàng thất ngũ c h u y ể n thánh linh ngăn cản nô g cương đối với dịch thu tập kích hơn nữa an ủi tay ở giữa nô g cương bộ thế mà tại nồng độ cao hồn lực ăn mòn xảy ra hòa tan cả khuôn mặt trong nháy mắt hòa tan lộ ra mặt khác một chương hoàn toàn bất đồng khuôn mặt mặt này cho nhường hạ xuân thu khỏe mắt không tự chủ được co rút phía dưới lại không có nhường biểu tình trên mặt hắn phát sinh bất kỳ biến hóa nào long nguyên châu hơi có chút ngoài dự liệu nhưng cũng hợp tình hợp lý kiếm tông đích thần đến muốn giết dịch thu thiên ngoại lầu đi tôn đương nhiên muốn hộ tống cùng một chỗ hắn tiếp tục xem nhìn về phía cái kia hướng về dịch thu ph nhìn xem hoa tưởng dung ngăn tại liễu dịch thu trước người nhìn xem phương t i ê n mới tại trên lôi đài bị công dương giật tiên áp chế gắt gao thực lực nho yếu hẳn là chỉ có năm tinh đấu la tầng thứ đông nô tiên phong ngang tàng bạo phát ra gần như không yếu hơn long nguyên châu hồn lực cường độ không phải lạnh không lo hạ xuân thu khỏe mắt lần nữa c o rút phía dưới nhìn xem hoa tưởng dung đã cùng cái tia ê danh đông nô quốc nhà đội tiên phong và chạm đến cùng một chỗ nhìn xem mười mấy tên từ hội trường trong các ngọ ngách phóng lên trời quá hạ cường giả nhất tể hướng về dịch thu vị trí phóng đi nhìn xem hội trường bên ngoài rõ ràng thuộc về binh mã đại nguyên xoái nhạc c hạ ỉ cần l i thời có xuân thu liền nhìn thấy cái k i a danh đông nô quốc nhà đội lần phong đột nhiên mở ra híp hai mắt nguyên bản con mắt đục ngầu lập tức thấu lượng phảng phất có thể nhìn thấu thế gian ngay sau đó cái k i a danh đông nô quốc nhà đội lần phong、6. nhìn liễu dịch thu một mắt chưa xong còn tiếp cái này danh đông nô quốc nhà đội lần phong cùng cái kia danh đông nô quốc nhà đội tiên phong một dạng lúc trước trên lôi đài thi đấu bị cố vận huyên áp chế không hề có lực hoàn thủ đối chiến tràng diện hoàn toàn là thiên vệ một bên căn bản không cho cố vận huyên tạo thành bất cứ phiền p h ứ c gì liền dứt khoát lưu loát thua mất lần phong chiến từ trên lôi đài biểu hiện nhìn cũng chính là năm tinh đấu la tiêu chuẩn tuyệt đối không có đạt đến sáu tinh đấu la cấp độ vậy mà lúc này bây giờ khi này danh đông nô quốc nhà đội lần phong đột nhiên mở ra hiếp hai mắt ánh mắt kia lại phảng phất có được ngàn vạn tinh thần lấp lấp lóeo nhất n h ệ m lên thiên sơn và thủy nhất n h ệ m rơi thương h ả i tăng điện chỉ một cái lên mắt nguyên bản vốn đã bị hoa nghị cho chắn sau l ư n g dịch thu sắc mặt liền trong nháy mắt hoàn toàn t r ắ n g bệnh như gặp phải trọng kích vậy đột nhiên lui về sau một bước há mồm phun phun ra ngụm lớn máu tươi mà cái kia danh đông nô quốc nhà đội lần phong lại tại nhìn cái nhìn này phía sau không có bất kỳ cái gì dừng lại cất bước hướng về dịch thu đi tới bất quá hắn tình huống thân thể nhìn vô cùng tệ hại mỗi đi lên phía trước bên trên một bước trần trụi tại quần áo bên ngoài cơ thể làn da liền đều sẽ tùy theo sinh ra mắt trần có thể thấy rạn nứt trải qua trước đây liên tục tiếp cận lúc này khoảng cách giữa hai người nhiều nhất cũng chính là hơn m ộ mươi mét mà thôi bị một mắt trực tiếp nhìn trở thành trọng thương dịch thu hắn bị thương nghiêm trọng trình độ còn xa hơn vượt qua mặt ngoài bày ra bộ dáng vẹn vẹn chỉ một cái lên mắt dịch thu liền phát hiện mình đã mất đi hành động năng lực chỉ có thể ở phun ra một miệng lớn tụ huyết phía sau miên cương chống đỡ lấy thân thể vô lực nhìn xem phía trước cái kia danh đông nô g cốc nhà đội lần phòng từng bước từng bước sáu chậm chạp nhưng lại kiên định đi tới đến lúc này dịch thu đương nhiên xác định thân phận của đối phương trên thực tế từ rời đi khu nghỉ n ơ i đi tới trong hội trường phía sau dịch thu vẫn tại n g tới lãnh vô lo đến cùng sẽ lấy như thế nào diện mục xuất hiện ở trước mắt của hắn cứ việc nô cương biểu hiện ra đầy đủ dị thường nhưng dịch thu nhưng lại chưa bao giờ cho rằng nô cương chính là lãnh vô lo lấy hắn đối với lãnh vô buồn hiểu rõ rất rõ ràng tính cách cứng cỏi cẩn thận lãnh vô lo không có khả năng đem tự thân bại lộ sớm như vậy cho nên dịch thu đối với bất luận cái gì tính toán tiếp cận mình người đều ôm lấy m ộ ư ơ i hai vạn phần cảnh giác dù là đông nô quốc gia đội cái này hai tên thành viên thoạt nhìn không có vấn đề gì đột nhiên chạy tới đại tru đội tuyển quốc gia bên này để tránh cho bị thánh linh ở giữa chiến đấu liên lụy nguyên nhân cũng vô cùng hợp lý có thể dịch thu như cũ ngay đầu tiên hoài nghi thân phận của hai người hơn nữa vì tự thân hết khả năng an toàn c a m đoàn dịch thu không chút do dự liền muốn muốn triệt thoái phía sau cùng cái kia hai danh đông nô quốc nhà đội thành viên tiếp tục giữ một khoảng cách đáng tiếc sáu cái kia hai danh đông nô quốc nhà đội thành viên càng là không có bất kỳ cái gì hòa hoan ý tứ tại mới vừa rồi chạy tới đại tru đội tuyển quốc gia bên này trong nháy mắt một người trong đó liền ngang t à n g phát động bởi vậy mang tới phản ứng dây chuyển lại thêm toàn bộ hội trưởng tại chỉ là trong mấy giây liền trực tiếp lâm vào toàn diện thế cục hỗn loạn căn bản là không có cho dịch thu chạy ra bất luận cái gì tiếp tục kéo dài khoảng cách cơ hội giống như dịch thu hiểu rõ vô cùng lãnh vô lo một dạng lãnh vô lo cũng đối dịch thu có vượt xa quá thường nhân hiểu rõ chỉ có tông sư mới có thể lý giải tông sư cũng chỉ có tông sư mới có thể biết được tông sư đến tột cùng có thể làm được cái gì bởi vậy trận này tập sát cứ việc quá hạ phương diện đã làm v ạ n toàn chuẩn bị đem bọn hắn có thể làm được hết thảy đều hết khả năng làm được tốt nhất có thể lãnh vô lo vẫn như cũ tìm được đối với dịch thu thời cơ độc thủ nếu không phải là có lấy lòng tin như vậy e rằng lãnh vô lo cũng sẽ không tải biết rõ có cực lớn có thể hôm nay đấu võ thi đấu là một cái bây dưới tình huống vẫn như cũ không chút do dự xuất hiện bất quá dù vậy lãnh vô buồn lần thứ nhất ra tay vẫn không có được như ý cái nhìn k i a n h ư ợ n g dịch thu bản thân bị trọng thương cũng không đủ để trực tiếp muốn l i ê u dịch thu mệnh mấu chốt ở chỗ nhìn l i ê u dịch thu một mắt cũng làm cho lãnh vô lo tiêu hao hết khí lực cuối cùng khiến cho hắn muốn hoàn thành tâm nguyện của mình không thể không khai thác càng thêm trực tiếp phương thức từng bước từng bước hướng về dịch thu chậm chạp lại kiên định đi tới lãnh vô lo trong lòng lại một lần thở dài không biết đã xuất hiện qua bao nhiêu lần cảm khái một lần nữa nổi lên trong lòng muốn giết một người sáu có lúc làm sao lại khó như vậy đâu đổi nhâm hà nhất tên thanh linh cho dù là do、so、dịch thu cường đại hơn thanh linh l nhưng vô lo tin t ở mà ớ i cái nhìn kia, đối tiếp vừa xóa trực nhìn phương đều đầy đủ đem đối phương trực tiếp xóa bỏ. Dù l hắn bây giờ suy yếu giờ tới cực đối i thời mười. ể m một mà thực toàn thịnh chưa phần、mười. Nhưng lực còn đủ đ kỳ mặt với dịch thu cái nhìn kia chính xác không đủ đối với quy tắc lý giải dịch thu còn ở phía trên hắn muốn lấy quy tắc đem dịch thu sinh mệnh xóa đi quả thực có chút ý nghĩ h a o huyền cho nên lãnh vô lo có chút t i ế c t đối lại cũng không cảm thấy bất ngờ nếu như dịch thu thật sự dễ d é t như vậy sớm như vậy tại mấy năm trước đông sơn chi dịch bên trong dịch thu nên đã chết mới là ngay tại lãnh vô lo từng bước từng bước hướng về dịch thu đi đến lúc mười mấy tên quá hạ cường giả cấp cao nhất nhóm cũng nhao nhao vọt tới liễu dịch thu cùng lãnh vô ưu chi ở giữa mấy chục người từ trên trời r i a n g xuống lập tức đem dịch thu cùng lãnh vô lo ở giữa cái kia vốn là không dài mười mấy mét khoảng cách chất đầy hơn nữa mấy chục người cơ hồ là đồng thời tại rơi xuống đất trong nháy mắt liền hướng lấy lãnh vô lo phát khởi công kích mạnh liệt nhất nếu như là dưới tình huống bình thường cái này mấy chục tên thánh linh có lẽ còn sẽ có chỗ cố kỵ dù sao thánh linh lực phá hoại quá mức kinh người mấy chục tên quá hạ cường giả cấp cao nhất đồng loạt ra tay nếu là không thu thêm liễm mà nói vẹn vẹn hồn lực chấn động hình thành dư ba. sợ là đều sẽ đem cái này đấu võ đại hội hội trường phá hủy nhưng là bây giờ không có ai lại đi lo lắng những thứ này hội trường cũng tại liên tục xuất hiện trong bạo tạc đã biến thành phế tích cho nên cho dù chế tạo ra c à n g lớn dung chuyển cùng hỗn loạn cũng không cái gì quá không được sự tình phát triển đến trình độ này tại chỉ là trong mấy giây liền do nhất phái ca múa mừng cảnh thái bình thối nát đến rồi hư trình độ liền xem như quan vương cùng hoàng thất cũng tuyệt đối không có khả năng lại đi quan tâm người bình thường chết sống xem như quá hạ đứng đầu nhất một nhóm cao thủ bọn hắn rất rõ ràng điều này cho nên đối với lanh vô lo phát khởi công kích không có bất kỳ cái gì giữ lại t h a n h thế như vậy nếu như là dưới tình huống bình thường mấy chục người liên thủ có phong phú t h ừ a hải gian dưới sự bảo đảm thậm chí có thể đem toàn bộ thiên kinh thành san thành bình điệp nhưng mà bọn hắn lần này đối mặt sáu nhưng là lãnh vô lo làm tên thứ nhất ngăn tại lãnh vô lo trước mắt cường giả không giải thích được trực tiếp ngã xuống theo tới chính là một hồi triệt đầu triệt đôi đồ sát mấy chục tên cường giả đại bộ phận là tứ truyền thánh linh khoảng một phần năm là ngũ truyền thánh linh thậm chí còn có hai tên đỉnh phong cấp độ ngũ truyền thánh linh lực lượng như vậy phóng tới quá hạ bên ngoài đủ để dễ như chở bàn tay hủy diện đại lục ở bên trên nhâm hà nhất quốc gia có thể đối mặt với lãnh vô lo bọn hắn lại ngay cả nhường kiếm tông bước chân hơi chậm dần đi tới tần suất đều không làm được chưa xong còn tiếp một cái từ trước tới nay yếu nhất tông sư nhìn đã thương thế nghiêm trọng đến tùy thời có khả năng trực tiếp tắt thở ra hỏa đối mặt với mười mấy tên tứ chuyển cùng ngũ chuyển thanh linh lại giống như là c ự thú tiền sử so sánh nuôi trong nhà con thọ đồng dạng dễ như t r ở bàn tay liền đem những người này thứ tự xé nát lãnh vô lo từ đầu đến cuối cũng không làm bất kỳ động tác dư thừa nào thậm chí ngay cả nhìn cũng không có nhìn nhiều những thứ này thánh linh một mắt vẹn, vẹn đơn giản cất bước hướng về phía trước những cái kia tre ở trước người hắn thanh liền mười ộ t mấy thước khoảng cách lãnh vô lo đi vài chục bước mỗi một bước bước ra đều ít nhất sẽ có hai tên quá hạ cường giả tại chỗ nổ tung làm lãnh vô lo cuối cùng đứng ở liễu dịch thu trước người cùng dịch thu vẹn vẹn cách chừng một mét lúc cả tại dịch thu cùng lãnh vô ưu chi giữa quá hạ cường giả đã chỉ còn lại có cuối cùng hai người hai người này chính là trong nhóm người này huy n kỳ thực lấy long nguyên châu thực lực mặc dù không thể có thể là đình phong cấp độ năm chuyển thánh linh đối thủ nhưng nếu là phát huy sở trường của mình cuối cùng có thể chào hỏi một hai thậm chí một lòng muốn trông chạy cũng ít nhất có thể bảo trụ tính mạng của mình nhưng lần này hành động long nguyên châu rõ ràng không nghĩ tới sinh ly cùng tên này trọng tài ở giữa chiến đấu cũng thay đổi d ị vãng phong cách hoàn toàn là đại khai đại hợp lấy cứng trọi cứng duy nhất mục đích chính là dùng đã biết cái mạng hết khả năng cho thêm lánh vua lo tranh thủ một chút thời gian dù chỉ là tranh thủ thêm đến một phần ngàn giây cũng là tốt ba tên i đỉnh phong cấp độ năm t r u y ể n thánh linh ngăn ở liễu dịch thu cùng lánh vô v ư ờ n ở giữa nhạc thiên nhai cũng xuất hiện ở ba người trên đỉnh đầu cứ việc không có đạt đến năm truyền thánh linh đỉnh phong cấp độ có thể nhạc thiên n a i tại năm t r u y ể n thánh linh bên trong tuyệt đối thuộc về mạnh nhất một cái tia cấp bậc bốn người tạo thành một cái lập thể hình tam giác sắc mặt vô cùng ngưng trọng nhìn c h ầ m c h ầ m lãnh vô lo mà lãnh vô lo cũng cuối cùng ngừng lúc trước hắn cái kia chậm chạp lại kiên định b ư ớ c bộ quần áo không có che kín từ đó phơi bày ở ngoài da thịt cũng tại lần này đi về phía trước trong quá trình q uy liệt máu thịt bé bét không có nhâm h à nhất khối làn da là hoàn hảo rất nhiều cơ bắp cũng đã vỡ vụn ra lộ ra bên trong bạch cốt tấm u trên mặt nguyên bản bao trùm lấy da cũng hoàn toàn h ẩn d ụ n g lộ ra lãnh vô lo tấm u kia tràn đầy tang thương cùng thời đại hơi thở mặt mo trong sân trong lúc nhất thời lâm và quỷ dị đình trệ cùng yên tĩnh ở trong lãnh vô lo d ư n g ước không có tiếp tục hướng phía trước quá hạ cái kia ba tên đ ỉ n h phong năm chuyển thánh linh cùng lơ lửng ở giữa không trung nhạc thiên nhai cũng không có lại chủ động công kích hoa tưởng h dung cùng đông nô tên kia tiên phong đồng dạng ngừng thế quân lực địch chiến đấu nô tử ngọc cùng với cố vận huyên bọn người nhưng là vẫn đứng tại chỗ chỉ có chung quanh những cái kia khán giả như cũ tại tê tâm liệt phế kêu to cùng chạy trốn hội trường vẫn tại đổ sụt tiếng gầm ù ủ cùng c h u n g quanh lôi đài đột một đỉnh trệ xuống n g u yên tính tạo thành tranh lệch rõ ràng động tính ở giữa phản phất địa ngục nhân gian đã lệch rõ ràng động t h ở i ữ a phản phất địa ngục nhân g i a đã lệch dịch thu nhếch miệng cười cười có chút chật vật trả lời lần tư biết trước đã là trải qua nhiều năm bây giờ gặp lại lần nữa vô luận người ta đều thay đổi hoàn toàn bộ dáng trên thế giới này vĩnh hằng bất biến quy tắc chỉ có thời gian cho dù cường đại như người ta như vậy đã từng đứng ở nhân loại sức mạnh đỉnh phong người cũng vô lực thay đổi cho nên a sáu sinh nhi là người mệnh do trời định tất cả mọi người là kéo dài hơi tàn sâu kiến thực sự vô vị lãnh vô lo khàn giọng nói chính xác cũng thay đổi bộ dáng có thể trong đó vẫn có bản chất khác biệt người ở đây từng bước từng bước, bước về phía tử vong ta lại nên đón tân sinh nguyên bản nhằm vào ta đông sơn chi dịch lại làm cho ta đối với sức mạnh có hiểu hoàn toàn mới nói đến thật sự là có chút trầm trọng dịch thu cười ha h à nói trên mặt nhìn không ra chút điểm tâm tình thật trương a nên đón tân sinh dịch thu loại lời này không có bất kỳ ý nghĩa gì không nói đến ngươi hôm nay liền phải chết cho dù ta hôm nay không thể giết n g ư ơ i ngươi lại có thể sống thêm bao lâu sắp đến thanh chiến nhân loại thua không nghi ngờ dù là nhân loại thắng ngươi nhiều nhất sống lâu mấy trăm năm thôi kết quả tốt nhất ngươi cũng chỉ là so với ta chết muộn một chút thời gian có thể cái kia mấy trăm năm thời gian sáu đối với người ta dạng này người tới nói có cái gì khác biệt sao lãnh vô lo khinh thường nói ngươi hôm nay lộ ra lời nói rất nhiều c ù n g ta trong ấn tượng cái kia trầm mặc ít nói kiếm tông có chút khác biệt là bởi vì lập tức phải chết cho nên mới khác thường như thế sao dịch thu cười vấn đạo có khả năng à chỉ là rất lâu không gặp ngươi cho nên chính xác suy nghĩ nhiều cùng ngươi trò chuyện chút dù sao sau ngày hôm nay hai người chúng ta bên trong liền cũng nên có một người chết đi khả năng lớn hơn là chúng ta cùng chết trước đây chúng ta bảy người sóng vai tại thế quan sát chúng sinh cho tới bây giờ lại chỉ có hai người chúng ta còn sống có thể nhiều lời điểm lời nói trung quy là tốt lãnh vô lo cũng không có phản bác mà là gật đầu nói chỉ có hai người chúng ta còn sống chưa chắc ga sáu dịch thu cười híp mắt nhìn xem lãnh vô lo nói tiếp đông sơn chi dịch sau lưng giấu rất nhiều không cách nào thấy hết đồ vật trọng hoặc trong mấy năm này ta vẫn luôn đang tiến hành điều tra cùng đối tuyến tác chỉnh lý cùng với suy đoán cho nên cứ việc không có chứng cơ rõ ràng nhưng cũng đoán được rất nhiều dù sao sáu rất nhiều chuyện cũng không cần chứng cứ ngươi nói xem n g ư ờ i sáu đoán được cái gì lãnh vô lo hai mắt ngưng lại thanh âm bên trong hiếm thấy xuất hiện một tia chần chờ Đoán mà liên tại n u cái n g này thuận tay che miệng đồng thời một cái đan dược xuất hiện ở liễu dịch thu lòng bàn tay ở trong mượn che miệng động tác tại lánh vô lo hoàn toàn không thấy được ánh mắt điểm mù bên trong đem đan dược nhét vào trong miệng đan dược vào miệng liền biến hóa mênh mông dược lực trước tiên khuyết tán đến liễu dịch thu toàn thân cao thấp mỗi một cái xó xỉnh lấy dịch thu bị lãnh vô lo trọng thương sau nghiêm trọng thương thế thông thường chữa thương đan dược tự nhiên không có khả năng đưa đến hiệu quả gì nhưng vừa mới ăn vào viên đan dược này cũng không tại vô hiệu hàng ngũ ở trong bởi vì này viên thuốc là thiên cấp thực phẩm chính là dịch thu vài ngày trước tại ả n trệ mịt đại hội trong trận chung kết luyện chế ra viên kia thái h ỏ a thọ nguyên đan động thủ đan dược vừa vào bụng khuyết tán toàn thân dịch thu liền đông nhiên lớn tiếng lệ a đạo chưa xong còn tiếp sở dĩ muốn cùng lãnh vô lo nói nhiều như vậy lời nói cuối cùng mục đích chính là tìm được dạng này một cái uống thuốc cơ hội bị dịch thu lấy thần kỳ thủ đoạn t dưới tình huống bình thường thiên cấp trung phẩm thái hòa thọ nguyên đan được công nhận là, là tất cả thiên cấp bên trong phẩm đàn trong dược tỷ suất chi phí hiệu quả thấp nhất đan dược một trong thế nhưng là tại bị dịch thu tăng lên tới thiên cấp bên trên phẩm chi phía sau thái hòa thọ nguyên đan dược hiệu thì có to lớn b a y vọt đó là chân chính có thể thay đổi một người thọ nguyên biến hóa còn nếu là đem loại này lịch thiên cải bệnh hiệu quả từ thọ nguyên để thăng bên trong rút ra toàn bộ dùng để trị liệu thương thế lời nói x ấ u nói là có thể tái tạo lại toàn thân cũng tuyệt không lạc quá bởi vậy dù là dịch thu thương thế bên trong cơ thể là bị lánh vô lo từ quy tắc phương diện bên trên lấy tông sư thủ đoạn chế tạo cái này thái hòa thọ nguyên đan như cũ có thể đưa đến thật tốt hiệu quả trị liệu tại ăn vào trước tiên dịch thu liền có thể cảm giác được rõ ràng cơ thể cấp tốc khôi phục hô to ra động thủ hai chữ đồng thời trong cơ thể đấu hồn đã tiến hành lần thứ hai giải phóng đồng thời cương cân thiết cốt cùng phòng ngự tuyệt đối năng lực đặc thù cũng là trong nháy mắt thi triển hắn tin tưởng vững chắc lãnh vô buồn tình trạng cơ thể vô cùng ác liệt vừa mới nhìn hắn cái nhìn kia nhất định đã tiêu hao hết lãnh vô lo lực lượng cuối cùng mà s a o mười mấy thước khoảng cách đi tới lại liên tục đánh chết mười mấy tên quá mùa hè t ứ chuyển cùng ngũ chuyển thanh linh nhìn lãnh vô lo ngoại trừ tiến lên bên ngoài không có bất kỳ động tác gì phảng phất toàn bộ đánh chết quá trình đều dị thường nhẹ nhõm nhưng thực tế tình huống tuyệt đối phải so mặt ngoài hệ ra hỏng mắt nhiều lãnh vô lo không phải là không muốn có hành động tuyệt đối là căn bản là không làm được động tác khác bao quát lãnh vô lo sẽ nói với hắn nói nhảm nhiều như vậy cũng không khả năng thật là vì cái gọi là ô n chuyện lý do tuyệt đối giống như hắn cũng phải cần một chút thời gian hòa hoãn tới xúc tích lực lượng bởi vì tại dịch thu cảm giác ở trong lãnh vô lo ở nơi này mười mấy thước về khoảng cách sở dĩ có thể liên tục đánh giết cái kia mười mấy tên quá hạ cừng giả dựa vào cũng không phải là thực lực bản thân thuần túy là dựa vào đối với quy tắc lý giải cùng vật dụng nhưng vấn đề là những người khác có lẽ không rõ tâm sư nhưng đều là vô cùng rõ ràng điều động quy tắc sức mạnh đối với tông sư tới nói luôn luôn thuộc về thủ đoạn cuối cùng không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống phàm là cơ thể cho phép liền sẽ không có tông sư nguyện ý đi thông qua quy tắc sức mạnh đánh giết đ ị n h nhân cho nên tại thông qua đan dược nhường cơ thể cấp tốc khôi phục trước tiên dịch thu liền đem bản thân có thể vận dụng thủ đoạn toàn bộ vận dụng ngoài miệng hô to động thủ cơ thể đã lao nhanh lui lại phải hết khả năng cùng lánh vô lo một lần nữa kéo dài khoảng cách quá hạ cái kêu ba tên đỉnh phong cấp độ ngũ chuyển thánh linh cùng với lơ lửng giữa không trúng chính giữa nhạc thiên nai nhưng là nghe dịch thu hô to đồng thời hướng về lánh vô lo phát khởi công kích phụ vừa ra tay liền không có chút nào chỗ trống lãnh vô b u ồ n phản ứng lại so bọn hắn dự đoán còn muốn càng nhanh cơ hội là dịch thu tiếng la vang lên đồng thời lãnh vô lo đã động tựa hồ trải qua vừa mới cùng dịch thu lời ong tiếng ve đoạn thời gian kia hòa hoãn lãnh vô b u ồ n thân thể trọng tân khôi phục một chút khí lực lần nữa hướng về dịch thu nào tới tốc độ thế mà so dịch thu lui về phía sau tốc độ còn muốn càng nhanh hơn nữa còn nhờ vào đó tránh thoát bốn danh ngũ truyền thánh linh công kích chiêu này xinh đẹp vô cùng nhưng cũng nhượng dịch thu cùng quá mùa hè bốn danh ngũ truyền thánh linh càng thêm thấy rõ lãnh vô bùn suy yếu một cái tông sư Đối mặt với mặt bao ố n d n ngũ chuyển thánh linh công kích, thế mà lựa chọn tránh nẽ, nếu như không h kích, thế phải cực suy yếu tới cực điểm, tới lựa làm mà a s ngừng ở đây. Bao quát nhạc thiên ngai ở bên trong bốn danh ngũ c h u y ể n thánh linh tự nhiên thấy rõ ràng mắt nhìn thấy phối hợp với nhau một kích toàn lực rơi vào khoảng không bốn người cấp tốc điều chỉnh lấy lập thể tam giác vị trí đồng thời thu hẹp phải đem lãnh vô lo trả lại mà dịch thu nhưng là tại b ư ớ c ra lui về phía sau đồng thời đại não vận chuyển tốc độ cao đem trước mắt lãnh vô buồn tốc độ bốn danh ngũ truyền thánh linh thu hẹp tốc độ cùng với từ sau lưng lui tốc độ toàn bộ tính toán ở bên trong tại mỹ lì dây ở giữa cho ra một cái kết luận lãnh vô lo có thể tại bốn danh ngũ c h u y ể n thánh linh hoàn thành thu hẹp chặn lại phía trước đối với hắn khởi s ư ớ n g một lần công kích theo lý thuyết vô luận như thế nào hắn đều nhất định phải dựa vào chính mình ngăn lại lãnh vô buồn một lần công kích tiếp đó quá mùa hè bốn danh ngũ c h u y ể n thánh linh mới có thể tới kịp ngăn lại lãnh vô lo lấy nhất c h u y ể n thánh linh cảnh giới đi ngăn lại tông sư nhất kích cho dù người tông sư này suy yếu đến rồi có thể chết đi bất cứ lúc nào cho dù mỗi một cái nháy mắt đi qua lãnh vô buồn khuôn mặt tựa hồ cũng khi theo chi càng thêm giản mua cho dù thông qua phục dụng thiên cấp thượng phẩm thái hòa thọ mươ đ n cơ thể đã về tới khỏe mạnh trạng thái. dịch thu vẫn không cho rằng bản thân có thể làm đến làm loại này công kích rơi xuống thực sự không còn là vừa mới loại kia trên quy tắc xung kích mà đã biến thành trên vật lý thực chất va chạm dịch thu đối mặt với lãnh vô buồn ưu thế cũng liền tương ứng không còn sót lại chút gì Gặp giải. gần ngay không mạng mạng. không giờ từng cũng không quỷ. Thu buồn liệu muốn Thu sau Dịch Dịch trước Lúc có lựa chọn khác, cứ việc chưa nhất thanh thét Lãnh mệnh, hoàn như vậy, cũng không biết làm như mắt. toàn mất biết nắm này nữa liền đấm âm làm làm lựa bao đã vô vậy, vậy đó, sẽ vẹn vẹn chỉ là lần thứ hai giải phóng đấu hồn phía sau phòng ngự tuyệt đối cùng cường cân thiết cốt căn bản là không có cách cho dịch thu mang đến bất kỳ cảm giác cả an toàn nào bởi vậy không hề do dự dịch thu lần thứ ba đối với mình đấu hồn tiến hành hiệu rõ phóng đấu hồn mỗi một lần giải phóng mang đến cũng là hồn lực cường độ tăng v ư t lên thông qua công pháp bản thân huyền diệu nhường đấu hồn đối với hồn lực ra chỉ nhận được mức độ lớn nhất phóng thích cách làm như vậy không thể nghi ngờ sẽ đối với đấu hồn tạo thành áp lực lớn thậm chí một khi xảy ra vấn đề còn có thể tạo thành tiêu hao kinh khủng tác quả cho nên dịch thu ở quá khứ tiến hành đấu hồn giải phóng thời điểm xưa nay đều nghiêm khắc tuân thủ công pháp bản thân có thể trèo trống cho phép phạm vi tuyệt không quá tuyến một bước nhưng là bây giờ đối mặt với lãnh vô lo mang đến áp lực dịch thu nhưng lại không thể không làm ra lựa chọn xấu nhất hắn có đầy đủ rõ ràng phán đoán nếu là duy trì phía trước lần thứ hai đấu hồn sau giải phóng hồn lực cường độ như vậy đối mặt với lãnh vô bồn u nằm đấm chỉ có một con đường chết có lẽ lần thứ ba tiến hành đấu hồn sau giải phóng có khả năng sinh ra vô cùng nghiêm trọng di chứng nhưng so với bị lãnh vô lo trực tiếp giết chết không thể nghi ngờ là kết quả tốt hơn căn bản vốn không cần cân nhắc dịch thu sắc mặt lần nữa hoàn toàn chẳng bệnh làm ra quyết định một khắc này, hắn cũng đã không chế trong cơ thể đấu hồn hoàn thành lần thứ ba giải phóng trong cơ thể hồn lực ba động ngập trời như sóng biển tàn phá nếu như không phải của hắn cơ thể đầy đủ h mà mỹ cường độ vượt xa quá bình thường tiêu chuẩn lời nói e rằng vẹn vẹn cái này trợn tăng lên hồn lực ba động cường độ liền muốn trực tiếp đem thân thể của hắn x a n h bạo bởi vậy mang tới chỗ tốt chính là phòng ngự tuyệt đối cùng cương cân thiết cốt gia trì hiệu quả trên phạm vi lớn dâng lên lãnh vô buồn nắm đấm sông tới mặt dịch thu đưa tay cả chi chưa xong còn tiếp lãnh vô lo sắc mặt thanh lãnh vô hỉ vô bi thân thể của hắn cũng tại trước đây một loạt hành động phía giới tri nhưng đánh về phía dịch thu một quyền này vẫn vững vàng không có bất kỳ cái gì dù là nhỏ nhất lắc lư ánh mắt của hắn vô cùng chuyên chú trong tầm mắt chỉ có dịch thu tồn tại phảng phất giữa thiên địa này trừ liễu dịch thu không còn gì khác lãnh vô lo rất rõ ràng hắn đã chỉ có thể đánh ra một quyền này một quyền này sau đó thân thể của hắn liền bởi vì vì không cách nào tiếp tục tiếp nhận thương thế lan tràn mà triệt để vỡ vụn cho nên đối với thái hạ cái kia bốn danh ngũ chuyển thánh linh công kích hắn không chút nào thêm để ý tới mới vừa tránh lẽ là hắn tại trở thành công sư phía sau trong nhiều năm như vậy lần thứ nhất ở trong chiến đấu lựa chọn nội bộ phía trước cho dù là đồng sơn chi dịch liên hợp khác tông sư cùng một chỗ cùng dịch thu đối chiến bên trong hắn đều chưa từng lui lại qua một bước kiếm của hắn là chưa từng có từ trước đến nay kiếm là sở hướng phi mỹ kiếm tự thành vì tông sư kiếm đạo đại thành sau đó lãnh vô lo làm việc cử chỉ giữa tấp vông liền không còn bất luận cái gì quanh có chỗ mặc cho ngươi quỷ mị bộc phát tâm kỳ b c h biến ta từ một kiếm chẳng chi nhưng là hôm nay hắn lại tại đối mặt với chỉ là bốn danh ngũ c h u y ể n thánh linh thời điểm lựa chọn n ộ bộ bởi vì hắn muốn giết chết dịch thu mà nếu muốn giết đi dịch thu liền không thể lại tiếp tục đem quý báo sức mạnh lãng phí ở những người khác trên thân thông qua khống chế quy tắc cùng thay đổi quy tắc phương thức chu diệt mười mấy tên thái hạ cao thủ phía sau lãnh vô lo cũng nhận đến từ quy tắc nghiêm trọng phản vệ loại này phản vệ gia tốc trong cơ thể hắn thương thế chuyển biến xấu nhường hắn đi qua tính ra sau đó xác định mình muốn giết chết dịch thu liền chỉ còn lại có một quyền này cơ hội cho nên căn bản vốn không cần suy xét tại giết chết dịch thu cùng bảo tồn tự thân tông sư mặt mũi ở giữa lãnh vô lo không chút do dự liền lựa chọn cái trước chỉ cần có thể giết chết dịch thu như vậy tất cả những thứ này liền cũng là đáng giá hơn nữa lãnh vô lo đối với mình một quyền này lòng tin m ư ờ i phần phía trước cái nhìn kia không thể giết chết dịch thu cùng dịch thu đối với quy tắc lý giải ở trên hắn có quan hệ trực tiếp nhưng giờ này khác này từ bỏ quy tắc đụng nhau hoàn toàn dựa vào thịt thể bản người sức mạnh cho dù lãnh vô b u ồ n cơ thể đã đến sắp sửa h o n g mất trình độ cũng tuyệt đối không phải nhất truyền thánh linh có khả năng đối kháng bởi vậy nhìn xem dịch thu đưa tay bẩy ra ngăn cản tư thế lãnh vô b u ồ n trên mặt liền hiện lên châm chọc biểu lộ nhưng mà cái này châm chọc biểu lộ mới vừa vặn ở trên mặt hiện lên liền theo quyền của hai người tóc sinh tiếp xúc phía sau trong nháy mắt ngừng kết lại bởi vì lãnh vô lo phát hiện dịch thu nắm đấm bên trên triển hiện ra thân thể và hồn lực cường độ cũng lớn lớn vượt ra khỏi nhất truyền thánh linh giới hạn đến mức cái kia nguyên bản lòng tin m ộ ư ơ i phần cho rằng tuyệt đối có thể đem dịch thu miễu s á t nắm đấm cũng không có đạt đến hiệu quả dự trù cứ việc dịch thu vẫn tại cùng nắm đấm của hắn xảy ra tiếp xúc trong nháy mắt trực tiếp bị đánh bay ra ngoài trên nắm tay chuyển tới xúc cảm cùng dịch thu lần nữa cấp tốc hệ vải đi xuống khí thức cũng đã chứng minh một quyền này của hắn đồng dạng đem dịch thu trong nháy mắt trọng thương có thể vẹn vẹt chỉ là trọng thương khoảng cách lãnh vô đồn mục tiêu thật sự là qu lãnh vô lo liền cảm giác được rõ ràng cơ thể lại không chịu khống chế của hắn hắn toàn bộ sinh mệnh lực cũng đã theo một quyền này đánh ra mà trôi qua sạch sẽ không có tiếp tục hành động năng lực cũng liền mang ý nghĩa hắn lần xuống núi này đến đây thiên kinh thành mục đích triệt triệt để để tuyên cao thất bại lấy hắn cầm đầu long nguyên châu cùng một tên khác thập nhị tinh tướng thành viên trực tiếp tham dự trong đó đông sơn hội tại thái hạ cảnh nội huy nhất một chút sức mạnh cùng lực ảnh hưởng toàn bộ điều động tại bỏ ra to lớn như vậy đại giới sau đó kết quả sau cùng lại vẹn vẹn chỉ là giết một chút thái hạ bản thân cao thủ đối với dịch thu sáu ngoại trừ đem trọng thương bên ngoài càng là lại không còn cái khác thu hoạ kết quả như vậy vô luận như thế nào lãnh vô lo đều không thể tiếp nhận nhưng lại không thể không tiếp nhận càng làm cho lãnh vô lo chết lặng l à dịch thu bị hắn đánh bay thế lộ ra quá quá mạnh đ ư ợ c chút thông qua dịch thu thể nội hồn lực chấn động biến hóa lãnh vô lo trên đại khái có thể phán đoán đi ra loại này tấn m á h bay ngược thế có hơn phân nửa kỳ thực thuộc về dịch thu tự có ý là chi mượn phương thức như vậy làm hết khả năng tháo bỏ xuống đến từ hắn quả đấm xung kích từ đó nhường cơ thể thừa nhận áp lực đại đại chậm lại tại vừa mới một chớp mắt kia ở giữa dịch thu làm được hắn có thể làm được hết thảy thế là hắn tập sát lợi dụng thất bại mà kết thúc nghe hợp tình hợp lý nhưng tại lãnh vô buồn trong mắt thế giới này lại là như thế bất công muốn giết một người sáu làm sao lại khó như vậy đâu sáu lãnh vô lo nói ra hắn trên thế giới này câu nói sau cùng ngay sau đó cơ thể từng khúc băng liệt từ đầu đến chân mỗi một khối làn da cùng cơ bắp xương cốt đều nhanh chóng tan giã giải rác trước sau cũng chính là thời gian trong nháy mắt lãnh vô buồn cơ thể liền biến thành một vũng máu liền cứng rắn nhất xương đầu đều hôn t ạ p ở huyết thủy ở trong khi xưa thiên hạ đệ nhị cường giả thất đại tông sư bên trong tuyệt đối chiến lược gần với dịch thu kiếm tông lãnh vô lo bỏ mình lấy nhạc thiên nga i cầm đầu bốn tên thái hạ cường giả cấp cao nhất đồng thời lâm vào trầm mặc ở trong nhao nhao thu liễm bên ngoài thần tiêu tán hồn lực ba động ngoại trừ nhạc thiên nga i nhanh chóng đi tới liễu dịch thu bên cạnh kiểm tra dịch thu thương thế bên ngoài còn lại ba người nhưng là đứng tại lãnh vô vườn thi thể hóa thành cái kia một vũng máu phía trước chỉnh t ề chín mươi độ cuối đầu vô luận với nhau lập trường như thế nào xem như đứng ở võ đạo đỉnh cường giả lãnh vô lo cũng làm nổi dạng này tôn trọng túi đầu đi qua trong đó một tên thái hạ đỉnh phong ngũ truyền thánh linh quay đầu hướng về cái kia như cũ cùng hoa tưởng dung hôn chiến một đoàn đông sơn hội c mang theo long nguyên châu tên kia trọng tại nhưng là lấy hồn lực độ vào long nguyên châu thể nội để bảo đảm long nguyên châu không nên bởi vì quá nặng thương thế trực tiếp quả điệu người cuối cùng nhưng là đứng dậy đi tới hạ xuân thu bên cạnh hơi hơi không người phía sau trầm giọng nói lục vưng già, l ã n h vô lo chết long nguyên châu bị khống chế còn lại tên kia tứ chuyển cũng hẳn là đông sơn hội nhân vật trọng yếu hành động lần này mặc dù chúng ta tổn thất nặng nề nhưng sáu c h ỉ n h thể đến xem vô cùng thành công ân đấu tông đại nhân thương thế như thế nào hạ xuân thu gật đầu một cái ánh mắt nhưng là rơi vào cách đó không xa dịch thu trên thân rất là lo lắng mở miệng hỏi lúc này dịch thu nhìn tình huống cực kỳ hỏng bét tựa như lúc nào cũng có khả năng cũng đi theo lãnh vô lo cùng chết đi cho nên cũng không trách hạ xuân thu lo lắng dù sao bỏ ra đánh đổi lớn như vậy c h u n g quy là đem lãnh vô lo kéo chết nếu như dịch thu không thể sống xuống lời nói cái t i a thái hạ làm đây hết thảy đều đưa mất đi ý nghĩa tổn thất nặng nghề cũng sắp không có bất kỳ cái gì nhận được bù đắp có thể với quốc gia lợi í c h tôi nói chính là to lớn thất bại tạm thời không rõ ràng nhạc thiên nhai đ u i với thương thế phán đoán tương đối lành nghề tất nhiên hắn không có biểu hiện cỡ nào khẩn trương nghĩ đến không đến mức có sinh mệnh nguy hiểm ở đây quá mức hỗ cũng không thích hợp tiến hành cặn kẽ trần bệnh hay là trước hồi c u n g a sau này còn có số lớn sự tình phải xử lý sự tình hôm nay không phải kết thúc sáu chỉ là bắt đầu chưa xong còn tiếp dịch thu cảm thấy mình toàn thân trên dưới đã hoàn toàn tan thành từng mảnh mặc dù thương thế không có nghiêm trọng đến để hắn làm tràn g ngất trình độ nhưng tình huống lại so loại kia trực tiếp để cho người ta ngất trọng thương càng thêm h ỏ n g bét thậm chí trong cơ thể hắn vấn đề nghiêm trọng nhất ngược lại không phải là đến từ lãnh vô b u ồ n một người kia thuần túy là bởi vì ba lần đấu hồn sau giải phóng cơ thể không chịu nổi loại kia áp lực kinh khủng từ đó mang tới di chứng cái này di chứng xuất hiện vô cùng cấp tốc cũng vô cùng hưng Tại tròi c ứ nếu g không gì gian, ngưng cường động trong ở lánh vô lo lực liền quyền kia phía sau, căn bản chuẩn hồn ngáy tàn n phía cho dịch thu bất kỳ chuẩn bị gì thời vô một mắt mất. bất tụ tất sau, đều kia kỳ đại ba cả bị như không phải cơ thể đã rèn luyện đến rồi trình độ hoàn mỹ dịch thu hoài nghi mình trong cơ thể lỗ hổn cũng có thể bởi vì không chịu nổi dạng này bột phát mà trực tiếp bể nát nhưng bây giờ coi như tình huống không có biến thành ác liệt nhất như vậy so sánh với cũng không có tốt hơn bao nhiêu hắn là trực tiếp bị nhạc thiên nhai đặt lên xe ngựa toa xe bởi vì tại tiếp nhận lãnh vô b u một quyển kia phía sau hắn liền đã mất đi hành động năng lực dịch lập cố vận huyên bọn người bồi theo cùng một chỗ đi vào trong xe nhạc thiên nhai nhưng là cùng mặt khác cái kia ba tên thuộc về hoàng thất đỉnh phong năm t r u y ể n thanh linh cùng đảm nhiệm hộ vệ của xe ngựa đi theo hạ xuân thu xe ngựa hướng về hoàng cùng phương hướng mà đi long nguyên châu cùng mặt khác tên kia đông sơn hội bốn t r u y ể n thanh linh cũng đã bị chế phục hơn nữa nhạc thiên nhai ra tay trực tiếp phế bỏ trong cơ thể hai người đấu hồn để cho hai người một thân cảnh giới tất cả đều tàn đi tiếp đó lại lấy đan dược kéo lại hai người tính mệnh giao cho hoa tưởng dung trông giữ ngồi một chiếc xe ngựa khác đi theo hạ xuân thu cùng dịch thu xe ngựa sau đó cũng hướng về hoàng cung mà đi lãnh vô lo như là đã chết đối với thái hạ phương diện tới nói bọn hắn lo lắng nhất cùng sợ hai lý do cũng liền triệt để không tồn tại không có kiếm tông đông sơn hội cùng thái hạ căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp đối thủ cho nên tiếp xuống điều tra cùng đối với đông sơn hội càn quét thái hạ phương diện lòng tin mười phần chỉ cần có thể tìm được chút ít manh mối liền nhất định có thể tìm hiểu nguồn gốc cho toàn bộ đông sơn hội một k í c h trí mạng nói đi thì nói lại nhằm vào dịch thu trận này tập sát thất bại nhường đông sơn hội trực tiếp tổn thất kiếm tông cùng long nguyên châu mà khác tên kia bốn chuyển thánh linh cũng hẳn là đông sơn hội tầng chót nhất nhân vật dạng này hao tổn đối với đông sơn hội tới nói e rằng đã có thể tính được một kích trí mạng. bởi vậy rời đi đấu võ đại hội hội trường hướng về hoàng cung đi trên đường vô luận hạ xuân thu vẫn là cái kia vài tên thái hạ n ằ m truyền thánh linh tâm tình đều tương đối bung l ỏ n g lãnh vô lo chết dịch thu còn sống đây chính là kết quả tốt nhất bởi vì đấu võ đại hội hội trường xảy ra có thể xưng thai nạn một dạng sự cố thái hạ phương diện lại đối tại loại tình huống này sớm đã đ o á n trước cho nên số lớn quân đội trước tiên liền xuất hiện ở thiên kinh thành mỗi cái trên đường phố tạm thời đối với toàn bộ thiên kinh thành bắt đầu quân quản phổ thông bách tính nhóm cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì chỉ là đấu võ đại hội hội trưởng tiếng nổ đình thai nước óc âm thanh c h u y ể n c h ă m dặm không sai biệt lắm hơn phân nửa thiên kinh thành phạm vi đều có thể nghe được lại thêm đại lượng quân nhân xuất hiện ở mỗi cái trên đường phố yêu cầu trên đường bách tính cấp tốc về nhà kết quả là đủ loại đủ kiểu chuyển môn bốn phía bay lên ít nhất mười mấy vạn tên binh lính tinh nhuệ trực tiếp đem đấu võ đại hội hội trường bao vây lại một phương diện đối với đó phía trước trong bạo tạ xuất hiện nhân viên bị thương tiến hành khẩn cấp cứu chữa một phương diện cũng muốn đối với những cái kia người chạy ra tiến hành hợp lý sơ tán đồng thời còn muốn khống chế toàn bộ hội trường dùng thời gian ngắn nhất làm cho cả cục diện một lần nữa ổn định đứng lên những thứ này đều do quân đội tới xử lý nhạc thiên ngai sớm tại buổi c h i ề u đấu võ thi đấu trước khi bắt đầu liền đã hoàn thành c ặ n k ẽ an bài cho nên giống như lễ bộ thượng thư lời quang khải đối với hắn chất vấn như vậy tại nhạc thiên ngai trong đầu căn bản là chưa bao giờ xuất hiện qua lấy binh lính tinh nhuệ đi thay thế phổ thông bách tính tiếp nhận lần này thương vong ý nghĩ nếu như thái hạ sắp đối mặt bệnh nhân chỉ là những quốc gia khác lời nói nhạc thiên ngai sẽ không làm lựa chọn như vậy bảo vệ quốc gia lấy huyết nhục c h i khu bảo vệ quốc gia cùng dân chúng an toàn đây là thiên chức của c ô n nhân bởi vậy làm cần hy sinh thời điểm quân nhân cuối cùng sẽ xuất hiện ở tuyến đầu bên trên từ trước tới giờ không lui lại từ trước tới giờ không tránh co lại có thể thái hạ sắp đối mặt địch nhân là man tộc nhạc thiên ngai không thể không bức bách chính mình từ bỏ tất cả xúc động cùng chủ nghĩa lãng mạn dùng tuyệt đối lý trí tâm tính đi ứng đối tiếp xuống tư tỉnh mấy chục vạn phổ thông bách tính cùng mấy chục vạn binh lính tinh nhuệ cái gì nhẹ cái gì nặng cái này là hoàn toàn không cần đi suy tính vấn đề theo thiên kinh thành tiến vào quân quản đường đi bị những quân nhân thanh lý không còn một mống dịch thu bọn người ngồi mấy chiếc xe ngựa cũng bằng nhanh nhất tốc độ đã tới ngoài cung bởi vì dịch thu thương thế quá mức nghiêm trọng cho nên những người khác cứ việc tại ngoài cung liền xuống xe ngựa có thể dịch thu xe ngựa lại bị cho phép trực tiếp lái vào trong cung bạch thi vũ bọn người cùng với bách nhân đội các thành viên lúc này cũng đều chờ trong c u n g theo dịch thu trực tiếp được đưa đến cung n ộ i một chỗ thiên điện tất cả mọi người liền lũ lượt mà tới mạc chính sơ trước tiên tiến lên đưa tay bắt mạch đối với dịch thu thương thế tiến hành kiểm tra những người khác thì thần sắc vô cùng khẩn trương chờ ở một bên nhìn xem chỉ sợ từ mạc chính sơ trong miệng nói ra cái gì không tốt chữ thật quái dị thương thế sáu kiểm tra một hồi lâu mạc chính sơ b u ô n g lỏng tay ra thì thào nói đồng thời hai đầu lông mày hoàn toàn vặn lại với nhau không cần lo lắng không chết được chỉ là tình trạng cơ thể vô cùng tệ hại thôi trên thực tế lần này có thể còn sống sót đã là thiên đại may mắn dịch thu nhét miệng cười cười nói ra lời nói này hoàn toàn phát ra từ phế tạng lấy hắn trước mắt chỉ có một truyền thánh linh cảnh giới dù là cơ thể rèn đúc đến rồi trình độ hòa mỹ dù là đối với quy tắc lý giải cùng cảm nộ sẽ không theo lấy thực lực biến hóa mà suy yếu nhưng cuối cùng ngạnh thực lực không đủ đối mặt với lãnh vô buồn ý quyết g i ế t có thể cuối cùng sống sót nói là kỳ tích đều tuyệt không quá đáng ta không muốn sau đó lại nhìn thấy những chuyện tương tự chuyện như vậy phát sinh một lần là đủ rồi nếu như về sau còn có ta không cho phép ngươi lại tự mình mạo hiểm bạch thi vũ một mặt nghiêm túc đi lên phía trước ngồi vào liễu d ị thu bên giường vô cùng nói nghiêm túc yên tâm đi lần này cũng là không có cách nào nếu như ta không thân thân mạo hiểm không cho lãnh vô lo một cái minh sát tín hiệu hắn như thế nào có thể dựa theo chúng ta hy vọng thời gian tại chúng ta hy vọng địa điểm tiến hành trận này tập sát trên thực tế vô luận ta vẫn lãnh vô lo kỳ thực đều vô cùng tin tưởng cái gọi là mưu đồ cùng chuẩn bị cũng căn bản sẽ không bị lãnh vô lo để ở trong lòng quyết định cuối cùng kết quả thủy chung là lẫn nhau nắm giữ sức mạnh dịch thu đưa tay vớt ư ve bạch t h ì vũ gò má tiếp tục nói nếu là không hết khả năng n ư ờ n g thời gian và địa điểm ở vào chúng ta trưởng không cùng an bài ở trong vậy ta mới là thật nguy hiểm Lãnh có có ở trong thiên điện vừa mới nằm xuống bạch thi vũ c ù n g cố vận huyên đang ngồi bên cạnh dự định nhượng dịch thu chính mình nghiên cứu một chút thương thế phía sau phối trí một phần tương ứng thích hợp đan giữa lúc thái hạ hoàng đế liền tại hạ xuân thu cùng đi phía dưới chạy tới những người khác cùng với toàn bộ tài quyết chi nhận đều canh giữ ở thiền điện bên ngoài nguyên bản bọn họ là bị dịch thu điều động vào cùng chuẩn bị tiếp nhận chiến hoàng cùng thủy e m ái chỉ huy kế hoạch tiến đến thi hành chém đầu nhiệm vụ nhưng dịch thu trọng thương nhưng là cắt đứt loại này an bài cứ việc thủy nhu hòa rất hy vọng những người này không muốn chịu đến bất kỳ ảnh hưởng nhưng trên thực tế nhưng căn bản không có khả năng thương thế như thế nào thái hạ hoàng đế đi tới liêu dịch thu trước giường trầm giọng v ấ n đạo có chút nghiêm trọng bất quá không chết được nhưng muốn triệt để khắc phục cũng sẽ vô cùng phiền phức không phải một sớm một triều liền có thể làm được dịch thu nhất câu nói khái quát tình huống của mình bây giờ có thể đọc sao l o người Nguyên n Châu c ù tốt nhất vẫn g sơn là trước tiên dưỡng thương mặc lao nói qua thương thế của ngươi vô cùng khoa trường những người khác nếu như là ngươi bây giờ trạng thái như vậy chỉ sợ sớm đã chết một bên bạch thi vũ trực tiếp nói ra ý kiến phản đối không có quan hệ ta rất rõ ràng trạng hướng thân thể của mình trải qua mới bắt đầu phản vệ phía sau trước mặt cơ thể đã không phải là thông qua tính dưỡng liền có thể dưỡng tốt không tính là hành động kịch liệt cũng sẽ không để thương thế của ta chuyển biến xấu dịch thu nhất vừa nói một bên xuống giường đứng lên thay đổi bạch thi vũ c ù n g cố vận huyên chuẩn bị xong bộ đồ mới quẩn cùng thái hạ hoàng đế cùng với hạ xuân thu gật đầu một cái tất nhiên không thể ngăn cản vậy liền chỉ có cùng đi bạch thi vũ c ù n g cố vận huyên liếc nhau một cái phía sau đều thấy được lẫn nhau trong ánh mắt bất đắc dĩ chúng ta người đã trước tiên đem đông nô quốc gia đội đã không chế đứng lên bao quát bọn hắn thủ lĩnh đội cùng một số người khác viên. đương nhiên người của ngươi không ở bị khống chế hàng ngũ ở trong vừa mới ra thiền điện hạ xuân thu liền mở miệng nói trà ra cái gì sao dịch thu đối với thái hạ lực hành động cùng hiệu suất vẫn là vô cùng có lòng tin tất nhiên hạ xuân thu chủ động nhắc tới cái đề tài này rõ ràng nhất định là đã có tương ứng thu hoạch chính xác tra được một vài thứ bất quá cũng không tính là trọng yếu hơn nữa bởi vì thời gian thật sự là quá dăn chắc d u y ê n cớ trước mắt cũng không có tra được chân chính nồng cốt tin tức chỉ biết là đông sơn hội tại một nhóm lớn có thể tuyệt đối khống chế quốc gia bên ngoài còn có rất nhiều ám thủ những thứ này ám thủ cơ bản đều là thông qua rộng tung lưới phương thức tại mỗi cái quốc gia bên trong tìm kiếm có tiềm lực người đi tiến hành bồi dưỡng cùng khống chế có thể được đông sơn hội chọn chúng trên thiên phú cũng sẽ không có vấn đề quá lớn lại có đông sơn hội tài nguyên khổng lồ ủng hộ trên cơ bản phạm là người bị tuyển chọn đều có thể trong thời gian ngắn cấp tốc cuộc thời tại những cái kia quốc gia ở trong trở thành vô cùng c h ó i mắt tồn tại cứ việc phương thức như vậy không cách nào làm cho đông sơn hội trên thực chất khống chế những quốc gia kia nhưng đem so sánh mà nói càng thêm ẩn nấp trên thực tế có thể hình thành lực ảnh hưởng cũng sẽ càng thêm rộng rãi đông nô quốc gia đội trừ người ra người cùng cái kia đông nô công chúa bên ngoài còn lại ba người đều thuộc về phạm vi này hạ xuân thu nữ tốc cực nhanh nói vậy làm sao đấu võ trên đại hội ba người lại trở thành lệnh không lo cùng long nguyên châu dịch thu nhữ m ả y v ấ n đạo trước mắt chỉ biết là bọn hắn trà trộn vào tới phương thức nhưng đến nỗi nguyên nhân cũng chỉ có thể suy đoán đoán chừng là sợ lấy tha phương thức bị đưa vào tới có thể đưa tới không cần thiết chú ý từ đó mất đi tiếp cận cơ hội của ngươi a i cho nên phương thức như vậy càng thêm m t h ỏ a kiếm tông đại nhân cùng long nguyên châu cùng với mặt khác tên kia đông sơn hội cường giả cũng không chỉ là đơn thuần đem đông nô quốc gia đội ba người kia ra bắc、tới. chế thành mặt nạ ra người. trên h h à n nạ mặt a người. t r thực tế bọn hắn vì để cho xem toàn thể đi lên không có bất kỳ cái gì sơ hở là trực tiếp đem đông nô g quốc gia đội ba người kia cả t r ư ờ n g ra đều lột xuống tiếp đó lấy cơ thể cường đại lực không chế độ đem tự thân hình thể ngắn ngủi thay đổi phân biệt mặc vào đông nô g quốc gia đội ba người ra người hạ xuân thu không che giấu chút nào chính mình trong giọng nói chán ghét hương vị nói tiếp long nguyên châu nhiều năm như vậy sát thủ không có phí công làm loại này lột ra lại may tay nghề tương đương t í n h xảo d ị thu có chút bất ngờ nhuồng như mày dưới chân lại không có bất luận cái gì dừng lại chỉ là có chút cảm khải nói lạnh không lo vì giết ta thật đúng là thả xuống được tư thái nếu như là hắn không có trọng thương phía trước loại chuyện này hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không đi làm nếu như kiếm tông không có trọng thương đông sơn chi dịch sau thân thể tình trạng tốt đẹp hắn đương nhiên không cần đi làm loại chuyện này bởi vì này loại tình huống phía dưới chúng ta thái hạ căn bản liền sẽ không can thiệp trong đó hạ xuân thu trận trắng mắt nói lục vương ra lời nói này cũng quá trực bạch ta che giấu cũng không thêm che giấu sẽ không sợ ta đối với thái hạ lòng sinh bất mãn sao dịch thu cười vấn đạo có cái gì tốt che giấu cho dù ta không nói như vậy đổi thành một loại khắc hoa đoàn cầm tú thuyết tử chẳng lẽ đấu tông đại nhân liền sẽ tin tưởng tình huống chân thật tất cả mọi người hiểu rõ đã như vậy vì cái gì không chân thực một điểm hạ xuân thu nhún b a i đương nhiên nói đạo lý là đạo lý như vậy đáng tiếc cái này chúng quy là một kẻ xào trá thế giới tất cả tàn nhẫn chân thực đều muốn bị che giấu tại s ố c nổi biểu tượng phía d ư ớ i để cho thế giới nhìn không đến mức như vậy huyết tinh loài người năng lực chịu được là rất kém vô luận sinh lý vẫn là tâm lý nếu như không thể để cho nhân loại bình thường quen thuộc tại trong sinh hoạt khắp nơi tràn đầy hy vọng cùng mơ ước lời nói cả nhân loại xã hội đều đưa tùy theo sụp thu đổ tiếp đó thông qua những thứ này hoang nôn đan ra một cái giả tạo ca múa mừng cảnh thái bình n h ư n g người bình thường ít nhất tại tâm linh bên trên có một cái có thể huyễn tưởng chỗ chống cùng ký thác hạ xuân thu cảm thấy dịch thu tựa hồ trong lời nói có hàm ý nhưng trong lúc nhất thời lại không đầu mối gì hiểu như vậy cũng không vấn đề gì nhân tính bên trong có quá nhiều có thể xưng lại ác đồ vật nếu quả như thật đem toàn bộ thế giới chân thật nhất một mặt huyết lân lân vạch trần ra không thêm bất luận cái gì mị hóa cùng tân trang ngươi cảm thấy thế giới này lại biến thành bộ á n giá gì. Dịch c thu ư ờ gì sẽ thật sự biến thành một bọn người ở giữa luyện n g t ca không phải có lẽ là nhất định dịch thu nói như đinh c h é m sát đang khi nói chuyện công phu ba người đã đi tới tạm thời giam giữ long nguyên châu cùng mặt khác tên kia đông sơn hội thành viên tiền h điện chưa xong còn tiếp bình thường tới nói bất kỳ quốc gia nào bên ngoài hoàng c u n g đều có thiên lao tồn tại loại này nhà tù trên cơ bản cũng là chuyên môn dùng để tạm giam thân phận địa vị tương đối đặc thủ trọng hình p h ạ m so với phổ thông nhà tù thiên lao thủ vệ sẽ càng thêm xâm nghiêm trong phòng giam đủ loại thiết chí cũng sẽ càng thêm dừng g i nhiều khi thiên lao thậm chí sẽ trở thành hoàng thất tư lao theo á lý mà nói long nguyên châu cùng mặt khác cái kia danh đông sơn hội thành viên đều hẳn là trực tiếp bị bắt giữ đến thiên lao mới là có thể hết lần này tới lần khác hạ xuân thu không có dạng này đi làm thái hạ hoàng đế rõ ràng cũng không có tương ứng ý nghĩ một nhóm ba người đi tới chỗ kia thiền điện lúc dịch thu liền phát hiện phụ trách trông giữ lấy t h i ê n điện chính là lấy nhạc thiên nhai cầm đầu cái kia bốn tên thái hạ ngũ truyền thánh linh ngoại trừ bốn người bên ngoài t h i ê n điện chung quanh liền một tên thái g i á m lại hoặc là một cái cung nữ cũng không có hai người tình huống như thế nào nhìn xem nhạc thiên ngai xông tới mặt thái hạ hoàng đế cất bộ không ngừng mở miệng hỏi long nguyên châu tình huống rất tồi tệ trước mắt chỉ là miễn cưỡng treo một cái m ặ t thôi một người khác tình huống tương đối mà nói muốn tốt rất nhiều ngoại trừ đấu hổn bị ta phế bỏ bên ngoài cơ thể cũng không có khác thường thế nghiêm trọng thực lực của hắn cùng hoa thượng thư tương đương cho nên trước đó xếp bài cùng hoa thượng thư giao thủ cơ bản lực lượng tương đương lẫn nhau đều không thể lực làm thương nặng đối phương nhạc thiên ngai nói đơn giản đạo hội trường bên kia thiệt h thái hạ hoàng đế đi đầu bước vào trong thiên điện hỏi tiếp thời gian quảng n ắ n trước mắt chỉ là có một thô sơ giản lược thống kê cụ thể con số sợ rằng phải trở tới ngày mai từ thô sơ giản lược thống kê đến xem trực tiếp chết tại trong hội trường người xem nhiều đến m ộ ư ơ i hai vạn trở lên trong đó hơn phân nửa cũng không phải là bị nổ tung nổ chết ngược lại là chết bởi trong hỗn loạn dẫm đạp cùng với hội trường sụp đổ phía sau bị loạn thạch đánh trúng hoặc đập chết nhạc thiên ngai giọng của có chút trầm trọng tiếp tục nói còn lại không sai biệt lắm hai mươi bốn vạn trong đám người cơ hầu người, người mang thương người trọng thương vô số kể để ép mang đến vết thương nhẹ không sai biệt lắm đã là những cái k i a người xem trên thân có thể tìm được kết quả tốt nhất tóm lại đối với toàn bộ thái hạ tới nói hôm nay cũng là một hồi tai nạn ân nghe nhạc thiên nhai mà nói thái hạ hoàng đế gật đầu một cái biểu tình trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào đối với phát sinh ở những cái k i a phổ thông b á c h tính trên người thiệt hại cùng thảm kịch cũng không có quá mức để ở trong lòng điều tra ra những cái k i a nổ tung là chuyện gì xảy ra sao chuyển đến chấm trong, trong tay tin tức nói là trong hội trường tại thời gian cực ngắn bên trong liên tục xuất hiện mấy chục lần nổ k ị liệt đem toàn bộ hội trường cơ hồ toàn bộ tẩy lệ qua một lần chẳng những đem số lớn người xem nổ bị thương nổ chết cũng đem hội trường nổ thành một vùng phế tích loại chuyện này làm sao lại phát sinh đâu thái hạ hoàng đế hỏi thăm công phu người đã đi tới long nguyên châu cùng mặt khác cái kia danh đông sơn hội thành viên trước người mặc kệ long nguyên châu vẫn là mặt khác cái kia danh đông sơn hội thành viên lúc này đều bị cố định ở trên thập tự giá hai cái giá chữ thập nhìn hẳn là vừa mới đem đến trong c u n g cùng trong thiên điện khác bài biện tương đối không hợp nhau mà trừ cái này hai cái chủ yếu dùng để cố định giá chữ thập bên ngoài trong thiên điện cũng không có chuẩn bị bất luận cái gì hình cụ bất kể thế nào nhìn cũng không giống làm u ô n tiến hành thẩm vấn bộ dáng bầm bệ hạ trước mắt còn không có đạt được cụ thể kết luận bất quá căn cứ vào thần phỏng đoán hẳn là đ ồ n g sơn hội chuẩn bị t ử sĩ trực tiếp tại trong hội trưởng tự bạo trong cơ thể đấu hồn từ nổ tung quy mô cùng lực sát thương đến xem những thứ này t ử sĩ hầu như đều có lục tinh hoặc thất tinh đấu là thực lực loại này đấu hồn tự bạo uy lực cũng sẽ không cho đồng cấp bậc đối thủ tạo thành quá lớn phiền phức nhưng đối với người bình thường sát thương vẫn là vô cùng khả quan nhạc tiên ngai không người hồi đáp làm phiền nguyên soái cụ thể thương vong thống kê hay là muốn mau chóng đạt được con số chính xác nhất là trong cung phái đi những cao thủ kia đến cùng thương vong như thế nào chấm trước tiên phải biết thái hạ hoàng đế trầm giọng nói, là thần tranh thủ sáng sớm ngày mai phía trước thì có thể được xuất cụ thể kết luận thái hạ hoàng đế không nói thêm lời chỉ là hướng về trước mắt trên thập tự giá rõ ràng ở vào ngất trạng thái long nguyên châu cùng với cái kia danh đông sơn hội thành viên khoát tay áo nhạc thiên ngai lập tức tiến lên đưa tay tại long nguyên châu cùng cái kia danh đông sơn hội thành viên đột nhiên trên cổ điểm hai cái ngất hai người đồng thời tỉnh dậy bất quá long nguyên châu cùng cái kia danh đông sơn hội thành viên nhìn nhưng là có rõ ràng bất đồng trạng thái khác biệt cái kia danh đông sơn hội thành viên vẹn vẹn sắc mặt tương đối tái n h u ậ đấu hồn bị phế mang đến ảnh hưởng nhường khí tức của hắn có chút suy y nhưng long nguyên châu nhưng là một mặt h ô i bại khí tức trên thân liền huệ vải cũng không tính từ đầu đến chân đều tản ra đậm đà tự ý lại gặp mặt mở miệng không phải thái hạ hoàng đế mà là dịch thu long nguyên châu nhìn liễu dịch thu một mắt trên mặt hiện lên một vòng cười thảm tự rêu nói kiếm tông đại nhân nói đối với sáu muốn giết một người thật là khó a muốn giết một người kỳ thực không khó nhưng muốn giết ta liền thật sự rất khó lạnh không lo đã chết ngươi cũng sắp chết đi toàn bộ đông sơn hội đều ở đây không ngừng mà sụp đổ nói đến sáu đại gia biết thời gian không tính ngắn trước ngươi còn từng cứu mạng của ta đến rồi hôm nay tình trạng này chỉ có thể nói tạo hóa chê ngươi dịch thu bình tĩnh nói đúng vậy à ban đầu ở ba sông trên cao nguyên ngoài ý muốn gặp ngươi lại cũng không biết được ngươi thân p h ậ n thật bằng không mà nói sáu ngươi coi đó nên chết sau đó ta trở lại trong hội điều lấy tương ứng tư liệu phát hiện ta đâu chỉ xuất thủ cứu ngươi hơn nữa đả thương cái kia muốn ám sát người của ngươi sáu nghiêm ngặt tính ra lại còn thuộc về chúng ta n g ư ờ i thực sự là sáu để cho người ta dợ khóc dợ cười long nguyên châu trên mặt tự d â hương vị càng đậm chút hồi tưởng lại phía trước phát sinh qua những chuyện kia chỉ cảm thấy thế giới này thực sự là tràn đầy hoang đường ác thú vị không nói những thứ này cho chuyện chút đông sơn hội sự tình ác trong khoảng thời gian này các ngươi liên tục không ngừng làm ra đủ loại khác người đại động tác nhường thái hạ phương diện đối với các ngươi điều tra có đột phá tính tiến triển nhưng cuối cùng vẫn là giống như ngắm hoa trong màn xương đồng dạng cho nên vẫn tồn tại rất nhiều hiếu kỳ đã đến tình trạng này sáu cũng không cần giống như trước kia như vậy hết thể đều nghiêm phòng từ thủ đi có hay không có thể nói điểm chúng ta cảm giác hứng thú sự tình d ị c thu k h á t tay áo đổi một đề tài nói long nguyên châu trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc ở trong chỉ bất quá loại trầm mặc này cũng không có kéo dài quá lâu không biết xuất phát từ như thế nào cân nhắc tại một phen suy xét sau đó long nguyên châu nhìn về phía liêu dịch thu mở miệng nói người nghĩ trò chuyện cái gì chưa xong còn tiếp dịch thu cũng không nhận ra long nguyên châu bên cạnh cái kia mặt khác một danh đông sơn hội thành viên đến tột cùng là ai nhưng mà có thể có được bốn chuyển thánh linh thực lực cùng hoa tưởng dung giao chiến quá trình hoàn toàn lực lượng tương đương nhân vật như vậy tại đông sơn hội bên trong tất n h i ê n có địa vị không giống bình thường h đối với người dạng này bình thường hình phạt lại hoặc là tàn khốc tra tấn căn bản liền sẽ không đưa đến bất kỳ tác dụng gì cho dù là dịch thu biết một chút thủ đoạn phi thường cũng rất khó có hiệu quả chính thức có được tín ngưỡng người thường thường lực lượng tinh thần sẽ cường đại đến hoàn toàn áp đảo trên cụ thể cho nên thái hạ phương diện tại đem long nguyên châu cùng cái k i a danh đông sơn hội thành viên bắt trở lại phía sau không hề động hình ý niệm là phi thường sáng suốt cách làm muốn n h ư ờ n g hai người này mở miệng trừ bọn họ chính mình nguyện ý bên ngoài không có biện pháp khác có thể có hiệu quả cái này cũng là thái hạ hoàng đế cùng hạ xuân thu trước tiên phải đem dịch thu mang tới cùng một chỗ tiến hành thẩm vấn nguyên nhân một trong nếu như chỉ vẹn vẹn là thái hạ hoàng đế cùng hạ xuân thu mà nói long nguyên châu cùng cái k i a danh đông sơn hội thành viên chỉ sợ cũng thật muốn triệt để ngầm miệng một chữ không nói nhưng đối mặt với dịch thu hai người cảm xúc bên trên tất nhiên sẽ sinh ra trập trùng tương ứng mở miệm tỷ l m ắ t t h ấ y dịch thu ù n g đến đông sơn chi u nguyên vẹn vẹn hàn mấy dịch Long buộc h u phát sau đó mấy năm qua này ta đối với đông sơn hội hứng thú cũng càng lúc càng nồng nặc dịch thu tìm cho mình cái ghế dựa trực tiếp đem đến long nguyên châu đối diện ngồi xuống người tiếp tục nói đừng cố quá các ngươi nói một chút tổ chức cơ cấu à. ta bây giờ chỉ biết là các ngươi hạch o tâm tầng chắc có mười hai người có thể cụ thể cái này mười hai người đều có ai lại cũng không tin tưởng cái đề tài này không cần trò chuyện ta cũng không khả năng nói cho ngươi nhưng ngươi biết rõ chúng ta có mười hai người điểm này sáu rất khiến ta giật mình long nguyên châu mở miệng nói ra cũng là ngoài ý muốn cũng không phải là an bài chu đáo cùng điều tra phía sau lấy được tình báo ta bây giờ chỉ biết là nguyên bản nước sở tể tướng dương đi núi phía trước tham gia ạ n trệ m ị đại hội tần minh ngụy ra ra chủ ngụy không rằng ngươi vị này thiên ngoại lầu đi tôn còn có vạn nhạc phường phường chủ các ngươi năm người đều ở đây mười hai người trong hàng ngũ đồng thời các ngươi lấy thập nhị tinh tướng vì danh hiệu xem như riêng phần mình tại đông sơn hội bên trong cách gọi khác không biết danh hiệu của ngươi là cái gì dịch thu chín phần thật một phần giả nói loại này phương thức nói chuyện cũng là xem trọng kỹ xảo chỉ có nhường long nguyên châu cho là dịch thu biết đồ vật so dịch thu trên thực tế biết đến đồ vật hơn rất nhiều đàm luận qua trình t r u n g long nguyên châu mới có thể để lộ ra càng có nhiều giá trị manh mối long nguyên châu lần nữa lâm vào trầm mặc ở trong tựa hồ không nghĩ tới d ị thu đối với đông sơn hội càng là đã hiểu được trình độ như vậy nghe dịch thu vậy vô cùng khẳng định cùng tin chắc ngữ khí long nguyên châu hoàn toàn không có phát hiện dịch thu những lời này bên trong kỳ thực ít nhất hơn phân nửa nội dung đều chỉ là ngờ tới mà thôi bất quá hắn phản ứng đã nhộn dịch thu xác định những cái kia ngờ tới đều là thật trầm mặc một hồi long nguyên châu khàn giọng nói ta là thần long tần h minh là thân khỉ dương đi núi là vị dương đến nội ngụy không giang đại nhân sáu là tí thử dạng này a vậy ngươi bên cạnh vị này là ai không sai biệt lắm bốn truyền thánh linh đình phong cấp độ thực lực như vậy chắc chắn cũng là thập nhị tinh tướng một trong a đương nhiên đây là ta đoán cũng không xác định vốn lấy các ngươi đông sơn hội bày ra thực lực ta không cho rằng ngoại trừ lệnh không lo bên ngoài các ngươi còn có tứ chuyển trở lên cao thủ dịch thu nhất phó tán gấu tư thế nhìn về phía long nguyên châu bên cạnh người kia mở miệng hỏi ta là dân hổ long nguyên châu bên cạnh người kia thế mà cũng rất là dứt khoát hồi đáp này ngược lại là n h ư ợ n g dịch thu có chút ngoài ý mớn thái hạ hoàng đế cùng hạ xuân thu đồng dạng không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy phối hợp hai người liếc nhau một cái phía sau không có k ỵ chút nào thân phận của mình cứ như vậy yên lặng đứng tại d ị thu sau lưng làm lên bối cảnh bố đồng dạng dân hổ d ị thu hơi hơi nhũ mày ánh mắt tại nơi danh đông sơn hội thành viên trên thân đi tuần tra một cái phiên phía sau xác định chính mình thật sự không biết người này thân phận chân thật không khỏi c a o mày đạo dựa theo ta lý giải đông sơn hội hẳn là từ một nhóm tất cả lớn nhỏ khác biệt thế lực tạo thành thế lực bản thân chỉ có thể coi là đông sơn hội g i ã n ra mà thế lực thủ lĩnh nhưng là đông sơn hội hạch tâm tạo thành tân minh là một cái ngoại lệ bất quá lấy tần minh luyện dược thực lực chính hắn bản thân giá trị cũng đủ để trở thành một ngoại lệ cái kia dần hộ sáu người là ai đấu tông đại nhân không biết ta cũng là bình thường dù sao đối với đấu tông đại nhân tới nói Ta chỉ là một cái thuần túy tiểu nhân vật mà thôi. Bất chỉ cái nhân nghĩ là mà quá đỗ ế n tông đấu đại hạo dân hồ trên khỏe miệng mang theo nụ cười bừa c ậ n ngựa khí có chút bình thản tựa hồ chút điểm cũng không vì mình hỏng bét tình cảnh lo nghĩ bất quá cái này cũng một chút cũng vừa vặn đã chứng minh dân hồ chính xác như dịch thu nghĩ như vậy đối với bọn hắn loại người này tới nói tử vong cũng không phải chuyện đáng sợ gì hành động lần này sẽ xuất hiện vốn cũng không nghĩ tới có thể còn sống trở về đỗ hạo phương bắc tri hồ thái hạ hoàng đế thanh n m từ dịch thu sau lưng văng lên phương bắc tri hồ nghe thái hạ hoàng đến ó i ra s ư n g hô như vậy dịch thu cũng rốt cuộc biết người trước mắt đến tột cùng là ai không có hắn cái này phương b ắ c chi hổ danh h ả o tại toàn bộ đại lục thượng đô vô cùng vang dội cứ việc chỉ là bốn truyền thánh linh nhưng chỉ vẹn vẹn lấy danh vọng tới luận liền xem như phần lớn năm truyền thánh linh đều kém xa hắn bởi vì này vị phương b ắ c chi hổ từng làm qua một kiện doanh động toàn bộ đại lục sự tỉnh đối với cơ hồ tất cả mọi người tới nói thái hạ hoàng cung đô là tuyệt đối cấm khu đông sơn chi dịch phía trước thái hạ hoàng cung thường thường sẽ có tông sư tòa trấn đông sơn chi dịch phía sau thì quanh năm sẽ có mấy vị định phong cấp độ năm truyền thánh thánh linh lực lượng phòng vệ cường đại sông nghiêm cử thế vô song nhưng tại mấy chục năm trước lại có người thành công lừa gạt được tất cả lực lượng phòng vệ tiềm nhập thái hạ trong hoàng cung người này sáu chính là đỗ hạo chưa xong còn tiếp nguyên lai、like、ngươi chính là vị kia c h ấ n kinh qua toàn bộ đại lục p h ư ơ n g bắc t r i hổ cái này tranh luận quái có thể trở thành đông sơn hội tinh tướng một trong sáu dù sao âm thầm lẹn vào thái hạ hoàng cung đây chính là chúng ta mấy vị tổng sư đều chưa bao giờ làm đến qua sự tỉnh t h ô i giật mình đi qua dịch thu mở miệng cười nói chỉ là lẹn vào đi vào mà thôi ngoại trừ trộm đạo thuận đi một kiện không trọng yếu sự vật bên ngoài lại không trong hoàng cung làm bất cứ chuyện gì nếu như ta thật muốn làm sự t ì n h khác e rằng không đợi đập thủ cũng sẽ bị trong hoàng cung cao thủ phát hiện đỗ hạo lắc đầu tự rêu nói đến nỗi ngài mấy vị tông sư sáu các ngươi cũng không phải làm không được chuyện như vậy mà là khinh thường với đi làm loại chuyện này thôi lẻn vào thái hạ hoàng cung đối với chúng ta loại người này tới nói sẽ để cho chúng ta dương danh thiên hạ nhưng đối với ngài mấy vị tới giảng lại có chỗ tốt gì ngoại trừ nhường thái hạ hoàng phòng khẩn trương tiến tới đối với ngài mấy vị càng thêm đề phòng bên ngoài căn bản sẽ không mang đến những thứ khác trợ giút hồ lúc đó thái hạ hoàng cung mặc dù được vinh dự trên đời này phòng vệ xâm nghiêm nhất chỗ nhưng trên thực tế bởi vì chưa bao giờ trải qua bất kỳ khảo nghiệm hoàn toàn là bên ngoài nhanh bên trong lòng không có người nào thật sự cho rằng hội s u ấ t vấn đề tại loại kia d ư ớ i tình huống lẹn vào trong đó cũng không tính cỡ nào khó khăn sự t ì n h mặc kệ dù thế nào lơ là sơ suất trong hoàng cung cơ bản phòng vệ xâm nghiêm trình độ cũng là ở có thể lấy lúc đó vừa mới đột phá tứ chuyển cảnh giới liền lẹn vào trong đó hơn nữa còn thuận đi liếu hoàng đế nhất phó phi thường yêu thích tranh chữ người ở đây liên quan phương diện tạo nghệ bên trên có thể xưng kinh người cũng là khó trách một lần hành động này ngươi cũng sẽ tham dự trong đó dịch thu khoát tay á o đối với đỗ hạo tự khiêm nhường ý kiến cũng không tán đồng trên thực tế trước đây chuyện kia mang đến chấn động so với như vậy hời hợt giản thuật còn nghiêm trọng hơn hơn đó là thái hạ hoàng cung từ trước tới nay lần thứ nhất chân chính bị người âm thầm l ẹ n vào mặc dù đỗ hạo có một chút nói không sai nếu như là tông sư muốn tại không kinh động bất luận người nào dưới tình huống l ẹ n vào thái hạ hoàng cung mà nói kỳ thực chỉ cần không làm ra ô cử động cũng trên cơ bản đều có thể làm đến nhất là d ị thu cùng ô h o i của loại tồn tại này chỉ bất quá đối với tông sư tới nói lẻn vào thái hạ hoàng cung không có bất kỳ ý nghĩa gì loại chuyện này một khi làm chắc chắn cũng là hại lớn hơn lợi thái hạ hoàng phòng đối với tôn g sư thái độ át sẽ phát sinh biến hóa cực lớn nhưng cái này vẹn vẹn hạn định tại tôn g sư phương diện bên trên tôn g sư có năng lực lẻn vào thái hạ hoàng cung không có nghĩa là khác thánh linh cũng có thể làm đến mặc kệ thủ vệ hoàng cung những người kia biết bao sơ ý sơ suất vài thập niên trước thái hạ hoàng cung cũng vẫn là có tôn g sư c h ấ n giữ lại như thế nào đung lòng tôn sư hồn lực bao trùm lấy thánh linh cảnh giới muốn dưới tình huống như vậy lạc yên không tiếng động lẻn vào trong đó đều có thể nói là một l khi này chuyện chân chính sau khi phát sinh tại toàn bộ đại lục bên trên nhấc lên như thế nào sóng to gió lớn nguyên bản thái hạ hoàng phòng là muốn điệu thấp xử lý nhường toàn bộ sự kiện l ạ g yên không tiếng động đi qua tốt nhất đừng nhường bất kỳ người nào biết mới tốt dù sao nghiêm ngặt nói đến quá mức mất mặt thái hạ hoàng phòng gánh không nổi người này thế nhưng đ ố i hạ o cam mạo kỳ hiểm lẹn vào thái hạ hoàng cung lại vẹn vẹn chỉ là trộm lấy một bộ không quan trọng tranh chữ mục đích vốn chính là một buổi sáng thành danh thiên hạ biết như thế nào có thể thật sự nhường chuyện này bị thái hạ hoàng phòng che giấu đi cho nên thái hạ hoàng phòng điệu thấp xử lý nguyện vọng còn chưa kịp đã tới l i ê n theo đỗ hạo chủ động đem chọn chuyện tuyên dương ra ngoài mà tuyên cao thất bại tức giận trong thái hạ hoàng đế thậm chí vì thế ban hành hiếm thấy đại lục lệnh truy nã yêu cầu toàn bộ đại lục lên tất cả quốc gia đều đối đỗ hạo tiến hành truy nã cùng cưỡng chế nộp của phi pháp hơn nữa không tiếp cung cấp tưởng thưởng k ế t h xù nhưng mà từ đó về sau đỗ hạo sẽ thấy không có tiến vào thái hạ một bước có năng lực uy hiếp được đỗ hạo cao thủ lại gần như không khả năng lớn vì thái hạ hoàng phòng mở ra khen thưởng liền khắp thế giới đối với đỗ hạo tiến hành truy sát đến mức qua nhiều năm như vậy đỗ hạ phương bắt chi hổ tên tuổi càng ngày càng văng thế mà cũng là đông sơn hội tinh tướng một trong nghĩ tới đây dịch thu đông nhiên n h ư ớ n g nhứ mày bởi vì hắn đột nhiên phát hiện một cái khả năng cứ việc khả năng này có chút hoang đường sáu chẳng lẽ nói ngươi khi đó sở dĩ muốn l ẹ n vào thái hạ hoàng cung mục đích chính là vì tại đông sơn hội bên trong để cao mình địa vị trong đầu hiện lên ý nghĩ như vậy dịch thu cũng không g i ấ u giếm trực tiếp mở miệng hỏi đi ra bị cố định ở trên thập tự giá đỗ hạ hơi kinh ngạc nhìn liễu dịch thu một mắt chậm tán t h ắ n nói không hổ là đấu tông đại nhân chỉ là thời gian nói mấy câu liền có thể suy đoán ra chuyện căn bản nguyên do không sai ta lúc đầu sở dĩ muốn lẻn vào thái hạ hoàng cung chính là vì nhờ vào đó để cao mình hy vọng từ đó tiến vào tổ chức hạch tâm tầng ở trong dù sao rất nhiều hy vọng nếu như không thể trở thành hạch tâm tầng lời nói không cách nào hoàn thành cũng chỉ có trở thành hạch tâm tầng thành viên mới có thể chân chính tiếp xúc đến tổ chức phần lớn bí mật tiến tới dẫn đạo tổ chức một chút hành động phương hướng hết lần này tới lần khác tình huống lúc đó có chút khó khăn mặc dù ta cá nhân thực lực đã đạt đến trở thành hạch tâm tầng tiêu chuẩn nhưng ta nắm trong tay thế lực so với các hạch tâm nắm trong tay thế lực trên lệnh quả thực có chút lớn cho nên không đi một chút thiên môn mà nói cho ă n bản cũng k ô n g có dù là bây giờ sự tình đã qua lâu đến mấy chục năm thái hạ hoàng đế hồi tưởng lại trước đây hoàng cung bị người âm thầm lẹn vào sự tình đều có chút không cầm được trong lòng nộp khí nếu không như vậy hắn cũng sẽ không đối với đô hạo cùng phương bắt chi hổ cái danh hiệu này như vậy ký ức khắc sâu như vậy lãnh vô lo đâu lãnh vô lo tại các ngươi đông sơn hội là cái gì địa vị lấy các ngươi quá khứ làm những chuyện kia đ ế n xem tại lãnh vô lo quyết định xuống núi g i ế t ta phía trước các ngươi tựa hồ cũng không rõ ràng hắn cũng là các ngươi tổ chức người bằng không mà nói trước đây một ít chuyện các ngươi rõ ràng có thể có lựa chọn tốt hơn hoặc phương pháp dịch thu không có tiếp tục xoắn suýt tại đỗ hạo thân phận mà là đem để tài chuyển tới lãnh vô buồn trên thân long nguyên châu trên mặt hiện lên trần chờ biểu lộ đỗ hạo cũng một lần nữa ngậm m g ư ợ c lại nhìn liên quan tới lãnh vô buồn chủ đề cũng không tại hai người muốn đảm luận phạm trù bên trong lãnh vô lo đã chết có thể đoán được là đông sơn hội cũng sắp trong thời gian kế tiếp chịu đến đ ả kích cực lớn nhất là phía trước s u ố i dục thế chiến phát sinh để các ngươi toàn bộ đông sơn hội đều bại lộ ở dưới ánh mặt trời phơi bày manh mối nhiều đơn giản khiến người ta hoa mắt đến trình độ này kỳ thực rất nhiều bí mật đã không còn là bí mật cho nên có một số việc coi như trò chuyện xâm nhập một chút cũng không ảnh hưởng gì dịch thu vừa cười vừa nói không biết có phải hay không là câu nói này có tác dụng long nguyên châu hít một hơi thật sâu mở miệng nói kiếm tông đại nhân sáu là hơi heo chưa xong còn tiếp kiếm tông cũng chỉ là trong đó một tên tinh tướng quá hạ hoàng đế cuối cùng không có nhịn xuống bản năng mở miệng hỏi cũng không phải định lực của hắn không đủ thật sự là long nguyên châu cho ra đáp án này hoàn toàn không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn dựa theo tình huống bình thường đầy giai đoạn tất nhiên tinh tướng là long nguyên châu ngụy không giang loại người này lệnh như vậy không lo liền tuyệt đối không thể nào là tinh tướng mới đúng giữa hai bên tranh lệnh thật sự là quá lớn nếu như nói lệnh không lo là đứng tại điểm cao nhất một cái kia cấp bậc như vậy ở giữa ít nhất phải để chống ba cái cấp bậc trở lên mới có thể đến p i ê n long nguyên châu cùng ngụy không giang loại người này đã như vậy giữa bọn hắn tại đông sơn hội bên trong vị trí như thế nào có thể giống nhau đâu long nguyên châu đứng thẳng lôi kéo mí mắt tốn sức nhìn quá hạ hoàng đếm ộ t mắt khoe miệng dây dưa ra một cái đường cong trên mặt hiện lên khó coi dị thường nụ cười mở miệng nói ta vừa mới biết được kiếm tông đại nhân chính là hợi heo thời điểm phản ứng cùng ngươi không sai bịt lắm xem ra hợi heo tại các ngươi trong tổ chức cũng là vô cùng thần bí tồn tại các ngươi chẳng những không rõ ràng hợi heo thân phận chân thật e rằng những năm gần đây liền cùng hợi heo trực tiếp liên hệ cũng không có phát sinh qua bằng không mà nói cũng không đối với lệnh không lo hoàn toàn không biết gì cả theo lý thuyết hợi heo tại các ngươi thập nhị tinh tướng bên trong địa vị cực kỳ đặc thù sáu Vừa n ó có có sở dĩ cùng dịch thu nói chuyện phiếm chủ yếu cũng là hai người biết lần này chắc chắn phải chết cho nên một chút không đề cập tới tổ chức cơ mật tất nhiên đã để lộ ra đồ vật coi như lấy ra trò chuyện chút cũng không cái gì quá không được chúng chi trải qua dạng này tính toán lại đều không thể thành công giết chết dịch thu đối với hai người tới nói thật sự là có to lớn cảm giác bị thất bại cùng thất vọng tại t i ế t lối háo hức tả h ư u phía dưới hai người kỳ thực cũng nghĩ cùng dịch thu trò chuyện chút nhìn một chút vị này trong truyền thuyết đấu tông đến tột cùng có cái gì không thể tưởng tượng n ổ i chỗ vì cái gì mỗi lần hẳn là tình huống tuyệt vọng trước mắt vị này đấu tông lại luôn có thể biến nguy thành an thành công t r ố n qua dạng này số lần xuất hiện nhiều đã không phải là đơn thuần dùng vận khí hai chữ liền có thể giải thích nhưng tiền đề vất là Tương ứng nói c h u y ệ n phiếm h k ô n g ta h h ể c mười đông sáu n trọng hội khi h cơ mật trọng yếu. Một yếu. p t t hiện dịch h khả năng suy đ á tra kết luận, liên lụy cười cười được các ngươi k h ô n g chế những quốc gia kia phương thức cùng với tương ứng truyền lại tình báo địa điểm trước mắt xác định hành động phương thức là chúng ta sẽ an bài đặc định tiểu đội tinh anh cường giả đi đối với các ngươi truyền lại tình báo địa điểm tiến hành tập kích sau đó lại phối hợp tương ứng trảm thủ hành động đem những cái kia bị các ngươi khống chế cốt ra tại cùng một cái thời gian điểm bên trong cùng một chỗ tiến hành phá hủy dịch thu nhất vừa nói vừa quan sát long nguyên châu hòa đỗ hạo biểu lộ chỉ b ấ t quá hai người trên mặt biểu lộ cũng không có bất kỳ biến hóa nào ngay cả thể nội nhịp tim tần suất cùng tốc độ máu chạy đều từ đầu tới cuối duy trì lấy bình ổn d ị thu cũng không thất vọng nguyên bản là chỉ là thuận tiện thăm dò một chút cho nên cả người cũng không có bất kỳ dừng lại tiếp tục nói ta tin tưởng các ngươi tại chế định tương ứng kế hoạch thời điểm nhất định đã dự đoán đến rồi sẽ có kết quả như vậy nhưng các ngươi vẫn như c ũ không chút do dự thi hành hơn nữa bày ra dạng này một bức ngọc đá cùng vỡ tư thế căn bản vốn không suy nghĩ thêm cái gọi là ngày mai cho nên sáu ta có hay không có thể cho rằng đây là bởi vì các ngươi đã chiếm được tương ứng tin tức man tộc lập tức phải phát động thanh chiến mà các ngươi sáu đang vì man tộc đang lục làm chuẩn bị cuối cùng trả lời dịch thu vẫn như c ũ là long nguyên châu hòa đỗ hạo trầm ặ c liên lụy đến đông sơn hội hành động cụ thể s á c l ư c long nguyên châu hòa đỗ hạo thoạt nhìn là không có khả năng mở miệm nói ra dù là một chữ các người không mở miệng cũng không có quan hệ ngược lại những vật này cũng không tính cỡ nào khó mà suy đoán dựa theo cái nhìn của ta dưới tình huống bình thường các người muốn đem sức mạnh của bản thân mức độ lớn nhất phát huy tại trong thánh chiến đưa đến tác dụng trọng yếu hơn như vậy vô luận như thế nào cũng không nên n h ắ c lên trận này thế chiến mới đúng g i ấ u ở chỗ tối tiếp tục cố gắng đối với nhân loại hệ thống tiến hành thẩm thấu đợi đến thánh chiến thời khắc mấu chốt quay g i á o nhất kích nói như vậy có thể đưa đến hiệu quả vượt xa quá bây giờ cái gọi là thế chiến dịch thu từ trên ghế ngồi đứng lên hai tay chắp sau lưng cười híp mắt tiếp tục nói dù sao h cho ế chiến thanh n thế cỡ à h ù nên g vĩ, l i lụy đến nào phạm vi cỡ bất a la, o nhưng quá hạ kỳ thực cũng không nhận hạ thực được quá kỳ b kỳ ảnh hưởng. Chiến nhiên nhanh sự tất nhiên rất luận i ề n bình định có thể x ố n nhân chính tổn g thất h loại xác có sẽ t t l ớ lại c ũ nhìn g k ô n tính thương cân độ cốt. Cho nên bất luận n g có độc cốt. thể bất Cho h thế nào n à y cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt nhất là từ ích lợi của các người góc độ xuất phát mà một loạt mưu đồ thất bại cũng làm cho các ngươi cho rằng tiếp tục mượn mưu đồ xuống sẽ chỉ làm cục diện càng ngày càng hỏng bét thà rằng như vậy chẳng bằng thừa dịp lực lượng trong tay coi như cường đại lúc tới một hồi triệt triệt để để bộc phát l ạ n h không sầu thân phận đ ố n g nhiên xác nhận càng thêm kiên định các ngươi ý nghĩ như vậy nói đến đây dịch thu đ ố n g nhiên đứng ở long nguyên châu đối diện cùng long nguyên châu chỉ cách nhau mười mấy c m khoảng cách nhìn chằm chằm long nguyên châu hai mắt từng chữ từng câu nói bởi vậy không có gì bất ngờ xảy ra đông sơn hội lập tức phải xong đồng thời sáu man tộc cũng sắp phản công đại lục nhưng cuối cùng bị tiêu diệt nhất định là nhân loại long nguyên châu cuối cùng mở miệng có lẽ vậy các ngươi bọn này phản nhân loại người chủ nghĩa tín nhiệm liền ở chỗ này nếu như không thể dùng dạng này mục tiêu đi thuyết phục chính mình niềm tin của các ngươi liền sẽ sụp đổ chỉ bất quá trong mắt của ta man tộc kỳ thực cũng không có so với nhân loại hảo đi nơi nào cho nên các ngươi cách làm như vậy kỳ thực ta cũng không phải rất rõ ràng dịch thu vừa cười vừa nói phạm là ác sáu đều hẳn là bị tiêu diệt long nguyên châu rất là kiên định nói đối với nhân loại tới nói các ngươi mới là ác long nguyên châu lần nữa trở nên trầm mặc chưa xong còn tiếp không có tiếp tục cùng long nguyên châu cùng với đỗ hạo nói chuyện nhiều nhìn xem hai người đã rõ ràng tăng lên cảnh giác không thể nào lại nguyện ý đi nói chuyện p h í a m ộ t chút nghe không tính trọng yếu chủ đề phía sau dịch thu liền chủ động kết thúc lần này thẩm vấn rời đi thiền điện phía trước thái hạ hoàng đế không hề do dự trực tiếp ra lệnh mặc kệ long nguyên châu vẫn là đỗ hạo đều đưa lập tức bị bí mật sự quyết không cần thẩm vấn cũng không cần tiến hành bất luận cái gì nên có trình tự tư pháp đem hai người bắt sống mà không phải làm trang đánh chết mục đích vốn là chỉ là đơn thuần vì có thể đủ nhiều biết một chút liên quan tới đông sơn hội tình báo mà thôi tất nhiên dịch thu đã hoàn thành thăm dò cùng trò chuyện xem ra long nguyên châu cùng đ ỗ hạo cũng không khả năng lại nói ra có giá trị gì tin tức như vậy hai người đương nhiên cũng sẽ không có tiếp tục còn sống ý nghĩa đến nỗi nói đem hai người nhốt lại nhờ vào đó hấp dẫn càng nhiều đông sơn hội thành viên nòng cốt đến đây nghĩ cách cứu viện lại hoặc là đem mục tiêu nhắm ngay long nguyên châu sau lương tiên h ngoại lầu những thứ này đều không có ở đây thái hạ hoàng đế trong phạm vi xem xét bởi vì thái hạ hoàng đế rất rõ ràng loại ý nghĩ này cũng không thực tế vừa nghĩ tới uy chấn toàn bộ đại lục thiên ngoại lầu đi tôn cứ thế mà chết đi cảm thấy trong lúc nhất thời nhiều ít vẫn là hơi xúc động mới vừa đi ra thiên điện hạ xuân thu liền lắc đầu mở miệng nói phía trước lệnh không lo thời điểm chết ngươi như thế nào không cảm khái dịch thu cười vấn đạo không giống nhau kiếm tông đại nhân với ta mà nói quá mức xa xôi dù là chính mắt thấy kiếm tông đại nhân tử vong trên thực tế ta đều không thể nào cảm thấy hình ảnh như vậy là chân thật nhưng long nguyên châu lại trên cơ bản có thể nói là cùng ta cùng t ầ n g thứ gia hỏa cái chết của hắn càng có thể để cho ta cảm động lây hạ xuân thu mở miệng nói ra đông sơn hội so với ta trong tưởng tượng muốn càng thêm phiền thoái một chút Vừa m tiếp tục nói người này nhất định cùng lệnh không lo vô cùng quen biết có thể làm cho lệnh không lo ca nguyện trở thành một tên tinh tướng mục đích cũng hẳn là dạng này vị trí càng thích hợp lập thể trưởng khống toàn bộ đông sơn hội cho nên cực lớn xác suất tên này đông sơn hội tối cao tầng thứ trưởng khống giả cũng là một cái tông sư cho đ ô nên g s chi bây giờ xem ra nếu như đem các loại đoán được tình huống đi cùng những cái tia điều tra ra tình báo tiến hành tương tự rất nhiều chuyện liền có thể đối ứng lên Lúc này trước, đối với tất cả mọi người tới nói đông sơn hội c h u nguy hiểm nhất kỳ thực chính là ở thần của bọn họ bí không có ai biết đông sơn hội cụ thể thực lực đến tột cùng như thế nào cũng không người nào biết đông sơn hội đối với toàn bộ đại lục thẩm tấu đến tột cùng đến rồi trình đội như thế nào bởi vì không hiểu một chút nào cho nên không có chỗ xuống tay không cách nào ứng đối nhưng là bây giờ theo đối với đông sơn hội hiểu rõ càng ngày càng nhiều nhất là trận này thế chiến nhấc lên đông sơn hội đã đã mất đi thần của bọn họ bí tính chất bây giờ đông sơn hội sáu không đáng giá nhắc tới đối với thái hạ hoàng đế thái độ dịch thu tương đương đồng ý một cái hoàn toàn t n tạng tại chỗ tối đông sơn hội trở thành đại họa tâm phúc của nhân loại nhưng một cái triệt để lộ ra ngoài đông sơn hội lại ngay cả tiện giới nhanh cũng không tính như vậy chúng ta tiếp xuống trọng điểm liền không còn là đông sơn hội mà là muốn đem toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào đối với t h a n h chiến chủ bị ở trong lần này đông sơn hội trôi nhắc lên thế chiến chỉ cần hoàn toàn trở nên bình lặng đông sơn hội cũng liền không sai biệt lắm phải xong đời tinh tướng bị chết càng nhiều toàn bộ đông sơn hội lực n g ư n g tụ thì sẽ càng kém tổ chức này nói trắng ra là trung pi là dựa vào tín ngưỡng đi đoàn kết lại một khi tín ngưỡng nhất là kiên định không có người còn dư lại cũng liền tan đàn xẻ n g dịch thu trầm giọng nói cho nên còn muốn đấu tông đại nhân hao tổn nhiều tâm trí em ái kế hoạch ta cho rằng vẫn là có thể được chỉ là giống như nhu hòa nói tới như vậy ta thái hạ cao thủ quá mức làm người khác chú ý muốn làm cho cả kế hoạch tiến hành thuận lợi mà nói nhân thể nhất định không thể toàn bộ từ thái hạ an bài nhân thủ cương giả đứng đầu là có thể nhưng mà phần lớn nhân viên vẫn muốn dựa vào đấu tông đại nhân này thái hạ hoàng đế mở miệng nói ra cái này ta đã cùng chiến thương l ư ợ n g qua ta bên này người chiến cũng có thể trực tiếp điều động kế hoạch hành động cụ thể ta cũng sẽ không quan hệ tất cả đều từ chiến cùng thủy nhu hòa đi hiệp thương là được bất quá sự tình phát triển cho tới bây giờ tình cảnh cá nhân ta cho rằng bách việt vấn đề nhất định phải xử lý tiếp tục lưu lại đi đã không có bất cứ ý nghĩa gì như vậy nhờ ngụy gia hòa vạn nhạc phường tiếp tục bày ở ngoài sáng ngược lại sẽ cho đông sơn hội mang đến một chút không cần thiết động lực dịch thu cho một cái phi thường khẳng định trả lời chắc chắn thái hạ hoàng đế suy tư một phen phía sau mở miệng nói ngụy gia hòa vạn nhạc phường chính xác không thích hợp tiếp tục giữ lại phía trước lưu bọn hắn lại nguyên bản cũng chỉ là hy vọng có thể mượn bọn hắn quan hệ có thể đem đông sơn hội hết khả năng đào ra một vài thứ thôi bất quá cho tới bây giờ tình trạng như vậy đông sơn hội ẩn và âm thầm thực lực trên cơ bản tất cả đều lộ ra ngoài. tiếp tục lưu bọn hắn lại cũng không có ý nghĩa gì hoàng huynh ngược lại chúng ta cũng muốn đối với mấy cái kia hư hư thực thực đông sơn hội điểm liên lạc khởi xướng tập kích không dường như lúc đối với nguyễn gia hòa vạn nhạc phường phát động công kích ta toàn bộ từ cao thủ của chúng ta tiền đến át sẽ kinh động đông sơn hội nhường đồng sơn hội cho là chúng ta mục tiêu toàn ở nguyễn gia hòa vạn nhạc phường bên trên cứ như vậy cũng có thể tại khách quan bên trên cho nhu hòa bọn hắn đánh cái hiểm hộ hạ xuân thu đề nghị ý nghĩ này ngược lại là có thể có chúng ta có thể tận lực phất cờ rông trống làm trước khi chiến đấu động viên n g u y gia hòa vạn nhạc phường đều không phải là thế lực nhỏ Cho chúng dù là thái a muốn đem bọn ắ n nhất cử tiêu diện, cuối cùng muốn tập kết yêu thế lực lượng cường giả mới được. Số lớn cường giả điều động, không có khả năng đồng thế khả hội h giấu tiêu tập kết t cử cuối lực được, có được giả mới giả điều giếm yêu số sơn mắt, c hạ í n đồng sơn dẫn h thể đem đồng sơn hội chú hấp Thái h xác có của lực hấp dẫn tới. đem ý hoàng đế gật đầu đồng ý hạ xuân thu đề nghị cụ thể như thế nào thao tác vẫn là mau trong thương lượng ra một cái có thể thực hành phương á n à. bách việt bách quỷ trai muốn đem thế lực mở rộng đến chúng ta thái hạ bước đầu tiên là với thiên trong kinh thành khởi công xây dựng một cái chi nhánh nhỏ của ngân hàng ta đã đồng ý lần hành động này có thể mượn dùng bách quỷ trai sức mạnh cùng con đường dù sao cũng là bách việt địa đầu xả có bọn hắn tham dự trong đó chúng ta hành động nhất định có thể thuận lợi hơn hạ xuân thu mở miệng nói trâm không có ý kiến thái hạ hoàng đế nói quay đầu nhìn về phía liêu dịch thu ta cũng không có ý kiến chưa xong còn tiếp kiếm tông đại nhân thất bại thần long cùng dần hổ bị bắt tổ chức tại quá hạ huy nhất một điểm sức mạnh trên cơ bản bị nổ tận gốc một lần hành động này sáu đại bại thua thiệt không có chút nào thu hoạch đông sơn hội trong tổng bộ ngụy không răng mặt không thay đổi nhìn xem ngồi ở đối diện xấu n i u ngữ khí mặc dù không có gì chập trùng nhưng nắm chắc xong quyền đủ để chứng minh ngụy không răng nội tâm rất không giống hắn mặt ngoài bảy g a bình tĩnh như vậy thân khỉ cũng đã chết lại thêm mặc dù không chết nhưng kỳ thật cùng chết cũng không cái gì khác nhau vị dương chúng ta trong khoảng thời gian này chính xác tổn thất nặng nề xấu như ngữ khí trầm trọng cứ việc đeo mặt nạ nhìn không ra lúc này là biểu tình gì nhưng nghĩ đến biểu lộ cũng sẽ không so ngữ khí tốt bao nhiêu ta không lý giải vì sao lại thất bại sáu coi như đó là đấu tông đại nhân có thể cuối cùng mới vừa vặn đột phá đến nhất truyền thánh linh cảnh giới mà thôi coi như kiếm tông đại nhân thương thế lại lần nữa tình huống thân thể kém đi nữa muốn giết một danh nhất truyền thánh linh cũng không khả năng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn mới đúng ngụy không răng trong giọng nói xuất hiện mấy phần không cam lòng hương vị ta cũng không hiểu húng chi ngoại trừ kiếm tông đại nhân bên ngoài thần lòng cùng dần hổ cũng đều tại mặc kệ từ chỗ nào một góc độ đi xem một lần hành động này cũng không có lý do thất bại có thể hết lần này tới lần khác chính là thất bại lấy kết quả mà nói chỉ có thể nói đấu tông chính là đấu tông trước đây thất đại tông sư tịnh xương tại thế đấu tông lại có thể áp đảo sáu mặt khác vị tông sư phía trên c h u n g quy là có đạo lý s ấ u như cắn r ă n g nói vừa mới đạt đến nhất truyền thánh linh danh giới đấu tông liền đã như thế khó giải đợi đến đấu tông khôi phục được trước đây tột cùng nhất tiêu chuẩn phía sau sáu lại sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng thánh tộc trở lại đại lục nếu là thời điểm lúc ban đầu có thể bẻ gãy nghiền nát đồng dạng đem toàn bộ nhân loại tiêu diệt đó còn dễ nói một khi không thể nhất cổ tác khí đem nhân loại đánh bại cho nhân loại đầy đủ hòa hoãn thời gian đợi đến đấu tông hoàn toàn khôi phục kết quả sau cùng sáu sợ là liền khó nói ngụy không răng thở dài ngôn từ ở giữa tràn đầy một loại cảm giác bất lực đông sơn chi dịch phía trước đấu tông đại nhân một người chi uy liền để còn lại sáu vị tông sư ảm đạm p a i mờ đông sơn chi dịch qua trình chung càng là lấy lực lượng một người đ trước đây vì rét chết đấu tông chúng ta đông sơn hội trả giá nặng nề vốn cho rằng chỉ cần đấu tông đi khắc liền đều không đủ v i lự tổ chức cũng có thể thong rong bố trí từng điểm từng điểm dựa theo kế hoạch lúc trước đi đem toàn bộ đại lục thu nạp tại ảnh hưởng bên trong nhưng chưa từng nghĩ đấu tông vậy mà không chết chẳng những không chết sống lại sau đó càng là không ngừng cho chúng ta chế tạo phiền phức mai cho đến bây giờ trên cơ bản muốn để chúng ta tất cả cố gắng công thua thiệt tại bại ngụy không răng ngựa đầu dựa vào ghế trên lưng nhìn vô cùng mệt mỏi tiếp tục nói chỉ là một người thôi lại khuấy động thiên hạ đại thế biến ảo vô thường lấy lực lượng một người tựa hồ liền có thể thay đổi cả nhân loại vận mệnh thực sự là sáu để cho người không thể chê may chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ tổ chức đã đem tất cả sức mạnh đều đầu nhập vào chiến tranh ở trong trước mắt chiến tranh cục diện mặc dù mở rộng đến rồi chúng ta hy vọng thấy trình độ nhưng trên thực tế đối với toàn bộ đại lục tạo thành tổn thương cũng không có đạt đến mong muốn nhưng nếu không thể nhường chiến tranh kéo dài thời gian kéo dài cho quá hạ đầy đủ thời gian đi bình phục chiến tranh mang tới thiệt hại như vậy chúng ta nhắc lên cuộc chiến tranh này ý nghĩa sáu cũng sẽ không tồn tại xấu như trầm giọng mở miệng hỏi thật đáng buồn chỗ chính là ở đây chúng ta bây giờ cái gì cũng làm không được tổ chức sức mạnh cũng tại nhắc lên chiến tranh cùng với vị kiếm tông đại nhân trại bằng con đường qua trình trung tiêu hao sạch sẽ vô luận tiếp xuống thế cục có bất kỳ biến hóa tổ chức đều chỉ tài giỏi nhìn xem ngụy không g i n g thở dài nói cho nên chúng ta bây giờ đ trên, trên thực tế chúng ta đều biết theo cuộc chiến tranh này bộ phát cùng kéo dài tổ chức nhất định sẽ càng ngày càng nhiều bại lộ tại quá mùa hè dưới mí mắt lấy tổ chức có thực lực một khi quá hạ nghiêm túc đối đãi toàn lực ứng phó như vậy tổ chức căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào ngụy không răng lắc đầu h ấ t mắt tiếp tục nói t i ế m g tông đại nhân là của chúng ta kinh nghỉ chỉ là niềm vui bất ngờ sáu xa xa không có đạt đến kỳ vọng của chúng ta giá trị hơn nữa bởi vì đối với kiếm tông đại nhân lòng tin quá nồng đậm chúng ta ngược lại bại lộ càng nhiều ai cũng không nghĩ tới kiếm tông đại nhân cũng sẽ thất bại điều này sẽ đưa đ ế n sáu cuối cùng tạo thành thiệt hại cũng vượt ra khỏi dự đoán của chúng ta bất kể thế nào nhìn chúng ta bây giờ cũng không có phản kích lực lượng xấu như không khỏi lâm vào trầm mặc ở trong bởi vì hắn rất rõ ràng ngụy không răng nói không sai kiếm tông thất bại trên cơ bản có thể tính là đệ sập đông sơn hội một quọn cỏ cuối cùng đừng nghĩ những thứ này chúng ta đã hết khả năng làm được tốt nhất cuối cùng biến thành bây giờ cái bộ dáng này cũng không phải chúng ta có thể k h ô n g chế nghiêm ngặt nói đến nếu như kiếm tông đại nhân có thể sớm đi để chúng ta biết thân phận của hắn tổ chức thì đâu đến nỗi này mặc dù không tin tưởng kiếm tông đại nhân tại sao muốn một mực đem thân phận giấu g i ế m đến bây giờ nhưng không thể phủ nhận cái này trở thành tổ chức từ thịnh chuyển suy mấu chốt ngụy không răng đứng dậy đi tới xấu châu bên cạnh đưa tay an ủi tính chất vô vỗ xấu châu bà vai chúng ta làm tốt chính mình việc không thẹn với lương tâm cuối cùng cũng bất quá là chết một lần mà thôi không có gì bất ngờ xảy ra quá hạ hẳn là sẽ không lại dễ dàng tha thứ ngụy gia gia chủ ta khẳng định muốn trở về cùng toàn cả gia tộc cùng tồn vong cho nên chuyện nơi đây liền tất cả đều dạy cho ngươi mặc dù cũng không sự tình gì hào làm nhưng chúng quy cũng phải sáu đem mình tâm dùng hết mới là tý tử h đại nhân sáu ngày sáu xấu như từ ngụy không răng trong giọng nói nghe được không dung g i a o động t ử trí lập tức nhịn không được đứng dậy muốn khuyên giải vài câu chỉ là lời còn chưa thốt ra miệng liền trực tiếp bị ngụy không răng đưa tay ngăn lại không cần quên ý ta đã quyết mặc dù ta từ đầu đến cuối cho là chúng ta đang làm sự tình là đúng là cao quý nhưng không thể phủ nhận là trong gia tộc tuyệt đại đa số người đều khó có khả năng tán đồng ta như vậy quan điểm cùng thái độ cho nên nói là ta kéo lấy bọn hắn chết chung không quá đáng chút nào ngụy gia truyền thừa hơn ngàn năm đến rồi ta chỗ này im b ặ t mà dừng từ gia tộc góc độ tới nói ta đây cái nhà chủ không thể nghi ngờ là không h ợ p cách cho nên sáu thời khắc cuối cùng ta cuối cùng muốn trở về đến chính mình lúc ban đầu về mặt thân phận cùng toàn bộ gia tộc chết chung chưa xong còn tiếp hiện đại lục võ đấu đại hội hay là muốn tiếp tục cử hành vừa mới sáu mươi bốn mạnh thi đấu mà thôi mặc dù trước đây biến cố chết rất nhiều người sẽ đối với vẽ sinh ra ảnh hưởng to lớn nhưng toàn bộ tranh tài không thể gián đoạn hơn nữa mượn trước đây b i ế n cố chúng ta hoàn toàn có thể bắt đầu đem man tộc một chút tình huống có trình tự công bố ra ngoài nhường thông thường máy tính đối với sắp đến t h a n h chiến có một đơn giản chuẩn bị tâm lý thái hạ hoàng cung trong ngự thư phòng thái hạ hoàng đế ngồi cao tại trên l o nghỉ nhìn xem tại trong ngự thư phòng ngồi một vòng một đám nội các thành viên mở miệng nói ra đối với thái hạ hoàng đế quyết định này một đám nội các thành viên ngược lại là cũng không có bất luận cái gì ý kiến phản đối chỉ là nhất t h sau khi gật đầu n h o nhao suy tư lên cụ thể phải làm thế nào thao tác tới dù sao phía trước đại tru đội tuyển quốc gia cùng đông ngô đội tuyển quốc gia trong trận đấu bởi vì đồng sơn hội tập kích toàn bộ hội trưởng đều bị hoàn toàn phá hủy trực tiếp số người chết cùng gián tiếp bị thương nhẹ nhân số cũng là một cái to lớn con số cứ việc thái hạ phương diện trước tiên phong tỏa tin tức có thể số người chết cùng với thụ thương nhân số thật sự là quá nhiều loại chuyện này căn bản không có khả năng hoàn toàn lấy hành chính thủ đoạn đi phong cấm cho nên trải qua mấy ngày n à y t h ừ a hải gian l ê n men toàn bộ sự kiện cũng tại thiên kinh trong thành lưu chuyển sôi sùng s ụ đến nỗi thiên kinh bên ngoài thành những cái kia có năng lực thông qua chuyển âm pháp trận đi truyền lại tin tức thế lực to lớn cũng đều được tin tức dưới tình huống như vậy như thế nào tiêu trừ bách tính trong lòng tất nhiên sẽ tồn tại sợ hãi cảm xúc nhường hiện đại lục võ đấu đại hội tiếp tục tiến hành thuận lợi xuống cũng không phải chuyện dễ dàng gì b ậ y hạ hội trường vấn đề giải quyết như thế nào võ đấu đại hội hội trường đã hoàn toàn bị phá hủy muốn trong khoảng thời gian ngắn lần nữa thành lập phải không thực tế t â n nhiệm lại bộ thượng thư trái công đường mở miệng hỏi tạm thời dùng chức cản trệ mịt đại hội cái kia cũ hội trường chống đi tới à mặc dù cái kia hội trường cũng bị hủy diệt một bốn xung quanh sân vận động diện tích nhưng sân vận động tích thì nhỏ hơn nhiều hơn nữa một phần tư sân vận động tiến hành khẩn cấp bổ xây lời nói cũng nên so với lần nữa xây một tòa mới sân vận động đơn giản nhiều mặc dù ảnh trệ mịt đại hội cũ sân vận động so nguyên bản mới sân vận động không lớn lắm có thể trải qua chuyện lúc trước nghĩ đến cũng đầy đủ dùng không có khả năng có quá nhiều b á c h tính có can đảm một lần nữa đi quan sát vo đấu đại hội sợ rằng chúng ta tuyên bố sự tỉnh giải quyết tất cả cũng giống như vậy thái hạ hoàng đế không có quá nhiều suy tính li những người khác đối với dạng này ý nghĩ đồng dạng có chút đồng ý trên thực tế cái này cũng là trái công đường đưa ra nghi vấn thời điểm phần lớn người trong đầu phát lên ý niệm đầu tiên chỉ là đối với cái này loại tất nhiên không có khả năng có bất kỳ người ý kiến phản đối rõ ràng vẫn là giao cho hoàng đế bệ hạ nói ra tốt nhất công bộ bên kia đại khái cần thời gian bao lâu có thể đem cũ hội trưởng toàn bộ tu bổ hoàn hảo thái hạ hoàng đế quay đầu nhìn về phía công việc bộ thượng thư mở miệng hỏi công việc bộ thượng thư nhữ mày tính toán một phen phía sau trầm giọng nói dựa vào công bộ có thể điều động nhân thủ tiếp đó đi trường tập lao lực mà nói sợ rằng phải chừng một tháng bởi vì trương tập lao lực tìm hộ bộ phê tiểu đều cần thời gian mà trương tập tới lao lực tại làm việc thời gian và trên năng lực cũng đều không nhỏ hạn chế nhưng nếu là có thể được quân đội ủng hộ toàn bộ từ tinh nhuệ sĩ tốt tới tiến hành lời nói thời gian này nhiều nhất có thể rút ngắn đến chỉ có một tuần tả h ư u thái hạ hoàng đế híp híp mắt không có bất kỳ cái gì thương lượng ý tứ trực tiếp hạ lệnh nguyên soái đi an bài quân đội trực luân t h i ê n một hồi cái này ngắn sẽ sau khi kết thúc cùng công bộ thương lượng một chút xem công bộ cần bao nhiêu nhân thủ không muốn dựa theo ít nhất nhân số nhu cầu đi an bài hộ bộ tiến hành cấp phát dựa theo tương ứng nhân số trưng tập lao lực cần thiết cấp phát ngạch số toàn bộ c ấ p b ộ i cho sĩ tốt phát ra tương ứng phụ cấp chuyện này hôm nay nhất thiết phải hoàn thành ngày mai chấm liền muốn nhìn thấy hội trường khởi công một tuần sau chấm muốn nhìn thấy hội trường hoàn thành tu bổ hữu vấn đề sao không có vấn đề bị điểm đến tên nhà bộ thượng thư công việc bộ thượng thư cùng với binh mã đại nguyên soái đồng thời đứng dậy đáp ứng vậy cứ như thế tuyên bố thông cáo võ đấu đại hội bởi vì không thể đối kháng nhân tố tạm dừng thời gian một tuần một tuần sau một lần nữa bắt đầu thi đấu mặt khác phủ tiên đảo bên kia có tin tức mới nhất truyền về sao thái hạ hoàng đế vừa nhìn về phía tân nhiệm tể tướng lý thái huyền mở miệng hỏi không tính là tin tức mới nhất chẳng qua trước mắt đã có thể xác định phù tiên đảo quả thật bị man tộc định vì phản công đại lục ván cầu sắc dinh b o toàn bộ phù tiên đảo hẳn là đều bị cải tạo vì tiền tiêu căn cứ chỉ là phù tiên đảo phòng vệ vô cùng xâm nghiêm chúng ta tại chưa an bài cao thủ chân chính điều kiện tiên quyết không có năng lực đối với phù tiên đảo tiến hành cụ thể điều tra cho nên phù tiên đảo nội bộ bây giờ đến tột cùng là gì tình huống tạm thời không biết được lý thái huyền trầm giọng hồi đáp nguyên xoáy nhìn thế nào thái hạ hoàng đế lần này không có trực tiếp phát biểu ý kiến mà là quay đầu nhìn về phía nhạc thiên ngai phù tiên đ ả o bản thân diện tích quyết định không luận dù thế nào cải tạo cũng không khả năng trèo chống quá nhiều man tộc đồng thời đóng quân tòa hòn đảo này thần chưa từng đi chỉ là tại vài chỗ nghe nói qua trong truyền thuyết thuộc về một cái không có chút nào bất kỳ giá trị gì vứt bỏ hòn đảo cho nên man tộc lựa chọn phù tiên đ ả o xem như ván cầu sắp d ì n h bù một cái là bởi vì phù tiên đ ả o cùng đại lục ở giữa khoảng cách tương đối vừa phải không tính gần cũng không coi là xa xôi một cái khắc xấu cũng cần phải cùng phù tiên đạo bản thân ít ai lui tới có liên quan ít nhất đủ để bảo đảm. trên thực tế cũng chính xác như thế coi chúng ta phát hiện phủ tiên đảo hữu vấn đề thời điểm e rằng man tộc cũng tại phủ tiên đảo bên trên kinh doanh thời gian rất dài cho tới bây giờ coi như không có xâm nhập điều tra cũng hoàn toàn có thể suy đoán ra tới toàn bộ phủ tiên đảo đã làm xong nên đón man tộc quân tiên phong chuẩn bị nhưng vẫn là giống thần vừa mới nói như vậy phù tiên đ ả o tích đã chú định không có khả năng trèo t r ố n g quá nhiều man tộc đồng thời nơi ở đã như vậy man tộc quân tiên phong về số lượng thì nhất định là vô cùng có hạn nhạc thiên ngai vừa nói một bên đứng dậy đi tới ngự thư phòng mặt kia hội chế toàn bộ đấu võ đại lục địa hình dáng trước vách tường đưa tay tại địa đồ nơi danh giới điểm một chút tiếp tục nói thần mặc dù không có đi qua phù tiên đạo có, có chút chú ý cho nên thần cũng thông qua thần cơ đường đối với phù tiên đạo tình huống tiến hành hiểu rõ nhất định ý theo lấy phù tiên đ ả o tình huống cùng với thần cơ đường bên trong đối với man tộc miêu tả cả tòa phù tiên đảo nhiều nhất không có khả năng trèo chống vượt qua ba trăm ngàn man tộc đóng quân đại lục phương diện không chỉ là quốc gia khác chúng ta thái hạ tại thuyền vận trên năng lực cũng cực kỳ có hạ mặc dù phù tiên đảo khoảng cách đại lục không tính xa chúng ta thuyền vận năng lực đủ để đến nhưng vấn đề là chúng ta không có bất kỳ cái gì có thể vận chuyển đại lượng lính đi trước thuyền nếu như chỉ chỉ là tập kết số ít tinh anh cường giả lời nói rất dễ dàng cũng sẽ bị bao phụ tại man tộc số lượng ưu thế bên trong chưa xong còn tiếp trong ngự thư phòng nhạc thiên ngai thanh âm trầm bồng du dương ngoại trừ nhạc thiên ngai bên ngoài những người khác đều không có mở miệng chen vào nói bao quát thái hạ hoàng đế ở bên trong tất cả mọi người đều chuyên chú nghe nhạc thiên nhai phân tích việc quan hệ quốc vận không phải do những thứ này đứng ở thái hạ đứng đầu nhất các nhân vật không đi phiến não đến n ỗ i cái gọi là vận mạng loài người kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói cũng không tại những người này trong phạm vi xem xét chỉ cần thái hạ có thể bình yên trải qua một lần này thanh chiến coi như quốc gia khác tất cả đều bị phá hủy theo bọn hắn n g h ĩ cũng là sao cũng được ngược lại thái hạ tại đại lục chính là ổn định đến nỗi bị phá hủy quốc gia tự nhiên sẽ có đủ loại g ã tâm hạng người đi lần nữa thành lập nhiều khi nhân loại liền như là giống như con rán nhỏ yếu đồng dạng nhiều khi nhân loại cũng như giống như con rán ương ngạnh chỉ cần không bị diệt tuyệt nhân loại liền sẽ dùng cường đại năng lực sinh sản nhanh chóng tăng thêm tự thân số lượng vô luận t h i ế n đại lục này bị hủy hoại thành dáng dấp ra sao khiến nhân loại đầy đủ thời gian cũng như cũ có thể khôi phục nguyên n h n dạng cho dù bây giờ man tộc quân tiên phong hẳn là còn chưa có tới muốn đem dạng này một hòn đảo tại thời gian ngắn ngủi như thế bên trong cải tạo thành thích hợp căn cứ không có một mấy ngàn thậm chí một vạn xung quanh man tộc cũng là không thực tế mà dạng số lượng man tộc tập kết lại thêm có thể tồn tại man tộc cao thủ e là cho dù là tụ tập hơn vài chục tên thánh linh tiền đến đều sẽ bị man tộc t h ố n vệ nhạc thiên ngai thanh â m tại toàn bộ trong ngự thư phòng q u a n quẩn chỉ bất quá ngự thư phòng bản thân cách lâm hiệu quả rất tốt lại thêm thảo luận những vấn đề này phía trước nhạc thiên ngai đều sẽ lấy tự thân ngũ chuyển thánh linh cảnh giới chế tạo cách lâm hồn lực bích trướng cho nên căn bản không cần lo lắng âm thanh sẽ truyền đi một chút dưới tình huống bình thường đi dự đoán mà nói trừ phi tập kết trăm tên trở lên thánh linh mới có niềm tin tuyệt đối đem p h tiên đảo lên man tộc giết sạch hơn nữa phá h c ũ nếu g nhất như, như là nhân t n n g g h loại chúng ta mà nói liền xem như quân đội tinh nhuệ trên vạn người quân đội cũng không khả năng đối với dù là một cái bình thường nhất thánh linh tạo thành bất cứ u n hiếp gì một khi bộc phát xung đột thánh linh trăm phần trăm sẽ đạt được thắng lợi hơn nữa có tuyệt đối năng lực đem một vạn người quân đội đổ sắt sạch sẽ nghe ý của ngài một vạn tên ma tộc so chúng ta ngang nhau số lượng quân đội tinh nhuệ n ít nhất phải mạnh đến gấp trăm lần trở lên trái thượng thư tin tưởng ta ma tộc chỉ có thể so với ta nói càng mạnh mẽ hơn ngươi phải hiểu được vài ngàn năm trước lần thứ nhất thanh chiến nhân loại có thể chiến thắng ma tộc dựa vào cũng không phải phổ thông quân tốt sức mạnh mà là cường giả đ ỉ n h cao so man tộc càng mạnh hơn lúc này mới có thể từng điểm từng điểm t í c h xúc ưu thế từ đó chuyển hóa trở thành thắng thế nhạc thiên ngai nhìn về phía trái công đường rất là nghiêm túc tiếp tục nói nhưng là bây giờ tại đỉnh tiêm tầng diện trên lực lượng ta không cho rằng chúng ta còn có thể chiếm giữ ưu thế tuyệt đối không thể không nói đông sơn hội điểm này làm vô cùng thành công nguyên bản đứng tại tối đỉnh phong bảy vị tông sư bây giờ chỉ còn lại có đấu tông một vị hơn nữa đấu tông thực lực còn không biết phải bao lâu mới có thể hoàn toàn khôi phục tại cục diện trước mắt phía dưới chúng ta nhất thiết phải đem cần đối mặt khó khăn hết khả năng chuẩn bị đầy đủ thần cơ đường bên trong tất cả cùng man tộc có liên quan tình báo ghi chép ta đều đã nhìn rồi hoa tưởng h dung đống nhiên xen vào nói dựa theo tình báo ghi chép thông thường man tộc khi sinh ra một khắc kia trở đi liền có tương đương với vũ tu thực、lực. mà một khi trưởng thành nhâm hạ nhất tên man tộc đều sẽ nắm giữ không kém gì trung g i a vũ tu sức mạnh phiên thái là bởi vì man tộc không có đấu hồn thực lực của bọn hắn toàn bộ đến từ thân thể bản người cường độ cho nên trung giai võ tu tầng thứ man tộc nhất định so trung giai vũ tu nhân loại càng mạnh mẽ hơn bởi vì bọn họ lực phá hoại khoa trương hơn thân thể năng lực kháng đòn cũng càng mạnh từ góc độ này đi cân nhắc mà nói nguyên soái đại nhân phán đoán cũng không có bất luận cái gì nói chuyện giật c â n chỗ bởi vì chúng ta đều rất tin tưởng đối với lực chấp hành t r ủ n g tộc mạnh mẽ t ô i nói mạnh hơn cá thể lực lượng tụ tập cùng một chỗ tuyệt không vẹn vẹn chỉ là tăng theo cấp số cộng đơn giản như vậy cho nên trên cơ bản có thể làm ra phán đoán như vậy càng nhiều man tộc hội tụ bọn hắn lại càng c ư ờ n g đại ngược lại là lạc đàn man tộc càng dễ đối phó hoa thượng thư nói không sai vậy hạ đây chính là thần muốn biểu đạt ý tứ bất luận nhìn thế nào cho tới bây giờ tình trạng này tập kết tinh nhuệ đi tập kích phủ tiên đạo ý nghĩa cũng không lớn chúng ta trả giá giá cao hơn đổi lấy vẹn vẹn trì hoãn man tộc phản công đại lục thời gian nếu như thời gian này có thể trì hoãn mấy năm trở lên cái kia thần cho rằng là đằng giá ít thấy năm thời gian đấu tông đại nhân n g h ĩ đến nhất định có thể khôi phục đến tốt hơn trạng thái nhưng này không thực tế nếu là trì h o a n man tộc tức bộ chỉ vẹn vẹn có mấy tháng tả hữu thậm chí có khả năng mấy tháng đều trì h o a n không được tối đa là thay đổi man tộc sách lược nhường man tộc từ bỏ đi trước ở căn cứ nghỉ ngơi ý nghĩ mà trực tiếp tại đại lục đổ bộ lời nói vậy cái này loại hy sinh thì càng không lý trí nhạc tiên n g a y gật đầu một cái rất là đồng ý hoa tưởng dung phán đoán như vậy nguyên soái cho rằng sơ kỳ chúng ta phải làm thế nào ứng đối man tộc thái hạ hoàng đế không có tỏ thái độ mà là tiếp tục vấn đạo v ậ hạ thần cho là chúng ta hẳn là nhường man tộc quân tiên phong đăng lục tại man tộc quân tiên phong chiếm đoạt chức đăng lục điểm thời điểm lại đi tập kích phủ tiên nhạc thiên nhai nói ra ý nghĩ của mình lý do thái hạ hoàng đế rất là đơn giản nói giống như thần vừa mới nói như vậy bị giới hạn phù tiên đảo quy mô t r ư ớ có c thể thông qua phù tiên đảo tiến hành trình đốn tiến tới đổ bộ man tộc binh sĩ số lượng tuyệt đối không có khả năng quá nhiều cho ăn bể bùng hai ba chục vạn g á n g v ẻ kích thước như vậy man tộc đủ để bình định đại lục ở bên trên không sai biệt lắm một nửa quốc gia lại không có khả năng đối với chúng ta tạo thành uy hiếp mà nên man tộc quân tiên phong hoàn thành đăng lục phía sau phù tiên đảo bên trên tất nhiên sẽ xuất hiện trên lực lượng chống giống vì chiếm đoạt đăng lục điểm làm hậu tục man tộc liên tục không ngừng tăng binh cung cấp tiện lợi man tộc nhất định sẽ hết khả năng tập kết sức mạnh để cho đăng lục tiến hành thuận lợi đã như thế phù tiên đ ả o bên trên sẽ ở lại giữ sức mạnh nhân thể tất có hạn loại tình huống này chúng ta lại tập kết lực lượng tinh nhuệ đi tập k ế t phù tiên đ ả o cũng không cần trả giá giá bao nhiêu hơn nữa có thể trực tiếp đem man tộc quân tiên phong cắt đứt nhường mấy chục vạn man tộc trên đại lục trở thành lục bình không dễ thừa dịp man tộc sau này sức mạnh đến trước đó tập trung ưu thế binh lực dùng tốc độ nhanh nhất, nhất đem đầy đủ quân tiên phong một ngụn nước lấy nhạc tiên ngai dùng sức nắm quy cái này chẳng những có thể cho man tộc phản công đánh đòn cảnh cáo đồng thời cũng có thể để chúng ta bên này sĩ khí tăng nhiều là tối trọng yếu tác dụng là nhường quân tốt nhóm sớm minh bạch cùng man tộc chiến đấu đến tột cùng là dạng gì khái niệm vì tiếp xuống t h á n h chiến đánh hảo cơ sở nghe nhạc thiên ngai kể xong ý nghĩ của mình thái hạ hoàng đế suy tư sau khi chậm rãi gật đầu nói chấm đồng ý nguyên soi ý kiến chưa xong còn tiếp nhâm hà nhất tràng thành quy mô chiến tranh đều mang ý nghĩa số lớn tiền k ỳ công tác chuẩn bị binh m ạ không động lương thảo đi trước nói chính là như vậy một cái đạo lý vô luận là tình báo hậu cần vẫn là cố định chiến lược tại cho nên tại xác định dựa theo nhạc thiên nhai tư tưởng đi thi hành phía sau một đám nội các thành viên lại tại thái hạ hoàng đế dưới sự chủ trì giám sát thương thảo ra hành động cụ thể trình tự cùng với tương ứng cần người nào đi tham dự trong đó cùng nhạc thiên nhai tiến hành phối hợp mục tiêu nhất trí cũng không tồn tại bất luận cái gì xung đột lợi ích thương thảo hiệu suất tự nhiên cực cao không khí cũng cùng thương thảo sự t ì n h khác thời điểm hoàn toàn khác biệt không sai biệt lắm qua khoảng một canh giờ nên định đồ vật toàn bộ định r ồ i xuống một lần này ngắn sẽ sắp sửa kết thúc thái hạ hoàng đế đ ỗ n g nhiên nhìn như lơ đãng mở miệng nói đấu tông đại nhân muốn đi năm hành môn đi một chuyến công đường ngươi nhớ kỹ sớm h o à ngũ n g hành môn chào hỏi liền nói đấu tông đại nhân hai ngày này liền sẽ đến, đến rồi để bọn hắn làm tốt tiết đãi chúng ta bên này sự tình quá nhiều mỗi người đều phân thân thiếu phương pháp sẽ không sắp xếp người buổi tiếp đi qua tả công đường ánh mắt bên trong tinh quan g loại lên nhưng lại không nói thêm cái gì vẹn vẹn đứng dậy không n g ư ờ i đáp ứng không có bất kỳ cái gì giảng giải cảm thấy thì không so cảnh giác h á n hoàng ngũ hành môn quan hệ trong đó một mực xử lý vô cùng cẩn thận cẩn thận phải không lưu lại bất kỳ dấu vết gì để tránh bị người phát hiện hoặc phát giắc ra lại không nghĩ rằng hoàng đế vậy mà cũng tại không biết lúc nào đối với cái này có hiểu biết hơn nữa còn mượn trường hợp như vậy nhìn hoàn toàn là lơ đãng điểm ra chuyện này cái này hiển nhiên sáu là đối cảnh cáo của hắn tả công đường không rõ ràng hoàng đế là lúc nào biết được cũng không rõ ràng bản thân hoàng ngũ hành môn ở giữa liên hệ Bất mãn. mặc dù nói thái hạ hoàng phong luôn luôn cấm trong triều trọng thần cùng gia tộc cùng với tông môn từng có sâu liên hệ nhu cầu chế tạo ra một cái ổn định tam quyền phân lập kết cấu làm cho cả thái hạ từ đầu đến cuối đặc quá vương Gia, gia t ộ nhưng với trên ô n g thực ư tế vô luận hoàng thất vẫn là cao tầm đáng quan chức đều vô cùng tin tưởng nhâm hà nhất tên thái hạ còn lớn có thể đi tới vị trí nhất định phía trên muốn nói mình là người cô đơn sau lưng không có bất kỳ cái gì sức mạnh trèo trống đây đều là không thực tế một cái hảo hán còn ba cái rút điểm này ở trong q u a n trường đặc biệt rõ ràng tỉ như trước đây thượng thư bộ lại hôm nay đương triều tể tướng lý thái huyền nói là đã cùng toàn bộ lý gia đoạn tuyệt quan hệ tại quan phương kiểm chứng bên trong cũng chính xác như thế nhưng ai dám nói lý thái huyền cùng lý gia thật sự liền cắt đ ứ t đến già không chết l u i tới với nhau trình độ dù sao sáu phía trước lý gia tính toán cùng hoàng t h ấ t tiến hành đám hỏi sau lưng liền có lý thái huyền cái bóng tồn tại không chỉ là lý thái huyền nội các những người này trên cơ bản tại sau lưng đều có thể tìm được một chút gia tộc cao cấp hoặc tông môn vết tích chỉ là so với những cái kia tầng dưới chót quan viên đến rồi nội các dạng này phương diện ly thái huyền những người này bản thân liền có thể xem như một khỏa đại thụ che trời cho nên vô luận cùng những gia tộc tiên lại hoặc là tông môn liên hệ cỡ nào chặt chẽ ly thái huyền những người này cũng sẽ bảo trì đầy đủ độc lập tính chất đối với thái hạ hoàng phòng tới nói này liền đã đủ rồi bất quá tả công đường hoàng đế biết được lại rõ ràng nhường nội các thành viên khác hơi kinh ngạc cho tới khi hoàng đế nói ra nhường tả công đường đi thông chi năm hành môn thời điểm k á c nội các thành viên ánh mắt đều rơi xuống tả công đường trên thân trong đó mấy người còn toát ra trầm tư bộ dáng tựa hồ là đang suy tư tả công đường có thể ở lần này nội các nhiệm kỳ mới bên trong bị hình phạt kèm theo bộ thượng thư vị trí để bạn đến thượng thư bộ lại sau lưng đến tột u cùng có hay không năm hành môn trong bóng tối xuất lực dịch thu muốn đi năm hành môn có chuyện gì không năm hành môn mặc dù khoảng cách thiên kinh thành không tính xa bất quá bình thường người đi đường lời nói cho dù chỉ tính toán trên đường thời gian vừa đi vừa về ít nhất cũng phải gần tới một tuần a nếu như một tuần sau chính là sáu mươi bốn mạnh thi đấu chính thức bắt đầu hắn đi một chuyến năm hành môn mà nói sáu có thể tới được đến sao hoa tưởng dung nhữ mày vân đạo chuyện này dịch thu cũng không có cùng nàng nhắc qua cho nên nàng trước đó cũng không biết đương nhiên cũng không phải dịch thu có ý định đang gặp nàng thật sự là lệnh không sầu một lần kia tập kích phía sau thiên kinh thành nội sự tỉnh các loại quá nhiều những thứ này nội các thành viên tất cả đều vội vàng hôn thiên ám địa hai người căn bản là không có thời gian gặp mặt chấm hỏi qua đấu tông đại nhân đấu tông đại nhân có ý tứ là sáu có chuyện rất trọng yếu hắn cần tự mình đi năm hành môn xác nhận đến nôi đấu võ đại hội đấu tông đại nhân cho rằng ít nhất khi tiến vào tứ cường phía trước cũng không như thế nào cần dùng đến hắn tự thân xuất mã cho nên không có ảnh hưởng gì thái hạ hoàng đế mở miệm hồi đáp d ạ n một khi nhường đồng sơn hội bắt được liễu dịch thu bây giờ suy yếu nhất thời đoạn khó đảm bảo không ra vấn đề hoa tưởng dung rất là lo lắng nói thái hạ hoàng đế nhìn không được khe nhữ mày không thể không thừa nhận hoa tưởng dung nói rất có lý mặc dù nhìn trước mắt đông sơn hội đã đến sắp sửa hỏng mất hoàn cảnh lần này lệnh không sầu hành động thất bại cũng làm cho đông sơn hội tại thái hạ cảnh nội vốn là vô cùng đáng thương sức mạnh trên cơ bản bị toàn bộ phá hủy nhưng ai cũng không thể xác định đông sơn hội tại thái hạ cảnh nội kết quả còn có không có ẩn tàng tại âm thầm vũ lực suy tư một phen phía sau thái hạ hoàng đế trầm giọng nói n g h ĩ cho người buổi tiếp đấu tông đại nhân cùng đi năm hành môn á chuyện kế tiếp cùng hình bộ quan hệ trong đó cũng không tính được đại người coi như không ở cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng rất lớn hoặc phiền p h ư c đến nỗi đông sơn hội võ lực của sáu không còn kiếm tông đại nhân e rằng còn lại tối đa cũng chính là tứ truyền thánh linh có người đi theo đấu tông đại nhân bên cạnh đấu tông đại nhân an toàn cũng có thể có cam đoan là bệ hạ hoa tưởng dung không hề do dự trực tiếp đáp ứng xuống chưa xong còn tiếp thiếu ra ta có thể bảo đảm chuyện này tuyệt đối cùng tử ngọc không có bất cứ quan hệ nào ngay cả ta cũng không tin tưởng vì cái gì cuối cùng sẽ nhau đến tình trạng như vậy từ ta gia nhập vào đông ngô quốc gia đội bắt đầu từ đầu đến cuối cũng không phát hiện qua ba người khác có vấn đề gì chuyện này sáu chuyện này nhất định có nội tình quán phương dịch quán bên trong cao tới một mặt dầu d ì đứng tại dịch thu trước mặt ngựa khí có chút gấp gấp rút nói cái này trạch viện nhà cửa là chuyên môn cung cấp cho đại tru đội tuyển quốc gia ở đến nôi đông nô g quốc gia đội trạch viện nhà cửa sáu đã bị dịch quán phương diện thu hồi hơn nữa bởi vì đông nô g quốc gia trong đội có ba người đều tham dự vào đối với dịch thu tập s á t ở trong khiến cho cái kia một hồi tập s á t đi qua bao quát ngô tử ngọc ở bên trong tính cả lấy khác mấy tên đông nô g nhân viên đi theo đều trước tiên bị thái hạ phương diện không chế chỉ có cao tới bởi vì dịch thu nguyên nhân cũng không bị thái hạ phương diện hoài nghi tại đông nô tất cả mọi người đều bị bắt đi dưới tình huống cao tới nhưng là vẫn như c ũ duy trì tự do tiếp đó trực tiếp đem đến đại chu đội tuyển quốc gia trong trạch viện khác tài quyết chi nhận thành viên ngoại trừ còn muốn tham gia hiện đại lục đấu võ đại hội người bên ngoài tất cả tạm thời nhàn rỗi không có bị a n bài nhiệm vụ cũng đã đi theo chiến hoàng bên người rời đi thiên kinh thành mục thu sơn cùng bảy tên ảnh vệ cũng đều cách đi hàng ngũ ở trong dựa theo thủy hêm ai tính toán những người này chung vào một chỗ kỳ thực cũng vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng đủ số thôi lại thêm thái hạ phương diện cung cấp ba tên cường giả cấp cao nhất xem chừng chỉ có thể đem hư hư thực thực chỗ phá hủy nhưng muốn đem bên trong đông sơn hội nhân viên một mẹ hốt gọn lại có điểm ý nghĩ hao nhân thủ không đủ tình huống sẽ để cho hành động khó nói hết toàn bộ công nhưng vô luận đối với thái hạ phương diện tới nói hay là đối với tại dịch thu tới nói chỉ cần có thể phá hủy kỳ thực cũng đã đủ rồi cùng tài quyết chi nhận một đám thành viên đồng thời rời đi thiên kinh thành còn có đại lượng thái hạ phương diện an bài cao thủ chỉ bất quá những thứ này số lớn thái hạ cao thủ rời đi cao vô cùng điều chỗ cần đến cũng vô cùng rõ ràng bách quỷ trai an bài chuyên môn nhân viên đến đây làm dẫn dắt dẫn đường chi dụng mà tài quyết chi nhận đám người thì rời đi lạng yên không một tiếng động tại đại lượng thái hạ cao thủ cao điệu rời đi dưới sự che chở không có gây nên bất luận người nào chú ý ta lúc nào nói qua việc này cùng ngươi vị t i ể u đội trưởng kia có quan hệ dịch thu nhất khuôn mặt kỳ quái nhìn trước mắt cao tới ngạc nhiên vấn đạo một bên bạch thi vũ cùng cố vận h u y ề n đã giúp hắn sửa sang lại hành lễ hoa tưởng dung thì đợi tại không nơi xa tương ứng xe ngựa cùng trên đường đi theo người hầu đều ở đây dịch quán bên ngoài chợ dựa theo cố định ăn bài hôm nay dịch thu liền muốn tại hoa tưởng dung cùng đi phía dưới rời đi tiên h kinh thành đi tới ngũ hành môn bất quá đối với hoa tưởng dung mang bên mình đi cùng c á c làm bạch thi vũ cùng cố vận huyên cũng không cao hứng thế nhưng hai người cũng biết đông sơn hội uy hiếp còn tại vô luận các nàng lại như thế nào không thoải mái cũng phải thừa nhận có hoa nghị cho đồng hành dịch thu an toàn có thể được lớn nhất căn đoan nhất là tại trước mắt dịch thu người bị thương nặng dưới tình huống ách sáu thế nhưng là thái hạ phương diện đem tử ngọc cũng đã k h ô n g chế đứng lên bảo là muốn tiến hành cặn kẽ điều tra tính cả lấy đông nô quốc gia đội đi theo những người kia tất cả đều đầu nhập vào trong thiên lao hai ngày này thiếu ra ngài thương thế nghiêm trọng ta cũng không dám đến q u ấ y dày ngài muốn đi đem tử ngọc từ trong thiên lao mang ra lại không người đồng ý nói đây là thái hạ hoàng đế tự mình ra lệnh trừ phi có thánh trì hạ đạt bằng không ai cũng không thể từ trong thiên lao đem người mang ra cao tới kinh ngạc nói ngươi có phải hay không tại đông nô quốc gia trong đội đần độn loại chuyện này ngươi g i a thiểu ra ta lúc nào có tâm tư q u ả n qua nhất định là thái hạ đám người kia tự cầm chú ý của a ngươi không tới cùng ta nói ta làm sao có thể biết dịch thu nhịn không được liếc mắt tức giận tiếp tục nói đông nô rõ ràng không phải là bị đông sơn hội trực tiếp khống chế quốc gia sở dĩ lệnh không lo ba người có thể lẫn vào đông nô quốc gia trong đội chỉ có thể nói rõ đông n ô là đông sơn hội lựa chọn sử dụng tiến hành có hạ độ ảnh hưởng một trong những quốc gia phía trước đối t a tập sát có thể nói là đông n g ô được ăn cả ngã về không hành vi nếu như ngươi vị tiểu đội trưởng kia thật cùng đông sơn hội có liên quan tất nhiên cũng sẽ có điều hành động không có khả năng từ đầu đến cuối cũng không có bất kỳ phản ứng nào cho nên nàng đương nhiên cùng sự kiện kia không quan hệ v â n v â n v â n thiếu gia n g ả i quả nhiên mắt sáng như n ư ớ c cái kia sáu từ ngọc nàng sáu lúc nào có thể từ trong thiên lao đi ra cao tới gật đầu không ngừng đạo đương nhiên cái này cũng cùng hắn xác định ngô tử ngọc thật cùng chuyện này không có bất cứ liên hệ nào có liên quan nếu như ngô tử ngọc cũng cùng đồng sơn hội có dinh dấp dù không phải là loại này trực tiếp người thi hành cao tới đều sẽ không chút do dự tự tay đem ngô tử ngọc giết chết đối với cái này chút dịch ra từ đệ tới nói trên toàn thế giới không có bất kỳ người nào bất cứ chuyện gì có thể so sánh nhà mình thiếu ra quan trọng hơn ta đây liền muốn xuất phát thiên lao bên kia có chút xa liền không đi qua ngươi trực tiếp đi tìm lục vương ra muốn một cái cơn tốt cũng không phải cái đại sự gì xem ra thật tại đông ngô đần độn ngươi là ta dịch tu nhân coi như không có người coi trọng ngươi chẳng lẽ còn có thể không suy nghĩ một chút có ta đứng tại phía sau ngươi sao d ắ t ra hổ làm cờ lớn cũng sẽ không dịch thu bất đắc dĩ lắc đầu tiện tay tiếp nhận liễu bạch thi vũ đưa tới hành lễ nói chuyện đồng thời hướng về dịch quán đi ra ngoài cao tới đưa tay gãi đầu một cái nghĩ thầm còn giống như thực sự là chuyện như vậy chỉ bất quá hai ngày này quan tâm sẽ bị loạn nhường hắn trong lúc nhất thời không nghĩ minh bạch lúc này bị dịch thu điểm t ỉ n h lập tức phát hiện là chính mình t r ê n l ệ n h đem nguyên bản rất đơn giản vấn đề cho nghĩ phức tạp một đoàn người rất mau ra dịch quán đem dịch thu cùng hoa tưởng dung đưa tới xe ngựa nhìn xem xe ngựa tại một đám nhân viên đi theo dưới sự hộ tống hướng về thiên kinh thành hướng cửa thành bước đi t h ằ n g đến biến mất ở giữa tầm mắt phía sau bạch thi vũ lúc này mới quay đầu nhìn xem cao tới vẫn đạo cần ta cùng ngươi đi lục vương già phụ sao không cần không cần c h í n h ta đến liền tốt chỉ là cùng lục vương gia muốn một cái cớm mà thôi không cần đến phiền thoái như vậy cao tới khoát tay lia lia phía trước quan tâm sẽ bị loạn không đem sự tình nghĩ rõ ràng lúc này đã hiểu tự nhiên không có khả năng lại để cho bạch thi vũ đổi tiếp hắn cùng một chỗ tốt lắm chính ngươi xử lý a nếu như gặp phải phiền thoái lại tới t ì m ta dịch thu mặc dù thương thế nghiêm trọng nhưng lạnh không lo chết về sau thái hạ phương diện đối với dịch thu lại chỉ có thể càng nặng cho nên nhớ kỹ vô luận bất cứ lúc nào đều mạnh hơn thế một chút bởi vì cất b ư ớ c ở bên ngoài ngươi đại biểu không chỉ là ngươi vẫn là dịch t h u mặt mũi bạch thi vũ nhìn xem cao tới nói tiếp giống như phía trước như vậy trong thiên lao không công mà về tình huống không cần xuất hiện bằng không mà nói thái hạ phương diện cũng sẽ đối với dịch thu xem nhẹ cho dù mặt ngoài sẽ không hiện ra cái gì trong lòng ít nhiều kiểu gì cũng sẽ đối với dịch thu khuyết thiếu vốn có tôn trọng không nên bởi vì đối mặt là thái hạ thì có chỗ cố kỵ cho tới bây giờ tình trạng này không cần thiết là ngài yên tâm ta hiểu cao tôi dùng sức gật đầu nói chưa xong còn tiếp ngươi vì cái gì đột nhiên muốn đi năm hành môn tình huống thân thể kém như vậy lúc này rời đi thiên kinh thành cũng không phải cái gì sáng suốt cách làm xe ngựa trong xe chỉ còn lại liễu dịch thu cùng hoa tưởng dung hai người phía sau hoa tưởng dung cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi có một số việc cần xác định một chút l ệ n h không lo là đ ồ n g sơn hội tinh tượng để cho ta sẽ rất nhiều phía trước có chút bể tan thành ý nghĩ đều móc nối lên bất quá muốn xác định những ý nghĩ này mà nói vẫn cần một chút chứng cứ dịch thu vừa cười vừa nói hoa tưởng dung nhưng là ngồi xổm đến liễu dịch thu đưa tay đồng thời đưa tay tại dịch thu huyện thái dương cùng trên bờ vai hê mãi nén đứng lên ấn đồng thời còn lấy hồn lực độ vào trong đó đối với dịch thu thể nội vô cùng hỗn loạn kinh mạch cùng với hồn lực hướng đi tiến hành trải b ớ t cách làm này cũng sẽ không đối với dịch thu tạo thành bất luận cái gì mặt trái ảnh hưởng ngược lại là hoa tưởng dung muốn khống chế hồn lực cường độ cùng với điều lý biến độ khiến cho phải hoa tưởng dung tiêu hao quá lớn quá nhiều nhưng khách quan bên trên đối với dịch thu thương thế có nhất định chỗ tốt chỉ bất quá chỗ tốt có hạn thật sự là bởi vì thương thế quá mức nghiêm trọng hoa tưởng dung loại này điều lý cùng xoa bóp ngoại trừ có thể nhượng dịch thu thoải mái một chút bên ngoài không được tác dụng lớn hơn ý tưởng gì có thể cùng ta nói nói sao hoa tưởng d u n g tò mò hỏi hỏi thăm đồng thời hai tay hơi hơi dùng sức nhộn dịch thu cả người hướng phía sau rửa vào tại trên người nàng đ ầ u nhưng là trực tiếp lâm vào hai đoàn thịt mềm bao k h o a ở trong kỳ thực cũng không cái gì liên lụy đến đông sơn chi chiến một chút tình huống thôi đông sơn chi chiến buộc phát phía trước trận tông họ tư không thánh đang bùng nổ địa điểm phụ cận cũng chính là đông sơn một khu vực như vậy bên trong sớm hội chế một cái quy mô thật lớn pháp trận pháp trận này vô cùng phức tạp dừng g i liên lụy đến tôi thâm thúy không gian quy tắc ta rất hoài nghi sáu đông sơn chi chi ế n hậu ta có thể nắm giữ sinh mạng lần thứ hai cùng cái kêu pháp trận h ẳ n có quan h dịch thu hưởng thụ lấy hoa tưởng dung xoa bóp khi mắt lại mở miệng nói ra hoa tưởng dung không có chen vào nói chỉ là một bên chuyên tâm cho dịch thu xoa bóp một bên cẩn thận lắng nghe những thứ này cùng trước đây trận kia đông sơn chi dịch có liên quan tin tức vô luận từ dịch thu trong miệng nói ra lúc biết bao bình thản cùng giản dị tự nhiên hoa tưởng dung cũng đều có thể phát giác được sau lưng kinh đảo hải lãng trước mắt đã biết tình huống là đ ô nhưng g hà i nhất t h tên tông sư tồn tại đối với man tổng tới nói cũng là uy hiếp to lớn mà muốn chủ tính ra dạng này cục chỉ dựa vào mượn đông sơn hội trồng kia nhóm tứ chuyển thánh linh là không thể nào bọn hắn cũng không có năng lực tiếp xúc đến dạng như phương diện cho nên thất đại tông sư bên trong có đông sơn hội nhân hơn nữa tuyệt đối không chỉ một vị trước mắt đến xem lạnh không lo là đồng sơn hội nhân đồng thời trong mắt của ta họ tư không thánh cũng có cao nhất xác suất là đồng sơn hội nhân đến nỗi bốn người khác bên trong ta hoài nghi thuốc tông cách nhược thủy cũng có khả năng cùng đồng sơn hội có liên quan chỉ bất quá cách nhược thủy cùng đồng sơn hội có liên quan xác suất muốn xa nhỏ hơn họ tư không thánh người nên biết họ tư không thánh xuất thân từ năm hành môn xem như năm hành môn khí đổ cho nên ta muốn đi năm hành môn đi một chuyến tra một chút năm hành môn bí lục bên trong có hay không có giá trị nội dung dịch thu đơn giản đem chính mình ý nghĩ cùng mục đích nói một chút hoa tưởng dung không có tất cả đều nghe hiểu nhưng cũng nghe rõ hơn phân nửa biết ở trong đó tất nhiên liên lụy đến rất nhiều bí ẩn đồ vật cho nên cũng không có tiếp tục hỏi thăm cho dù là những cái kia nghĩ không hiểu chỗ hoa tưởng dung cũng đều có loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy bởi vì dịch thu nhắc tới họ tư không thánh pháp trận nhắc tới hắn có thể đủ nắm giữ sinh mạng lần thứ hai rất có thể cùng cái kia pháp trận có liên quan nhưng vấn đề là sáu nếu như dịch thu có thể có được sinh mạng lần thứ hai thật là bởi vì cái kia pháp trận như vậy sáu họ tư không thánh đâu đông sơn chi d ị tất nhiên chủ yếu là vì giết chết d ị thu từ đó hình thành một cái bẫy họ tư không thánh cũng có rất lớn xác suất là đồng sơn hội nhân như vậy họ tư không thánh sớm bố trí pháp trận mục đích rõ ràng liền không khả năng là vì cứu vớt dịch thu liền dịch thu đều có thể bởi vì một chút không biết tên tình huống ngoài ý m ớ n mượn nhờ pháp trận sức mạnh có sinh mạng lần thứ hai bố trí pháp trận bản thân trận tông lại sẽ như thế nào những thứ này nghi hoặc tại hoa tưởng dung trong đầu cấp tốc hiện lên tiếp đó lại nhanh chóng bị hoa tưởng dung dứt bỏ nàng không dám nghĩ sâu dù chỉ là đơn giản như vậy một chút liên tưởng đều để thân thể nàng không tự chủ zun nguyên bản mấy năm qua này theo thực lực bản thân cùng địa vị không ngừng tăng lên hoa tưởng dung cho là mình đã đứng ở đại lục đỉnh phong phía trên có thể bệ nghệ thiên hạng chỉ điểm giang sơn nhưng là bây giờ theo cùng dịch thu quan hệ trong đó không ngừng xâm nhập đối với trước đây đông sơn chi dịch biết đến càng nhiều hoa tưởng dung thì càng có thể rõ ràng phát giác được mình nhỏ bé loại này nhỏ bé không hề chỉ ở chỗ cá thể thực lực cùng địa vị còn tại ở tầm mắt cùng cách cục đang lúc xe ngựa trong xe rơi vào trầm mặt thời điểm nguyên bản đi về phía trước xe ngựa nhưng là bỗng nhiên ngừng lại dịch thu đang nhắm mắt trực tiếp mở ra lỗ t a i giật giật phía sau trên mặt hiện lên mỉm cười biểu lộ đạo cái này lý quả nhi tại sao đột nhiên chạy tới đón xe hoa d tưởng lời, dùng y t ù xe ngựa cho dù ở trên thiên kinh thành cũng coi như là có chút nổi bật làm sao chạy đến bên ngoài thành tới ngăn đón xe của ta có chuyện gì không chứng cả ngươi làm việc vẫn là xúc động như vậy trực tiếp nếu như không phải tưởng dung nhân nhận biết cửu hoàng tử chỉ bằng ngươi vừa rồi đột nhiên c ả n xe cử động sợ là đều muốn bị tưởng dung nhân tiên trảm hậu tấu phía trước đấu võ trên đại hội sự tình thế nhưng là làm cho tất cả mọi người tinh thần đều căng thẳng chỉ sợ lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn tình huống dịch thu ra toa xe nhìn xem lý quả nhi cười t r e o k ẹ o nói ta cũng là cụ kết hơn nửa ngày thời gian lúc này mới quyết định vẫn là tới tìm ngươi rút một tay lý quả nhi con có miệng nói tiếp nhìn ngươi thời gian cũng thật khẩn trương ta sẽ không nhiều lời lần này tìm ngươi là hy vọng ngươi có thể giúp ta cùng mùa hè nói mấy câu giúp ngươi cùng mùa hè nói mấy câu nói cái gì cùng ai nói lý quả nhi có chút không đầu không đôi dịch thu nhất thời gian nghe không hiểu đấu tông đại nhân là liên quan tới ta cùng trứng gà ở giữa đám hỏi vấn đề chỉ bất quá nguyên bản hoàng thất quyết định cùng trứng gà đám hỏi là ta thất ca cho nên phải đem người tuyển đội thành lời của ta e rằng cần phải có người có thể ảnh hưởng đến phụ hoàng ý nghĩ ta và trứng gà cảm thấy xấu người này không phải n g à i không ai có thể hơn mùa hè tiến lên một bước cùng lý quả nhi sóng vai đứng chung một chỗ đơn giản sáng tỏ đem hắn cùng lý quả nhi ý nghĩ nói ra dịch thu không khỏi n h ữ n g mày hơi suy nghĩ một chút phía sau mở miệng nói chở ta từ năm hành môn trở lại h a n g n ó i à nếu có cơ hội ta sẽ nói lại chuyện này chưa xong còn tiếp đối với lấy tam quyền phân lập xem như cơ bản quốc sách thái hạ tới nói hoàng thất chủ đạo triều đình ở nơi này ba quyền chi bên trong chiếm giữ ưu thế tuyệt đối địa vị hơn nữa thuộc về tất cả mọi người đều nhất thiết phải kiên định tuân thủ lập trường chính trị mà tông môn thế lực cùng với gia tộc thế lực tại tam quyền phân lập bên trong thì tương đối yếu thế trên cơ bản chỉ có tham chính thảo luận chính sự quyền lợi cũng không tồn tại bất luận cái gì đi quyết định chính sách có thể vô luận gia tộc thế lực cũng tốt vẫn là tông môn thế lực cũng được tại thái hạ quyền hạn hệ thống ở trong hai người chỗ làm càng nhiều hơn chính là đến từ dân gian ý nguyện cùng câu thông triều đỉnh cùng dân gian ở giữa có chút cắt đứt quan hệ cứ việc tông môn cùng gia tộc hoàn toàn thuộc về thái hạ cảnh nội đặc quyền đại biểu nhưng tại tam quyền phân lập quốc sách phía dưới trở thành dân ý đại ngôn cũng vẫn như cũng nhường phổ thông bách tính nhóm không lời nào để nói đương nhiên cho dù có lời có thể nói cũng không có tư cách đi nói giai tầng thống trị xưa nay sẽ không thật sự đi quan tâm bị giai tầng thống trị ý nguyện cùng với ý nghĩ hết thể tất cả đều phải vì g a i t ầ n thống trị lợi ích phục vụ điểm này từ xưa đến nay không có khả năng phát sinh bất kỳ thay đổi nào bất quá so với gia tộc thế lực hình như một thể huyết mạch tương liên tông môn thế lực tại hệ thống kết cấu thậm chí là mọi mặt bên trên như cũ có khác biệt cực lớn thái hạ gia tộc thế lực lấy bách đại gia tộc cầm đầu hàng cái ba mươi sáu hành tình bên trong m ấ y ngàn tất cả lớn nhỏ khác biệt gia tộc nhiều như vậy gia tộc cạnh tranh với nhau liên kết phân loại trình hợp mỗi một phút mỗi một giây đều không ngừng phát sinh đủ loại đủ kiểu cố sự thậm chí tại gia tộc l khác xuất hiện không chết không thôi một dạng thủ truyền kiếp tân đoán tương đối mà nói tông môn thế lực lại muốn an tính và đơn giản nhiều gia tộc thế lực lấy huyết mạch truyền thừa tương liên phương tức h tạo thành khiến cho gia tộc thế lực thành viên ở giữa quan hệ càng thêm chặt chẽ cũng càng thêm không thể chia cắt một khi cùng gia tộc khác xảy ra xung đột lợi ích như vậy trừ phi lẫn nhau thực lực sai biệt quá lớn bằng không gần như không có khả năng chủ động nội bộ đồng thời thành viên ở giữa rút dây đ ộ n g rừng rất dễ dàng nhường một chút nguyên bản kích thước không lớn xung đột nhanh chóng diễn biến thành liên lụy rất rộng phiền phức nhưng tông môn thế lực cũng sẽ không như vậy phức tạp bởi vì tông môn thế lực thành viên càng nhiều đến từ bình dân bách tính trong thiên phú chắc tuyệt hạng người cho nên tông môn thế lực chú trọng hơn tại cửa đối diện xem đệ đối với lợi ích nhu cầu không tính là thiếu cũng tuyệt đối không đến mức giống gia tộc thế lực như vậy tấp đất tất tranh nếu như nói g i a tộc thế lực đại biểu cho thái hạ quý tộc giai tầng như vậy tông môn thế lực liền chân chính có thể đại biểu thái hạ bình dân vòng tròn một chút từ bình dân bách tính bên trong bị chọn lựa ra tông môn tự đ ệ một khi có thể tại trong tông môn rực rỡ hào quang lấy được đầy đủ thành t ệ u đ ặ t đến đầy đủ độ cao như vậy phản quay đầu lại cũng là nguyện ý vì phổ thông bách tính nói chuyện cùng đứng đài loại này khác biệt tạo thành sau l ư n g đương nhiên là có lấy thái hạ hoàng thất thôi động xem như hoàng thất tới nói rõ ràng không muốn nhìn thấy toàn bộ quốc gia một đấm nước động tất cả mọi người chào n g ư ờ i ta tốt mọi người hảo cùng một chỗ lửa trên gặt dưới đem quốc gia mặt ngoài vẽ ca múa mừng cảnh thái bình quốc thái dân an bên trong thì hư suy tản một vùng tắm tối mà đem tông môn thế lực cùng gia tộc thế lực phân ra tạo thành loại này hoàn toàn bất đồng đặc điểm cùng với phát triển phương thức lại lẫn nhau ngăn được lẫn nhau đối chọi gây gắt sẽ có thể hữu hiệu tránh xuất hiện tình huống như vậy l i ê n cùng gia tộc thế lực lấy bách đại gia tộc cầm đầu trong đó lại lấy triệu tiền tôn lý tứ đại gia người đứng đầu một dạng tông môn thế lực đồng dạng có lãnh tụ cấp tồn tại chỉ bất quá loại này lãnh tụ cấp tồn tại không giống gia tộc thế lực phức tạp như vậy tất cả tông môn thế lực đều chỉ lấy năm hành môn b i tôn năm hành môn bản thân phong cách hành sự cùng với trong tông môn những trưởng lão kia cùng đương đại môn chủ bản thân tính cách đều thiên về ôn hòa liên đối toàn bộ thái hạ tất cả tông môn thế lực phong cách hành sự đều lấy ôn hòa làm chủ không giống gia tộc thế lực như vậy hùng hổ d o a người n bất quá loại này ôn hòa giới hạn tại bọn hắn phương thức làm việc cũng không ảnh hưởng bọn hắn tự thân phát triển sách lược nếu có người chạm tới bọn họ hạch tâm lợi ích lại ôn hòa tông môn cũng sẽ trong nháy mắt biến thành cắn người khác h ô n g thú trên con đường này hoa tưởng dung từ đầu đến cuối đang cấp dịch thu phổ cập cùng gia tộc thế lực cùng với tông môn thế lực có liên quan tri thức nhựa dịch thu đối với thái hạ gia tộc thế lực cùng tông môn thế lực có tương đương cụ thể hiểu rõ mặc dù ở kiếp trước đứng ở đỉnh thế giới nhựa dịch thu đối với toàn bộ đại lục bên trên cao đoan nhất tình huống biết qua tường tận nhưng loại tình huống này cũng tương tự nhuộm dịch thu đối với rất nhiều tương đối không còn chuyện quan trọng không biết gì dục vọng khá nhiều sự tình ở người khác trong mắt có thể chỉ là thuộc về thông thường thuộc loại nhưng đến liêu dịch thu ở đây nhưng là hoàn toàn không biết gì cả thái hạ cảnh nội gia tộc thế lực cùng tông môn thế lực tình huống c ạ n kẽ là thuộc về phạm vi này ta đối với năm hành môn toàn bộ ấn tượng đều đến từ trước đây cùng họ tư không thánh một chút nói chuyện t h i ế m tại họ tư không thánh trong miệng năm hành môn thuộc về bảo thủ dậm chân tại chỗ điển hình trước đây họ tư không thánh sở dĩ sẽ bị năm hành môn khu trục cũng là bởi vì rất nhiều ý nghĩ của hắn quá quá khích tiến nhường năm hành môn nội bộ không thể nào tiếp thu được dịch thu mở miệng nói ra kỳ thực hình dung như vậy cũng không có vấn đề quá lớn bất luận cái gì thế lực khổng lồ tại tự thân kinh doanh thời gian lâu dài sau đó đều sẽ trở nên ngoan cố thủ cựu không muốn nếm thử bất kỳ thay đổi nào bởi vì thay đổi liền mang ý nghĩa phong hiểm mà thế lực cực lớn đến một cái định trình độ phần lớn người liền đều sẽ bản năng đi lẩn tránh loại này phong hiểm mặc kệ người nào muốn chế tạo phong hiểm dù là một khi thành công có thể đoán được là sẽ man đến lợi ích cực kỳ lớn cũng tất nhiên phải tao nộ kinh khủng l ự ợ c cản có càng nhiều thì càng sợ mất đi ngược lại không thể giống không có gì cả lúc như vậy liều lĩnh hoa tưởng d u n g đổi một thoải mái hơn một điểm tư thế cũng n h ư ợ n g dịch thu thăm dò vào nàng trong ngực tay có thể nắn bóp dễ dàng hơn một chút đúng vậy à ở một cái vô cùng thành thục cùng vững chắc hệ thống bên trong đột nhiên xuất hiện đi một lần trải qua phản đạo gia hỏa có thể tưởng tượng người này gặp đến như thế nào đối đai cùng c h ế n ép khoảng cách năm hành môn vẫn còn rất xa dịch thu gật đầu một cái đổi một chủ đề vân đạo cũng sắp đến năm hành môn sơn môn phạm vi trong tầm mắt chỗ quả nhiên thấy được một đám người mặc thống nhất phục sức người chưa xong còn tiếp năm hành môn sơn môn chỗ ở vào quá hạ cảnh nội một chỗ vô cùng nổi tiếng sân mạch sân mạch lấy năm hành môn mệnh danh nói ngũ hành sân mạch mặc dù vô luận diện tích hay là quy mô đều cùng đông sơn sơn mạch xa xa vô pháp so sánh nhưng bởi vì năm hành môn nguyên nhân ngũ hành sơn này mạch vẫn là quá hạ cảnh nội mọi người đều biết chỗ chỉ là bởi vì bao trùm toàn bộ năm hành môn đại trận tồn tại ngũ hành sơn mạch trùng quanh hướng người tới một ít dấu tích đến đương nhiên lại như thế nào ít ai l ư u tới ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện không cẩn thận ngộ nhập đại trận tình huống một khi xảy ra loại chuyện này nếu là năm hành môn phản ứng tương đối nhanh có năm hành môn bên trong người có thể kịp thời tiến vào pháp trận bên trong đem ngộ nhập bên trong người dẫn dắt ra ngoài như vậy thì sẽ không xuất hiện bao lớn vấn đề nhưng nếu là vừa vặn năm hành môn chưa kịp phản ứng nội nhập bên trong người đợi không được năm hành môn trước mặt người khác đi cứu rút e rằng liền chỉ có tự nhận xui xẻo chết không nhắm mắt ở quá khứ tương đối dài trong một đoạn thời gian vì để tránh cho xuất hiện loại này ngộ thương tình huống năm hành môn quanh năm đều sẽ tạo dựng một cái chuyên môn hành động tiểu đội để kịp thời đem ngộ nhập pháp trận nhân mang rời khỏi pháp trận phạm vi nhưng mà theo năm hành môn phát hiện bọn hắn cách làm như vậy cũng không thể giảm bớt những người khác n ộ nhập tình huống ngược lại trình độ nhất định thúc đẩy càng nhiều người cũng không như thế nào thật sự quan tâm trận pháp này uy hiếp phía sau tương ứng hành động tiểu đội cũng liền bị trực tiếp bãy bỏ phía sau trong một đoạn thời gian bị năm hành môn pháp trận thôn vệ từ đó mất đi sinh mạng người tăng v ụ t lên có thể trải qua đoạn thời gian kia hòa hoãn phía sau số người này lại bắt đầu thẳng tắc t r ư ở n g dù sao đối với bất luận kẻ nào tới nói chỉ có thật xác định sẽ uy hiếp được sinh mạng mình sự tình mới có thể hoàn toàn để bọn hắn để ở trong lòng đồng thời gấp b ộ i chú ý sư h u n h thật là trong truyền thuyết đấu tông đại nhân muốn tới sao năm đó đông sơn chi dịch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thất đại tông sư không phải chỉ có kiếm tông đại người sống xuống dưới sao như thế nào đấu tông đại nhân cũng sống lấy ngũ hành sơn mạch chân núi mười mấy tên người mặc n a m hành môn phục sức nam tử có chút tán loạn đứng chung một chỗ trong đó một tên thoạt nhìn cũng chỉ là hai mươi tuổi ra mặt n a m hành môn đệ tử trẻ tuổi quay đầu cùng bên cạnh nam tử vấn đạo trường môn chính miệng nói tới còn có thể là giả đến nỗi đông sơn chi dịch là chuyện gì xảy ra cũng không phải chúng ta có thể nghe ngóng những cái kia trên đám mây các đại nhân vật làm ra sự tình chẳng lẽ còn thiếu sao tóm lại à chờ đấu tông đại nhân đến rồi nhớ kỹ nghe nhiều nhìn nhiều không cần nói miễn cho không biết xảy ra vấn đề ở đâu lại trêu đến đấu tông đại nhân không khoái đó là chúng ta toàn bộ năm hành môn đều không chọc nổi ra hỏa đây không phải đối với trong truyền thuyết đấu tông đại nhân quá mức tò mò đi phía trước đấu tông còn sống tin tức chuyển về phía sau đủ loại đủ tiểu lưu nôn phỉ ngữ bay đời trời rất nhiều tin tức thậm chí tự mâu thuẫn thật làm cho người nghè không hiểu đấu đều an tĩnh đấu tông đại nhân xe ngựa tới tất cả mọi người đều đứng ngay ngắn cho ta đem các ngươi tinh khí thần lấy ra chớ làm mất chúng ta năm hành môn mặt của hai người đang nhỏ giọng lúc tán gẫu đứng ở nơi này đoàn người trước mặt nhất một lão giả bỗng nhiên mở miệng quát lớn t h a n h âm không lớn lại đủ để cho trong sân mấy chục người nghe tiếng biết nguyên bản còn có chút tán loạn bầu không khí lập tức khẩn trương lên mấy chục người tất cả đều lỡn thẳng xuống lưng khí thế cũng là ẩn mà không phát rực rỡ hẳn lên tinh thần diện mạo chứng minh những người này cũng đều là năm hành môn tinh anh một chiếc rộng lớn xe ngựa tại mười mấy tên nhân viên đi theo hộ vệ dưới rất nhanh từ xa mà đến gần mãi cho đến cái này hơn m ư ơ i người trước mặt lúc mới đưa đem dừng lại theo toa xe cửa bị từ trong mở ra hoa tưởng dung cùng dịch thu thứ tự đi、ra. mấy chục danh ngũ hành môn đệ tử ánh mắt lập tức tất cả đều rơi xuống liễu dịch thu trên thân nhưng trong ánh mắt này đại bộ phận đều đầy áp tỏ mò cảm xúc đấu tông đại nhân hoa thượng thư hai vị có thể đến thật sự là ta năm hành môn vinh hạnh vị nhân năm hành môn phó môn chủ mây b i ể n cả phụ môn chủ chi mệnh đặc biệt ở đây cũng nên môn chủ cùng chư vị trưởng lão cũng tại sơn môn bên trên vì hai vị chuẩn bị nghi thức hoan nghênh trọng thể mời theo ta lên núi để cho ta năm hành môn có thể một tận tình địa chủ hữu nghị vừa mới quát lớn ba tên lão giả kia cười dạng rỡ tiến lên cùng dịch thu cùng hoa tưởng rung trào phía sau hơi có chút lấy lòng mở miệm nói ra vậy thì quáy dày quý tông dịch thu mỉm cười nói lão giả liên thanh khắc khí ngay sau đó liền quay người lại gào to lên những cái kia năm hành môn đệ tử đem những cái kia nguyên bản bởi vì lực chú ý đều rơi vào liễu dịch thu trên thân từ đó có chút xứng sờ năm hành môn đệ tử đánh thức sau đó để những cái kia năm hành môn đệ tử phía trước dẫn đường mình thì là bồi liễu dịch thu cùng hoa tưởng dung bên người thận trọng tự thoại t h â n là năm hành môn phó môn chủ cái này mây b i ể n cả là thứ thiệt đỉnh phong tứ chuyển thanh linh phóng nhãn toàn bộ quá hạn cũng là phải tính đến đại nhân vật nhưng giờ này khác này đứng tại dịch thu cùng hoa tưởng dung bên cạnh Vị đại ngày h â n này vật lại i tối không sai dạng, gửi ra một hoa tới. Đấu tông đại nhân, thiên kinh ố n như không đồng dạng, hận không mình tông nhân, g gã thể hoa h vật mặt một t có địa đem đoá Đấu vị ra n tin h tức u n đến nói、6. Ngài sáu. bây giờ thể nội có khó khôi phục trọng thương ta năm hành môn bên trong chứa được rất nhiều đan dược trưởng môn sư h u y n h nói qua nếu như n g à i có cần ta năm hành môn cũng có thể toàn lực cung cấp mang theo dịch thu cùng hoa tưởng dung một đoàn người bước vào đại trận bên trong mây biển cả thận trọng nói vân phó môn chủ có lòng ta sẽ ở trước mặt cùng quý tông trưởng môn cảm ơn bất quá nghĩ đến thiên kinh thành phương diện đã đem tình huống cùng quý tông nói rõ chi tiết ta đây thương thế hoàn toàn là đến từ lạnh không sầu trọng thương cho nên vậy đang dược cũng sẽ không đưa đến hiệu quả gì dịch thu mỉm cười nói nói chuyện đồng thời ánh mắt cùng lực chú ý thì tất cả đều bỏ vào chung quanh phía trên đại trận năm hành môn bảo hộ tông đại trận vô cùng nổi danh xem như lấy trận pháp nổi danh trên đời tông môn bản thân lại đi ra thiên hạ đều biết t r ậ n tông có thể tưởng tượng được hạn toàn bộ tông môn tại trận pháp nhất đạo bên trên có như thế nào tinh thâm tạo nghệ dịch thu tại thượng một thế bên trong cũng không tới qua năm hành môn sơn một chỗ cho nên đối với năm hành môn bảo hộ tông đại trận cũng chỉ là nghe qua kỳ danh không thấy kỳ thực cứ việc ở kiếp trước bên trong vô cùng hiếu kỳ vốn lấy hắn lúc đó thiên hạ đệ nhất nhân thực lực địa vị làm việc ở giữa rất dễ dàng sẽ cho người sinh ra bất đồng giải đ ộ c cùng với ngờ tới bởi vậy ngược lại là tràn đầy hạn chế không thể tùy tâm mà động lúc này cuối cùng có cơ hội đương nhiên không thể dễ dàng bông tha cũng nên triệt để thấy rõ năm hành môn cái này bảo hộ tông đại trận rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mới được mây biển cả rõ ràng cũng nhìn ra dịch thu chú ý của lực tại phía trên đại trận liền không nói thêm lời chỉ là t r ầ mặc m đ ố i một bên trừ phi dịch thu mở miệng hỏi thăm bằng không lại không lắm miệng một lời chưa xong còn tiếp có thể trở thành năm hành môn trận tông đại trận trận pháp bản thân vô luận vẽ diện tích hay là trình độ phức tạp đều đạt đến một loại nào đó cực hạn nếu là không có năm hành môn bên trong người dẫn dắt mà nói cho dù tại trong trận pháp vận khí đủ tốt từ đầu đến cuối không có phát động bất luận cái gì trong trận s á t đạo cũng trên cơ bản không có khả năng sống s ó t từ trong trận pháp đi ra đối với cảm giác làm xáo trộn cùng ảnh hưởng đủ để cho tùy tiện xâm nhập trong trận bất luận kẻ nào nhanh chóng mất phương hướng tiến tới không ngừng xuất hiện giống như quỹ đả tưởng đồng dạng tình huống mà lấy dịch thu tại trận pháp trên tạo nghệ lớn như vậy gây nên xem sơ qua dưới tình huống trong lúc nhất thời cũng không tìm tới trận pháp tọa độ mấu chốt cùng bỏ sót chỗ đại khái tính ra phía dưới e rằng ít nhất cũng cần tỉ mỉ nghiên cứu thêm mấy ngày thời gian mới có thể đem toàn bộ pháp trận tình huống làm rõ ràng dạng này nhận thức nhuộm dịch thu nhịn không được âm thầm gật đầu năm hành môn bảo hộ tông đại trận quả thật có chỗ độc đáo của nó không có ở trong đại trận tiến lên thời gian quá lâu có mây biển cả cùng khác năm hành môn người dẫn đường dịch thu cùng hoa tưởng dung bọn người rất nhanh liền xuyên qua đại trận tụ tập phạm i đặt chân đến rồi năm hành môn sơn môn chỗ trong tầm mắt lập tức một vùng núi non chập trùng xanh u n tươi tốt đấu tông đại người hoa thượng thư ngài hai vị trước mắt cái này toàn bộ ngũ hành sân mạch trên cơ bản cũng có thể xem như ta năm hành môn tông môn t r i điện riêng lớn sân mạch độ cao so với mặt biển tại ba n g h n m trở lên sơn phong tổng cộng có năm tòa ta năm hành môn ngũ đại phân đường tất cả cư thứ nhất chủ phong là càn kim đường phân đường chỗ ngày bình thường nếu là có cần năm mạch tề t u sự t ì n h mọi người cũng đều hội tụ lũng đến càn kim đường thương thảo ra đại trận phạm vi mây biển cả bắt đầu vì dịch thu cùng với hoa tưởng dư đơn giản giới thiệu năm hành môn tình huống hoa t ư ợ n g dung ngược lại cũng dễ nói xem như trước đây lô đông tỉnh trưởng hôm nay thượng thư bộ hình quá mùa hẹ nội các một thành viên đối với năm hành môn loại này quá hạ cảnh nội đỉnh cấp thế lực đương nhiên là có lấy vô cùng cặn kẽ hiểu rõ cho nên lần này g i ả m giải trên cơ bản cũng là vì nhượng dịch thu đối với năm hành môn có một cụ thể hơn ấn tượng thôi vẫn phó môn chủ ta đối với năm hành môn hiểu rõ không nhiều bất quá nghĩ đến các ngươi năm hành môn cũng biết ta tại trận pháp nhất đạo bên trên có sâu đậm tạo nghệ đông sơn chi chiến phía trước toàn bộ trên đời này ngoại trừ ti không thánh bên ngoài không có người nào có thể ở trận pháp nhất đạo lĩnh nộ i vượt qua ta dịch thu nhắc lên đề tài khác mây biển cả mặc dù không rõ cho nên nhưng vẫn là hạ thấp người nói đấu tông đại người ta nói là trước đây đấu tông đại người huy hoàng thiên hạ ngoại trừ vũ lực siêu tuyệt cái thế vô địch bên ngoài tại bất luận cái gì khác trong lĩnh vực đều có thiên phú kinh n g ư ờ i điểm này cũng từ trước đến nay bị chúng ta chỗ tán thưởng ngạc nhiên không sai cho nên tại trận pháp c h i đạo bên trên ta lúc đó thường xuyên cùng giải quyết t i không thánh tiến hành giao lưu bởi vì mọi người đều biết duyên cớ trao đổi qua trình t r u n g cũng sẽ nhiều vô cùng dính đến năm hành môn rất nhiều trận pháp vẫn phó môn chủ ta rất hiếu kỳ một điểm là năm hành môn rất nhiều trận pháp đối với không gian quy tắc phải chăng có chuyên môn đọc lướt qua điểm này ta đã từng cùng ty không thánh nghiên cứu thảo lợi qua nhưng ty không thánh chưa bao giờ đã cho ta câu trả lời rõ ràng dịch thu mở miệng cười vân đạo mây biển cả trần trừ một lúc nhìn dịch thu vấn đề này có chút chạm tới năm hành môn hạnh tâm nhường hắn không có cách nào trước tiên làm ra phán đoán trần trơ một lát sau mây biển cả cười khổ nói đấu tông đại người tương ứng vấn đề ngài một hồi vẫn là cùng trưởng môn sư huynh nghiên cứu thảo luận a mặc dù ta là phó môn chủ nhưng ngài hỏi thăm những thứ này sáu đã vượt ra khỏi ta giải đáp quyền hạn dịch thu hơi hơi nhúng mày chợt tỏ ra là đã hiểu một đoàn người rất nhanh thông qua được năm hành môn ở trong dãy núi xây dựng sòng con đường leo lên cản kim đường c h ố sân phong toàn bộ đỉnh núi nhìn chừng hơn ngàn mẫu diện tích cơ hồ hơn phân nửa đều bị đủ loại đỉnh đài lầu các kiến trúc chỗ chất đầy mặt khác gần một nửa thì cấu tạo ra một quảng trường khổng lồ giờ này khác này lấy ngàn mà tính năm hành môn người liền chỉnh tề đứng tại quảng trường đối với dịch thu nhất hành người bày ra n g h ê n tiếp tư thế đi đầu mười mấy, mấy người mặc trên người năm hành môn trang phục cùng chung quanh khác năm hành môn người hoàn toàn khác biệt mắt thấy dịch thu cùng hoa tưởng dung một đ o à n người tại mây biển cả cùng đi xuống đến rồi quảng trường mười mấy người này lập tức n ỡ nụ cười đi lên phía trước một phen nhiệt tình giới thiệu lẫn nhau phía sau dịch thu cũng biết thân phận của những người này năm hành môn trường môn cùng với kim một thủy hòa thổ ngũ đường, đường chủ lại thêm vài tên trưởng lão cơ bản tạo thành năm hành môn quyền hạn thể hệ tầng cao nhất đấu tông đại người từ thiên kinh thành biết được ngài và hoa thượng thư muốn tới tin tức phía sau chúng ta năm hành môn trên dưới liền một mảnh hưng ơ phân khó nhịn hoan ê n tiệc tối đã từ lâu chủ bị hảo đấu tông đại người nguyên lai khổ cực đừng cố quá nghỉ ngơi một ngày cho khỏe phiên có chuyện gì ngày mai lại nói như thế nào năm hành môn trưởng môn một mặt nhiệt tình nhìn xem dịch thu nói cái này cũng là trong đề xứng đáng chi ý dịch thu đương nhiên không có khả năng phản đối tại năm hành môn an bài xuống dịch thu cùng hoa tưởng dung một nhóm rất nhanh liền tại c ả n kim đường chuyên môn cung cấp khách trong viện thu xếp tốt ngay sau đó lại tại mọi người cùng đi đi tới chủ điện ở trong năm hành môn chuẩn bị tiệc tối lập tức bắt đầu có tư cách tham gia dạ tiệc không coi là nhiều cũng không tính là ít ngoại trừ ngũ đường đường chủ vài tên trưởng lão bên ngoài năm hành môn bên trong mỗi cái đường khẩu bên trong nhân viên cao tầng cũng đều có tham gia rộn r à ngước chừng kiếm ra tiểu nhất trăm người dáng vẻ đấu tông đại người ta đại biểu năm hành môn trên biên giới đối với ngài đến biểu thị vinh hạnh cùng hoan nghênh theo tiệc tối bắt đầu năm hành môn trưởng môn trước tiên n â n chén nỡ nụ cười nói bởi vì một ít chuyện riêng tùy tiện chạy tới cái giầy là ta nên nói xin lỗi dịch thu cười nâng chén trả lời không biết đấu tông đại người này tới là cần làm chuyện gì ta phía trước cùng thiên kinh thành phương diện liên lạc qua cũng hỏi tham quan h ư n g thiên kinh thành phương diện cũng không có đưa ra bất luận cái gì câu trả lời rõ ràng cho nên nói lời nói thật năm hành môn trên dưới đến bây giờ đều không hiểu ra sao nếu như đấu tông đại người việc cần phải làm không tính quá mức bí ẩn lời nói phải chăng có thể sớm cáo chi phía dưới cũng tốt để cho ta năm hành môn kịp chuẩn bị một ly uống xong năm hành môn trưởng môn để ly rượu xuống tò mò hỏi không có việc lớn gì Chủ h yếu là trong bữa tiệc bầu không khí lập tức vì đó ngưng lại nam hành môn trưởng môn nụ cười trên mặt cũng cảm thấy cứng ngắc lại phía dưới rất rõ ràng ti không thánh cái tên này tại nam hành môn bên trong thuộc về một loại nào đó không được hoan nghênh chủ đề dù sao cũng là bị nam hành môn đổi môn nhân phía sau lại hết lần này tới lần khác trở thành liêu tông sư bất kể thế nào nhìn tựa hồ cũng đương nhiên thuộc về năm hành môn cấm kỵ chưa xong còn tiếp đấu tông đại nhân ngài hẳn phải biết trận tông cùng ta năm hành môn quan hệ trong đó cũng không tốt thậm chí có thể nói sáu vô cùng khẩn trương năm hành môn trưởng môn sau một hồi trầm mặc mở miệng nói ra không sai ta rất rõ ràng chẳng qua hiện nay ti không thánh đã chết không chỉ là ti không thánh trừ ta ra những người khác đều chết cho nên trước đó phát sinh qua những chuyện kia vì cái gì không theo cái chết của bọn hắn mà hoàn toàn tan thành mấy khói đâu chúng ta có thể dùng cảng góc độ khách quan đi đối lãi không phải từ đầu đến cuối ôm lấy đậm đà lý t dịch thu vừa cười vừa nói bạn cùng bàn ngoại trừ năm hành môn môn chủ bên ngoài cũng chỉ có năm hành môn mặt khác ngũ đường đường chủ lại thêm hoa tửng d u n g tắm người ngồi tại chủ b à n cho dù cái kia vài tên địa vị cao quý trưởng lão đều ngồi ở những thứ khác trên mặt bản cho nên dịch thu lời nói này cũng không có gây nên quá nhiều bắn ngược dù sao vô luận năm hành môn môn chủ vẫn là cái kia ngũ đường đường chủ kỳ thực đều xem như tương đối trẻ tuổi năm hành môn người đối với lịch sử còn sót lại vấn đề không hề giống những trưởng lão kia một dạng mất cảm không biết đấu tông đại nhân có thể hay không nói rõ một chút sáu vì cái gì muốn biết trận tông cùng ta năm hành môn ở giữa phát sinh sự tình năm hành môn môn chủ trâm trước một phen phía sau thử thăm dò mở miệng hỏi không có gì không thể nói t i không thánh tại đông sơn chi chiến phát sinh phía trước khắp cả đông sơn phạm vi bên trong hội chế một cái pháp trận to lớn pháp trận bản thân lý niệm cùng với rất nhiều m ấ u chốt c khâu đều có thể tìm được rõ ràng cùng năm hành môn có liên hệ chỗ cho nên ta muốn làm rõ ràng t i không thánh cùng quý tông ở giữa phát sinh mọi chuyện để suy đoán ra t i không thánh trên tư duy biến hóa phương thức tiến tới đối với toàn bộ pháp trận có càng thâm nhập hiểu rõ năm hành môn môn chủ vô cùng ngạc nhiên ngồi cùng bàn ngũ đường đường chủ cũng là cùng nhau toát ra biểu tình k i ế t sợ không sai bất quá toàn bộ pháp trận đã cơ bản ở vào báo phế trạng thái ta phía trước đi cụ thể từng điều tra pháp trận bản thân có một chút công năng còn có thể khởi động nhưng là từ chỉnh thể mà nói pháp trận kia hẳn là thuộc về một lần duy nhất đồ vật dịch thu gật đầu nói năm hành môn môn chủ cùng ngũ đường đường chủ trong lúc nhất thời đều có chút hai mặt nhìn nhau liên quan tới đông sơn chi dịch đủ loại nghe đồn những năm gần đây trên đại lục lưu truyền rất rộng trong đó tuyệt đại đa số đều thuộc về không đáng tin cậy suy đoán lung tung cùng nắp bổ nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng tất cả mọi người đối với đông sơn chi dịch rất hiếu kỳ cùng hứng thú nhất là đông sơn chi dịch buộc phát trước rất nhiều chuyện những năm gần đây đều bị đủ loại đủ kiểu cái gọi là chuyên gia học giả tiến hành giải đọc tiến tới suy đoán ra rất nhiều quỷ dị thuyết tâm như điều những thứ này đều từ đầu đến cuối đang để cho đông sơn chi dịch nhiệt độ tiếp tục hơn nữa mỗi giờ mỗi khắc không hấp dẫn lấy số lớn ánh mắt cùng lực chú ý giờ này khắc này đ ỗ n g nhiên từ dịch thu trong miệng nghe được chân chính có cạn tổ sơn chi dịch tin tức đối với năm hành môn môn chủ cùng ngũ đường đường chủ tới nói quả thực tràn đầy lực hấp dẫn bởi vì lấy địa vị của bọn hắn rất rõ ràng phía trước trên đại lục truyền lưu rất nhiều tin tức trên cơ bản đều cùng cái gọi là chân thực khác rất xa hơi suy nghĩ một chút năm hành môn môn chủ liền mở miệng đạo đấu tông đại nhân bí mật ghi âm có thể cung cấp cho ngài thậm chí bao gồm chúng ta năm hành môn tự khai tông lập phái lên cho tới bây giờ đối pháp trận tất cả nghiên cứu và ý nghĩ những thứ này chúng ta cũng đều có thể cung cấp cho ngài ngay tại trận pháp nhất đạo lên tạo nghệ chúng ta vẫn là vô cùng tin tưởng cùng nhận đồng cho nên sáu chúng ta cũng có một chút tương ứng điều kiện người nói dịch thu gật đầu nói chúng ta hy vọng đấu tông đại nhân ngại có thể đem chính mình đối với trận pháp một chút lý giải chuyển thụ cho chúng ta kiêm nghe thì minh thiên t í n h thì ám chúng ta năm hành môn nghiên cứu trận pháp nghiên cứu gần tới một ngàn năm nhiều khi đối với trận pháp lý giải cùng với nghiên cứu phương hướng đều đến một loại nào đó cứng nhắc trình độ chỉ dựa vào lấy chính chúng ta lời nói e rằng người trong cuộc rất khó chân chính minh bạch rúc vào sừng châu chui được nơi nào năm hành môn môn chủ một mặt trịnh trọng nói cái này dĩ nhiên không có vấn đề ta sẽ tại năm hành môn dừng lại thời gian mấy ngày như vậy đi mấy ngày nay thời gian bên trong mỗi ngày buổi sáng ngược lại đối với hắn tới nói đây cũng không phải là chuyện phiền phái gì nghe dịch thu miệng đầy đáp ứng năm hành ngôn môn chủ rõ ràng nhẹ nhàng thở ra trong đỡ tiệc bầu không khí trong lúc nhất thời càng thêm thân thiện đứng lên giống như hắn nói tới như vậy năm hành ngôn trải qua nhiều năm như vậy phát triển tại trận pháp nhất đạo nghiên cứu bên trên đã đến một loại nào đó cực hạn hoàn cảnh mà loại đối với trận pháp lý giải tại khách quan bên trên cực lớn hạn chế năm hành môn tại trận pháp chi đạo lên phương thức tư duy khiến cho cho tới bây giờ cứ việc năm hành môn vô cùng rõ ràng bọn hắn nhất thiết phải nỗ lực đi tiến hành thay đổi để tránh cho toàn bộ t ô n g môn thịnh cực mà suy có thể hết lần này tới lần khác nhưng lại không biết đến tột cùng phải làm thế nào mới có thể hoàn thành thay đổi như vậy dịch thu đ ố n g nhiên b á i phỏng vừa vặn cho bọn hắn một cái cơ hội nếu như nói dưới gầm trời này còn có người nào tại trận pháp tạo nghệ bên trên có thể đã đến thậm chí vượt qua bọn hắn năm hành môn tiêu chuẩn như vậy ngoại trừ ti không thánh bên ngoài cũng liền chỉ có dịch thu mới có thể có loại này bạn sự giữa hai bên vô cùng thuận lợi đã đ ạ t thành ý kiến lên nhất trí nhuộm dịch thu cùng năm hành môn đám người ở giữa càng thêm du nghiệp toàn bộ tiệc tối cũng tiến hành h u y ê n náo dị thường k h á c trên bàn năm hành môn đợt người thứ đến đây mời rượu năm hành môn môn chủ cùng năm vị đường chủ cũng không dừng nâng chén q u n bảo một mực mà nói đêm khuya khi toàn bộ tiệc tối cuối cùng kết thúc thời điểm hơn trăm người cơ hồ đem năm hành môn những năm gần đây góp nhặt rượu ngon uống không còn một mảnh rất nhiều tu vi không sâu năm hành môn người trực tiếp uống say m ề m cho dù đạt đến thánh linh cảnh giới nếu như không có tam chuyển trở lên tu vi cũng rất khó ngăn cản được rượu cồn ăn mòn bởi vì này rượu ngon là năm hành môn lấy phương thức đặc thù sản xuất thậm chí còn tại trong trận pháp thai ngén qua thời gian tương đối dài cho nên hắn rượu c ò n đồng đậm trình độ vượt xa quá tiêu chuẩn bình thường tất cả thánh linh tam chuyển phía dưới danh giới người duy nhất không có chịu rượu cồn quá nhiều ảnh hưởng cũng chỉ có dịch thu nhất cá nhân mà thôi đấu tông đại nhân vậy chúng ta ngày mai sẽ dựa theo phía trước thương lượng xong đi an bài buổi sáng ngày vì chúng ta năm hành môn nhân d ạ n g giải trận pháp tri đạo buổi chiều ngày tự động đi thăm dò tìm tương ứng tư liệu ta năm hành môn bên trong bất kỳ địa phương nào cũng không có điều kiện vì ngại khai phóng đem dịch thu cùng hoa tưởng dung đưa đến đặt ch năm hành môn môn chủ mở miệng cười đạo yên tâm ta sẽ đúng giờ đi qua dịch thu gật đầu một cái nhìn xem năm hành môn môn chủ rời đi lúc này mới híp mắt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trăng tròn đang suy nghĩ gì hoa tưởng dung mở miệng hỏi đang suy nghĩ mảnh này thiên sáu nó bên ngoài đến tột cùng là cái gì chưa xong còn tiếp khoảng cách đông sơn sơn mạch phía bắc không sai biệt lắm hơn hai nghìn cây số về khoảng cách một chỗ xem như việc không ai quản lý vùng trong hạ cốc vốn hẳn nên vô cùng vắng lặng trong cốc lúc này lại là một bộ khí thế ngất trời cảnh tượng ít nhất mấy trăm người tụ lại tại một mảnh đại khái ngàn bình xung quanh trong phạm vi đơn giản giống như nhà lều vậy xây dựng cơ hồ tán loạn ở nơi này ngàn bình tả hữu phạm vi các ngõ ngách toàn bộ bên trong hạp gốc trừ cái này ngàn bình xung quanh diện tích nhìn coi như vương vức bên ngoài địa phương khác đều vô cùng lộn xộn khi thì còn sẽ có nguy hiểm h u n g thú qua lại mấy trăm tên tạm thời ở hai nơi này trong hẻm núi nhân nhìn dị thường bận rộn mỗi thời mỗi khác đều có rất nhiều người chạy qua lại tại mỗi cái nhà lều ở trong những cái kia nhà lều bên trong trên cơ bản đều có tạm thời xây dựng truyền âm pháp trận đồng thời còn không ngừng có người mang tin tức bộ giá người đến trở về đi xuyên không ngừng đem đủ loại tin tức truyền đạt đến cái này vài trăm người bên trong hạch tâm phụ trách mấy người trên tay lại đem một chút không cách nào thông qua truyền âm pháp trận đi thông suốt tin tức đặt ở trên thân dùng phương thức của mình truyền ra ngoài m ả n h này lâm thì doanh địa đã vận chuyển thời gian không ngắn từ trong doanh địa mấy trăm người trên mặt đủ khả năng thấy cũng là mọi mệnh cùng lo âu biểu lộ mặc dù như thế những người này trạng thái tinh thần nhìn lại như c ũ không tệ mọi mệnh cùng phấn khởi hai loại hoàn toàn mâu thuẫn lẫn nhau biểu lộ đồng thời xuất hiện ở trên một gương mặt nhìn quả thực có chút quỷ dị nhìn c ụ c thế có chút hỏng bét ta chúng ta có thể khống chế quốc gia đã bắt đầu xuất hiện rõ ràng xu hướng suy tàn dựa theo tình huống hiện tại đến xem e rằng nhiều lắm là chống đỡ thêm chừng một tháng những quốc gia kia liền muốn bởi vì hoàn toàn tiêu hao mà hầm mất ở vào khu quần cư ở giữa nhất vị trí một danh chung năm nam tử sắc mặt nghiêm túc nhìn xem trên tay vừa mới lấy được tình báo trầm giọng nói vậy thì sớm phát động a cùng tổng bộ thông báo một chút tiếp đó sáu đem tổng tiến công thời gian định tại nửa tháng sau làm cho những ngày quốc gia tại hoàn toàn hủy diện phía trước làm hết khả năng cho các quốc gia mang đến sát thương đứng tại nam tử trung niên bên cạnh một danh nam tử mở miệm nói ra ân cũng chỉ có thể như thế khổ cực lâu như vậy đại gia đã tận mình có khả năng làm được tốt nhất cho dù lại tới một lần nữa nhiều lắm là cũng chính là cái dạng này cho nên ngược lại không có gì hào tiết với nam tử trung niên thở dài nói mặc dù ngoài miệng nói không có gì tốt tiết với nhưng hắn giọng của nghe lại cũng không phải là chuyện như vậy đang lúc hai người tán gẫu công phu cái này lâm thì doanh địa ngoại vi nhưng là đột nhiên xuất hiện hỗn loạn hỗn loạn không có bất kỳ cái gì điểm báo trước đến mức va chạm kịch liệt âm thanh truyền đến lúc nam tử trung niên căn bản cũng không có chút ít chuẩn bị tâm lý theo bản năng quay đầu nhìn về phía hỗn loạn phát sinh phương hướng trong nhận thức thì cơ h ộ i là đồng thời phát giác số lớn cao thủ không sai đại lượng đối phương rõ ràng là thu liễm khí tức mai phục đi vào tiếp đó tại lâm thì doanh địa biên giới chợ bạo khởi đến mức tại nơi hỗn loạn phát sinh phía trước nam tử trung niên không có phát giác được bất kỳ nguy hiểm nào khí tức tới gần mà theo đối phương cuối cùng đem khí tức triển lộ ra nam tử trung niên cũng trước tiên phát giác thực lực của đối phương không sai biệt l ắ m ba mươi người dán vẻ ngoại trừ một danh ngũ chuyển thánh linh bên ngoài còn lại cũng đều là thánh linh cấp độ thực lực như vậy đã đầy đủ đem bọn hắn chỗ ở lâm thì doanh địa hoàn toàn xé nát thốt vệ bởi vì toàn bộ doanh địa cứ việc có mấy trăm nhân chi nhiều nhưng trừ hắn cùng với số ít vài tên thánh linh bên ngoài những người còn lại cũng chỉ là đấu la cảnh giới thôi cho dù là bọn hắn cái này số ít vài tên thánh linh mạnh nhất cũng chỉ vẹn vẹn có tam chuyển cảnh giới cùng cái kia đột nhiên xuất hiện không biết là lai lịch gì địch nhân so ra căn bản vốn không đáng giá nhắc tới sự thật cũng đã chứng minh nam tử trung niên phán đoán từ hỗn loạn đột ngột xuất hiện bắt đầu tính lên trước sau cũng chính là chỉ là mấy phút thời gian m à thôi toàn bộ lâm thị doanh địa liền bị những thứ này đột nhiên xuất hiện người thần bí đánh tan hoàn toàn trong doanh trại mấy trăm người đối mặt với thần bí những người tập kích căn bản không có bất kỳ chống cự gì chi lực ngoại trừ v ư ơ n cổ liền giết bên ngoài liền hơi cản trở một chút đều không làm được làm cái kia không sai biệt lắm hơn ba mươi tên kẻ tập kích tất cả đều xuất hiện ở nam tử trung niên trước mặt lúc cùng phía trước vừa mới bắt đầu phát sinh hỗn loạn so sánh vẹn vẹn đi qua không đến năm phút mà lâm thì danh o địa bên trong nguyên bản bận rộn mấy trăm người cũng đã tất cả đều đã biến thành thi thể Các người 6? Là ai 6? Nam ai Là tử cho dẫn ù p h đội tên kia duy nhất năm truyền thánh linh tại xuất thủ đánh chết nam tử trung niên phía sau mở miệng phân phó nói những người khác nhất tề đáp ứng tiếp đó liền nao nhau, nhau đi kiểm tra thi thể trên đất tất cả thi thể vô luận chết sống mỗi người đều sẽ nhiều bổ túc một chút trên cơ bản phản là có đầu hoàn hảo đều sẽ bị trực tiếp đem đầu dâm nát toàn bộ quá trình không có kéo dài bao lâu cái này lâm thì doanh địa liền bị một mảnh mùi máu tanh bao phủ tại xác nhận trong doanh địa tất cả đông sơn hội nhân tất cả đều chết mất phía sau đám người một lần nữa tụ tập đến đó tên thái hạ n ằ m truyền thánh linh bên cạnh mà thái hạ na danh ngũ truyền thánh linh nhưng là một mặt thưởng thức biểu tình mở miệng nói cho dù tại thái hạ cũng cơ hồ tìm không thấy giống các ngươi như vậy kỷ luật nghiêm minh thánh linh nhất là sau giết người tâm tình của các ngươi căn bản sẽ không sinh ra bất kỳ b a động loại trạng thái này trừ phi là loại kia giết người như ngoé a hỏa mới có thể đạt đến thật không đến các ngươi trẻ tuổi như vậy thì đến được dạng này tiêu chuẩn đến tột u cùng trải qua như thế nào tôi luyện tình huống chân thật khẳng định muốn so ngươi tưởng tượng đơn giản nhiều phiên dưng non cười cười hỏi tiếp những người khác hành động thuận lợi không ta không biết bất quá từ chúng ta bên này hành động đến xem những người khác hành động cũng sẽ không gặp được bao lớn chống cự đông sơn hội thực lực tuyệt đối cuối cùng có hạn nếu như dứt bỏ chúng ta thái hạ không tính mà nói đông sơn hội sức mạnh có lẽ có thể tính là phi thường kinh người nhưng cùng chúng ta thái hạ so ra vẫn như cũ có chút đáng thương tên này thái hạ năm truyền thanh linh nôn tự g ọ n g của cùng trong câu chữ đều có đậm đà duy nhất thuộc về thái hạ người cảm giác y u việt thu đội à, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành còn lại sự tính k h á c liền cùng chúng ta không quan hệ phiền rừng non không để ý đến thái hạ năm t r u y ể n thánh linh tự biên tự diễn quay đầu cùng khắc tài quyết chi nhận thành viên nói thoáng qua ở giữa tất cả mọi người xếp hàng đứng vững mà tương tự trang diện đồng thời cũng phát sinh ở mặt khác hai cái địa phương tại tài quyết chi nhận cường đại lực chấp hành phía dưới đông sơn hội sáu phản phất không chịu nổi một kích chưa xong còn tiếp đến năm hành môn sáng sớm hôm sau dịch thu liền cùng hoa tưởng dung cùng tới đến rồi càn kim đường chỗ chủ phong trong chủ điện cùng khắc bốn đường chỗ sơn phong bất đồng chính là bởi vì chủ phong không chỉ là càn kim đường chỗ đồng thời cũng là năm hành môn môn chủ cùng với một đám trưởng lao thưởng t r ú chỗ bởi vậy chủ phong bên trong kiến trúc quy mô cũng muốn vượt xa quá khắc bốn phong trên cơ bản có thể đạt đến khắc bốn phong tùy ý nhất phong gấp ba trở lên lúc này thái dương vừa mới từ trên đường chân trời bỏ lên nhưng ngày hôm qua say rượu tựa hồ cũng không đối với năm hành môn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì làm dịch thu cùng hoa tưởng dung đi tới trong chủ điện lúc đã có trên trăm danh ngũ hành môn môn nhân sớm trở ở chủ điện ở trong trong đó phần lớn gương mặt đều ở đây tối hôm qua tiệc tối bên trong g ặ qua một số nhỏ gương mặt thì càng thêm trẻ tuổi hẳn là từ tất cả nội đường chọn lựa ra có đủ năm h ấ hành môn môn chủ cung vài kính ó vân cũng đạo t dịch thu rất rõ ràng đây là năm hành môn tiểu tâm tư dùng khác môn nhân cùng với một chút lực lượng t h ú n g kiên đem một trăm linh danh lạch lấp đầy trưởng lão cùng với vài tên phó môn chủ dự tính khách quan bên trên tăng thêm loại này có thể nghe giảng danh l ạ c h xem như đầu cơ trục lợi nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục nguyên bản quyết định một trăm n g h e giảng danh l ạ c h làm cũng chỉ là nhường năm hành môn hết khả năng chọn lựa ra tinh anh môn nhân cứ như vậy nghe giảng qua trình t r u n g những người này ở đây lý giải cùng lĩnh n g ộ trên năng lực khẳng định muốn so năm hành môn những cái k i a phổ thông môn nhân mạnh hơn nhiều dịch thu lại không dự định tại năm hành môn đợi quá lâu thời gian nếu đã lưu lại thời gian có hạn như vậy cũng nên hết khả năng trong thời gian ngắn giảng nhiều thứ hơn cho nên mới sẽ có người đếm lên hạn chế cùng yêu cầu đương nhiên không có việc gì chỉ cần tòa này trong chủ điện có thể thả xuống được là được thời gian có hạn chúng ta sẽ không nói n h ả m nhiều trực tiếp bắt đầu đi dịch thu khoát tay á o nói chuyện đồng thời đã mang theo hoa tưởng dung đi tới cái kia t r ă m danh ngũ hành môn nhân ở giữa tiếp lấy bốn phía lăng không ấn xuống mở miệng nói tất cả mọi người bằng vào ta làm trung tâm dựa theo hình tròn làm thành vài vòng ở trên mặt đất ngồi xuống vừa dứt lời một trăm danh ngũ hành môn nhân liền nhanh chóng vây quanh dịch thu cùng hoa tưởng dung nao nhao ngồi xuống những người này trên mặt số nhiều còn lộ ra biểu tình hoài nghi cứ việc đều ở đây nỗ lực đem loại kia hoài nghi cảm xúc thu liễm tại tâm có thể ánh mắt bên trong vẫn không tự chủ liền sẽ có hiện ra d ị thu cũng không thèm để ý ánh mắt tại toàn bộ trong chủ điện đi tuần tra một cái phiên phía sau liền mở miệng c ư ờ i đạo chư vị tại trong mắt của các ngươi cái gì là t r ậ n pháp vấn đề này mặc dù không rõ ràng nhưng là cơ sở chính giữa cơ sở cho nên vừa dứt lời ngồi quanh ở bốn phía những cái kia năm hành m ô n nhân nhóm liền cơ hồ tất cả đều giơ tay lên dịch thu tùy ý gọi một cái cách mình hơi gần năm hành m ô n nhân ra hiệu đối phương đứng dậy trả lời đấu tông đại nhân chúng ta năm hành môn đối với t r ậ n pháp bản thân có nghiêm khắc miêu tả dựa theo ta học tập cùng trợ pháp có liên quan tri thức đại thể nói đến trợ pháp chính là t h ư n g qua hội đồ phương thức tạo thành có thể hấp thu thiên địa tri lực kết cấu tại khách quan thượng đẳng tại mượn một bộ phận quy tắc sức mạnh tiếp đó lây thiên địa chi lực đ ặ t đến một loại nào đó quy tắc có khả năng hình thành kết quả tên này bị điểm đến năm hành môn nhân đơn giản ngắn bọn nói không sai đây chính là trận p h á p nguyên lý và b ả n chất tất cả pháp trận vô luận là đơn giản nhất vẫn là như là các ngươi hộ tông đại trận một dạng phức tạp pháp trận cuối cùng cũng là đang mượn dùng quy tắc sức mạnh như vậy vấn đề tới vì cái gì thông qua đặc thù vẽ bản đồ phương thức liền có thể mượn dùng thiên địa chi lực tới đạt tới quy tắc hiệu quả đâu dịch thu ra hiệu cái này danh ngũ hành môn nhân lần nữa ngồi xuống tiếp lấy nỡ nụ cười vận đạo chỉ bất quá vấn đề này lại cùng mới vừa vấn đề có bản chất khác biệt ít nhất trong sân năm hành môn nhân nhóm chưa bao giờ bị dạy dỗ vật tương tự đến mức tất cả mọi người theo bản năng tất cả đều quay đầu nhìn về phía nhà mình môn chủ vị trí khu khu sáu cái này sáu ta năm hành môn truyền thừa gần ngàn năm thời gian đối với đấu tông đại nhân nói tới vấn đề quả thật có qua hiểu rõ nhưng sáu vô luận là tông môn lịch đại cường giả khẩu thuật bút ký cũng không có từng tiến hành tương ứng giải đáp năm hành môn môn chủ một mặt lúng túng nói đây là tình huống bình thường dù sao năm hành môn chưa bao giờ chân chính đi ra tông sư duy nhất đi ra một vị tông sư vẫn là rất sớm đã bị khu trục mưu tưởng đương nhiên sẽ không hiểu thành cái gì loại này hội đồ phương thức có thể đạt đến quy tắc hiệu quả dịch thu vừa cười vừa nói mặc dù trong lời nói không có bất kỳ cái gì trào phúng lại hoặc là công kích hương vị cũng là nói sự thật nhưng lời nói này nghe vào năm hành môn lòng của mọi người bên trong lại ít nhiều có chút khe thé đơn giản t ô i nói trận pháp vẽ có thể tính là một loại ngôn ngữ một loại cùng quy tắc tương thông ngôn ngữ thông qua vẽ trận pháp phương thức đem hư vô mở mịn quy tắc cụ hiển hóa lấy trận pháp và thiên địa quy tắc câu thông giao lưu sau đó để quy tắc minh bạch ngươi muốn làm cái gì tiến tới tại trận pháp c â u thông phía dưới kích hoạt quy tắc ở nơi này một tầng diện lên sức mạnh chúng ta đều biết quy tắc không có bất kỳ cái gì tình cảm khuynh ê ư ớ n g thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu đối với cái này cái thế giới tới nói nhân loại cùng khác tất cả sinh mệnh đều không có chút nào chỗ khác biệt cho nên đương nhiên quy tắc sức mạnh bị mượn dùng cũng không tồn tại cảm xúc lên khuynh ê ư ớ n g từ đó làm cho quy tắc bản thân là không sẽ c ự tuyệt mấu chốt chân chính điểm chỉ ở cho các ngươi vẽ ra chế ngôn ngữ có thể hay không để cho quy tắc minh bạch cái này sáu mới là pháp trận bản chất d ị thu lời nói này nghe năm hành môn đám người có chút chỗ mắt mặc dù rất là rõ ràng dễ hiểu không có bất kỳ cái gì nghe không rõ chỗ nhưng dịch thu nhất xem đem bản chất nói như thế xâm nhập vẫn như cũng nhường năm hành môn đám người có chút bị tái tạo tam quan cảm giác dịch thu thì cũng không để ý tới những thứ này năm hành môn nhân bị s u n g kích rốt cuộc có bao nhiêu kịch liệt tại đơn giản g i ả n g thuật phía dưới pháp trận vẽ cơ sở cùng với nhất thiết phải tuân thủ quy tắc cùng nguyên lý phía sau liên bắt đầu thuận thế hướng x u ố n g nói có thể được năm hành môn c bên trong đều thuộc về thiên phú rất tốt tiền đồ vô lượng ra hỏa bởi vậy cứ việc dịch thu nói rất nhanh một chút cùng cơ sở có liên quan nội dung thậm chí sẽ giản hóa rất nhiều đồ vật nhưng những thứ này năm hành môn nhân vẫn nghe rõ minh bạch không có bao nhiêu tối t ă m khó hiểu chỗ có thể càng là như thế thì càng làm cho những này năm hành môn nhân đối với dịch thu sinh ra sâu sắc lòng t í n h sợ bởi vì tại dịch thu nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu rằng giải những thứ này năm hành môn nhân phát hiện bọn hắn đối với trận pháp lý giải sáu lại có biến hóa về mặt bản chất chưa xong còn tiếp dòng giã vừa giữa trưa càng kim đường chủ định trong chủ điện từ đầu đến cuối bị dịch thu cái tia trầm đồng âm thanh lất đầy dịch thu cũng không có giảng thuật quá mức cao thâm đồ vật bởi vì chỉ là ngày thứ nhất truyền đạo học nghề giải hoặc chủ yếu trọng điểm đều bị dịch thu đặt ở nhường năm hành môn đám người tiếp nhận lý niệm của hán cùng sử dụng mới tinh góc độ đi đối đãi cùng lý giải trên trận pháp chỉ có như vậy mấy ngày kế tiếp giảng thuật mới có thể càng thêm thuận lợi làm cho những ngày năm hành môn nhân chân chính hiểu được thực chất cái gì là p h á p t r ậ n bố trí pháp trận qua trình chung cần có nhất chú ý điểm lại là cái gì không thể không nói bởi vì đối với thế giới quy tắc lý giải cùng lĩnh nộ đã đến một loại nào đó cực hạn trình độ khiến cho tông sư trong mắt thế giới cùng những người khác trong mắt thế giới có khác biệt cực lớn cái này liền đưa đến t ô n g sư đối với bất kỳ cái gì sự vật lý giải cũng đều cùng những người khác có khác biệt về bản chất năm hành môn đúng là trên phiến đại lục này đối với trận pháp nghiên cứu sâu nhất vào t ô n g môn nhưng bởi vì ánh mắt tính hạn chế khiến cho năm hành môn đối với trận pháp lý giải tại dịch thu xem ra từ đầu đến cuối hợp với mặt ngoài căn bản tiếp xúc không đến chân chính nồng cốt đ ồ vật nhất là đối với trận pháp rất nhiều lý niệm đều cực kỳ tụ hậu thậm chí có rất nhiều lỗ hồng chỗ đông sơn chi chiến phía trước dịch thu đã từng cùng trận tông họ tư không thánh mấy lần nghiên cứu thảo luận qua liên quan tới trận pháp nội dung tại trận pháp nhất đạo lý giải bên trên cho dù cùng họ tư không thánh so sánh cũng không kém bao nhiêu bởi vậy cho những thứ này năm hành môn nhân tiến hành g i ả n giải g quả thực có chút mạnh như thác đổ có thể xưng chữ nào cũng là châu ngọc dù là vẫn chỉ là tương đối đơn giản nội dung đều để những thứ này năm hành môn nhân nhóm tại cho tới chưa nghe giảng bên trong thu hoạch cực lớn giống như bị dịch thu mở ra vỗ một cái cửa chính thế giới mới giống như cứ việc còn chưa kịp đi thực tế bố trí phát trận nghiệm chứng hiệu quả có thể mỗi một cái nghe liễu dịch thu giảng giải năm hành môn nhân đều vô cùng rõ ràng cuối cùng khác nhau chỉ ở tại cá nhân ở giữa ngộ tính khác biệt từ đó sẽ để cho bọn họ đ ề thăng có lớn có nhỏ lại không có khả năng tồn tại không có hiệu quả chút nào tình huống cho tới khi cho tới chưa giảng giải kết thúc lúc tất cả năm hành môn nhân đều vẫn chưa thỏa mãn chỉ cảm thấy này thời gian làm sao qua nhanh như vậy bọn hắn còn hoàn toàn đắm chìm tại dịch thu giảng thuật ở trong khó mà tự kiềm chế mỗi người suy nghĩ đều từ đầu đến cuối theo dịch thu giảng thuật đi vận chuyển lúc cái này giảng giải vậy mà liền im bặt mà dừng đ dần dần a mặc dù sáng hôm nay ta nói đồ vật không đề cập tới bất luận cái gì cao thâm quy tắc cùng nguyên lý nhưng càng là trụ cột nội dung kỳ thực thì càng trọng yếu đồng dạng càng là trụ cột đồ vật càng thêm dễ dàng phạm sai lầm điểm này tin tưởng chư vị đều lý giải cho nên xế chiều hôm nay chư vị tốt nhất cẩn thận hội nghị ta buổi sáng nói đồ vật đem các loại đồ vật toàn bộ hiểu rõ như vậy ngày mai buổi sáng giảng giải chư vị cũng có thể nghe càng thêm rõ ràng hoàn thành cho tới t r ư a giảng thuật dịch thu phủi tay mở miệng cười nói t r ă m danh ngũ hành m ô n nhân không ngoài dự tính tất cả đều toát ra thất vọng mất mát biểu lộ nhưng là biết dịch thu nói không sai tham thì thâm cũng nên trước đem dịch thu nói những nội dung này hiểu hết thấu triệt mới có thể tiếp tục nghe những nội dung khác và không mà nói e rằng hiệu quả cũng sẽ nhận ảnh hưởng không nhỏ không chỉ là cái kia t r o n danh ngũ hành n ô n nhân tự giác thu hoạch c ự lớn cho dù là năm hành môn môn chủ cùng những cái kia phó môn chủ cùng với các trường l a o tại n g h e xong một cái buổi sáng giảng thuật phía sau đồng dạng cảm giác bị tái tạo tam quan đồng dạng dịch thu giảng thuật nội dung cơ hồ có thể nói là từ trên căn bản phủ định năm hành môn cho tới nay đối với trận pháp lý giải hết lần này tới lần khác bởi vì dịch thu giảng thuật vô cùng cẩn thận rõ ràng lấy quy tắc phương thức đi giải đáp cũng làm cho không người nào lời có thể nói khiến cho loại này phá vỡ căn bản không có nhường năm hành môn đám người sinh ra bao nhiêu phản đối ý thức liền toàn bộ đón nhận xuống Đấu tông đại nhân. tỷ h h ậ t là để、like、là môn môn c như mỗi người đối với trận pháp lý giải cơ hồ đều sẽ có hoặc nhiều hoặc ít khác biệt tỷ như đối với nhâm hà nhất cá nhân tới nói thích hợp bọn họ trận pháp c h i đạo có thể đều riêng không giống nhau cho nên ta có thể đến giúp các ngươi cũng chỉ là đem một chút sẽ không sản sinh chia rẽ chỗ nói rõ đồng thời cho các ngươi cung cấp càng nhiều mạnh suy nghĩ để tránh các ngươi tại một ít khâu bên trên xa vào đến vòng lặp vô hạn dịch thu vừa cười vừa nói đấu tông đại nhân quá quá khiêm tốn giả dối ngài buổi sáng nói những thứ này đơn giản giống như thể hồ quán đỉnh để chúng ta đối với trận pháp chi đạo lý giải có một cái cục diện hoàn toàn mới nếu như trong thời gian mấy ngày kế tiếp ngài giảng thuật nội dung cũng là cùng sáng hôm nay một dạng chất lượng như vậy thì xem như nói ngài cho chúng ta năm hành môn tân sinh đều tuyệt không l ạ quá một danh ngũ hành môn trưởng lao rất là chỉnh trọng nói những người khác cũng là nhao nhao gật đầu đối với cái này tên trưởng lao thuyết pháp rất là tán động cái này các ngươi cứ yên tâm đi mặc dù xem như ý muốn nhất thời nhưng cụ thể hẳn là giảng giải cái gì ta vẫn ít hỏi buổi sáng chương trình học cũng kết thúc như vậy sáu có hay không có thể mang ta đi nhìn một chút quý tông bí mật ghi âm dịch thu khoát tay áo đạm n h â nói n ai u người xem ta thật sự là quá kích động đã quên chuyển chính mời ngài đi theo ta ta mang ngài đi bí mật ghi âm vị trí tối hôm qua hiến sau khi kết thúc ta liền đã ra lệnh ngài tại năm hành môn những ngày qua ta năm hành môn tất cả địa phương đều sẽ đối với ngài vô điều kiện khai phóng cho nên một hồi ta mang ngài bốn phía đi một vòng nhận nhận chỗ bắt đầu từ ngày mai ngài liền có thể tùy thời tự động đi tới không cần lại tìm người dẫn đường năm hành môn môn chủ vô hót một cái cười ha h à nói tiếp đó liền quay người chỉ đường dẫn dịch thu cùng hoa t ư ở n g dung bắt đầu ở chủ phong bên trong các nơi nhận lên cửa ước chừng qua gần nửa canh giờ lúc này mới đem dịch thu cùng hoa tưởng dung dẫn tới chủ phong bên trong tàng thư các bên ngoài mở miệng cười đạo đấu tông đại nhân tông môn bí mật ghi âm vẫn luôn cất giữ trong trong tàng thư các ta đã sớm để cho người ta đem bí mật ghi âm tìm được liền phóng ở tàng thư các một tầng mời ngài tùy tiện dịch thu gật đầu một cái sau khi nói tiếng cảm ơn dẫn hoa tưởng dùng đẩy cửa tiến vào năm hành môn một phần tông môn bí mật ghi âm lúc này đang an tĩnh bày ra tại tảng thư các một tầng trên một cái b à n dịch thu ngồi xuống trước b à n đem bí mật ghi âm lật ra toàn bộ năm hành môn lịch sử tại bí mật ghi âm bên trên thông qua chữ viết miêu tả c h ầ m c h ầ m ra lan ra chưa xong còn tiếp quá hạ cảnh nội nhâm hà nhất cái tông môn phàm là có chút lịch sử l ắ n g động trên cơ bản đều sẽ có một phần tông môn mật lục tông môn mật lục bên trong ghi lại nhưng là cái này tông môn từ sinh ra ngày lên đã phát sinh qua một loạt sự kiện trọng đại bao quát trong tông môn bồi dưỡng qua có danh tiếng đại nhân vật bao quát tông môn lịch đại nhân vật trọng yếu chức vụ thay đổi bao quát tông môn từ thiết lập mới bắt đầu bắt đầu cho tới bây giờ bất kể là quang minh chính đại có thể lấy ra nói sự tình vẫn là những cái kia việc ngầm không đủ vì ngoại nhân nói đồ vật đều sẽ bị ghi lại trong danh sách cho nên nói tông môn mật lục trên cơ bản có thể tính là một cái tông môn trọng yếu nhất sử sách bên trong số lớn tồn phong cái này tông môn bí mật dưới tình huống bình thường trừ phi là tông môn trưởng môn cùng với địa vị siêu chắc trưởng lão và không mà nói căn bản cũng không có xem xét bí mật ghi âm tư cách mà nhưng lần này dịch thu đến đây lại rõ ràng có chỗ khác biệt một là có quá hạ hoàng thất can thiệp năm hành môn nhất định phải cân nhắc hoàng thất thái độ cùng ý nghĩ hai là dịch thu bản thân đấu tông thân phận đã chú định cho dù là xem năm hành môn tông môn mật lục cũng không khả năng đối với năm hành môn tạo thành bao lớn ảnh hưởng trái chiều nhà độ cao đầy đủ cũng sẽ không đối với c à n g tầng dưới hơn lần sự t ì n h cảm thấy hứng thú đây là đương nhiên bởi vậy năm hành môn đối với dịch thu cũng không khả năng giống đối đại những người khác như thế để phòng xâm nghiêm đến nỗi dịch thu thân phận cứ việc trước mắt còn không có minh s á c công bố ra nhưng chỉ cần tại nhất định cấp độ bên trên đều trên cơ bản đã có minh s á c nhận thức mà cái thân phận rốt cuộc muốn vào lúc nào mới chiêu cáo thiên hạ mặc dù trước mắt quá hạ cao tầng cũng không có cặn kẽ thảo luận c ù n g nhắc qua lại trên cơ bản tồn tại ăn ý chờ đến thanh chiến chân chính bộc phát sau đó dịch thu thân v ậ n đem có thể dùng đến cực lớn để chấn phe nhân loại sĩ khí có tinh không chi hạ đệ nhất cường giả đứng ở phía sau đủ để tăng lên trên diện rộng phe nhân loại đối với chiến thắng lòng tin nhiều khi lòng tin cùng tín n i ệ m có khả năng đưa đến tác dụng thậm chí càng vượt qua cá thể lực lượng bản thân nhìn ra được gì hoa tưởng dung ngồi tại dịch thu bên cạnh mắt nhìn thấy dịch thu nhanh chóng lật xem năm hành môn tông môn mật lục không khỏi hiếu kỳ vân đạo thật sự là dịch thu đọc qua quá nhanh hoa lạp lạ tốc độ nhanh như vậy ta làm sao có thể thấy rõ ràng bên trong đều ghi chép cái gì dịch thu thuận miệng trả lời một câu ngươi không thấy rõ ràng bên trong đều ghi chép cái gì vậy ngươi nhanh như vậy đọc qua sáu hoa tưởng h dung hoàn toàn không nghĩ tới lại như vậy trả lời trên mặt lập tức hiện lên vẻ mặt ngạc nhiên đương nhiên là trước phải tìm được cùng ti không thánh có liên quan nội dung sau đó lại nhìn kỹ a cái này thật dày một chồng bí mật ghi âm ít nhất mấy ngàn trang ta đối với năm hành môn những chuyện khác lại không có bất cứ hứng thú gì chẳng lẽ còn phải cẩn thận lần lượt đi xem sao d ị thu cười trả lời đồng thời trên tay đọc qua động tác đột nhiên ngừng lại bởi vì bí mật ghi âm bên trên cuối cùng bắt đầu xuất hiện thi không thánh tên vô luận hoa tưởng dung vẫn là dịch thu chú ý của lực lập tức tất cả đều bị hấp dẫn cẩn thận xem lên bí mật ghi âm bên trong ghi lại nội dung tới năm hành môn truyền thừa năm trước lại thêm bây giờ là cao quý quá hạ cảnh nội tông môn thế lực đệ nhất cần ghi lại có giá trị có thể được ghi lại đồ vật đương nhiên rất nhiều bởi vậy cái này tông môn mật lục thật dày một đại bản t ước chừng đọc qua đến cuối cùng không sai biệt lắm khoảng một phần năm số trăng lúc mới bắt đầu xuất hiện t h không thánh tên cùng những thứ khác năm hành môn người một dạng t h không thánh ban sơ tại năm hành môn bên trong chỉ là một cái đệ tử bình thường. Rất nhiều nội dung. đều là do t i không thánh trở thành liễu tông sư sau đó mới bị thu thập chỉnh lý tăng thêm vào bí mật ghi âm chính giữa cho nên bí mật ghi âm bên trong ghi lại cùng t i không thánh vật có liên quan tương đương chặt chẽ lại thêm dù sao cũng là thứ t h i ệ t tông sư cho dù phóng nhãn cả nhân loại lịch sử đều có thể chiếm giữ một chỗ cắm rủi đến mức tại năm hành môn tông môn mật lục bên trong chuyên môn vì t i không thánh dựng lên truyền này ngược lại là thuận tiện liễu dịch thu cùng hoa tưởng dung đọc qua không cần giống dưới tình huống bình thường như thế còn phải căn cứ vào tông môn bản thân lịch sử tiến trình tại mỗi cái sự kiện trong câu chữ bên trong đi tìm người khác vết tích cùng chữ viết ghi chép. có thể ở năm hành môn tông môn mật lục lấy được đến đ ạ i ngộ như vậy cho dù là năm hành môn lịch đại trưởng môn đều còn kém rất rất xa nhìn từ điểm này cứ việc t i không thánh là bị năm hành môn khu trục đi ra ngoài tường cho tới nay t i không thánh cũng giống như thủy t r u n g là năm hành môn đ ể tài cấm kỵ nhưng đối với t i không thánh có thể trở thành tông sư năm hành môn rõ ràng vẫn như cũ có chút vẫn lấy làm kiêu ngạo c ù n g t i không thánh có liên quan nội dung ước chừng bị ghi chép hơn một trăm trang phía trên từ t i không thánh xuất sinh bắt đầu đã phát sinh qua tất cả mọi chuyện phạm là có thể xác định toàn bộ ghi lại trong danh sách cho dù là một chút không cách nào xác định cũng sẽ lấy đoán giọng điệu tiến hành quá mức đánh dấu ghi chép chi kỹ cảng nhựa dịch thu nhìn kỹ song song đối với ti không thánh hết thẻ kinh lịch đều có vô cùng cụ thể hiểu rõ ư ớ c chừng nhìn gần nửa canh giờ cuối cùng mới là đem ti không thánh nhân sinh kinh lịch xem xong dịch thu khép lại năm hành môn tông môn mật lục thở dài ra một hơi phía sau hít mắt tựa và hoa tưởng dung trên thân thương thế bên trong cơ thể vẫn có rác đại ảnh hưởng nhường hắn trải qua cho tới chưa dạng g ả i cùng với cái này nửa canh giờ qua thật sự là cảm giác có chút mọi mệt giống như sáu cũng không đặc thù gì chỗ hoa tưởng dung không chắc chắn làm nói kỳ thực là có dịch thu cười cười vẫn như c ú hít mắt tiếp tục nói ít nhất dựa theo bí mật ghi âm ghi chép ty không thánh tại còn không có bị năm hành môn khu trục đi ra ngoài tường phía trước liền cùng cách nhược thủy cùng với lạnh không lo từng có gặp nhau hơn nữa ba người còn kết bạn cùng tại đại lục phía trên sông sa o qua khi đó ba người cũng chỉ là đấu la cảnh giới thực lực không mạnh bởi vậy kết hữu nghị cực kỳ thâm hậu điểm này sáu có thể nói rõ rất nhiều vấn đề chứng minh cái gì ba người sáu cũng là đ ồ n g sơn hội nhân hoa tưởng dung nhữ mày vấn đạo đây chỉ là có thể cho ra mấy cái kết luận bên trong một cái trừ cái đó ra còn có một số những thứ khác có giá trị kết luận tỷ như ba người tư tưởng phát sinh thay đổi nguyên nhân cùng quá trình tỷ như ba người này không chỉ là đông sơn hội nhân đơn giản như vậy toàn bộ đông sơn hội hẳn là bọn hắn thiết lập hơn nữa ba người bọn họ thiết lập đông sơn hội thời điểm còn không có đạt đến tông sư cảnh giới lại tỷ như sáu ba người bọn họ rất có thể có cùng man tộc liên lạc phương thức chưa xong còn tiếp ba người bọn họ có thể cùng man tộc liên hệ ngươi xác định ta và ngươi nhìn là cùng một bản t ô n g môn bí mật ghi âm sao hoa tưởng dung một bên đưa tay cho tựa ở trên người mình dịch thu xoa b ó một bên kinh ngạc tiếp tục nói Cái nếu à y hơn chỗ thận định không ngươi trang nội dung, ta cũng cùng cùng một chỗ cẩn thận xem xong, ta rất xác định bên trong không có nói tới bất luận cái gì cùng man tộc vật có liên quan. n trăm ta một ta rất tới bất tộc vật xem gì cái xác có có như chỉ nhìn một cách đơn thuần bí mật ghi âm bên trong ghi lại nội dung đương nhiên không nhìn ra điều khác thường gì chỗ nhưng vừa vạn sáu ta cũng cùng ba người bọn họ một dạng trở thành một cái tông sư cho nên cùng bọn hắn ba người ở giữa chân chính c â u thông muốn so với những người khác s ầ m nhập nhiều cũng bởi vậy biết rất nhiều những người khác không biết sự tình kết hợp với cái này bí mật ghi âm bên trên ghi lại sự tình đi xem rất nhiều nơi liền có thể đạt được cùng các ngươi hoàn toàn bất đồng kết luận dịch thu nói chuyện công phu k h o á t tay áo ra hiệu hoa tưởng dung không cần đấm b ó p cho hắn cơ thể đồng thời đứng dậy hai tay chắp sau lưng ở nơi này tàng thư các một tầng đi qua đi lại đứng lên căn cứ vào ta biết tình huống cùng với kết hợp bí mật ghi âm bên trong ghi lại nội dung trên đại khái có thể đem ba người bọn họ phương thức tư duy chuyển biến phân chia thành ba cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất ba người đều ở đây đấu la cảnh giới cùng một chỗ kết bạn du lịch sông sáo đại lục khi đó ba người ý nghĩ cùng với phương thức tư duy cùng người bình thường so sánh cũng không có bất đồng gì giai đoạn này biến hóa bước mặt ở chỗ ba người đều đạt đến thất tinh đấu la cảnh giới lúc một lần tạm thời lẫn nhau tách ra thuốc tông cách n h ư ợ c thủy sáu ngoài y muốn bị một cái môn phái nhỏ đem bắt bắt cóc hoa tưởng r u n g nháy nháy mắt nghe dịch thu giảng thuật đồng thời trong đầu cũng tại không ngừng hồi tưởng đến chính mình chỗ đã thấy bí mật ghi âm bên trong nội dung rất nhanh liền đem trong ấn tượng một đoạn ghi chép cùng dịch thu giảng thuật đối mặt hảo hỏi rõ ngươi nói sáu là cái kiên ngục thần tông không sai chính là cái này tông môn một cái không thuộc về bất kỳ quốc gia nào tông môn sơn môn tri địa ở vào trướng khi độc vật ngang ngược chỗ môn phái nhỏ cách ngược thủy cùng ta đề cập qua một lần cái này tông môn mặc dù không có nói tỉ mỉ nhưng ta cũng quay đầu đi tiến hành một phép h i ể u chỉ bất quá tại ta tính toán đi tìm hiểu thời điểm cái kia tông môn đã sớm hủy diệt sở dĩ bị tiêu diệt nguyên nhân sáu chính là ngã xuống cách ngược thủy lãnh vô lo cùng với t i không thánh ba người dưới sự liên thủ dịch thu cười cười nói tiếp bởi vì tông môn đã bị hủy diệt lâu ngày trở thành lịch sử mây khói ta đi tiến hành tương ứng h i ể u rõ lúc rất nhiều thứ đều trở nên vô cùng mơ hồ nói không tỉ mỉ lại thêm khi đó ta cũng không có cái gì ý tưởng đặc biệt cũng không xâm nhập đi điều tra cho nên hiệu vô cùng có hạn thế nhưng là ở nơi này ngũ hành môn tông môn bí mật ghi âm bên trong sáu lại đối với cái k i a ngục thần tông có, có chút ó c ghi chép tỉ mỉ cái này môn phái nhỏ thông chủ là một gã còn chưa đạt đến nhất truyện thánh linh hơn nữa bởi vì tu luyện công pháp quá âm t à dẫn đến thông qua bình thường thủ đoạn tu luyện cảnh giới đừng nói tăng lên coi như bảo trì không giới truyện đều vô cùng khó khăn cho nên cái này ngục thần tông sáu đang tiến hành rất nhiều người thể thí nghiệm những nội dung này ta ngược lại thật ra cũng nhìn thấy bất quá ngũ hành môn tông môn bí mật ghi âm bên trong đối với cái gọi là nhân thể thí nghiệm có chút nói không tỉ mỉ chẳng lẽ ngươi biết cái t i ê ngục thần tông thân thể thí nghiệm sáu là cái gì nội dung hoa tưởng dung nhữ mày vân đạo hiểu rõ đại khái một chút nội dung cụ thể vô cùng gian ác ngươi cũng sẽ không muốn biết nếu như biết đến quá mức kỹ càng cũng sẽ để cho ngươi vô cùng không thoải mái tóm lại cái kia ngục thần tông tông chủ vì có thể làm cho chính mình tiếp tục đề thăng cảnh giới cho nên muốn muốn cực hạn hiểu rõ thân thể con người tất cả chi tiết bởi vậy sáu có số lớn người bình thường cùng võ giả bị giải bạo cùng với tiến hành đủ loại cực hạn thí nghiệm thuốc tông cách nhược thủy chính là tại loại này bối cảnh giới bị ngục thần tông đem bắt hơn nữa đang bị nắm đi ngục thần tông trước tiên liền bị ngục thần tông tông chủ cưỡng ép chiếm hữu có thể cũng là bởi vì duyên cớ này khiến cho ngục thần tông tông chủ cũng không có trước tiên đem cách nhược thủy dùng để tiến hành thí nghiệm vẹn vẹn chỉ là đem nàng nhốt ở những cái kia sở thí nghiệm chỗ chỗ ở tại phía sau trong thời gian rất ngắn lại không biết bao nhiêu lần đối với cách nhược thủy tiến hành cương bạo dịch thu d ọ n g của vô cùng nhẹ nhàng hoa tưởng dung nhưng là nghe không nhịn được muốn dùng mình tại bị ngục thần tông giam giữ đoạn thời gian kia cách nhược thủy chính mắt thấy ngục thần tông bên trong đủ loại khiêu chiến người tâm lý cực hạn chịu đựng thí nghiệm lại thêm bản thân mình t ă n nộ những thứ này sáu đều tạo thành cách nhược thủy đối đai toàn bộ thế giới cùng nhân loại bản thân thái độ xảy ra kịch liệt chuyển biến không có qua thời g lãnh vô lo cùng t i không thánh căn cứ vào đủ loại vết tích tìm được ngục thần tông sơn m ô n chỗ đồng thời tiềm nhập ngục thần tông bên trong tìm được bị giam giữ cách ngược thủy thấy được cách ngược thủy tang o ộ hai người tức giận muốn hủy diệt toàn bộ thế giới cũng ở đây loại tức giận dưới sự kích thích đột phá đến thánh linh cảnh giới theo tới tự nhiên chính là đối với toàn bộ ngục thần tông đồ sát chú ý tới hoa tưởng dung hơi có chút run dày dịch thu tiến lên nhẹ nhàng ôm hoa tưởng dung vẫn như cũ ngữ khí bình tĩnh tiếp tục nói lãnh vô lo ty không thánh cùng cách ngược thủy ba người giết sạch ngục thần tông bên trong tất cả mọi người nhất là ngục thần tông, tông chủ tức thì bị cách nhược thủy phế bỏ đấu hồn phía sau trói buộc đứng lên dùng đủ loại ngươi khó có thể tưởng tượng thủ đoạn hành hạ mấy ngày thời gian giàn v ậ t đến chết mà ngục thần tông bên trong tiến hành đủ loại nhân thể thí nghiệm cùng với cách nhược thủy bản thân t a o n g ộ cũng làm cho t i không thánh hòa lãnh vô lo trong hai người lòng ác nghiệm vô hạn phóng đại bởi vậy ba người phương thức tư duy tiến vào giai đoạn thứ hai ba người bắt đầu cho rằng nhân loại là tạ ác b ậ n thiệu không có tư cách sống ở trên thế giới này tất cả nhân loại đều hẳn là đi chết bọn hắn có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ tỉnh hóa thế giới này thế là sáu đồng sơn hội sinh ra nghe lời ngươi ý thứ sáu lãnh vô lo cùng ti không thánh. đối với cách nhược thủy có không giống bình thường cảm tình hoa tưởng dung đ ố n g nhiên mở miệng hỏi đương nhiên lúc kia bọn họ đều là người trẻ tuổi cũng đều thuộc về thiên phú kinh người thiên tài bi mới ra đời h a n g hái phóng khoáng tự do chỉ cảm thấy thiên hạ chi đại không chỗ không thể đi tràn đầy người trẻ tuổi mới có tinh thần phấn chấn cùng xúc động bị ưu tú k h á c phái hấp dẫn không phải đương nhiên sao không chút nào khoa trương mà nói ty không thánh hòa lãnh v u a ưu chi t r ò nên n có thể kết xuống thâm hậu hữu nghị hoàn toàn là bởi vì cách nhược thủy nguyên nhân hai người đều hâm mộ cách nhược thủy cách nhược thủy đối với hai người cũng đều có vượt qua hữu nghị hảo cảm hơn nữa loại này rất khó phân ra cao thấp nhưng trong ba người lòng kiêu ngạo lại để cho ba người không có khả năng tiếp nhận hình quái dị quan hệ ty không thánh hòa lãnh vô lo cũng từ đầu đến cuối kiên trì cạnh tranh công bình cuối cùng đưa đến kết quả chính là cách nhược thủy cự tuyệt làm ra lựa chọn ty không thánh hòa lãnh vô lo ai cũng không cách nào tại loại này tình cảm cạnh tranh bên trong thắng được ba người thẳng đến đông sơn chi dịch buộc phát phía trước đều ở vào loại này vi diệu quan hệ phía dưới dịch thu vừa cười vừa nói có thể sáu có thể ty không thánh thì cũng thôi đi lãnh vô lo nghe nói nhưng là có một nữ nhi a mặc dù không ai thấy qua kiếm tông đại nhân nữ nhi nhưng tin tức hẳn là chính xác có thể tin mới đúng hoa tưởng dung kinh ngạc nói lãnh vô lo hâm mộ cách n g ư ợ c thủy hòa lãnh vô lo có nữ như sáu hai chuyện này xung đột sao dịch thu hỏi ngược lại hoa tưởng dung ha to miệng tiếp đó liền phát hiện chính mình càng là không biết trả lời như thế nào dịch thu vấn đề này chưa xong còn tiếp tục ta như vậy sáu như vậy sau đó thì sao nếu như chuyện này là ba người phương thức tư duy bước ngoặt đông sơn hội vì vậy mà thiết lập cái kia giai đoạn thứ ba lại là cái gì hoa tưởng dung luốt đuốt chán của mình có chút bất đắc dị vấn đạo bởi vì nàng bỗng nhiên nghĩ rõ ràng tới chính mình xoắn suýt vấn đề chính xác không có bất kỳ ý nghĩa gì tại dạng này một cái tuyệt đối nam quyền trong thế giới nữ nhân trời sinh liền ở vào yếu thế cho dù t i ê u ngạo như nàng không phải cũng có thể không có chút nào chướng n g ạ i tâm lý tiếp nhận dịch thu bản thân đã có những nữ nhân khác tình huống sao hơn nữa dưới tình huống như vậy như cũng nguyện ý cùng dịch thu bảo trì quan hệ như vậy giai đoạn thứ hai là lanh vô l o t u y không thánh cùng với cách nhược thủy triệt để hát hóa giai đoạn ba người cảnh giới bắt đầu đột nhiên tăng mạnh trong lòng thái thay đổi kích động cùng ảnh hưởng dưới ba người chân chính bước lên thông hướng cảnh giới tông sư con đường mà giai đoạn thứ ba lại muốn từ t i không thánh bị khu trục ra năm hành môn bắt đầu tính lên chịu đến cách nhược thủy chuyện kia ảnh hưởng t i không thánh tâm thái ý nghĩ so với phía trước đều có chuyển biến cực lớn loại chuyển biến này nhường t i không thánh đối đãi trận pháp lý niệm cũng có biến hóa cực lớn lại không giống phía trước như vậy hoàn toàn tuân theo lấy năm hành môn đối với trận pháp lý giải đi nghiên cứu trận pháp tri đạo vào lúc đó t i không thánh cảnh giới phi tốc đề thăng đã là năm hành môn bên trong được chú ý nhất đệ t ử trẻ tuổi hơn nữa tại trận pháp tri đạo bên trên thiên phú tuyệt hảo thậm chí bị cho rằng có hy vọng tiếp nhận năm hành môn môn chủ đáng tiếc lý niệm lên kịch liệt biến hóa khiến cho ty không thánh tại trận pháp c h i đạo nghiên cứu bên trên từ từ cùng năm hành môn đi ngược lại giống năm hành môn dạng này tô n g môn bọn hắn không thể nhất tiếp nhận kỳ thực chính là ly kinh bạn đạo truyền t h ư a thời gian càng lâu năm hành môn lại càng không muốn nhìn thấy bất kỳ thay đổi nào cho nên ty không thánh dần dần hiện ra quái gì, đối với năm hành môn tới nói chính là một loại đại nghịch bất đạo tích lũy tháng ngày phía dưới làm ty không thánh bắt đầu tính toán dây vào s ờ năm hành môn tuyệt đối không cho phép đụng chạm cấm kỹ lục năm hành môn cuối cùng đem ty không thánh khu trục môn tưởng không còn thừa nhận ty không thánh cùng năm hành môn quan hệ trong đó d ị thu nhất vừa nói một bên cũng tại trong đầu của mình tiến hành trải vớ Kết hợp hắn biết những tình huống kia lại thông qua cùng năm hành môn tông môn bí mật ghi âm bên trong ghi lại một ít chuyện lẫn nhau kiểm chứng đồng thời còn có rất nhiều suy đoán ra kết luận những thứ này toàn bộ tăng theo cấp số cộng từ từ trong đầu trải vớt ra chân chính mạch lạc đem tất cả vấn đề toàn bộ suy đoán ra tới như vậy chân tướng của sự thật tự nhiên cũng sẽ tùy theo mà chầm chậm triển khai năm hành môn không cho phép đụng chạm cấm kỵ là sáu cái gì hoa tưởng dung nhữ m ả y vấn đạo tự nhiên là trận pháp lý niệm lên bất đồng thi không tháng sáu muốn nghiên cứu trận pháp đối với không gian cùng thừa ái gian ảnh hưởng mà một điểm năm hành môn từ khai tông lập phái lên Minh quy định tuyệt không thể có chỗ sắc có c quy tuyệt đề ậ phía tới, t bởi vì đó là ầ thần thần n lĩnh vực. Bất luận kẻ nào muốn lĩnh nhiên ngộ trừng phạt. h vực. vực, cập Bất tất tới tao đều kẻ đề p sẽ sau t i không thánh bị năm hành môn khu chủ, lãnh vô lo cùng với cách nhược thủy thì bồi hắn bên cạnh ba người thiết lập đ ồ n g sơn hội cứ việc có mục tiêu rõ rệt cùng lý niệm cũng hấp dẫn tới một chút người chung một trí hướng có thể tạm thời vẫn không có một cái nào cụ thể phương hướng không biết nên như thế nào đi đạt tới lý tưởng của bọn hắn tiếp xúc trong ghi chép xuất hiện một đoạn chống không c ă cứ vào ta biết tình huống đầy g a đoạn ba người bọn họ hẳn là ngoài ý muốn tìm được cùng man tộc liên lạc phương pháp hơn nữa thành công cùng man tộc lấy được liên hệ Qua t r ì nói đến thể đây dịch thu thở dài người sống một đời có quá nhiều thân bất do kỷ nhiều khi đem vận mệnh mở ra đến xem lộ ra ở trước mắt nhiều nhất từ ngữ thường thường cũng chỉ là chê cười mà thôi tất cả mọi người đều cho là bản thân có thể tả hữu nhân sinh của mình lại thường thường sẽ không hiểu kỳ thực nhiều khi cuộc sống hết thảy khi sinh ra một khắc kia trở đi cũng đã chú định phía sau vô luận như thế nào d ễ d r a cố gắng đều vẹn vẹn chỉ là nhường quá trình này lộ ra không còn nhạt m è o vô vị thôi Rim rung ngơi kia lại miệng hỏi. Hẳn là à, tất nhiên cùng man tộc có liên mưu mở man muốn tưởng Hẳn cùng hơn nữa định đầu đồ, là lúc là à, từ bắt tất tộc th có xác sao? Hoa hệ, chỉ có thể là ta dịch thu gật đầu nói cái kia sáu những thứ này kết luận đối với người mà nói có ích lợi gì sao hoa tưởng dung nghĩ nghĩ phía sau h ỏ i tiếp bởi vì nàng luôn cảm thấy dịch thu nói tới những chuyện này chỉ là tương quá mê hoặc một chút bí mật suy đoán đi ra nhưng nghiêm trình mà nói cũng không có cái gì thực tế ý nghĩa đương nhiên hữu dụng ít nhất thông qua những chuyện này chúng ta có thể biết đông sơn hội chính s á c cùng màn tộc có thường xuyên liên hệ mà thi không thánh tại đông sơn chi dịch phía trước bố trí cái kia p h á p trận để cho ta linh hồn bất tử đồng thời về tới đại chu cảnh nội đoạt xá trung sinh chứng minh pháp trận kia có bảo vệ tác dụng cùng với sáu không gian định vị tác dụng nói đến đây dịch thu dừng một chút cho hoa tưởng dung chạy ra một điểm thời gian suy tính phía sau lúc này mới tiếp tục nói cho nên ngươi xem nếu như đông sơn một trận chiến bên trên lãnh v u a lo không phải cái tia duy nhất không chết người nếu như ty không thánh cũng không chết tại nơi pháp trận tác dụng dưới hắn sẽ xuất hiện ở nơi nào có thể hay không sáu xuất hiện ở man tộc thổ địa bên trên dù sao đông sơn hội có thể cùng man tộc tiến hành liên hệ xa như vậy chỉnh chỉ huy chỉ lấy man tộc phương diện tạo dựng một cái dùng để định vị pháp trận cũng là có thể làm được a hoa tưởng dung lập tức n ế t to miệng trên mặt hiện đầy biểu tình khiếp sợ dịch thu không nói thêm gì nữa chỉ là hai tay chắp sau lưng túi đầu chầm tư qua một hồi lâu công phu hoa tưởng dung tựa hồ rồi mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần hơi có chút chật vật vấn đạo cái tia sáu cái tia cách nhược thủy đâu tất nhiên lãnh v u a lo cùng ti không thánh đều thích cách nhược thủy mà đồng sơn chi chiến bên trong lãnh v u a lo cùng ti không thánh đều sống tiếp được như vậy cách nhược thủy sáu cũng sẽ không chết đi không cách nhược thủy hẳn là thật đã chết rồi vì cái gì bởi vì cách nhược thủy tâm đã s ố n chết trèo chống nàng sống tiếp động lực chưa bao giờ là nàng thật sự muốn sống cho nên đông sơn chi dịch đối với cách nhược thủy tới nói là một cái vô cùng tịnh đại cũng vô cùng sáng lạng tăng lễ có ta cái này tinh không chi hạ đệ nhất cường giả cho cách nhược thủy cho cùng là lãnh vô lo cùng tị không t h á n h sáu có thể vì cách nhược thủy làm một chuyện cuối cùng chưa xong còn tiếp trong thời gian mấy ngày kế tiếp dịch thu trải qua tương đương quy luật sinh hoạt mỗi sáng sớm sớm tại hoa tưởng dung cùng đi phía dưới đi tới cản kim đường trong chính điện tiến hành liên quan tới trận pháp giảng thuật cùng truyền thụ dòng dã một buổi sáng dịch thu đều sẽ tận tâm tận lực đem chính mình đối với trận pháp nghiên cứu và lý giải không giữ lại chút nào dạy cho năm hành môn những tinh anh này môn nhân bởi vì là tiến hành theo chất lượng từ cạn tới sâu hơn nữa từ trên căn bản liền cải biến năm hành môn đối với trận pháp lý giải lại thêm nghe giảng cũng là năm hành môn tuyển chọn tỉ mỉ đi ra ngoài chân chính tinh anh cho nên cứ việc giảng thuật nội dung rất nhiều nhưng những thứ này năm hành môn các tinh anh cũng không có bao nhiêu không thể nào hiểu được lại hoặc là nghe không rõ chỗ cho dù đụng phải chỗ khó hỏi thăm sau đó dịch thu cũng sẽ trước tiên tiến hành giải đáp thường thường giải rác vài câu liền có thể nhường nghi ngờ người bừng tỉnh đại ngộ bởi vậy toàn bộ truyền thụ cho quá trình hiệu xuất cực cao mỗi một cái buổi sáng đối với năm hành môn tới nói cũng là bọn hắn tại trận pháp nhất đạo lên xài bước rào bước tiến lên vẹn vẹn thời gian mấy ngày năm hành môn đối với trận pháp lý giải đã có long trời lỡ đất thay đổi dịch thu sở dĩ sẽ như thế dụng tâm hoàn toàn là bởi vì năm hành môn sẽ tại sắp đến trong thanh chiến gánh vác vô cùng trọng yếu tác dụng làm an tộc chân chính đặt chân trên phiến đại lục này muốn đơn thuần dựa vào loài người quân đội sức mạnh đi ngăn cản là phi thường không thực tế đến lúc đó h n chế mịt cùng trận pháp sư đều đưa phát huy ra vô cùng mấu chốt tác dụng Ản trệ m ị bởi vậy dưới loại tình huống này có thể đối với năm hành môn tạo thành một cái tích cực ảnh hưởng như vậy tại sắp đến trong thanh chiến rất có thể ý nghĩa sâu xa mà mỗi một cái buổi sáng truyền thụ kết thúc về sau dịch thu cũng đều sẽ mang hoa tử n dung đi tới năm hành môn tàng thư các cứ việc năm hành môn tông môn bí mật ghi âm tại ngày đầu tiên đến đây tàng thư các thời điểm dịch thu liền đã xem xong bên trong với hắn mà nói chân chính có vật giá trị có thể ẩn nấp thư các bên trong vẫn có khắc còn cần h i ể u thêm một bức sách đồng thời ở nơi này mấy ngày bên trong n a m hành môn cũng cho dịch thu cung cấp không thiếu chân quý dược liệu tùy ý dịch thu luyện chế đa n g dược tới thư giãn thương thế bên trong cơ thể bất quá thương thế này trung quy là đến từ lạnh không lo trước khi chết ý chí cho dù bây giờ dịch thu đã có thể luyện chế thiên cấp thượng phẩm đa n g dược phục sao dùng phía sau đối với thương thế ảnh hưởng cũng vẫn như cũ có hạn nhưng thương thế cuối cùng tại hướng về tốt một phương diện đi chuyển biến có thể có biến hóa như thế dịch thu đã vừa lòng phi thường năm hành môn từ í c cùng c h phú, hơi lũy tài đều môn chủ đến trường lão lại đến tất cả tham gia liễu dịch thu truyền thụ môn nhân đều sâu sắc xác định điểm này Thậm cùng h một ấ y á i thời gian thiên kinh thành nội cao tới một mặt tức giận đứng tại hạ xuân thu trước cửa phủ đệ nhìn đứng ở trước mắt mình nam tử trung niên lồng ngực không ngừng kịch liệt phập phồng cái này danh chung năm nam tử là hạ xuân thu phủ đệ đông đảo quản gia một trong đương nhiên cũng không phải sắp xếp danh đệ một đại quản gia mà vẹn vẹn một cái chỉ phụ trách thiện phòng cùng y dược phòng tiểu quản gia tại hạ xuân thu phủ đệ đông đảo quản gia bên trong xếp hạng đều vào không được trước mười chỉ có như vậy một cái tại hạ xuân thu trong phủ đệ đều không địa vị gì quản gia lúc này lại là đem cao tới ngăn ở hạ xuân thu phủ đệ ngoài cửa nhường cao tới căn bản là vào không được hạ xuân thu phủ nha hơn nữa sáu đã là liên tục mấy ngày như thế ta nói qua ta có chuyện quan trọng cần gặp mặt lục vương ra báo cáo vài ngày trước ta lần đầu tiến tới ngươi vẫn nói lục vương ra có việc không thể gặp ta cho tới bây giờ ta mỗi ngày tới ngươi cũng là đồng dạng thuyết tử chẳng lẽ ngươi cũng chưa từng cùng lục vương ra đi bẩm cáo qua dù là một lần sau cao tới nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt trung niên q u ả n nhà trong giọng nói tràn đầy không đệ nén được l ử a giận dịch thu rời đi tiên kinh thành cùng ngày cao tới liền đi tới hạ xuân thu ngoài phủ đệ muốn cầu kiến hạ xuân thu lại bị trước mắt vị này trung niên quản nhà c h ắ n phủ đệ ngoài cửa nói là hạ xuân thu có chuyện quan trọng cũng không tại trong phủ liền đem cao tới đấu pháp trở về sau đó trong khoảng thời gian này cao tới mỗi ngày đều sẽ đến đây hạ xuân thu phủ đệ nhưng mỗi lần đều sẽ bị vị này trung niên quản nhà ngăn tại bên ngoài phủ đừng nói là được cho phép tiến vào trong phủ cho dù là cho hạ xuân thu đi thông truyền một tiếng cái này danh quản gia tựa hồ cũng chưa bao giờ làm qua có chuyện gì còn có thể so quốc gia đại sự quan trọng hơn sao vương g i a một ngày trăm công n g à n việc mỗi ngày hành trình đều xếp hàng tràn đầy như thế nào có thể là ai nghĩ gặp liền có thể gặp ta đều nói muốn gặp vương g i a đâu không phải là không được dù sao ngươi cũng đã nói ngươi là đại chu dịch thu nhân đi vương gia phạm là có thời gian trung uy vẫn là hội kiến ngươi có thể đến tột cùng vương ra lúc nào có thời gian vậy thì không nhất định dù sao cũng phải vương ra chân chính có chút nhàn rỗi thời điểm ta mới có thể đi b ằ n báo có phải hay không cái này danh quản gia biểu lộ rất là ngạo mạn nhìn xem cao tới nói chuyện đồng thời còn gậy đẩy ngón tay ý tứ biểu đạt vô cùng rõ ràng muốn nhường hắn đi thông truyền mà nói môn này bao phí cũng không thể thiếu đi mới là cao tới không phải không hiểu đạo lý này cũng biết diêm vương tốt hơn tiểu quỷ khó dây d ư a sự thật càng là cao môn đại hộ quy củ thì càng nhiều thường thường loại này sinh sôi đi ra ngoài đủ loại mặt trái đồ vật cũng càng nhiều cho nên đến đây hạ xuân thu phủ đệ cầu kiến ngày đầu tiên cao tới liền cho cái này danh quản gia bao suất giá bao hơn nữa môn kia bao cũng không phải một cái con số nhỏ lúc đó cái này danh quản gia thái độ cũng không rõ ràng cái gọi là lục vương gia có việc hôm nay không có thời gian thuyết tử cao tớ i cũng liền tin tưởng có thể sau đó những ngày này cái này danh quản gia từ đầu đến cuối lấy đồng dạng lấy cớ để qua loa thất trách hơn nữa không ngừng ám chỉ cao tới hẳn là tiếp tục cho nhiều hơn môn bao phía sau cao tớ i liền hiểu cũng không phải hạ xuân thu thật sự quá mức bận rộn mà là cái này d a n h quản gia lòng tham không đáy cho rằng cao tới môn bao sáu cho thiếu đi chưa xong còn tiếp ta vẫn luôn tại tận lực dựa theo quy cũ làm việc nên cho môn bao cũng đã sớm đã cho ngươi đến nỗi cho bao nhiêu trong lòng ngươi ý thấy nhưng ngươi như vậy lòng tham không đáy quả thực nằm ngoài sự dự liệu của ta ta bây giờ rất phẫn nộ bởi vì ngươi trễ mãi mỗi một ngày đều ảnh hưởng một cái đối với ta người rất trọng yếu an toàn của nàng cho nên ta đã sắp khống chế không nổi mình đừng ép ta báo nổi cao tới hít một hơi thật sâu nhìn chằm chằm trước mắt quảng ra âm thanh chuyển sang lạnh lẽo tựa hồ đã đến muốn danh giới bùng nổ ngươi người này làm sao lại không hiểu chuyện như vậy đâu nói lục vương ra bề bộn nhiều việc thời gian vô cùng khẩn trường cũng không phải cố ý không thấy ngươi đến nỗi cái gọi là môn bao sáu quản gia kia không có chút nào bị cao tới phản ứng hủ đến cả người cà i n ô n g đứng tại hạ xuân thu trước phủ đệ âm dương quái khí tiếp tục nói trước ngươi cho môn bao là đuổi này ăn mày sao nếu ngươi là chúng ta quá hạ người thì cũng thôi đi tùy tiện cho điểm môn bao y t ư y tứ bất quá là chống đỡ cái tràng diện mà thôi có thể ngươi chỉ là một cái nước nhỏ người cũng dám chỉ cấp như vậy điểm môn bao ngươi cho rằng lục vương gia phủ là địa phương nào ta biết ngươi là dịch thu nhân ta cũng biết lục vương gia đối với cái kia dịch thu thái độ không giống bình thường ta cũng biết truyền thuyết cái kia dịch thu vẫn là đấu tông đại nhân có thể thì tính sao ngươi không phải dịch thu bản thân ngươi chỉ là dịch thu người dưới tay mà thôi nói trắng ra là ngươi tại dịch thu dưới tay là thân phận gì ta tại vương g i a dưới tay chính là cái gì thân phận cho nên thiếu mẹ hắn tới dọa ta nói cho ngươi nếu là dịch thu tự mình tới vậy ta không nói hai lời còn cười theo rất cung tính đem người đón b ả o mà bây giờ cũng không phải dịch thu tự mình tới chỉ là ngươi qua đây vì cái gọi là chuyện cá nhân muốn cầu k i ế n chúng ta ra vương g i a vậy ta tại sao phải cho mặt mũi ngươi không có liệu dịch thu ngươi tính là cái gì chứ đương nhiên ông chủ nhà ngươi mặt mũi khẳng định vẫn là cấp cho cho nên chỉ cần ngươi đem môn bao cho đủ ta đương nhiên vẫn sẽ cho ngươi thông truyền nghĩ đến mặc kệ ngươi cái kia việc tư là lớn là nhỏ vương gia t r ù n g quy sẽ quản nhưng ta cho nhà ngươi chủ tử mặt mũi không phải nể mặt ngươi cho nên cái này muôn bao thiếu một cái thái tử cũng không được đừng tưởng rằng vương gia có thể để ý tới loại chuyện nhỏ nhặt này coi như vương gia đã biết chuyện này nhiều lắm là cũng chính là hời hợt cở mắng hai ta câu trên mặt mũi để nhà ngươi chủ tử không có trở ngại mà thôi tiểu quốc tới đồ nhà quê thật đúng là để cao bản thân dường như là bị cao tới thái độ kích thích tên này hạ xuân thu phủ để quản gia liên tiếp nói một trả lời nói lời trong lời ngoài ý tứ đều là đối với cao tới k i n h thường hơn nữa đem chính mình thái độ biểu đạt càng thêm rõ ràng dứt khoát mà trên thực tế hắn cũng chính xác căn bản là không có đem cao tới để ở trong lòng giống như hắn nói như vậy nếu là dịch thu tự mình tới vậy hắn thấy đừng nói muốn muôn bao ngay lập tức sẽ không ngừng nghỉ chút nào nhanh c h ó n g cười xòa đem dịch thu đón bảo bởi vì đó là có thể cùng hắn ra vương ra ngồi ngang hàng nhân vật nhưng nếu chỉ là dịch thu dưới tay một cái nào đó tay sai thân phận nghiêm chỉnh mà nói có thể đều không bằng hắn hắn tại sao còn muốn bảo trì loại kiên định hót thái độ húng chi người trước mắt này còn vô cùng lạ lẫm phía trước dịch thu mỗi một lần đi tới hắn ra vương ra phụ đệ lúc hắn đều chưa bao giờ tại dịch thu bên người nhìn thấy qua cho nên rõ ràng người trước mắt này coi như thật là dịch thu nhân tại dịch thu tay phía dưới cũng không như thế nào được coi trọng phía trước lại vô cùng thẳng thừng đề cập tới này đi cầu thấy hắn ra vươn g ra vì v i ệ c tư như vậy rất có thể dịch thu cũng không biết người này tới tìm hắn ra vươn g ra tất cả những thứ này hắn đều ở trong đầu cặn kẽ cân nhắc qua chính là bởi vì xác định không có bất kỳ cái gì phong hiểm hắn mới có thể bày ra thái độ như vậy nên cầm môn bao thời điểm hắn tuyệt đối sẽ không có chút ít nương tay dù sao sáu cái này có thể quan hệ đến lợi ích của hắn cho nên ý của ngươi là chắc chắn sẽ không giúp ta thông chuyển cao tới thanh â m triệt để lạnh xuống trừ phi ngươi cho muôn bao bằng không không hề nghĩ ngợi quản gia khinh miệt nói vừa dứt lời cao tới trong cơ thể hồn lực ba động đột nhiên phóng xuất ra cái này hồn lực ba động vô cùng táo bạo không có bất kỳ cái gì hòa hoãn cùng phía trước đưa dị thường đột một hướng về quản gia kia mánh liệt mà đi mặc dù là hạ xuân thu phủ để quản gia nhưng bản thân tại tất cả quản gia bên trong xếp hạng liền cực ký thấp lại không có bao nhiêu thực tế quyền lợi cho nên tên này quản gia tại hạ xuân thu trong phủ đệ địa vị cũng không tính cao một cách tự nhiên thực lực bản thân cũng vô cùng bình thường chỉ là năm tinh đấu la cảnh giới đối mặt với một cái giới cơn thịnh nộ thánh linh thả ra tới khí tức căn bản không có bất kỳ chống cự gì năng lực cho nên khi cao tới hồn lực ba động đập vào mặt trong nháy mắt tên kia quản gia liền cảm giác hai đầu gối mềm lún tiếp đó không tự chủ được tại chỗ quỳ xuống dù là ngoại trừ phóng xuất ra hồn lực khí tức bên ngoài cao tới không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác khác nhưng công kích này tính chất mười phần khí tức như cũng nhường hạ xuân thu phủ để tên này quản gia cảm thấy sợ hãi hắn vô cùng t h n g tin vô luận cao tới biết bao phẫn nộ cũng tuyệt đối không có trực tiếp tại từ da vương ra trước cựa phủ đệ động thủ dung khí có thể bị cao tới hồn lực áp ch hắn lại hoàn toàn khống chế không nổi tự thân bản năng kinh hoàng cái này hồn lực ba động vừa ra lập tức kinh động đến hạ xuân thu phủ để bên trong một đám cao thủ cơ hồ là tại cao tới thả ra trong cơ thể mình hồn lực ba động đồng thời hạ xuân thu trong phủ đệ liền trong nháy mắt bay lên không năm tên thánh linh đây còn là bởi vì cao tới phóng ra hồn lực ba động vẹn vẹn thuộc về vừa mới đột phá thánh linh còn không đủ thánh linh nhất chuyển cấp độ bằng không hạ xuân thu phủ để bên trong bị kinh động thánh linh e rằng số lượng sẽ càng nhiều lớn mật người nào dám tại lục vương ra trước cửa phủ đệ làm càn bay lên không năm tên thánh linh bên trong một danh tăng c u y ể n một cái nhị chuyển ba danh nhất chuyển thời gian trong nháy mắt liền đi tới trước cửa phủ đệ bầu trời cư cao lâm hạ nhìn xem cũng không có dư thừa động tác cao tới cái kia danh tam chuyển thánh linh nghiêm nghị quát lớn chư vị ta cũng không phải là muốn đối lục vương gia bất kính chỉ là muốn cầu kiến lục vương gia đã tới rất nhiều thời gian mỗi ngày lại tất cả đều bị người quản gia này cản trở tại bên ngoài cửa chính người quản gia này chẳng những cự tuyệt ta cầu kiến lục vương gia yêu cầu thậm chí ngay cả thông t r u y ề n một tiếng đều từ trước tới giờ không đi làm cho nên ta cũng chỉ có thể ra hạ sách này cao tới không có lại đi nhìn tên bị hồn của hắn lực ba động uy áp quỳ dưới đất quản gia mà là ngẩng đầu hướng về giữa không trung năm tên thánh linh ông quyền mở miệng nói ra mấy vị đại nhân người này dám ở phủ vương ra phía trước n á o sự m a u đưa hắn cầm x u ố n g v ấ n tội đơn giản không biết m g i vị cho là đây là địa phương nào há có thể cho phép hắn tùy tiện làm càn quỳ dưới đất quản gia có chút k h à n cả giọng hô cứ việc ở nơi này hạ xuân thu trước cửa phủ đệ lui tới người đi đường cũng không tín h n h i ề u dù sao chỗ tương đối mất cảm bình dân bách tính sẽ rất ít có can đảm tiếp cận ở đây nhưng cuối cùng vẫn là có cho nên theo cao tới hồn lực uy áp phóng xuất ra liền có như vậy mấy chục tên chúng quanh người qua đường nhịn không được ngừng chân mà đứng bị áp chế quý dưới đất quản gia tự nhiên tại những n à y dưới ánh mắt rất cảm thấy khuất đ ủ thúc thủ chịu c h ó i theo chúng ta vào phủ thẩm vấn cái kia danh tam chuyển thánh linh lạnh giọng nói cao tới nhưng là cắn răng đông nhiên lấy hồn lực gia t r ỉ mình thanh tuyến hô lớn nói lục vương ra dịch thu dưới trướng cao tới có chuyện quan trọng cầu kiến chưa xong còn tiếp thanh âm này trải qua hồn lực gia t r ỉ tại cao tới hô lên âm thanh trước tiên liền truyền khắp hạ xuân thu phủ đệ mỗi một cái so xình cái kia vài tên hạ xuân thu phủ đệ thánh linh nguyên bản còn muốn, muốn trực tiếp độc thủ có thể theo cao tới thanh âm một hô lại nao nhau, nhau ngừng lại bởi vì cao tới phản ứng nhìn quả thực không giống như là thật sự định tới quấy dối càng bởi vì cao tới hô lên liễu dịch thu tên mà hạ xuân thu trong phủ đệ mỗi người đều vô cùng rõ ràng dịch thu cái tên này đối với bọn hắn nhà vương ra tới nói trọng đ i ế u bực nào đang lúc cái này vài tên hạ xuân thu phủ đệ thánh linh trần c h ờ thời điểm hạ xuân thu bản thân bỗng nhiên tòng phủ đ ệ bên trong đằng không mà lên trong chốc lát đi tới vương phủ ngoài cửa chính trực tiếp rơi xuống cao tới trước mắt ta đã thấy ngươi nhớ không lầm sáu ngươi gọi cao tới đúng không đấu tông đại nhân tộc nhân phía trước một mực tại cái tia đông nô đội tuyển quốc gia bên trong hạ xuân thu nhìn chăm chú nhìn một chút cao tới phía sau trầm giọng mở miệng nói là cao tới gặp qua lục vương gia cao tới vội vàng không người hành lễ miễn lễ đây là thế nào đã xảy ra chuyện gì hạ xuân thu ánh mắt nhìn quanh một vòng vương phụ trước cửa mở miệng hỏi thăm đồng thời sắc mặt trở nên có chút khó coi vương gia mời ngài cho tiểu nhân làm chủ a người này thái độ ngạo mạn vô lễ tới chúng ta vương phủ vừa v ặ n đ ụ n g tới tiểu nhân đang trực người này nói có chuyện cần gặp ngài nhường nhỏ đến cho hắn dẫn đường tiểu nhân đương nhiên phải hỏi rõ ràng người nọ là lai lịch ra sao nhưng này người căn bản cũng không để ý tới tiểu nhân ngược lại nói tiểu nhân không có tư cách hỏi hắn những thứ này tiểu nhân có chút ngăn cản càng là trực tiếp liền muốn đánh hoàn toàn không đem chúng ta vương phụ để vào mắt ta tên kia quản gia của vương phụ vượt lên trước gào tang đứng lên chỉ là từ trong miệng hắn nói ra tới nội dung nhưng là cùng tình huống chân thật đi ngược lại cao tới giận quá thành cười không còn nhìn nhiều quản gia kia một mắt lần nữa hướng về hạ xuân thu chắp tay sau khi hành lễ từng chữ từng câu đem các loại ngày tao nộ nói một lần mặc dù vô cùng phẫn nộ nhưng ngự khí như c ũ duy trì vốn có bình tĩnh đối với chuyện xảy ra cũng đều là bằng thái độ khách quan đi miêu tả dùng từ cực kỳ tinh giản rất nhanh liền tất cả đều kể xong hạ xuân thu lập tức híp híp mắt quay đầu nhìn về phía p h ụ đệ mình tên kia quản gia từ tên kia quản gia trên mặt thấy được một vòng không thể nào rõ ràng vẻ kinh hoàng lại liên tưởng đến ngày bình thường p h ụ đệ mình bên trong những người này phong cách hành sự trên đại thể cũng liền đoán được cao tới nói tới e rằng tất cả đều là sự thật không có bất kỳ cái gì khoa trương chỗ ở trong lòng thở dài hạ xuân thu nhìn mình p h ụ đệ tên kia quản gia bình tính mở miệng nói chừng nào thì bắt đầu ngươi có quyền lợi thay ta làm quyết định n ữ khí không trọng tên kia quản gia nhưng là trong nháy mắt như rơi vào h ầ băng há to miệm dường như là muốn mở miệng biện giải cho mình còn không đợi phát ra chút thanh â m nào hạ xuân thu cũng đã hướng về hắn phất phất tay cùng giữa không trung lơ lửng cái kia vài tên thánh linh nói đem hắn ấn xuống đi đưa đến tư lao kỹ c à n g tra hỏi ra trong vòng nửa canh giờ ta cần biết kết quả là vương ra cầm đầu cái kia danh tam chuyển thánh linh lập tức đáp ứng tiếp đó gào thét lên rơi xuống tên kia quản gia trước người đưa tay có chút thô lỗ đem tên kia quản gia trực tiếp từ dưới đất xách lên lại hướng về vài tên đồng bạn trào hỏi phía dưới mấy người cùng một chỗ cho hạ xuân thu hành lễ tiếp lấy cấp tốc quay trở về vương phủ bên trong Các người p hạ ầ n lớn người cũng không có một mực đi theo các người già thiểu ra bên già đi thiểu có mực các c theo một ra n nên người trong trên bản người cũng không quen thuộc tất. Nếu như lần tình cần không cần người trong thông truyền. h cho phủ thuộc phủ Hạ cơ các có trực vào, ta tất. ta, tiếp sau gì gặp đối với lại đi sự xuân thu một lần nữa nhìn về phía cao tới mở miệng nói ra là vương ra ta cũng không nghĩ đến sẽ bị làm k h ó dễ cho nên chuẩn bị có chút không đủ vốn cũng không là cái gì đại sự phía trước cùng thiếu ra để cập qua sau đó thiếu ra bởi vì phải vội vàng tiến đến ngũ hành môn liền để chính ta tới liên quan tới tử ngọc vấn đề ta có thể xác định nặng và chuyện lúc trước không có bất cứ quan hệ nào bởi vậy m lúc đó tình g trong ọ c từ huống như vậy nếu như nàng thật sự cũng cùng đông sơn hội có quan hệ liền không có khả năng mãi cho đến cuối cùng đều từ đầu đến cuối xứng sở tại chỗ thờ ơ hạ xuân thu vớt vớt mình h u y ệ t thái dương nói tiếp khi đó đông sơn hội rõ ràng đã đến liều lĩnh hoàn cảnh phạm là tại chỗ ở giữa bất luận cái gì sức mạnh có thể sử dụng đều sẽ bị không chút do dự đầu nhập vào nô tử ngọc lúc đó không có bất kỳ cái gì phản ứng cũng sẽ không khả năng lớn cùng đ ô n g sơn hội có quan hệ chỉ là nàng dù sao thuộc về đông nô đội tuyển quốc gia nhân cho nên cuối cùng vẫn là phải bắt lại thôi đã ngươi tới m u ố người n thả cũng không cái gì vậy thì cảm ơn lục vương gia c a o tới lập tức nhẹ nhàng thở ra không cần cảm ơn ta vốn cũng không là cái gì đại sự ta đây liền cho ngươi viết một phần ý chỉ lại đóng cái dấu cũng liền đầy đủ thiên lao ta sẽ không cùng ngươi đi qua quả thật có rất nhiều chuyện phải xử lý vẫn rất vội vàng thời gian tương đối khẩn trương hạ xuân thu nói đã quay người hướng về trong vương phủ đi đến cao tới đối với cái này ngược lại là không có bất kỳ cái gì ý kiến nếu như là hắn giả thiệu ra ở chỗ này hạ xuân thu nhất định sẽ tự mình cùng đi tiến đến thiên lao vô luận trước mắt có bao nhiêu sự t ì n h cần phải đi vội vàng cũng nhất định sẽ tạm thời thả xuống có thể đổi thành lời của hắn sáu hạ xuân thu có thể viết lên một phần ý c h ỉ cũng đã xem như hết tình hết nghĩa thân phận địa vị khác biệt tự nhiên sẽ chịu đến bất đồng đối lãi cái này rất công bằng từ trong vương phủ lúc đi ra cao tới thu liễm phía dưới tâm tình của mình tiếp đó cấp tốc hướng về thiên lao phương hướng bước đi toàn bộ thiên kinh thành bầu trời đều thuộc về khu vực cấm bay không có quá hạ hoàng thất cho phép bất luận cái gì thánh linh không thể cao lai cao khứ cho nên cao tới mặc dù đã lòng nóng như lửa đốt lại như cũ chỉ có thể lấy đi bộ phương thức bước nhanh tiến đến dù chính mình có khả năng đạt tới tốc độ nhanh nhất đi tới thiên lao bên ngoài cao tới cầm trong tay hạ xuân thu đưa cho phần kia ý chỉ đưa tới thiên lao bên ngoài thủ vệ trong tay tên lính gác kia cẩn thận nhìn một lần phía sau tựa hồ đối với cao tới thân phận hơi nghi hoặc một chút cáo chi cao tới tạm đợi mình thì là trở về giống như trên cấp hội báo chốc lát thủ vệ kia thượng cấp liền vội vàng chạy đến cầm hạ xuân thu ý chỉ. mặt mũi tràn đầy bồi tiếu đem cao tới nhận đi vào chưa xong còn tiếp thiên kinh thành nội cái gọi là thiên lao kỳ thực cũng tại hình bộ bộ phận quản lý chức quyền bên trong cùng hình bộ đại lao láng giềng giữa hai bên cách nhau không xa chỗ khác biệt ở chỗ hình bộ đại lao chỗ giam giữ thường thường là mỗi cái t ì n h áp giải thiên kinh thành chờ đợi h ỏ i chém trọng phạm mà dạng phạm nhân số lượng quả thực không tính là nhiều bởi vậy hình bộ đại lao quy mô cũng không tính lớn lại để phòng xâm nghiêm trái lại trong thiên lao giam giữ phạm nhân nhưng là đủ loại mặc dù cũng đều là phạm phải tội lớn có thể những cái kia tội danh thường thường đều cùng h o à n thất có liên quan dẫn đến những cái kia bị giam giữ tội nhân trên cơ bản đều có rất không bình thường thân phận bị giam giữ trong thiên lao phía sau không bao lâu thời gian liền phóng ra đi tuyệt đối không bằng số ít thậm chí còn có lặp đi lặp lại không ngừng bị giam giữ đi vào lại không ngừng được phóng thích đi ra tình huống phát sinh bởi vậy thiên lao nghe rất là s â m nghiêm trang nghiêm nhưng trên thực tế cùng hình bộ đại lao x、so、ó ra lại tương đương như trò đùa của trẻ con bao quát thiên lao bên trong giam giữ hoàn cảnh đều phải so với bình thường nhà tù tốt hơn nhiều nhìn từ điểm này nô tử ngọc sẽ bị giam giữ đến thiên lao mà không phải hình bộ đại lao ở trong Bản biểu thân liền đã đại đã cho Hoàng tới h Phương diện, kỳ thực cũng không có thật sự cho Hội nhiều chỉ ấ t Tử Tử bắt tra Diện, cũng rằng Ngô、Tử、Ngọc sẽ cùng Đồng Sơn Hội có liên quan. Ngô Ngọc càng cần, cùng dĩ lại, điều kỳ sự có có sẽ Sở đem là v trên thái thôi. tới rõ ràng hiện ra hiện Cho độ khi cao tới cầm hạ xuân thu ý chỉ đến đây thiên lao phía sau tên đ ư a thiên lao cai tù căn bản không hỏi một tiếng liền trực tiếp đem cao tới dẫn tới trong thiên lao tiếp đó trực tiếp thông báo cao tới một câu muốn mang ai rời đi thiên lao đ ề u t y ý cao tới ý nguyện của mình bọn hắn không có bất kỳ ngăn trở nào bởi vì hạ xuân thu ý chỉ lên nội dung cũng không có nói cụ thể muốn để cao tới đem ai mang đi ra ngoài chỉ nói là cao tới này ngày nữa lao có nhiệm vụ trên người thiên lao tất cả đang trực nhân viên cần vô điều kiện phối hợp không thể chế tạo bất luận kẻ nào vì cái gì chướng lại loại thuyết pháp này có thể thực quá mức không rõ ràng không rõ ràng đến nhường tiền kia dẫn cao tới tiến vào cai t ủ không bị khống chế liền suy nghĩ miên man cùng bất kỳ quốc gia nào hoàng thất một dạng quá hạ bên trong hoàng thất cũng chưa bao giờ thiếu khuyết đủ loại chuyện loạn thất bắt tao cho nên bắt vào trong thiên lao nhân cũng là bừa bộn thân phận gì đều có một cách tự nhiên từ trong thiên lao lĩnh người đi ra lý do liền bừa bộn hầu như không tồn tại cái gọi là hợp lý tính chất thậm chí tại một chút thời gian nào đó ngay cả lý do cũng sẽ không cho t h như bây giờ sáu có thể trong thiên lao đảm nhiệm cai tù đương nhiên cũng phải có lấy bối cảnh không tầm thường tự thân chính trị khi úc g ắ c cùng chính trị mẫn cảm thiếu một thứ cũng không được cho nên vị này cai tù quyết định chủ ý tuyệt đối không được lẫn vào trong đó vô luận cao tới muốn đem ai lĩnh xuất thiên lao đều cùng hắn không có nửa phần quan hệ ngược lại có lục vương ra ý chỉ nơi tay ai cũng không có khả năng nói ra không phải là hắn tại dạng này ý nghĩ ảnh hưởng dưới cai tù tất cung tất kính mặt mũi tràn đầy bồi tiếu đem cao tới dẫn đến thiên lao nhà tù bên ngoài lại cùng đang làm nhiệm vụ mục tốt cẩn thận phân phó hai câu phía sau cả kia tên ngục tốt trên mặt rõ ràng toát ra muốn nói lại thôi biểu lộ đều hoàn toàn không thêm để ý tới liền vội vàng rời đi sáu cao tới cũng không chú ý tới tên kia ngục tốt biểu lộ vừa mới tiến vào thiên lao hắn liền không kịp chờ đợi yêu cầu ngục tốt nhanh chóng dẫn hắn đi giam giữ ngô tử ngọc nhà tù cái thiên lao này bởi vì chỗ đặc tù h cũng không phân nam nữ nhà tù tất cả phạm nhân vô luận nam nữ tất cả đều nhốt tại địa phương giống nhau chỉ là sẽ tách ra bất đồng giám phòng thôi bị cao tới thúc giục ngục tốt không có cách nào chỉ có thể mài cọ lấy mang cao tới hướng về nhà tù chỗ sâu đi đến đi ngang qua những cái kia giam phòng cơ bản đều là một người căn phòng độc lập cách lan can s ắ t phong bế có thể nhìn thấy những cái k i a trong phòng đủ loại sinh hoạt cần thiết đầy đủ mọi thứ không khoa t r ư ơ n giảng g dứt bỏ cũng không đủ tự do điểm này bên ngoài toàn bộ trong thiên lao sinh hoạt tiêu chuẩn cao cơ bản có thể duy trì ở một cái tương đương xa hoa trên trình độ hơn nữa cho dù là loại này lan can sắt trên thực tế cũng căn bản không được bất luận cái gì phong bế tác dụng phàm là cá nhân thực lực đạt đến cao dài vũ tu tiêu chuẩn liền không khả năng bị loại này lan can sắt vây khốn toàn bộ thiên lao tạm giam trạng thái tại cao tới trong mắt của liền như là nói đùa đồng dạng đương nhiên đây là quá mùa hè vệ tư c a nữ giám k nhà tù muốn so nam giám càng thêm thoải mái dễ chịu một chút bởi vì nữ nhân ở tư hẩn phương diện nhu cầu ở xa nam nhân phía trên bởi vậy nữ giám nhà tù cũng không phải là lấy hàng rào sắt phong tỏa mà là trực tiếp độc lập phòng bế gian phòng nhường cao tới nhìn không được cau mày là đi tới giam giữ ngô tử ngọc căn phòng bên ngoài lúc hắn vô cùng rõ ràng nghe được nộ tử ngọc tiếng kêu to cái này tiếng kêu to chính là từ trong phòng truyền tới chuyện gì xảy ra cao tới nghiêng thai lắng nghe lại mày n h u lại phải sâu hơn nhìn xem bên cạnh cái k i a ngục tốt chậm chậm từ từ tựa hồ cũng không muốn vội vàng mở ra phòng giam cửa phòng cảm thấy liền biết không ổn không do dự nữa cao tới kích động n h ấ t chân dùng sức đá vào phòng giam trên cửa phòng toàn bộ thiên lao cái gọi là nhà tù cấu tạo căn bản chính là bái cái tư thế lựa gạt xong việc cho nên cao tới một cước này dễ như chở bàn tay liền đem nhà tù đá văng ngay sau đó một cái nhường cao tới khoe mắt tràn diện lộ ra ở trước mắt của hắn phòng giam bên trong ngoại trừ ngô tử ngọc bên ngoài còn có mặt khác ba danh nam tử trong đó hai danh nam tử khống chế ngô tử ngọc cơ thể bốn cái tay phân biệt bắt được ngô tử ngọc tứ chi một tả một hữu đem ngô tử ngọc lăng không ôm lấy ôm lấy đồng thời còn đem ngô tử ngọc hai chân tách ra phơi bày một cái đại chữ hình dạng hơn nữa thông qua hồn lực ba động đem ngô tử ngọc cơ thể hoàn toàn khống chế nhường ngô tử ngọc không làm được bất kỳ phản kháng cử động lấy ngô tử ngọc thực lực đối mặt với hai tên cho thấy nhập môn thánh linh danh giới cờ giả chính xác không có chút ít sức hoàn thủ mà đệ tam danh nam tử nhưng là chính đối ngô tử ngọc tách ra nô tử ngọc trên người quần áo đã bị lôi xé khó mà che kín thân thể cái này đệ tam danh nam tử đang một mặt cười dâm ở giải quần của mình rõ ràng nếu như cao tới lại trễ tới một bước mà nói nô tử ngọc liền muốn bản thân chịu hắn đ ủ bất quá cao tới cuối cùng chạy đến coi như kịp thời chợt vang lên đạp cửa âm thanh cùng vô cùng đột nhiên xông vào phòng giam cao tới nhường cái tia ba danh nam tử đồng thời mượn g ư ờ i theo bản năng nhao nhao quay đầu nhìn về phía cao tới nô tử ngọc nguyên bản vốn đã tuyệt vọng trên mặt nhưng là lập tức hiện lên nét mặt mừng rỡ như liên cao tới cứu ta nô tử ngọc thanh em bén nhọn văng lên ngươi là người nào lại dám tự tiện xông vào trong thiên lao không muốn x ô n g sao chính xác quần cái kia danh nam tử ngừng động tác của mình một mặt khó chịu nhìn xem cao tới quát lớn không muốn x ô n g sáu là các người a cao tới cắn răng lạnh giọng nói nói chuyện đồng thời trong cơ thể hồn lực ba động hoàn toàn phong thích lách mình hướng về cái kia danh nam tử đánh tới chưa xong còn tiếp tên kia mở miệng quát lớn nam tử thực lực nhìn khá là bình thường tại cao tới đã biểu lộ ra rõ ràng địch ý dưới tình huống bản năng thả ra hồn lực ba động vẹn vẹn nam tinh đấu la cấp độ quanh người hiện lên cũng chỉ làm à u xanh hồn lực vầng sáng hơn nữa màu sắc còn không nồng đầm đến nỗi mặt khác hai danh nam tử nhập môn thánh linh cảnh giới vẹn vẹn cùng cao tới tương đương đối mặt với giới cơn thịnh nộ cao tới trong lúc nhất thời có vẻ đến có chút trở tay không kịp theo bản năng buông lỏng ra ngô tử ngọc hai người phản ứng đầu tiên cũng là lách mình chắn quát lớn cao tới nam tử trước người lại bởi vì không có bất kỳ cái gì chuẩn bị chú đáo đối mặt với gào thét tới cao tới trong lúc vội vã đưa tay ngăn cản dễ như t r ở bàn tay liền bị cao tới trực tiếp quanh mở tiếng nổ lớn lập tức tại toàn bộ trong nhà giam vang lên hai tên thánh linh cơ h ồ là chẳng phân biệt được trước sau bị cao tới một quyền q u n h mở trong đó một tên thánh linh tại bị đánh vỡ đồng thời n g một,、e、một quyền chẳng khác gì là đem ba người tất cả đều bước lui cao tớ cũng không truy kích trực tiếp đi tới ngô tử ngọc trước người đem chính mình quần áo trên người thời cho ngô tử ngọc phụ thêm phía sau ngồi chỗ cuối đem ngô tử ngọc bế lên mặc dù không có kiểm tra ngô tử ngọc cơ thể nhưng cao tớ trên đại khái có thể nhìn ra Nam tử rõ ràng trước lúc này chưa bao giờ qua tương tự kinh lịch đến mức cả người sắc mặt tăng một mảnh vào bừng biểu lộ càng là có chút rời khỏi phẫn nộ ta không biết ngươi là ai cũng không muốn biết ta chỉ biết đây là thiên lao tử ngọc mặc dù đang áp nhưng nàng đến cùng có phải hay không hữu vấn đề trước mắt còn không có một cái chính xác kết luận cho nên nàng vẫn có được tương đối như thế tự do lui một vạn bức giảng coi như tử ngọc thật sự hữu vấn đề cũng tự có tương ứng người đến thẩm vấn nàng các người có tư cách gì xâm nhập nàng giám phòng hơn nữa còn tính toán lăng đục nàng cao tới ô m nô tử ngọc sắp mặt một mảnh lánh mảnh nói nói chuyện đồng thời còn quay đầu nhìn về phía đứng tại giám cửa phòng chần trừ lấy không biết nên như thế nào cho phải tên kia mục tốt bởi vì lúc này bây giờ cao tới mới đột nhiên ở giữa nhớ tới phía trước cái này ngục tốt linh hắn tới trước q u a trình t r u n g biểu hiện cũng rất không bình thường chỉ là phía trước cao tới tất cả tâm tư đều đặt ở phải nhanh một chút đem ngô tử ngọc mang ra thiên lao bên trên đến mức cũng không hề để ý xong n g ư ơ i cái chữ này có thể dùng phải không đúng da ta ra vào thiên lao toàn bằng mình thích cần gì muốn một cái x o n g chữ nói đến đây da ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút ngươi có tư cách gì tiến cái thiên lao này còn trực tiếp tiến vào cô gái này phạm giam phòng cái này x o n g chữ da ta tặng cho ngươi ngược lại là thích hợp hơn nam tử cứng cổ nói chuyện đồng thời cũng q u a y đầu nhìn về phía tên kia ngục tốt rõ ràng muốn để tên kia ngục tốt để giải thích phía dưới cao tới lai lịch tên kia ngục tốt theo bản năng sợ run cả người đông nhiên trở thành tầm mắt của hai người tiêu điểm nhường tên kia ngục tốt lập tức có chút tiến thối mất căn cứ nhất là ngục tốt vô cùng rõ ràng hai người này cũng là h ắ n loại này tầng dưới chốt nhân vật căn bản không t r e o trọng nổi tên kia ban đầu tiến vào nam tử là thân phận gì cũng không nhắc lại cho dù là sau đó tiến vào cái này danh nam tử mặc dù hắn chưa bao giờ thấy qua nhưng là một cái có thể cầm tới hạ xuân thu ý chỉ nhân như thế nào có thể thân phận thấp vô luận người nào muốn chút xuống l ử a giận một khi cái này l ử a giận muốn chút xuống đến trên người hắn như vậy ngoại trừ hài cốt không còn hắn sẽ không có loại thứ hai hạ chẳng a mang theo ý nghĩ như vậy ngục tốt lần nữa sợ run cả người run giọng nói tiểu vương già ta cũng sáu ta cũng không biết hắn là ai a sáu chỉ là hắn cầm lục vương ra thân bút viết ý chỉ mà đến hơn nữa ý chỉ bên trên rõ ràng yêu cầu chúng ta nhất thiết phải cho phối hợp vô luận hắn muốn mang người nào rời đi t h i lao chúng ta cũng không thể có bất kỳ ngăn trở nào sáu tiểu vương gia cao tới lông mày triệt để nhữ lại bởi vì này dạng xưng hô rõ ràng chứng min đối diện nam từ trẻ tuổi sáu là quá mùa hè thành viên hoàng thất hơn nữa e rằng trong hoàng thất địa vị còn không thấp cái kia được xưng là tiểu vương gia nam tử trẻ tuổi đồng dạng nhũ lông mày lại l ử a giận trên mặt cũng thoáng không chế được một chút hơi có chút kinh nghi bất định đánh giá cao tới người là lục thúc nhân đánh giá một hồi nam tử trẻ tuổi xác định chính mình đối với cao tới không có bất kỳ cái gì ấn tượng trên mặt hiện lên biểu tình nghi hoặc mở miệng hỏi nếu như ngươi cái gọi là lục thúc chính là lục vương gia hạ xuân thu mà nói như vậy ta không phải là cao tới rất là quả quyết lắp đầu nói ngươi không phải lục thúc nhân vì cái gì lục thúc sẽ cho ngươi hẳn ý chỉ nam tử trẻ tuổi lộ ra có chút cẩn thận tiếp tục v ấ n đạo ta là đấu tông dịch thu nhân cao tới trực tiếp cấp ra câu trả lời của mình nam tử trẻ tuổi nhưng là giật mình chậm chân mày n í u sâu hơn trầm giọng nói dịch thu nhân nhớ không lầm nữ nhân này không phải liền là đối với dịch thu hạ thủ đông n ô đội tuyển quốc gia người sao vì cái gì dịch thu sẽ để cho ngươi tới đem cái này nữ nhân mang đi đó là chúng ta sự tình không cần ngươi lo lắng huống hồ vô luận ta vẫn thiếu ra đều vô cùng rõ ràng chuyện kia cùng tử ngọc không có bất cứ quan hệ nào cao tới thái độ có chút cường ngạnh chủ yếu cũng là bởi vì phía trước nam tử trẻ tuổi muốn đối ngô tử ngọc việc làm nhường cao tới căn bản không có khả năng thả xuống nội tâm địch gì không cần ta quan tâm ngươi có phải hay không quên đi chuyện kia phát sinh qua chính t r ú n g chúng ta quá hạ bỏ ra giá bao nhiêu mười mấy vạn bách tính chết ở tại chỗ càng có hàng trăm cao thủ trở thành thi thể l ạ n h băng mà hết thể này vẹn vẹn cũng là vì cam đoan ngươi vị kia đấu tông an toàn của đại nhân cho nên chuyện kia chúng ta quá hạ hoàng thất đương nhiên muốn lo lắng hơn nữa nhất thiết phải lo lắng cao tới thái độ làm cho nam tử trẻ tuổi một lần nữa phẫn nộ thân là trong hoàng thất một vị vương gia con trai độc nhất nam tử trẻ tuổi này ở trong hoàng thất địa vị cũng không tính thấp ngày bình thường chưa từng tao nộ qua chuyện như vậy chỉ là cao tới thân phận đồng dạng mất cảm thậm chí tại vị này vương gia con trai độc nhất xem ra dịch thu nhân muốn so hạ xuân thu nhân càng thêm khó mà xử lý nhiều nhưng muốn để hắn cứ như vậy hạ cơn tức này tới hắn lại tuyệt đối không thể nào tiếp thu được vậy ngươi muốn làm cái gì cao tới mặt không thay đổi nhìn xem nam tử trẻ tuổi v ấ n đạo ta muốn làm cái gì ừ đ ư ợ n g tưởng rằng có dịch thu làm bia lỡ đạn ta không làm gì được ngươi nói cho ngươi chuyện này chúng ta không xong、Đi. nam tử trẻ tuổi hư lạnh một tiếng bỏ xuống một câu ngoan thoại phía sau trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi nếu như hắn mang tới hai tên hộ vệ có thể chế phục cao tới vậy hắn không biết cái này thời điểm lựa chọn lui bước có thể hết lần này tới lần khác cao tới vừa mới hiện ra chiến lược tựa hồ đầy đủ lấy một trọi hai ngăn cản được hộ vệ của hắn như vậy chuyện này sáu cũng chỉ có thể cho s a u lại bàn bạc chỉ bất quá giống như hắn nói như vậy chuyện này hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ chưa xong còn tiếp trơ mắt nhìn nam tử trẻ tuổi mang theo hộ vệ rời đi tên tiêu ngục t u t cũng không muốn lưu thêm như một làn khói đồng dạng trộn đạo rời đi ngược lại hạ Xuân Thu ý chỉ nói rõ ràng, vô luận cao tới muốn từ trong thiên lao mang người nào ra ngoài thiên lao đều phải đầy đủ phối hợp không thể có chút nào ngăn cản đã như vậy hắn lưu lại không có bất kỳ ý nghĩa gì ngược lại sẽ để cho mình xa vào đến tình cảnh lưỡng nan cao tới không để ý đến tên kia ngục tốt cũng không có muốn đuổi theo cứu cái kia ngục tốt vấn đề loại tiểu nhân vật này không có bất kỳ cái gì truy cứu tất yếu chỉ là cẩn thận ôm nô t ừ ngọc nhanh chóng rời đi thiên lao hôm nay cùng một cái thành viên hoàng tất h phát sinh xung đột sự t ì n h hắn nhất thiết phải trước tiên cáo chi bạch thi vũ để cho bạch thi vũ bên kia sớm làm chuẩn bị bởi vì nhìn đối phương trạc thái rõ ràng chuyện này đối phương sẽ không từ bỏ ý đồ toàn bộ rời đi thiên lao qua trình trung ngô tử ngọc đều chết chết ôm cao tới cổ xem ra chuyện vừa rồi nhường ngô tử ngọc chịu đủ kinh hãi chỉ có chết chết ôm cao tới cổ mới có thể để cho ngô tử ngọc sinh ra một chút cảm giác an toàn tốt tử ngọc không sợ sự tình đều đi qua thiếu gia bên kia cũng cho tới bây giờ không có cho rằng ngươi sẽ cùng đồng sơn hội có liên quan chuyện này dừng ở đây rồi ô m ngô tử ngọc một đường chạy về quan phương dịch quán cao tới dọc theo đường đi không ngừng nhỏ giọng an ủi bởi vì hai người như vậy mập mờ cử động từ thiên lao trở lại dịch quán trên đường cao tới cùng nô tử ngọc quả thực hấp dẫn tới rất nhiều ánh mắt ân ta biết ngươi có thể ngày nữa lao đ â n ta ta sẽ không sợ may mắn ngươi hôm nay tới kịp thời ngươi nếu là chậm thêm đi đâu sợ mấy phút thời gian ta e rằng đều sáu nô tử ngọc nuốt nước miếng một cái một mặt nghĩ lại mà sợ biểu tình nói nô tử ở giữa hơi có chút muốn nói lại thôi ngoan chuyện này là ta xử lý không đủ thành t h ụ thiếu ra tại trước khi đi kỳ thực đã minh xác nói cho ta biết ta khi đó nên trực tiếp tiến thiên lao đem ngươi mang ra ngoài kết quả vô duyên vô cơ ở lục vương ra trước phủ đệ làm trễ mãi thật nhiều ngày thời gian Lúc này hai người đang nói chuyện công phu đã tới đại tru đội tuyển quốc gia tại quan phương dịch quán bên tròng chỗ ở viện lạc bên ngoài cao tới đem ngô tử ngọc tung hoành vớt ve trong trạng thái để xuống chậm trí hoán hô hấp của mình cất bước mà vào lúc này bạch thi vũ cùng cố vận huyên đang ở trong sân đánh cờ công dương giật tiên cùng triệu công minh đứng ở một bên yên lặng quan sát hai nàng tài đánh cờ không thấp hơn nữa lực lượng tương đương cho nên trên bản cờ cục diện cũng tương đương kinh tâm động phách cho dù công dương giật tiên cùng triệu công minh chỉ là người đứng xem đều có vẻ hơi khẩn trương cao tới dẫn ngô tử ngọc đống nhiên đến đây trước tiên hấp dẫn bốn người chú ý của lực bạch thi vũ cùng cố vận huyên đồng thời ngẩng đầu lên dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía cao tới cao tới cũng không có chậm trễ thời gian đi tới liễu bạch thi vũ cố vận huyên bên cạnh phía sau phân biệt cùng hai người chào tiếp lấy liền đem phía trước tại thiên la càng lại khách quan giảng thuật một lần đợi đến cao tới kể xong bạch thi vũ củng cố vận huyên biểu lộ đồng thời trở nên ngưng trọng lên triệu công minh không có mở miệng công dương giật tiên chính xác một mặt như có điều suy nghĩ vớt vẽ lên cái cảm chỉ là một không lớn xung đột mà thôi quá hạ hoàng phòng không có khả năng bởi vì này chút ít chuyện liền cùng dịch thu sinh ra mâu thuẫn cho nên coi như đối phương thật sự muốn thực hiện trả thù cũng không khả năng nhận được quá hạ hoàng đế đồng ý cùng ủng hộ chuyện này từ mặt ngoài tới nói cũng không phiền phức yên lặng ngắn n g i đi qua bạch thi vũ mở miệng nói ra cái tia sáu cấp độ sâu đây này ý của ngài là sáu c tạm thời còn nghĩ không rõ ràng bạch thi vũ lắc đầu nhìn xem cao tới nói tiếp trước hết để cho nô cô nương ở đến chúng ta người mướn ở trong khách sạn a dịch thu bị tập kích giết sự tỉnh gây quá lớn mặc dù khẳng định cùng nô cô nương không có quan hệ có thể nô cô nương trung quy là đông nô công chúa trước mắt nhạy cảm dưới cục thế vẫn là tận khả năng thiếu xuất hiện ở trước mặt người khác mới tốt Là. vậy ta liền mang tử ngọc đi nghỉ ngơi mấy ngày nay tại thi lao tử ngọc một mực lo lắng đề phòng cũng không có nghỉ ngơi tốt từ đầu đến cuối tinh thần căng thẳng cũng chính xác vô cùng mệt mọc cao tới lần nữa hạ thấp người hành lễ mở miệng nói ra bạch thi vũ phất phất tay ra hiệu cao tới không cần đ a lễ đợi đến cao tới mang theo n ô tử ngọc rời đi sau đó bạch thi vũ lúc này mới quay đầu nhìn về phía công dương g i ậ t tiên mở miệng hỏi ngươi nhìn thế nào chuyện này công dương g i ậ t tiên một mực tại vớt cầm suy tư nhưng từ đầu đến cuối cũng không có phát biểu qua ý kiến của mình lúc này nhìn thấy bạch thi vũ c ù n g cố vận h u y ê n ánh mắt đều rơi xuống trên người mình lúc này mới có chút cẩn thận mở miệng nói m ẫ u chốt là phải nhìn quá hạ hoàng phòng phương diện sẽ ra sao chuyện này nói lớn không lớn nhưng nói tiểu sáu kỳ thực cũng không thể tính t o á n tiểu quá hạ hoàng phòng mặc dù danh tiếng không tệ có thể riêng lớn trong hoàng thất không có khả năng không có bất kỳ cái gì h o à n k h ố h ạ n g người loại người này ôn hòa công tử người xảy ra xung đột cho dù là việc nhỏ cũng có khả năng diễn biến lên cao đến vô cùng phiền phức hoàn cảnh bởi vì chúng ta đều biết dịch công tử sáu không ở bất cứ chuyện gì bên trên làm g a thỏa hiệp húng chi chuyện này sáu còn liên lụy đến h á n người ý của ngươi là sáu nếu như hoàng thất tại cao tới trong chuyện này lựa chọn nội bộ như vậy thì tính toán trước mắt không ngại hoàng thất trong lòng cũng nhất định sẽ có ngăn cách bạch thi vũ nhịu nhữ mày đem công dương giật tiên muốn biểu đạt ý tứ tổng kết phía dưới trong sân nghiêm n g ặ t tính ra kỳ thực công dương giật tiên ngược lại là tâm tư nhất là tinh xào đặc sát nhân chỉ là kể từ rời đi chu chiều sau đó công dương giật tiên từ đầu đến cuối vô cùng điệu thấp tại dịch thu chủ đạo hết thể dưới tình huống từ trước tới giờ không từng tiếp tục bày ra mình đầu não cùng cường đại tư duy năng lực nhưng giờ này khác này dịch thu không ở thiên kinh thành nội bạch thi vũ trước tiên liền nghĩ đến công dương g ậ t tiên ở phương diện này bên trên triệu công minh cùng công dương g i ậ t tiên tranh l ệ n h rõ ràng không sai chúng ta nhất thiết phải chú ý một điểm là sáu đồng sơn hội đã xong cho nên rất rõ ràng h o a n g thất ôn hòa công tử ở giữa hòa hoãn cùng với cùng mục tiêu giờ này k h ắ c này cũng chỉ còn lại có man tộc mà thôi man tộc nguy hiểm vẫn còn ở thời điểm tất cả đều dễ nói chuyện chỉ khi nào loại này ngăn cách tích lũy càng ngày càng nhiều mà thánh chiến thế cục phát triển lại một cách thuận lợi thời điểm sáu sẽ rất khó giảng quá hạ hoàng phong sáu sẽ có dạng ý t ư g ì công dương dật tiên nhún vai nói ta đã biết sáu bạch thi vũ trầm rãi gật đầu nói chưa xong còn tiếp đang lúc bạch thi vũ bọn người ở tại quan phương dịch quán bên trong rất có dầu gì thời điểm thái hạ hoàng cùng trong ngự thư phòng đồng dạng đang chỉnh diễn lấy tương tự một màn tên đưa phía trước trong thiên lao cùng cao tới xảy ra xung đột thành viên hoàng thất tại chính mình phụ thân cùng đi quỷ gối trong ngự thư phòng thanh lệ câu hạ cùng thái hạ hoàng đế lên án mạnh mẽ lấy lên án mạnh mẽ nội dung tự nhiên là cao tới ỷ có dịch thu chỗ dựa biểu hiện r a ngang tàng hướng hách cùng với đối với hoàng thất hoàn toàn không thèm để ý mà ở lên án mạnh mẽ ở trong toàn bộ sự kiện phát triển cùng quá trình cũng tự nhiên cùng tình huống chân thật một trời một vực thái hạ hoàng đế trên mặt rõ ràng toát ra không nhị ước chừng nghe xong sau mười mấy phút cuối cùng nhịn không được đưa tay go go trước mặt ngự án cắt đứt cái này lên án sau đó c a o mày nói tình huống thật đến tột cùng như thế nào dùng ngôn ngữ đơn giản nhất một lần nữa g i ả n g một lần đừng có dùng loại này rõ ràng đang nói hưu nói vượn ngữ điệu không biết đây là khi con sao lời nói có chút nặng đang khóc dòng dòng trách cứ cao tới phách lối cùng ngang ngược tên kia hoàng thất tử đệ lập tức bị sợ cái run dày tất cả tiếng khóc lập tức tất cả đều dừng rụt cổ một cái phía sau t ê n này hoàng thất tử đệ trần trờ trộm đạo nhìn chính mình cái kia ngồi ở một bên phụ thân một mắt phát hiện mình phụ thân hướng về lúc này mới ủ rũ túi đầu một lần nữa đem trong thiên lao sự t ì n h lại nói một lần chỉ là lần thứ hai giảng thuật nội dung cùng lần thứ nhất giảng thuật nội dung so ra nhưng là hoàn toàn khác biệt hơn nữa toàn bộ quá trình cũng đơn giản rất nhiều định thiên không đến năm phút liền tất cả đều kể xong tên này hoàng thất tử đệ không dám tiếp tục nhiều lời thành thành thật thật quý gối trong ngự thư phòng túi đầu chờ hoàng đế tỏ thái độ mặc dù cũng là thành viên hoàng thất phụ thân của hắn cũng là đường đường chính chính v ư ơ n g ra nhưng kỳ thật bọn hắn một nhà này trong hoàng thất địa vị quả thực hơi thấp phụ thân của hắn đừng nói cùng hạ xuân thu dựng lên liền xem như cùng mấy cái khác vương gia so sánh cũng thuộc về loại kia không có gì quyền thế và địa vị thanh quý vương gia ngày bình thường treo lên hoàng thất t ê n tuổi tự nhiên sẽ chịu đến vốn có tôn trọng cùng đối đ ã i nhưng thật muốn nói muốn làm chuyện gì mà nói phụ thân hắn vương gia k ê u t ê n tuổi cũng không so thiên kinh bên trong thành một chút quan lớn hữu dụng cho nên vị này tiểu vương gia trong nội tâm rất rõ ràng trước mắt hoàng đế bậy hạ đối với hắn và phụ thân của hắn cũng không nhìn thế nào trọng chuyện lần này muốn lấy lại danh dự mà nói biện pháp duy nhất là kích phát ra hoàng đế đối với dịch thu bất mãn cái này cũng là hắn mới sẽ khoa trương như vậy miêu tả nguy chỉ là thằng r ư ớ đến xem Tựa hai h người tốt. biết, Châm các đã n g rời đi hạ xuân thu rồi mới từ thái hạ hoàng đế sau lưng nơi bình phong đi ra chậm rãi đi tới tên kia vương ra phía trước đang ngồi cái ghế đặt mông ngồi xuống ngươi nhìn thế nào thái hạ hoàng đế nghiêm thân thể tựa vào trên ghế ngồi có vẻ hơi lười i b ế những g miệng mở ỏ i người Nói tài ngài Thứ thế trí trước tranh như nhưng hạ h ca cùng c này nào lớn mọn, đây, đây bệ vị thời điểm, tất h điểm, cả c ú ta c ũ năm g cũng không có, nhưng không Những nhìn hắn hắn chính là không muốn n chút hội ra được, cơ có, ít từ là bỏ. Những năm gần đây bởi vì tranh chữ thất bại thứ ca lại lo lắng bị ngài trả thù cho nên một mực điệu thấp giữ mình từ đầu đến cuối cố ý duy trì chính mình tự do ở chính sự bên ngoài nhưng hắn lại làm sao biết ngài cho tới bây giờ liền không có đem hắn để ở trong lòng qua cho dù hắn vẫn như cũ duy trì trước kia loại kia cường n n h ngài cũng không khả năng chấp nhận với hắn hạ xuân thu vừa cười vừa nói đúng vậy à lao tứ cho tới nay vấn đề chính là không nhìn rõ tự thân vấn đề này nương theo hắn nhiều năm cho dù là hiện tại cái này tuổi rồi cũng không có chút ít biến hóa chỉ có thể nói d ò n g sinh c h í n h con không giống nhau a huynh đệ chúng ta m ấ y cái cũng là dã tâm cùng năng lực hoàn toàn bất t ư ơ n g thất phối có năng lực không có dã tâm có dã tâm không có năng lực đến cuối cùng lại làm cho ta ngồi lên cái ghế này thái hạ hoàng đế lắc đầu trên mặt hiện lên nụ cười dễ c ậ n nói tiếp kỳ thực lao lục ngươi mới là thích hợp nhất ngồi trên cái ghế này nhân thái hạ giờ này ngày này cục diện thiếu hụt cũng không phải ta đây loại thủ thành đế vương mà là thiếu k u y ế t ngươi dạng này kiên quyết tiến thủ đế vương nhất là gặp phải sắp đến thanh chiến tính cách của ngươi sáu kỳ thực so với ta thích hợp hơn hoàng huynh lời này liền nói quá mức phụ hoàng tất nhiên lựa chọn ngài tới ngồi cái ghế kia liền nhất định là cho rằng ngài so tất cả những người khác đều càng thích hợp hơn cục diện bây giờ chính xác rất nguy hiểm nhưng chính là bởi vì nguy hiểm mới càng phải mọi người đồng tâm hiệp lực ngài là lãnh tụ của chúng ta ngài nhất thiết phải chấn tác tinh thần chỉ có ngài từ đầu đến cuối lòng tin tràn đầy chúng ta những người khác sáu mới có thể lòng tin mười phần đi đối mặt hết thẻ khó khăn hạ xuân thu lập tức ngồi nghiêm trình một mặt nghiêm túc nói thái hạ hoàng đế cởi khổ lắc đầu thoạt nhìn như là phân chân phía dưới tinh thần của mình đồng dạng trên mặt nguyên bản hiện lên mọi mệnh thần sắc quét sạch x à n h xanh tiếp tục nói bất luận cái này nói trở về lời mới rồi để lao tứ nhi tử nói tới những cái k i a sáu ngươi nhìn thế nào phiên bản thứ nhất cũng không nhắc lại không có bất kỳ cái gì có thể tham khảo chỗ đến nỗi người thứ hai phiên bản mặc dù nghe cũng có khoa chướng chỗ nhưng hẳn là cơ bản là thật chuyện lần này cuối cùng đúng là tứ ca nhi tử không đứng đắn những năm gần đây đủ loại hôn c h ư n g sự tình làm quen thuộc hoàng huynh ngại lại bởi vì tứ ca nhi tử cản phát vô pháp vô thiên hạ xuân thu một bên trong đầu sắp xếp ngôn ngữ vừa tiếp tục nói thế nhưng dù sao đại biểu cho mặt múi của hoàng thất chuyện này vô luận đúng sai vô luận nguyên do nếu như chúng ta lựa chọn nội bộ như vậy ở những người khác xem ra chính là toàn bộ thái hạ hoàng phòng đối với dịch thu nội h bộ cái này sáu mới là toàn bộ sự kiện phiền t h á i nhất chỗ hoàng h u y n h cùng dịch thu tiếp xúc kỳ thực cũng không tính nhiều hơn nữa không biết có phải hay không là bởi vì đã mất đi tia tuyệt đối sức mạnh dẫn đến dịch thu ngôn từ ở giữa tựa hồ từ đầu đến cuối đều vô cùng ôn hòa nhưng trên thực tế sáu hãn tác phong làm việc như c ũ vô cùng c ư n g n ạ n h vô luận đối mặt bất cứ chuyện gì có ũ n thể, nhướng nhướng thể lời u n đ còn chưa thốt ra miệng thái hạ hoàng đế liền bỗng nhiên tỉnh ngộ lại cục diện trước mắt phía dưới tựa hô thái hạ hoàng phòng đối với dịch thu nhu cầu thật muốn so dịch thu đối với thái hạ hoàng phòng nhu cầu lớn cái khác không đề cập tới dù chỉ là đơn thuần cần dịch thu dẫn linh thái hạ lại xuất hiện tông sư tầm thứ cực giả chỉ bằng điều này thái hạ hoàng phòng liền cường ngạnh không nổi chưa xong còn tiếp hơi trầm mặc trong chốc lát phía sau thái hạ hoàng đế mở miệng nói dù sao cũng là đấu tông sẽ hình thành loại này quyết không thỏa hiệp tính cách sáu cũng coi như bình thường nếu như không có tính cách như vậy trèo trống e rằng ban đầu đấu tông cũng trở thành không được đấu tông là tính cách một người cơ hội là không có khả năng thay đổi nhất là làm loại này tính cách còn thúc đẩy qua người này sau khi thành công như vậy tính cách thường thường sẽ trở thành người này cố chấp nhất chỗ hạ xuân thu rất là tán đồng gật đầu nói vậy làm sao bây giờ chúng ta trước mắt đối với đấu tông n g trọng chỗ như cũ quá nhiều chúng ta cần tại đấu tông dưới sự giúp đỡ lần nữa bồi dưỡng được cảnh giới tông sư cường giả chúng ta cũng cần đấu tông khôi phục thực lực để đối kháng man tộc có thể siêu tuyệt vũ lực bao quát đấu tông dưới tay nhóm người kia trên thực tế chấm từng chú ý đám người kia tình huống phát hiện đám người kia kể từ cùng đấu tông gặp nhau sau đó thực lực tăng lên tốc độ đều cực kỳ vượt chỉ tiêu trong thời gian ngắn rất có thể sẽ lại có bay v ọ n một khi thánh chiến lâm vào cháy bỏng bọn hắn lại thêm thần bí chiến tộc rất có thể trở thành tính quyết định sức mạnh những thứ này sáu đều để chấm phải đi cân nhắc đấu tông thái độ cùng ý nghĩ thái hạ hoàng đế nhữ mày nói. Nói như vậy, nếu là đấu tông đối với việc này sẽ không nhượng bộ lời nói như vậy biện pháp giải quyết duy nhất cũng chỉ có thể là chúng ta nhượng bộ hạ xuân thu bình tĩnh nói cứ việc trần thuật chính là sự thật nhưng này câu nói nói xong vô luận hạ xuân thu vẫn là thái hạ hoàng đế đều lại một lần nữa lâm vào trầm m ặ t ở trong không có ai sẽ nguyện ý tại liên lụy đến mặt mũi sự tình bên trên nhượng bộ còn lại là từ xưa đến nay đều mạnh cứng rắn c h i cực thái hạ hoàng phòng bởi vì một khi nhượng bộ mang đến ảnh hưởng sẽ không vẹn vẹn chỉ giới hạn ở mặt mũi vấn đề nhưng nếu là thật sự nhượng bộ tại bất minh nội tình trong mắt người liền n g a n ngửa với ta thái hạ hoàng phòng sợ đấu tông v ẫ thái hạ hoàng toàn khôi đế trầm trọng nói ảnh hưởng nhất định sẽ có nhưng chỉ cần thánh chiến qua chính chúng đấu tông nguyện ý nghe theo an bài tại chiến lược góc độ từ đầu đến cuối đi theo chúng ta thiết lập săn phương lượng thì sẽ không có vấn đề quá lớn hạ xuân thu vớt cảm nói đây là lý tưởng nhất trạng thái nhưng mà lấy người đối với đấu tông tính n ế t hiểu rõ người cảm thấy s ấ u hắn sẽ nguyện ý dạng này đi làm sao hoặc có lẽ là hắn sẽ nguyện ý vứt bỏ mình một chút ý nghĩ hoàn toàn dựa theo chúng ta cố định phương lược đi thi hành sao người tin tưởng đây không có khả năng chiến tộc tồn tại chính là đấu tông trước mắt trong tay là tối trọng yếu thẻ đánh bạc một cái chiến tộc đủ để cho đấu tông tại không có khôi phục thực lực bản thân phía trước liền nắm giữ tả hữu cục bộ chiến sự năng lực trên một điểm này đấu tông không có khả năng cho phép bất kỳ ai khác đúng tay thái hạ hoàng đế cười lạnh một tiếng mở miệng nói ra hạ xuân thu chậm rãi gật đầu một cái đối với mình hoàng huynh cách nhìn rất là tán đ ộ n g cho nên cái này nhìn trước mắt tới lựa chọn duy nhất cũng đã chú định sẽ cho chúng ta tạo thành cực kỳ mặt trái ảnh hưởng kỳ thực cẩn thận suy nghĩ một chút đông sơn chi dịch phía trước đấu tông đại nhân tự lấy làm việc bá đạo chứ danh chỉ bất quá lúc kia dưới gầm trời này tổng cộng có bảy tên tông sư đấu tông đại nhân lại như thế nào bá đạo cũng cuối cùng sẽ có nhu cầu cố kỵ chỗ thái hạ hoàng đế h í p mắt lại nói tiếp nhưng bây giờ tình huống lại hoàn toàn khác biệt trước đây cái kia một hồi loạt cục nhường kiếm tông cũng thân tử đạo tiêu bây giờ còn sống tông sư chỉ còn lại có đấu tông một người dù là trước mặt đấu tông vẫn chỉ là nhất truyền thánh linh có thể chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian lần nữa khôi phục nguyên bản sức mạnh gần như không sẽ có bất kỳ huyền nhiệm gì thật đến lúc đó xem như trên đời này duy nhất tông sư đấu tông đem không người có thể chế vô luận là cá nhân góc độ hay là quốc gia phương diện hắn đều trở thành một cái vô cùng tồn tại đặc thù nếu là như vậy sáu ta thái hạ hoàng phòng tôn nghiêm ở đâu nghe chính mình hoàng h u y n h giọng của bên trong mơ hồ bắt đầu xuất hiện một tia s ắ c ý hạ xuân thu cảm thấy lâm nhiên lẽ lơi liếm môi một cái phía sau hạ xuân thu hỏi dòi d hạ ý của ngài là sáu bây giờ nói những thứ này đều qua sớm trước mắt đặt tại trước mặt chúng ta trung b i n là đến từ man tộc áp lực đây là liên lụy đến hai đại chủng tộc chiến tranh thất bại một phương chỉ sợ sẽ có nguy cơ diệt tộc cho nên tại loại này áp lực dưới chúng ta nhất thiết phải cam đoan nội bộ đoàn kết nhất là đấu tông có khả năng mang tới trợ lực càng là không thể thiếu hết t h ẻ y sáu chờ thánh chiến đại cục đã định thời điểm sáu suy nghĩ t h ê m a thái hạ hoàng đế nói xong hướng về hạ xuân thu k h o á t tay áo ra hiệu hôm nay thương thảo dừng ở đây hạ xuân thu cũng không nhiều lưu đứng dậy cho mình hoàng huynh hành lễ sau đó liền bước nhanh rời đi nhìn xem hạ xuân thu bóng lưng rời đi thái hạ hoàng đế biểu tình trên mặt dần dần lạnh leo cứng rắn lên nguyên bản h i ế p con mắt cũng là một lần nữa mở ra dịch thu a dịch thu sáu ngươi thật là biết cho chấm r a nan đề a sáu một cái bằng vào cá thể lực lượng liền có thể hoàn toàn áp đảo quốc gia chính thể trên tồn tại chưa bao giờ là kẻ thống trị có thể tiếp nhận có thể chấp vốn cho là loại chuyện này ít nhất phải đợi đến thánh chiến kết thúc ít nhất chúng ta chiến thắng man tộc sau đó lo lắng nữa lại không nghĩ rằng sáu bởi vì này sao một kiện tiểu nhân không thể lại nhỏ sự tỉnh liền đột một bị lộ ra ở trước sân khấu quả nhiên nhân sinh không như ý giả sáu 8, 9, 10. thái hạ hoàng đế tự mình lẩm bẩm đồng thời một cái tay cầm lên ngự án lên bạch ngọc nghiên mực bàn tay cũng không thấy dùng lực như thế nào cái kia bạch ngọc nghiên mực liền từng điểm từng điểm bị nghiền thành mảnh vỡ sáu mà hạ xuân thu nhưng là rời đi ngự thư phòng phía sau dọc theo đường đi từ đầu đến cuối sắc mặt ngưng trọng cấp tốc ra liêu hoàng cung mãi cho đến leo lên xe ngựa của mình t o a xe theo xe ngựa bắt đầu hướng về mình vương phụ bước đi phía sau hạ xuân thu cả người nhìn mới rốt cục vương lòng xuống trên mặt hiện lên m ệ n mọi thân sắc trước đây loại kiêng ngưng trọng cùng uy nghiêm đều biến mất hết không thấy vậy hạ b ả hạ sáu ngài muốn làm thiên cổ danh quân hết lần này tới lần khác nhưng lại như vậy đa tình nghi cái này có thể để ta như thế nào cho phải dịch thu vấn đề sớm muộn cũng sẽ trở thành một vấn đề lớn nhất là sáu ngài rất hy vọng trận này thanh chiến là ở ngài chỉ huy cùng chủ đạo phía dưới lấy được thắng lợi cứ như vậy ngài đem leo lên thần đàn chân chính trở thành từ xưa đến nay đệ nhất đế quân có thể phiền phái là dịch thu tại trong thanh chiến tất nhiên sẽ đưa đến địa vị vô cùng quan trọng loại địa vị này không lấy ý chí của ngài vì thay đổi vị trí cũng sẽ không lấy người khác ý chí vì thay đổi vị trí cuối cùng đến từ d ị thu bản thân không thể thay thế tính chất cùng với sáu nhân loại cần hắn có thể đoán được tông sư sức mạnh như thánh chiến sau cùng quyết thắng điểm thật chỉ là dịch thu như vậy bệ hạ ngài vĩ đại cũng sẽ bị mức độ lớn nhất suy yếu ngài không muốn tiếp nhận nhưng lại không thể không tiếp nhận cảm thấy đương nhiên không cam lòng sự tình hôm nay cùng nói là bởi vì một chuyện nhỏ nhiều loại mâu thuẫn này sớm xuất hiện ở trước sân khấu không bằng nói là nhường n g à i không cách nào lại đi trốn tránh nội tâm ý tưởng chân thật cuối cùng đi con đường nào x ấ u chính ngài nhìn xem xử lý a ta là không có tâm tình gì lại bồi ngài tiếp tục chơi loại này người đón ta đoán đại gia đoán、này. Tự m ì năm h l hành môn g có hành ngốc từ h ờ i gian quá lâu, trên x u ố n g d ư ớ i cơ hồ mỗi người đều vô cùng không mớn cũng thích đương đưa ra giữ lại thỉnh cầu nhưng nhìn xem dịch thu thái độ kiên quyết không có chút điểm tiếp tục lưu lại dự định cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ mặc dù thời gian không dài nhưng không chút nào khoa trương mà nói dịch thu đã cho năm hành môn mang đến trên bản chất thay đổi cứ việc mỗi ngày có thể tiến đến chủ điện lắng nghe dịch thu truyền thụ cho người bất quá chỉ là trên t r ă m mạng thôi chúc nhân số này vậy v à khổng lồ năm hành môn tổng số người bên trong liên tục điểm bọt nước đều không nổi lên được tới nhưng bọn hắn như n g là năm hành môn bên trong tinh nhuệ trong tinh nhuệ trung kiên bên trong trung kiên mặc dù những ngày qua thời gian những người này toàn bộ tinh lực đều dùng ở đi hấp thu dịch thu truyền thụ cho lý niệm và trên kiến thức mỗi ngày cả một cái buổi sáng đều ở đây đem hết toàn lực học bằng cách nhớ mà cả một buổi chiều thời gian thì đều ở đây năm hành môn chư vị trưởng lão tổ chức phía dưới tập thể nói luận cùng lĩnh ngộ dịch thu giảng thuật những vật kia đến mức cũng không có nhìn chút thời gian đi đem dịch thu truyền thụ cho những thứ này lại phổ cập cho năm hành môn những người khác bất quá đây cũng, cũng không gấp đáp chỉ chờ tới lúc cái này trăm người có thể đem dịch thu truyền thụ cho đồ vật tất cả đều linh n g ộ nhớ kỹ trong lòng hoàn toàn chuyển hóa trở thành đồ vật của mình đến lúc đó tự nhiên liền có thể bắt đầu hướng về toàn bộ tông môn phạm vi đi bao trùm cùng kéo dài tới mà ngày hôm đó đến chắc chắn trở thành năm hành môn trong lịch sử là tối trọng yếu một cái bước ngoặt hơn nữa có thể dự trù là một ngày kia tuyệt đối sẽ không quá xa thậm chí gần trong g ă n tấc gần ngay trước mắt bởi vì dịch thu giảng thuật những cái kia liên quan tới trận pháp lý luận toàn bộ đều phân tích đến rồi cơ sở nhất thâm nhập nhất cấp độ không có bất kỳ cái gì cố lộng huyền h ư chỗ chỉ cần bọn hắn có thể toàn bộ nắm giữ như vậy thì có thể nhanh chóng trải rộng ra hơn nữa nhanh chóng chỉnh lý ra thuộc về tự thân lý luận năm hành môn rất rõ ràng dịch thu trên một điểm này chẳng những không có giữ lại chút nào đã nói là dốc hết tâm huyết đều không quá đáng chút nào có thể tưởng tượng được có dạng này cơ sở tiền đề toàn bộ năm hành môn đối với dịch thu sẽ có như thế nào tôn trọng cùng cam kích dù là cái này mấy ngày bên trong vì luyện chế có thể hòa hoãn tự thân thương thế đang được dịch thu cơ hồ đem năm hành môn những năm gần đây thu thập chứa đựng cao dai dược liệu tiêu hao sạch sẽ năm hành môn đều chút điểm cũng không có cảm giác đau lòng một người lực ảnh hưởng rốt cuộc có bao nhiêu cứ việc nhân loại là tụ b ầ y động vật cũng là hiểu rõ nhất hợp tác với nhau cùng phối hợp với nhau động vật nhưng cuối cùng nhân loại là mù quáng theo động vật là cần lãnh tụ động vật phần lớn dưới tình huống đứng tại đỉnh cao nhất cái kêu một phần trăm cực nhỏ rốn tinh anh hắn sáng tạo ra giá trị đều phải vượt qua còn lại chín mươi chín phần trăm tổng hòa chỉ có tốt nhất cùng xấu nhất mới có thể sáng tạo lịch sử hạng người bình thường chỉ có thể sinh sôi chủng tộc. Đấu tông đại nhân, cảm tạ không nói. Mặc dù ngày, ngày t h liên g i quan tới điểm này xin ngài yên tâm thanh chiến là toàn nhân loại thanh chiến ta năm hành môn nhất định không thể chối tử chờ thanh chiến bộc phát đấu tông đại nhân có bất kỳ cần chỉ cần thông báo một tiếng ta năm hành môn tuyệt không hai lời năm hành môn sơn môn đại trận bên ngoài đem dịch thu nhất hành người đưa ra đại trận năm hành môn chủ rất là thành khẩn cùng dịch thu nói hôm nay là dịch thu bọn người rời đi năm hành môn một lần nữa trở về thiền kinh thành thời gian toàn bộ năm hành môn tất cả nhân vật cao tầng trên cơ bản dốc toàn bộ lực lượng tập thể đưa tiễn khách khí mọi người mục tiêu là nhất trí thanh chiến là toàn nhân loại thanh chiến không phải một người nào đó thanh chiến cho nên tự nhiên muốn cống hiến ra một phần của mình tâm lực ta giảng thuật những thứ này có thể cho năm hành môn mang đến bất đồng ý nghĩ cùng xúc tiến tác dụng vậy thì tốt nhất thanh chiến cụ thể lúc nào sẽ bộc phát tạm thời còn khó nói nhưng tất nhiên không xa bởi vậy trong khoảng thời gian này năm hành môn phải nắm chặt đem ta nói tới tiêu hóa hết nhiệm vụ của các ngươi vẫn là rất nặng、nhọc. dịch thu chắc tay vừa cười vừa nói ha ha cái khác không dám nói nhưng muốn nói đến lực chấp hành toàn bộ quá h ạ cho dù tính cả gia tộc thế lực cũng không có ai có thể vượt qua chúng ta năm hành m ô ngôn hành chủ môn n tin thu phần dù là không phải lúc trước bệ n g h ệ thiên hạ thực lực c ử thế vô song cảnh giới có thể vẹn vẹn chỉ là trong cái đầu này mặt đồ vật liền đầy đủ để cho người ta sợ h a i than đúng vậy à những trận pháp này lý luận cùng cơ sở phân tích hoàn toàn có thể tính là đem chúng ta đối với trận pháp nghiên cứu cùng với tất cả thái độ toàn bộ tiến hành phá vỡ loại này theo trên căn nguyên cách nhìn thay đổi vốn nên nên vô cùng gian khổ chịu đến tất cả mọi người bản năng chống lại cùng chất vấn mới đúng có thể hết lần này tới lần khác thông qua đấu tông đại nhân em hay nói từ trụ cột nhất nội dung trầm trầm giàn thuật bao quát người ta ở bên trong tất cả mọi người càng l à một cách tự nhiên liền tất cả đều lựa chọn tiếp nhận năm hành môn môn chủ vừa nói một bên lắc đầu tiếp tục nói toàn bộ quá trình đều giống như chưa từng xuất hiện bất kỳ chập t r ù n g cùng v n sóng vẹn vẹn từ một điểm này bên trên liền có thể tưởng tượng đi ra đấu tông đại nhân tại trận pháp c h i đạo bên trên đến tột cùng có bao sâu lĩnh mộ vậy chắc là sáu đã đụng chạm đến hoặc có lẽ là đã chân chính xâm nhập đến rồi trận pháp bản nguyên lĩnh mộ a không sai đáng tiếc a sáu nếu như trước đây không có đem trận tông đại nhân khu trục đi ra ngoài tường chúng ta có lẽ những năm gần đây sáu cũng không tại trận pháp tri đạo bên trên từ đầu đến cuối kẹn tại bình cảnh bên trong lại khó mà có bất kỳ đột phá xem ra câu nói kia nói không sai tông sư trong mắt thế giới cùng chúng ta trong mắt thế giới hoàn toàn là hai cái thế giới khác nhau mây biển cả có chút tiếp nối nói cứ việc nói đến rồi họ tư không thánh hơn nữa thẳng thắn biểu lộ năm hành môn tựa hồ đối với quyết định ban đầu có chút hối hận nhưng năm hành môn chủ cũng không có toát ra bất kỳ bất mãn nào biểu lộ ngược lại là cùng mây biển cả một dạng một mặt tiếp nối nói không có cách nào đây không phải ngay lúc đó chúng ta có thể quyết định mà khi chúng ta có làm quyết định quyền lợi lúc họ tư không thánh cũng đã trở thành cao, cao tại thượng đô tông lúc kia chúng ta năm hành môn ngược lại là không thể một lần nữa mời họ tư không thánh đã trở về bằng không mà nói sáu ngoại giới sẽ như thế nào nhìn ta năm hành môn thông môn danh dự còn cần hay không ai đây cũng là tội gì không có cách nào gia đại nghiệp đại liền không thể tùy ý mà làm sáu chưa xong còn tiếp con đường về bên trên thời gian hao phí cùng lúc đến so sánh ngược lại ít hơn bên trên rất nhiều bởi vì tại năm hành môn những ngày này đi qua không ngừng nuốt đan dược điều dưỡng dịch thu thương thế bao nhiêu dịu đi một chút tự nhiên cũng có thể tiếp nhận càng thêm nặng nề một chút gấp rút lên đường tần suất lúc tới trên đường vì chiếu cố dịch thu thương thế vấn đề xe ngựa bản thân tốc độ tiến lên liền không tính nhanh cái này dù sao cũng là hoa tưởng dung xe ngựa tuyển chọn tỉ mỉ đi ra ngựa kéo xe tớt cũng đều không phải thông thường mặt hàng toa xe xây dựng như thế xa hoa rộng lớn cũng không vẹn vẹn vì hưởng thụ càng nhiều nguyên nhân vẫn như cũng là vì đề t h ă n g gấp rút lên đường lúc tốc độ trong xe thậm chí vẽ lấy p h á p trận khiến cho cả chiếc xe ngựa đỉnh phong tốc độ thậm chí có thể đạt đến phổ thông xe ngựa hơn gấp m ộ ư ơ i lần nói là tới lui như gió không có chút nào quá đáng từ thiên kinh chức thành hướng về năm hành môn thời điểm vì để tránh cho quá nhanh tốc độ cho dịch thu cơ thể tạo thành không cần thiết gánh vác xe ngựa từ đầu đến cuối chỉ là duy trì tại đỉnh phong tốc độ khoảng một phần ba mà đường về thời điểm, thì b ở kỳ thực ta không phải là rất hiểu mặc dù chuyến này đi tới năm hành môn có thể nói thu hoạch tương đối khá nhưng những thu hoạch này đối với thế cục có cái gì ngay mặt ảnh hưởng sao hoặc có lẽ là làm rõ ràng ba vị kia tông sư quan hệ trong đó cùng với đông sơn chi dịch sau lưng có thể tồn tại ẩn tình chân chính ý nghĩa rốt cuộc là cái gì trước ngươi cũng không có nói với ta cỡ nào tin tưởng ta đây dọc theo đường đi mình cũng cẩn thận cân nhắc qua nhưng thủy t r u n g không đúng cách xe ngựa trong xe hoa thượng dung một thân trắng hơn tuyết ra t h ì không được mệt vải cả người vô cùng lười biếng nằm nghiêng tại dịch thu trước mặt hai người vừa mới tiến hành một lần tiêu hồn vệ cốt song tu sau đó dư vị vô cùng rõ ràng hiện lên ở hoa thượng dung trên mặt theo dịch thu thương thế có chỗ hòa hoãn lấy song tu phương pháp trợ giúp dịch thu tiến một b ư ớ c thư giãn thương thế liền trở thành có thể bởi vậy trên con đường này hai người căn bản vốn không lãng phí bất luận cái gì thời gian hứng thu tới liền sẽ niềm vui tràn trề đi lên một lần ta rất khó trực tiếp nói rõ chỉ có thể nói sáu đem một ít chuyện làm rõ ràng có thể thuận tiện ta đối t ự thân mục tiêu tiếp theo tiến hành điều chỉnh đương nhiên nhường năm hành môn sức mạnh nhận được đề thằng là một kiện khác chuyện có ý nghĩa phía trước cùng ngươi đã nói cùng man tộc thanh chiến bên trong trận pháp có lẽ có thể phát huy vượt qua tưởng tượng tác dụng dịch thu cười cười nói đơn giản đạo nhìn xem dịch thu cũng không tiếp tục nói chuyện ý tứ hoa tưởng dung cũng sẽ không hỏi nhiều nữa nếu như không phải chính xác phi thường tò mò mà nói kỳ thực liền mấy câu nói đó hoa tưởng dung cũng không muốn hỏi ra lời thật sự là tông sư ở giữa những chuyện này cho dù đối với hoa tưởng dung thân phận tới nói đều tràn đầy kỳ lạ sức hấp dẫn đặc biệt là nếu dựa theo dịch thu thuyết pháp họ tư không thánh tại đông sơn bố trí cái kia p h á p trận bản ý chỉ là vì nhường tự thân có thể tại đông sơn chi dịch buộc phát phía sau có thể tiếp tục sống tiếp dịch thu lại vì cái gì cũng có thể chịu đến p h á p trận kia ảnh hưởng hơn nữa còn trực tiếp tại chu triều cảnh nội có sinh mạng lần thứ hai chu triều chắc chắn không phải họ tư không thánh muốn tiếp tục sống tiếp chỗ bằng không mấy năm qua họ tư không thánh không có khả năng từ đầu đến cuối lạng yên không một tiếng động điều này cũng làm cho mang ý nghĩa đông sơn ở dưới cái tia pháp trận hắn cần liên tiếp tọa độ không gian vốn hẳn nên cùng chu triều không có bất cứ quan hệ nào mới đúng hết lần này tới lần khác dịch thu chịu đến pháp trận ảnh hưởng nắm giữ sinh mạng lần thứ hai nhưng là tại chu triều bên trong phục sinh như vậy sáu chu triều cảnh nội đến cùng có cái gì có thể cùng họ tư không t h á n h bố trí cái tia pháp trận sinh ra liên hệ những ý niệm này đều ở đây hoa tưởng dung trong đầu chuyển đ ộ n qua chỉ là dịch thu chưa bao giờ ở phương diện này từng tiến hành giảng giải thậm chí có chút chạm đến cách làm đều chưa từng có hoa tưởng dung liền rất rõ ràng dịch thu cũng không muốn nói chuyện nhiều mặc dù như thế hoa tưởng dung cũng có thể từ dịch thu trên thái độ đoán được một chút tình huống chân chính t ỷ như dịch thu hẳn là có chỗ p h ả n đoán chỉ là loại p h ả n đoán không đủ vào người thứ hai chi thai đối với cái này hoa tưởng dung ngược lại là không có bất kỳ cái gì ý kiến lòng hiếu kỳ về lòng hiếu kỳ mỗi người đều biết có một chút chỉ thuộc về bí mật của mình thậm chí ngay cả người thân cận nhất cũng không khả năng đi chia sẻ điểm này hoa tưởng dung mượn phần lý giải xe ngựa rất nhanh vào thành tại trên đường xe một đường lao vùn vụt rất nhanh dừng ở dịch quán ngoài cửa phía sau hoa tưởng dung cho liễu dịch thu một cái sâu đậm hơn lưới tiếp lấy cười nói chính ngươi đi vào đi ta sẽ không cùng ngươi cùng nhau miễn cho ngươi hai vị kia hồng nhan nhìn thấy ta phía sau cho ngươi thêm làm trò sắc mặt ta bên này chắc chắn cũng chất đống không ít chuyện phải xử lý nghĩ tới ta lời nói liền đến tìm ta không dám quan g minh chính đại lời nói lén lén lút lút cũng được ta đều không có ý kiến dịch thu sắc mặt không khỏi một suy sụp lưu luyến không rời nhìn xem hoa tưởng dung môi đỏ bất đắc dĩ nói cái này có gì không dám quan g minh chính đại chỉ là bao nhiêu không thể lớn t r ư ơ n g cờ chúng thôi cái này có gì không giống nhau sao đến chết vẫn sĩ diện hoa tưởng dung trắng liêu d ị thu một mắt tiếp đó liền trực tiếp đem d ị thu đẩy ra xe n g a toa xe nhìn xem xe ngựa cấp tốc đi xa dịch thu lắc đầu lúc này mới cất bước tiến vào dịch quán ở trong rất mau tới đến rồi thuộc về đại tru đội tuyển quốc gia việt lạc bạch thi vũ bọn người tại nhìn vừa mới tiến hành xong một hồi hiện đại lục đấu võ đại hội tranh tài mấy người khí tức đều có chút bất ổn nhưng khí thế cực kỳ phong phú dịch thu đông nhiên quay về nhường mấy người cự li ngắn tạm lăng thần phía dưới tiếp lấy liền n h a o nhau một mặt vẻ hứng phấn xuống tới đủ loại ân cần hỏi t h ă m hôn loạn mở miệng dịch thu cười tại bạch thi vũ củng cố vận huyền gò má bên trên phân biệt hôn một cái tiếp đó lần lượt trả lời t o à nếu bộ 5 hành môn hành trình môn n như không có quá phải ngươi thái độ kiên quyết ta đều không muốn cùng ý ngươi lúc này rời đi thiên kinh thành bạch thi vũ vừa mở miệng hỏi thăm một bên đổi theo dịch thu quay trở về nhà ở trong mấy người khác ánh mắt cũng là tất cả đều rơi xuống liễu dịch thu trên thân thương thế này đối bọn hắn ảnh hưởng cũng có một chút không chút nào khoa trương mà nói bây giờ có người quá nhiều đều quay t r u n g quanh tại dịch thu t r u n g quanh dịch thu tình huống thân thể không chỉ là vấn đề của cá nhân hắn yên tâm đi chẳng những không có tăng thêm ngược lại bình phục một chút năm hành môn bộ nhớ không ít chân quý t h u ố c thực ta đều cho lấy ra luyện đan dịch thu vừa cười vừa nói nghe trả lời như vậy bạch thi vũ cùng mấy người khác đều rõ ràng nhẹ nhàng thở ra vậy là tốt rồi có chuyện phải cùng ngươi nói phía dưới cụ thể nên xử lý như thế nào còn cần ngươi tới quyết định bạch thi vũ lần nữa mở miệng nói chưa xong còn tiếp nghiêm trọng không nhìn xem bạch thi vũ biểu lộ dịch thu kỳ quá i hỏi cụ thể có nghiêm trọng không ta tạm thời cũng không cách nào phán đoán chính ngươi phải cân nhắc chuyện này cùng cao tới có liên quan ngươi trước ngồi một hồi ta đem cao tới gọi tới nhường hắn chính miệng cùng ngươi nói bạch thi vũ nói xong liền quay người phân phó công dương giật tiên đi gọi người chẳng được bao lâu công phu cao tới liền vội vàng mà đến nhìn thấy dịch thu sau đó đầu tiên là một mặt vui mừng cùng dịch thu trào ngay sau đó liền mặt lộ vẻ hổ thẹn chi ý đem lúc trước với thiên trong lao phát sinh sự tình cặn kẽ nói một lần dịch thu từ đầu đến cuối an tính nghe thẳng đến cao tới k ầ s o n g lúc này mới khoắt tay ra hiệu cao tới ngồi xuống tiếp lấy dùng ngón tay vô ý thức đập chỗ ngồi tay ghế lâm vào suy xét ở trong những người khác cũng không mở miệng chỉ là ngồi xuống chỗ của mình b ồ i tiếp dịch thu nhất lên trầm tư thật lâu dịch thu lúc này mới bỗng nhiên mở miệng nói đấu võ đại hội lại bắt đầu sao là đã tiến hành mấy vòng chúng ta hôm nay vừa mới đánh xong thập lục cường thi đấu tấn cấp cuối cùng bắt tưởng bất quá hôm nay tranh tài có chút khó khăn đánh nếu như ngươi không về nữa chúng ta xem chừng có thể đánh vào tứ cường nhưng rất khó tranh đoạt sau cùng q u â n bạch thi vũ mở miệm hồi đáp đã đánh xong thập lục cường so tài như thế nào tiến hành nhanh như vậy phía trước không phải sáu mươi bốn mạnh thi đấu đều vừa mới bắt đầu sao hội trường bị hủy diệt muốn tru hoạch kiến lập mới hội trường tất nhiên phải hao phí thời gian d à i dù chỉ là khả i dụng á n chế m ị t đại hội hội trường cuối cùng đắc tướng sụp đổ bộ phận tu bổ lại tính được không có một tuần t à i hữu không cần nghĩ bỏ đi một tuần này mà nói tổng cộng mới bao n h i ê u thời gian đánh liền xong thập lục cường dịch thu nhất khuôn mặt vẻ mặt kinh ngạc hắn là thật không có nghĩ đến thái hạ vậy mà lại ở trên đây cao như thế hiệu suất nếu thật là đã đánh xong thập l ụ c cường chẳng phải là mang ý nghĩa ả n chế mịn đại hội hội trường khẩn cấp tu bổ hoàn tất phía sau tất cả đội dự thi ngũ ở trong đó tiến hành tranh tài cường độ lớn đến mức độ khó mà tin nổi thậm chí căn bản cũng không có bất luận cái gì thời gian nghỉ ngơi số chẳng là một hồi tiếp lấy một hồi không chút nào gián đoạn a kỳ thực lúc mới bắt đầu chúng ta cũng không có nghĩ đến bất quá ra ngươi bị tập kích sự kiện kia phía sau mặc dù thái hạ một lần nữa bắt đầu sử dụng ả n chế m ị đại hội hội trường nhưng chân chính còn nguyện ý có mặt xem so tài nhân đã ít càng thêm ít lại thêm h n chế m ị đại hội hội trường kỳ thực cũng nhận qua tập kích càng là khiến cho loại này xem so tài ở tại sau một chút số c h à n g bên trong thậm chí ngay cả một cái người xem cũng không có bạch thi vũ như mai nói tiếp tất nhiên người xem xem so tài n h i ệ t huyết bị đánh đ ẻ lên điểm đóng băng như vậy tranh tài quá trình đương nhiên cũng sẽ không cần lo lắng nữa người xem xem so tài càng thụ đến mức tất cả số trận chiến đấu khoảng cách đều bị rút ngắn tới cực điểm hơn nữa còn có thể căn cứ vào lôi đài năng lực chịu đựng an bài nhiều số c h à n g đồng thời tiến hành toàn bộ tranh tài tiến trình tự nhiên liền thật to tăng tốc dạng này à nếu như không cân nhắc người xem xem so tài c à n thụ thuần túy đẩy ra tiến đấu võ đại hội tiến trình cai t i ế như thế mau sáu cũng có thể lý giải bất quá phía trước thái hạ sở dĩ muốn kéo dài đấu võ đại hội thời gian không chỉ chỉ là vì người xem xem so tài cảm thụ mà thôi đồng thời cũng có thể thông qua loại thời giờ này kéo dài từng bước hấp dẫn nhiều người hơn l ư ợ n chú ý dần dần tạo thành toàn bộ đại lục đều sẽ đi thảo luận đồ vật bây giờ đột nhiên tăng tốc tiến trình sáu e rằng cùng man tộc có liên quan dịch thu vớt cảm lầm bầm lầu bầu một hồi phía sau đông nhiên rời đi chủ đề mở miệng nói người của chúng ta đều trở về sau đối với đông sơn hội tổng tiến công chắc có kết quả a thời gian cũng không ngắn đông sơn hội sức mạnh chỉ cần trả giá mặt nước kỳ thực liền không có gì lớn phía trước thái hạ một là không có tập trung lực lượng đi đ ố i lãi hai cũng là đối với đông sơn hội giống như ngắm hoa trong màn sương bắt không được trọng điểm tình huống bây giờ có thể hoàn toàn khác biệt tất nhiên thái hạ đã quyết định độc thủ đó là đương nhiên sẽ lấy lôi đỉnh chi lực một lần là xong miễn cho đánh rắn không chết ngược lại còn bị hại chỉ cần thái hạ đã chăm chú nổi lên mặt nước đông sơn hội liền không khả năng lại có bất luận cái gì sống tiếp không gian cho nên bây giờ sáu chắc có kết quả a bạch thi vũ gật đầu nói quả thật có kết quả người của chúng ta còn không có trở về thiên kinh thành tại thành công trừ bỏ rơi mất hư hư thực, thực đông sơn hội điểm liên lạc phía sau người của chúng ta lại tiếp tục gia nhập vào chiến tộc trạm thủ hành động ở trong trước mắt ta chỗ này lấy được tin tức hết thể nhằm vào đông sơn hội hành động cũng đã lấy thắng lợi mà kết thúc đông sơn hội đã biết sức mạnh cũng tất cả đều bị tiêu diệt trước mắt thái hạ phương diện đang tại thông qua điều tra đến manh mối đi lần theo đông sơn hội vẫn ẩn vào dưới nước bộ phận tranh thủ đem đông sơn hội một mẻ hốt gọn t r a m thủ hành động thuận lợi không những quốc gia t sáu đều k h ô n g chế được dịch thu tiếp tục vấn đạo rất thuận lợi lệnh không lo đối ngươi tập sát thất bại dường như để cho đông sơn hội tất cả tinh khí thần tất cả đều tan hết lại thêm điểm liên lạc tất cả đều bị phá hủy những quốc gia kia căn bản không có bất kỳ phản kháng phiền thoái duy nhất là mặc dù chiến tranh kéo dài thời gian không dài có thể đồng sơn hội vì chế tạo ra mạnh nhất lực phá hoại cơ hồ hoàn toàn chi nhiều hơn thu những quốc gia kia tiềm lực chiến tranh cho dù thông qua trảm thủ hành động tốc độ nhanh nhất đem những quốc gia kia thủ lĩnh toàn bộ tiêu diệt hơn nữa trước tiên lấy được những quốc gia kia quyền k h ô n g chế thế nhưng chút quốc gia lưu lại cũng trên căn bản là một phiến đất hoang vu không có chút sinh cơ nào nếu như muốn đem những quốc gia kia chung kiến áp sẽ liên lụy đến rất nhiều nhân lực vật lực cần vật tư sẽ là một con số khổng lồ. tại sao muốn trùng kiến dịch thu kỳ quái vấn đạo bạch thi vũ sửng sốt một chút nhìn chằm chằm dịch thu nháy máy mắt mở miệng nói những quốc gia kia sáu không trùng kiến mà nói chẳng phải phế bỏ phế bỏ liền phế bỏ tốt đã đến tình trạng này trùng kiến có ý nghĩa gì người phải hiểu được chúng ta kế tiếp đối mặt là thanh chiến là một hồi sẽ dính dấp đến toàn nhân loại chiến tranh tại loại này chiến tranh bao phủ phía dưới toàn bộ đại lục đều sẽ xa vào đến chiến hòa ăn mòn cùng t r à đạp bên trong đến lúc đó cho dù bây giờ đối với những quốc gia này tiến hành trùng kiến cũng tất nhiên sẽ một lần nữa bị phá hủy cho nên trùng kiến không có bất kỳ ý nghĩa gì dịch thu lắc đầu nói tiếp liền xem như trùng kiến cũng muốn đợi đến t h a n h chiến kết thúc về sau hoàn toàn đem man tộc đánh tan mới có thể cân nhắc trùng kiến ra viên vấn đề đương nhiên nếu như là man tộc chiến thắng nhân loại trở thành thất bại một phương cái kia xây lại sự t ì n h cũng sẽ không cần nhắc lại t ố t cả những thứ này trước mắt cũng không trọng yếu người của chúng ta rất nhanh hẳn là cũng liền đều sẽ đã trở về cao tới chuyện này ngươi đến c ù n g nghĩ như thế nào tại sao muốn đổi chủ đề bạch thi vũ lung lay đầu của mình xoa huyện thái dương vân đạo bởi vì ta đang tự hỏi dịch thu chỉ chỉ đầu của mình suy tính kết quả đây không thể lạc quan chưa xong còn tiếp nghe dịch thu nói ra không thể lạc quan bố n chữ trong thính đường những người khác theo bản năng nhao nhao ngồi thẳng người dịch thu biểu lộ nghiêm túc không giống như là bộ dáng đùa dỡn mà một số người cùng tại dịch thu bên người kỳ thực đã thành thói quen liễu dịch thu đối với bất cứ chuyện gì cũng không như thế nào để ở trong mắt bộ dáng giờ này khác này chợt thấy dịch thu tựa hồ vô cùng thận trọng đối đãi một việc chính xác đối bọn hắn tạo thành một chút trong lòng ám chỉ cùng ảnh hưởng cao tới càng là bắt đầu ở trong lòng mơ hồ hối hận mặc dù nếu như lại tới một lần nữa mà nói hắn có lẽ còn là sẽ không chút do dự cứng rắn vạch mặt đi có thể sau đó phương thức xử lý có lẽ có thể càng thêm cực đoan một chút ít nhất sáu không để thiếu ra khó xử a đang lúc mấy người riêng phần mình tâm tư không đồng nhất thời điểm dịch thu nhưng là cười cười mở miệng nói không cần lo lắng quá mức kỳ thực cũng không cái gì quá không được thái hạ hoàng thất trước mắt muốn cầu cạnh chúng ta cho nên mặc kệ chuyện gì xảy ra chúng ta cuối cùng chiếm cứ lấy chủ động bởi vì so với thái hạ hoàng thất tới nói trước mặt chúng ta có thể nói là một người độc thân đối mặt với sắp đến thanh chiến chúng ta cần quan tâm cùng cần bảo vệ độ vận còn lâu mới có được thái hạ nhiều như vậy mấy người không khỏi hai mặt nhìn nhau dịch thu nhưng là tiếp tục nói thái hạ cơ hồ có được toàn bộ đại lục hơn chín thành sức mạnh bởi vậy thánh chiến một khi bộc phát như vậy vô luận thái hạ có nguyện ý hay không kỳ thực cũng là tại bắt đầu tiêu hao thái hạ thực lực man tộc đối với đại lục không ngừng chiếm giữ cùng phá hủy chính là đối với thái hạ thực lực không ngừng ăn mòn cùng phá hủy loại tình huống này liền đã chú định thái hạ phương diện chẳng những cần lấy được thánh chiến thắng lợi hơn nữa còn nhất định phải hết khả năng đang giảm bất nhân loại sức mạnh hao tổn dưới tình huống làm đến điểm này nhưng chúng ta cũng không cần như vậy xoắn suýt cùng phi phức Phóng nhãn toàn bởi ộ đ vậy so với thái hạ chúng ta càng thêm nhạy bén cũng có càng nhiều lựa chọn hơn rất nhiều chúng ta có thể từ bỏ thậm chí có thể không quan tâm đồ vật thái hạ cũng không thể từ bỏ cũng đều không thể không quan tâm Của người nào lo lắng càng nhiều người đó liền lại càng dễ nhượng bộ cùng thỏa hiệp cho nên vô luận thái hạ hoàng thất nghĩ như thế nào chuyện này bọn hắn cuối cùng cũng là muốn m nhượng bộ nghe dịch thu lời nói này bạch thi vũ bản năng cảm thấy có chỗ hơi không hợp lý hơi suy nghĩ một chút phía sau liền mở miệng đạo nghe lời ngươi ý tứ coi như thái hạ hoàng thất lựa chọn nội h bộ cũng không phải bởi vì bọn hắn cảm thấy chuyện này bọn hắn đối lý mà vẹn vẹn khuất phục tại tố cầu lên không thể không nội bộ cứ như vậy chẳng phải là nói theo bọn hắn nghĩ chúng ta đợi tại tại thông qua loại này tố cầu đối bọn hắn tiến hành b ư c hiếp lý của ngươi giải rất chính xác chuyện này chỉ cần chúng ta không thay đổi thái độ như vậy thái hạ hoàng thất liền nhất định sẽ nhượng bộ nhưng nhượng bộ nguyên nhân lại không có khả năng là bọn hắn cho là mình sai rồi dịch thu gật đầu nói nhưng này dạng vừa tới chẳng phải là sẽ ở thái hạ hoàng thất trong nội tâm lưu lại ngăn cách cục thế trước mặt vốn là vô cùng mất cảm nhất là theo đông sơn hội bị triệt để tiêu diệt hoàng thất đối với ngươi ý nghĩ rất có thể bắt đầu phát sinh chuyển biến vi diệu man t ộ c g áp lực trước mắt tình huống còn dễ nói vô luận hoàng thất ý nghĩ như thế nào thay đổi mặt ngoài đều khẳng định muốn duy trì chỉ khi nào có thể tại trong thánh chiến chiếm thượng phong lời nói sáu bạch thi vũ trên mặt hiện lên vẻ mặt lo lắng thiếu ra là ta cân nhắc không chu toàn chuyện này từ vừa mới bắt đầu chính là bởi vì ta không có xử lý tốt mới cuối cùng phát triển cho tới bây giờ dạng này hoàn cảnh Không không không kiếp hơi chút Chỉ dịch thu hệ, hội chú định cho tình hướng phương hướng phát Chuyện chỉ thể đông bằng trần miệng nói. nói xong, liền trực tiếp ngắt lời nói, cùng ngươi không có quan hệ, đông sơn hội vong, này triển. ngươi nổ, Cao có trực có cái của có coi tới trở tiếp diệt đợi lời đi mở là là đã để về sự sẽ cho nên thu hồi những cái k i a suy nghĩ ấ u t r í bây giờ điểm mấu chốt đã không ở chỗ ngươi hoặc vị kêu hoàng thất tiểu vương ra đi làm ra như thế nào nhượng bộ cùng hy sinh bây giờ điểm mấu chốt là thái hạ hoàng thất thái độ đối với ta tất cả những chuyện này phát sinh cũng chỉ là nhường thái hạ hoàng thất càng thêm rõ ràng ta mang cho bọn hắn uy hiếp mà thôi là thiếu gia sáu ta chỉ là sáu có chút tự trách ngài trước khi rời đi đã minh xác nói cho ta biết để cho ta trực tiếp đi tìm lục vương ra nhưng ta lại tại lục vương ra trước phủ làm trễ mãi thời gian mấy ngày bằng không mà nói cũng có thể tại nơi hoàng thất tiểu vương ra đối với tử ngọc sinh ra ý nghĩ phía trước liền đem tử ngọc mang ra ngoài cao tới rất là xấu hổ nói ta nói cho dù không có chuyện này cũng sẽ có cái khác giống sự tình phát sinh khác nhau chỉ ở tại sớm muộn mà thôi tình huống hiện tại cùng đông sơn chi dịch b ộ c phát phía trước là hoàn toàn bất đồng đông sơn chi dịch phía trước ta mặc dù cường thế nhưng còn có khác sáu vị tông sư có thể đối với ta tạo thành ngăn được thái hạ hoàng thất có duy nhất thuộc về địa vị của mình cho dù là đối mặt với tông sư cũng đều có thể ở vào bình đẳng trạng thái mà bây giờ Khác t ô người s cũng chết, mặc còn có không đã h ta dù k phục bạn g sư tại h dịch cũng n người nghi, g thu có c trong dự đoán ít nhất cũng phải đợi đến thánh chiến hồi cuối nhân loại có thể nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông lúc loại chuyện này mới có thể bạo phát đi ra cũng h ư a t chưa t c từng nghĩ tới đối với thái hạ tạo thành cái uy hiếp gì bạch thi vũ mở miệng đề nghị và o cung là nhất định muốn vào cung chuyện này bản thân cũng cần một cái kết quả v bạch thi hạ vũ lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh tri sắc lẩm bẩm nói hẳn là sáu không đến mức a ai biết được nhưng ta sẽ không đi dò xét nhân tâm cho nên biện pháp tốt nhất chính là không muốn cho bọn hắn quá nhiều cơ hội để tránh dục vọng sinh sôi xấu thôn vệ lý trí S, 30 Tết, chúc mừng năm mới chư vị nhiều b ồ i người nhà thật vui vẻ cùng các ngươi cùng đi qua nhiều năm như vậy hy vọng còn có thể cùng đi xuống đi trong tương lai thời gian bên trong trở thành lẫn nhau sinh hoạt một bộ phận là đủ t h ư ơ n g các ngươi chưa xong còn tiếp dịch thu trở về thiên kinh thành tin tức chỉ ở cực nhỏ phạm vi bên trong tạo thành vợ sóng cứ việc lúc đó trong thiên lao chuyện xảy ra có một cái ngục tốt ở bên cơ hội là thấy được toàn bộ quá trình nhưng trên thực tế tin tức tương quan cũng không có lưu truyền tới có thể trong thiên lao đảm nhiệm ngục tốt có chút quan hệ cùng bối cảnh là tất nhiên mấu chốt nhất là miệm muốn nghiêm ngày bình thường thấy bất cứ chuyện gì đều p là là bởi vậy liền khiến cho phải toàn bộ sự kiện ngoại trừ giải rác có thể đến được mấy người biết bên ngoài những người khác tất cả đều hoàn toàn không biết gì cả cho dù là nội các thành viên cấp độ cũng không có người hiểu liên đ ố i dịch thu từ ngũ hành môn trở về thiên kinh thành cũng không có gây nên bao nhiêu người chú ý thái hạ hoàng đế đương nhiên không ở nơi này cũng không chú ý hàng ngũ ở trong dịch thu trở về thiên kinh thành trước tiên hắn dễ dàng cho trong hoàng cung lấy được tin tức sau một hồi trơ mặc không đợi dịch thu chủ động đưa ra vào cung thỉnh cầu liền dẫn đầu chuyển gọi tới một cái tùy thị thái giám nhường thái giám xuất cung chuyển trị thỉnh dịch thu vào cung một lần đợi đến thái giám rời đi ngự thư phòng thái hạ hoàng đế lúc này mới hít mắt hít một hơi thật sâu suy nghĩ trong lúc nhất thời có chút suy nghĩ v ề vông hắn tin tưởng dịch thu khi biết trong thiên lao sự t ì n h phía sau đồng dạng sẽ sinh ra tương quan liên tưởng mà trước mặt dưới cục diện nếu như dịch thu bởi vì này chút ý nghĩ cùng thái hạ hoàng phòng ở giữa sinh ra ngăn cách cùng với với nhau nghi kỵ tuyệt đối không phải chuyện tốt dù là thái hạ hoàng đế vô cùng xác định hắn quả thật có ý niệm khác trong đầu nhưng ít ra trước mắt ý nghĩ thế này không thể ảnh hưởng đến thái hạ cùng dịch thu ở giữa hợp tác âm thầm bố trí có lẽ sẽ có cũng tuyệt đối không có khả năng lộ ra bất kỳ chất ngựa mặt ngoài chân thành cảng là không biết đánh chút nào giảm đi cho nên hắn cần cùng dịch thu thẳng thắn đi giao lưu không cầu nhượng dịch thu hoàn toàn tin tưởng ít nhất cũng phải n h ư ợ n g dịch thu tạm thời thả xuống loại này lo nghĩ loại cảm giác này thật đúng là không tốt sáu thân là thái hạ hoàng đế nhưng phải từ đầu đến cuối c ô kỵ một người khác ý nghĩ đến mức lo trước lo sau không thể tùy tính mà làm sáu sáu có phải hay không thái hạ từ trước tới nay biệt khuất nhất một nhiệm kỳ đế vương tự lẩm bẩm một câu thái hạ hoàng đế lắc đầu hơi có vẻ mệnh mọi tựa vào trên lo nghị cùng một thời gian phụ tiên đảo trên bến tàu dịch viễn đồ hai tay chắp sau lưng tại hơn m ộ ư ơ i người man tộc cùng đi chờ tại bến tàu b i ê n giới tháp kho man tướng sớm tại xác định liễu dịch viễn đồ thân phận hẳn là không hữu vấn đề cùng ngày liền đi thuyền bay trở về man tộc di khí t r i địa cho nên lúc này dịch viễn đồ vẫn là man tộc tại phủ tiên đảo lên chỉ huy tối cao hôm nay là man tộc tiên phong bộ đội dự tính muốn đến thời gian chỉ bất quá bởi vì tiên phong số lượng quá nhiều cho nên phụ trách cải biến phủ tiên đảo những man tộc khác cũng không thống nhất xếp hàng nên đón mà vẹn vẹn từ dịch viễn đồ dẫn theo còn lại phân công quản lý chờ đợi ở đây mười mấy người cũng không có lên tiếng so với dịch viễn đồ cái tiêm ộ t mặt bình tĩnh bộ dáng còn lại hơn mười người man tộc lại tất cả đều lộ ra không nhẫn mại được cảm giác hưng phấn đối với dịch viễn đồ bình tĩnh cái này hơn m ộ ư ơ i người man tộc cũng không có bất luận cái gì hoài nghi chẳng qua là cảm thấy dịch viễn đồ không hổ là bảy mươi bảy man tướng tại háo hức trên sự k h ô n g chế thật sự là thắng qua bọn hắn quá nhiều không sai biệt lắm chờ dòng giã vừa giữa trưa những người này trong tầm mắt cuối cùng bắt đầu loáng thoáng xuất hiện liên miên liên miên đội tàu đội tàu số lượng cực kỳ to lớn theo nhóm đầu tiên xuất hiện ở trong tầm mắt sau này thuyền cũng lục tục đ ổ i kịp toàn bộ trên mặt biển lập tức bị r ầ m rạp chẳng trịn thuyền phủ kín mỗi một con thuyền cũng là cực kỳ hùng vĩ lâu thuyền mặc dù bởi vì khoảng cách rất xa những thuyền này con lớn nhỏ thể hiện cũng không rõ ràng. nhưng chỉ là đục lỗ phán đoán đều có thể nhìn được đi ra thân tàu vẹn vẹn lộ ra tại trên mặt biển độ cao đều ở đây khoảng 20, 30 m é t thuyền như vậy đội tập kết xuất hiện đủ để tạo thành to lớn đánh vào thị giác trước sau lại qua gần tới một c a n h giờ cái kia r ầ m rạp chẳng c h ị đội tàu lúc này mới đã tới phủ tiên đảo bến tàu bên ngoài bởi vì lâu thuyền quá khổng lồ số lượng lại quá kinh khủng phủ tiên đảo bến tàu căn bản là không có cách chịu tải cho nên những thứ này lâu thuyền cũng không tại bến tàu đỗ mà là trực tiếp ngừng ở khoảng cách bến tàu còn có như vậy một đoạn về khoảng cách ngay sau đó số lớn man tộc trực tiếp từ lâu thuyền bong thuyền nhả kèm、so、trước h e o đ ô n sau ước chừng lại hao phí hơn hai canh giờ lúc này mới toàn bộ hoàn thành năng lực phụ trách dẫn đội là bảy mươi bảy man tướng bên trong sắp xếp danh đệ một mươi ba vị man tướng k h i thực lấy những thứ này tiên phong bộ đội số lượng cứ việc cũng là man tộc tinh nhuệ chính giữa tinh nhuệ có thể dưới tình huống bình thường cũng không cần nhường một vị xếp hạng như thế gần t r ư ớ c man tướng tự mình dẫn đội nhưng đây là man tộc bị khu trục ra đại lục mấy ngàn năm qua lần thứ nhất một lần nữa trở về đại lục đối với man tộc tới nói ý nghĩa vô cùng trọng đại thống chi tiên phong phải chăng có thể thuận lợi chiếm đoạt ra man tộc tiền kỳ đổ bộ căn cứ cũng sẽ đối với man tộc tiếp xuống chiến lược thi hành tạo thành vô cùng thẳng thừng ảnh hưởng tại loại này nguyên nhân thúc đẩy phía dưới cuối cùng tạo thành man tộc phương diện chọn lựa tiên phong bộ đội chủ tướng có lúc dị thường thận tr một mực chờ đến toàn bộ tiên phong bộ đội toàn bộ hoàn thành xếp hàng sau đó dịch viễn đồ lúc này mới mang theo sau lưng hơn mười người man tộc đi tới tên kiêm mười ba man tướng bên cạnh cùng tên kiêm mười ba man tướng cung kính sau khi hành lễ mở miệng đối với toàn bộ tiên phong bộ đội đến biểu đạt hưng phấn cùng hoan n h ê n cảm xúc bản tướng đã đã nghe qua tháp kho phản hồi tháp kho đối với căn cứ chủ bị phi thường hài lòng cho nên bản tướng cũng sẽ không có bất luận cái gì hoài nghi một đường chạy đến các tộc nhân đều vô cùng k h ổ cực ở trong căn cứ chỉnh đốn năm ngày tiếp đó sáu chính thức khởi xướng chiến tranh hữu vấn đề sao mười ba man tướng cùng dịch viễn đồ bọn người đáp lễ phía sau trầm g i ọ n g mở miệng nói không có vấn đề đại nhân rất tốt man vương đại nhân cùng chúng ta cùng ở tại chưa xong còn tiếp quá hạ hoàng cung trong ngự thư phòng hạ xuân thu cùng dịch thu đi qua thông chuyển phía sau sóng vai bước vào trong ngự thư phòng truyền chỉ thái dám rời đi liễu hoàng cung sau đó trực tiếp thẳng trước hướng quan phương dịch quán đem quá hạ hoàng đế thỉnh dịch thu vào cùng một lần ý chỉ trước tiên truyền đạt đến liễu dịch thu trong tay không có chút gì do dự dịch thu liền quyết định tự mình vào cùng hơn nữa hoàng cung đại môn đụng phải hạ xuân thu cứ việc nhìn chỉ là trùng hợp gặp nhau hạ xuân thu tựa hồ cũng vừa hảo hữu chuyện muốn vào cung diện thánh nhưng dịch thu nhưng lại có một loại nào đó trực giác hạ xuân thu dường như là cố ý tại ngoài hoàng cung chờ hắn chỉ bất quá từ hoàng cung đến ngự thư phòng trên đường hạ xuân thu mặc dù cùng dịch thu chuyện phiếm vài câu nhưng thủy trung không có nói tới bất luận cái gì chân chính có giá trị tin tức nhựa dịch thu đối với mình trực giác ít nhiều có chút không tin thật đấu tông đại nhân trung quy là đã trở về trước mấy ngày năm hành môn còn truyền tin tức đến trong cung nói đấu tông đại nhân ngài lần này tiến đến đối với năm hành môn có thể nói là ân đồng tái tạo n h ờ n g m hành môn cơ hồ là hoàn toàn một lần nữa hiểu được cái gì là trận pháp chi đạo nói một khi buộc phát thanh chiến như vậy năm hành môn đủ khả năng đưa đến tác dụng cùng đối với man tộc uy hiếp so với di vãng ít nhất có thể đủ số lần để t h ắ n g đấu tông đại nhân quả nhiên danh bất hư truyền vừa mới tiến vào ngự thư phòng quá hạ hoàng đế liền từ mình trên long ỉ đứng lên cười ha hả mở miệng nói ra năm hành môn nhân thật sự là quá khen rồi bọn hắn đối với trận pháp lý giải nguyên bản đã đạt đến sâu đậm cấp độ cho dù không có ta bọn hắn cũng sẽ là đối kháng man tộc lúc chúng ta bên này là tối trọng yếu sức mạnh ta làm bất quá là để bọn hắn có thể toàn diện hơn phát huy tự thân thiên p h thôi dịch thu không người vừa cười vừa nói đấu tông đại nhân quá khiêm đường ngài sửa đã thành vàng bản sự thiên hạ ai không biết năm hành môn nhân cũng luôn luôn lấy cẩn thận chứ danh trên cơ bản không có khả năng có nói n g o ắ chỗ cho nên năm hành môn chuyển về tin tức chấm v ẫ n tin tưởng quá hạ hoàng đế cười đi đến l i ê u dịch thu bên cạnh tiếp lấy bỗng nhiên ra dịch thu ngoài ý liệu hướng về dịch thu túi mình bái trào cử động này có chút đột nhiên dịch thu cũng không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý nào sửng sốt một chút thần hậu ngạc nhiên nói vậy hạ đây là ý gì đấu tông đại nhân chấm đây là cùng ngài nói xin lỗi nghĩ đến ngài hẳn là cũng đã biết tại ngài tiến đến năm hành môn đoạn này thời gian ngày một vị tộc nhân cùng người của hoàng thất xảy ra xung đột đến nỗi xung đột nguyên nhân cùng quá trình đấu tông đại nhân chắc có hiểu biết chấm sẽ không quá nhiều truyền thuật tóm lại chuyện này hoàn toàn là bởi vì chấm bên này quản giáo không nghiêm mới đưa đến bạo phát lẽ ra không nên bùng nổ xung đột chuyện này chấm cùng toàn bộ hoàng thất đều sẽ cho đấu tông đại nhân một cái công đạo quá hạ hoàng đế đem tư thái thả rất thấp n ô n từ ở giữa cũng nghe không ra có chút miễn cưỡng chi ý dịch thu theo bản năng lương nhúng này cứ việc nghĩ tới quá hạ hoàng đế hẳn là sẽ chủ động lựa chọn nội bộ nhưng lại không nghĩ tới quá hạ hoàng đế sẽ như vậy quả quyết hắn mới vừa trở lại ngày đầu tiên liền như vậy không có bất kỳ cái gì hòa hoan cùng suy xét trực tiếp đem hắn mời vào trong cung tới xin lỗi sáu cách làm như vậy thế nhưng là tương đương với muốn để hoàng thất mất hết thể diện sáu ở đây dù sao cũng là hoàng cung tại trong hoàng cung chưa bao giờ tồn tại bất luận cái gì bí mật có thể nói dịch thu tin tưởng chỉ cần kế tiếp quá hạ hoàng đế thật sự có thực chất tính xin lỗi cử động như vậy không gian nửa ngày thời gian nên biết người sáu liền đều sẽ biết đang lúc dịch thu vẫn suy tư chưa kịp làm ra phản ứng thời điểm quá hạ hoàng đế nhưng là đ ố n g nhiên phủi tay ngay sau đó một tên thái giám liền dẫn lĩnh hai danh nam tử đi đến cái này hai danh nam tử một cái tuổi trẻ một cái đã gần đến trung niên nam tử trung niên hai đầu lông mày cùng quá hạ hoàng đế cùng với hạ xuân thu đều có như vậy mấy phần rất giống chỗ nam tử trẻ tuổi thì nhìn cùng nam tử trung niên có chút giống nhau không cần đoán chắc dịch thu liền đại khái có thể phán đoán đi ra hai người này rốt cuộc là thân phận gì sự tình tương đối mất cảm sẽ không lẫn nhau làm kỹ càng giới thiệu đấu tông đại nhân cũng cần phải có thể đoán được bọn họ đều là ai vị này là chấm đệ đệ mà về phần vị này sáu nhưng là cùng đấu tông đại nhân ngài vị nào bộ hạ phát sinh sùng một người cũng là chấm em trai nhi tử quá hạ hoàng đế đơn giản giới thiệu phía dưới thân phận của hai người phía sau liền không có bất kỳ cái gì hòa hoãn nói thẳng toàn bộ sự kiện chấm đã điều tra vô cùng rõ ràng từ đầu đến cuối cũng là hoàng thất bên này vấn đề cho nên để cho đấu tông đại nhân một cái công đạo chấm đã quyết định đem chấm người em trai này như tử khu trục ra hoàng thất thứ hôm nay trở đi tức đoạt hắn hoàng thất con em thân phận cái gì nam tử trẻ tuổi kia rõ ràng không nghĩ tới lại làm ộ t kết quả như vậy cả người trực tiếp sừng sờ tại chỗ thanh âm kinh ngạc thoát ra bị quá hạ hoàng đế gọi là em trai nam tử trung niên cũng là trong nháy mắt con ngươi kịch liệt có v à đối với quá hạ hoàng đế bỗng nhiên làm ra quyết định không có chút ít chuẩn bị tâm lý xem ra quá hạ hoàng đế quyết định này cũng không có sớm cáo chi hai người hoàng huynh coi như sai tại chúng ta cái này trừng phạt x ấ u có phải hay không quá nặng đi điểm nam tử trung niên trầm giọng mở miệng nói nam tử trẻ tuổi càng là một mặt vội vàng tựa hồ sắp nhịn không được trực tiếp mở miệng kê van chỉ bất quá theo nam tử trung niên trước tiên mở miệng nam tử trẻ tuổi vừa mới cố nén nén trở về ngược lại cũng không trách hắn gấp áp một khi loại này trừng phạt rơi xuống thực sự hắn hoàng thất thân phận thật sự bị trực tiếp bóc ra như vậy chờ đợi hắn nhất định sẽ là vô cùng thê thảm tương lai coi như người khác xem ở cha hắn mặt mũi bên trên vẫn như cũ muốn đối hắn bảo trì đầy đủ tôn trọng nhưng hắn lại đã chú định không có khả năng lại kế thừa cha hắn vương tước vì cam đoan nhà mình vương t ư ớ c có thể truyền tập kích súng phụ thân của hắn cũng chỉ có thể lại từ cái khác dòng roi bên trong lựa chọn một người tới xem như người kế nhiệm đã như thế đợi đến phụ thân hắn qua đời sáu sẽ thấy sẽ không có người đối với hắn tiến hành che trở nếu như nghiêm ngặt dựa theo luật pháp làm việc châm đều hẳn là trực tiếp hạ lệnh chặt đầu của hắn mới đúng bây giờ chỉ là t ứ c đoạt hắn thành viên hoàng thất thân phận lại lưu lại hắn một cái mạng tại đã là xem ở trên mặt của ngươi quá hạ hoàng đế ngữ khi có chút cường ngạnh trả lời nam tử trung niên lập tức cứng lại từ hoàng đế trong giọng nói hắn có thể đủ rõ ràng cảm thấy chuyện này đã v á n đã đóng tuyển không d u n g sửa lại nhưng mà nam tử trung niên không thể nào hiểu được coi như bọn hắn thật muốn làm ra nhượng bộ cũng không cần nhượng bộ triệt để như vậy a chỉ cần biểu hiện ra một cái tư thái cấp đủ liễu dịch thu mặt mũi không phải liền có thể sao hà tất làm việc như vậy không lưu chỗ đây nếu là lan truyền ra ngoài quá hạ hoàng phòng chẳng phải là sẽ mất hết thể diện hoàng huynh sáu nam tử trung niên vẫn là không nhịn được muốn khuyên nữa nói hai câu bất quá mới vừa vặn nói ra hai chữ quá hạ hoàng đế liền vung tay lên âm thanh lạnh lùng nói trâm ý đã quyết không cần nhiều lời quyết định như vậy đi chưa xong còn tiếp từ thái hạ trong hoàng cung lúc đế i bởi thái ra, dịch thu cũng không có thu không hạ hoàng vì đ tỏ thái độ liền lông mày nhàn r á n ra ngược lại là vẫn như cũ cho mày suy tư thái hạ hoàng đế như thế cách làm sau lưng đến cùng có tính toán gì tên kia hoàng thất tử đệ chính xác tại chỗ bị tức đoạt liêu hoàng phòng thành viên thân phận kỷ lục ghi chép trong danh sách nói rõ sẽ không bao giờ khôi phục xử lý như vậy kết quả từ phần lớn góc độ đi xem đều đầy đủ nghiêm trọng cũng đầy đủ có thành ý thậm chí một khi lan truyền ra ngoài tất nhiên sẽ cho thái hạ hoàng thất uy tín tạo thành đ ả kích cực lớn tất cả mọi người đều sẽ cho rằng thái hạ hoàng thất là đối đã biết vị còn xa không khang phục đấu tông túi đầu lại thêm phía trước l ạ n h không lo tập kích chuyện kia bên trong thái hạ phương diện bỏ ra vô cùng giá thế thảm mà sau lưng hắn cùng thái hạ hoàng đế ở giữa đạt thành giao dịch thì trên thực tế không có, khả năng có bao nhiêu người biết được. hai chuyện lẫn nhau điệp ra làm nổi bật phía dưới e rằng ở những người khác trong mắt của hắn cái này đấu tông sáu sẽ trở thành một cái vô cùng ngang ngược bá đạo người có thể n h ư ợ n g dịch thu tạm thời không nghĩ ra là cho dù thật sự tạo nên dạng này bầu không khí đối với hắn lại có thể có cái gì thực chất tính ảnh hưởng nếu là từ góc độ này đi cân nhắc mà nói đối với tên kia hoàng thất con em xử lý nhìn đương nhiên vô cùng nghiêm trọng nhưng nếu là tình thế truy cứu lời nói lại sẽ phát hiện cũng không có đối với tên kia hoàng thất t ử đệ tạo thành chân chính ý nghĩa thực tế trừng phạt cho dù tức đ o ạ t hắn thành viên hoàng thất thân phận hắn cũng vẫn như c ũ còn có một tên thân là vương gia phụ thân hắn tất cả sinh hoạt trả thái ngoại trừ mất đi kế thừa vương tức quyền lợi bên ngoài những thứ khác cũng không có bất kỳ biến hóa nào nhưng dạng này xử trí cũng đã đủ ngăn chặn dịch thu miệng đầy đủ n h ữ n g bất luận kẻ nào tại đã biết chuyện này phía sau đều đối thái hạ hoàng thất bản năng ôm lấy đồng tình tâm tư một cái thiên hạ đệ nhất cường quốc hoàng thất một cái vô cùng cường ngạnh cơ hồ từ trước tới giờ không thỏa hiệp hoàng thất đang đối mặt đã biết vị trọng thương bên trong không biết lúc nào mới có thể khôi phục tông sư thực lực đấu tốc l lúc lại là như thế không thêm suy tính liền nhượng bộ một bức giải. có thể thái hạ hoàng đế làm r a dạng này ứng đối mục đích là cái gì sắp đến trong thanh chiến cuối cùng tất cả nhân loại sức mạnh đều sẽ quyết định bởi tại hai cái tính quyết định nhân tố một là đến từ thái hạ sức mạnh bao quát thái hạ cường giả cùng với nắm trong tay quân đội sức mạnh những lực lượng này trên cơ bản chiếm cư nhân loại tất cả thực lực hơn c h í n h thành nói man tộc cùng nhân loại ở giữa chiến tranh kỳ thực là man tộc cùng thái hạ ở giữa chiến tranh cũng tuyệt không l à quá hai chính là đến từ dịch thu sức mạnh bao quát có thể làm kỷ binh cường đại chiến tộc cùng với dịch thu bản thân không ngừng khôi phục thực、lực. Cẩn chia chính sức có cùng tộc co cùng với rằng co tác chân chính chẳng có thể chiến tộc, thận phân nói, mạnh man đến rằng rằng dụng, nhưng thắng man định thái thể thể thì quyết hạ phải lời với đưa là bởi tại dịch thu đến tổn thể trình thế lại khôi đội dịch cùng có thể khôi phục lại trình đội như đến nào. Bởi vì chiến tranh song phương thắng lợi hay không thường thường sẽ không quyết định bởi tại thực lực hạng cuối mà là cần quyết định bởi tại thực lực h ạ n mức cao nhất như vậy thái hạ hoàng đế đối với chuyện như thế này đùa nghịch một chút thủ đ o n nhỏ sẽ không sao có thể để cho người ta hiểu được trừ phi sáu thái hạ hoàng đế bản thân căn bản không có bất kỳ ý nghĩ hắn chính là đơn thuần cho rằng đem thành viên hoàng thất tước đoạt thân phận dùng sức tự phiến mặt mũi chính là cho liễu dịch thu đầy đủ giao phó chẳng lẽ nói vị hoàng đế bệ hạ này đang dùng loại thái độ này đi cho thấy hắn không có ý định đối với ta tạo thành bất cứ uy hiếp gì đại địch trước mặt để cho ta yên tâm dịch thu lầm bầm lầu bầu nói thái hạ hoàng đế cũng không có cùng hắn tiến hành đặc biệt tấu triệt tỉ mỉ giao lưu đang tuyên bố xử lý quyết định phía sau chỉ là cùng hắn đơn giản lại rành rỗi hàn huyên vài câu không có dinh dưỡng chủ đề liền kết thúc lần này gặp mặt cho nên từ đầu đến cuối d ị h thu trên cơ bản chỉ có thể dựa vào chính mình đoán cùng su hàn quốc quốc cảnh bên trong hơn mười người mặc dù quần áo t ả tơi nhưng nhìn cực kỳ cường tráng hán tử đang nuốt ở một mảnh tàn phế hoàn bức tường đổ bên trong những hán tử này bên trong còn có một tên tư thái có chút thanh lệ cô nương cứ việc cô nương trên mặt hiện đầy cho bụi đem nguyên bản dung mạo che phủ hơn phân nửa có thể vẫn có thể nhìn ra được là một cái mỹ nhân bại hoại những người này trốn ở tàn phế hoàn bức tường đổ bên trong thần xác lộ r a dị thường t h ầ n trương cơ hồ mỗi người trên thân đều mang hoặc nhẹ hoặc nặng thương thế có hai người thương thế càng là liếp mắt một cái liền nhìn thấy mà giật mình lại vẫn cứ không có thời gian đi tiến hành trị liệu rõ ràng đang đứng ở tình cảnh cực kỳ nguy hiểm ở trong hiểu lâm tỉ tiếp tục như vậy không được a tất cả mọi người trên cơ bản muốn tới d i u hết đèn tắt tình cảnh lại đụng một cái chúng ta đem ngươi đưa ra ngoài a bằng không mà nói sợ là tất cả đều phải chết ở chỗ này hai tên trọng thương số một người trong đó vô cùng vội vàng cùng duy nhất nữ tử kia nói mảnh này tàn phế hoàn bức tường đổ ở vào hàn quốc cảnh nội một cái thành nhỏ bên trong đã cùng biên cảnh không xa trước mắt toàn bộ hàn quốc trên cơ bản tất cả đều bị phá hủy Bởi vì nước láng giềng tại n ư ớ chiến láng loạn i h lâu thời kỳ những người này từ đầu đến cuối ẩn giấu vì an toàn của mình cân nhắc chưa bao giờ bạo lộ ra có thể gần nhất thế cục lại xảy ra biến hoa cực lớn không có bất kỳ cái gì điểm báo trước liền bỗng nhiên tràn vào không thiếu thái hạ phương diện quân đội đem lúc trước tại hàn quốc cảnh nội tàn phá bừa bãi những cái tia nước láng giềng quân đội căn xé sạch sẽ vừa vặn những người này chỗ ở chỗ ân t h ầ n khẩn cấp chuẩn bị thức ăn nước uống cũng trên cơ bản tất cả đều tiêu hao sạch sẽ nguyên bản theo thái hạ quân đội tiến vào chiếm giữ những người này còn tưởng rằng bọn hắn được cứu rồi cho nên muốn muốn thử đồ cùng thái hạ quân đội tiến hành tiếp xúc chỉ là để bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới cùng thái hạ quân đội lần thứ nhất tiếp xúc tự lấy song phương ra tay đánh nhau mà kết thúc bởi vì thái hạ quân đội phương diện một sĩ、si、quan coi trọng bọn họ hiểu lâm tỷ vì không để bọn họ hiểu lâm tỷ bị vũ n ụ những người này chỉ có thể lựa chọn phản kháng tiếp đó liền trước tiên bị định tính vì cùng xâm lược hàn quốc những quân đội kia là cùng đảng. Kết quả là những ngày qua thời gian bên trong bọn hắn từ đầu đến cuối tại bị thái hạ quân đội tiến hành truy sát cùng vây quét cho tới bây giờ quả thực sắp chống đỡ không nổi đi cũng may mắn thực lực của bọn hắn cũng không tính mạnh cỡ nào bởi vậy thái hạ quân đội cao thủ chân chính không có bị kinh động trước mắt truy sát cùng vây quét bọn họ cũng chỉ là thông thường quân đội cùng một chút trung đê t ầ n g sĩ quan bằng không mà nói xấu bọn hắn chỉ sợ sớm đã phải xong đời không hoặc là cùng chết hoặc là cùng một chỗ sống ta tuyệt sẽ không bỏ xuống các ngươi tự mình chạy trốn chớ đừng nhắc tới để các ngươi dùng tính mạng của mình giúp ta mở ra thông lộ được xưng là hiểu lâm tỷ nữ tử nói như đinh chém s á t ai không biết rừng non bây giờ tại địa phương nào sáu nếu có hắn ở đây e rằng chúng ta đã sớm xông ra tuyến phong tỏa đi một danh nam tử rất là bất đắc dĩ mở miệng nói rừng non a sáu nữ tử lặp lại một lần t h ầ n sắc nhưng là trong lúc nhất thời có chút ngây dại chưa xong còn tiếp những người này chính là trước đây phiền ấu lâm du lịch lúc tại hàn quốc cảnh nội gặp phải đám kia tiêu c ụ c người lúc đó vì cảm tạ m những người này ân cứu mạng phiền ấu lâm còn lưu lại trong tiêu cục giúp đỡ bọn hắn áp một đoạn thời gian tiêu phía sau càng là mang theo bọn hắn tham dự một lần bí tàng đất khai thác đồng thời cho bọn hắn lưu lại số lượng không rẻ hổ đem các loại đều sau khi làm xong phiền ấu lâm mới vì tiếp tục tăng cường chính mình ma luyện chính mình lựa chọn rời đi cứ việc nghiêm ngặt tính ra phiền ấu lâm cùng với bọn họ thời gian cũng không dài nhưng những thứ này tiêu cục người lại là đối phiền ấu lâm ấn tượng sâu sắc không gì sánh được không chỉ ở chỗ phiền ấu lâm thực lực cường đại kia cùng với đ ố i bọn hắn tiến hành phong phú hồi báo còn tại ở cùng một chỗ thời gian trung đụng bên trong phiền ấu lâm t r i ể n hiện ra phong độ kiến thức cùng với trong tính cách chấp loại chỗ đều để những thứ này tiêu cục người sâu đậm thưởng thức và tin trọng về phần đang cô gái kia trong mắt loại cảm tình này sẽ có thể càng nhiều phân loại như muốn mộ ở trong chỉ bất quá nữ tử sâu s ắ c biết nàng và o phiền đấu lâm t r ê n l ệ n h thật sự là quá lớn loại này t r ê n l ệ n h không chỉ là trên thực lực t r ê n l ệ n h hai người càng giống là vốn không có thể tương giao con đường song song mong muốn ra gặp nhau cũng càng giống như là một cái xinh đẹp hiểu lầm cho nên loại này hâm mộ không có khả năng chuyển hóa thành thực chất lên cảm tình nguyên bản theo phiền đấu lâm rời đi tiêu cục những người này cứ việc vô cùng không muốn cùng tiếc nối nhưng cũng biết không thể cưỡng cầu giữa lẫn nhau khoảng cách q u á xa vốn cũng không có thể đáng kể ở cùng nhau thế nhưng là trong khoảng thời gian này không đợi bọn hắn hoàn toàn đem phiền đấu lâm quân đi hàn quốc liền liên tiếp xảy ra một loạt biên cố lớn nhất biến cố chính là ở trước đây không lâu nước láng giềng đ ố n g nhiên ở giữa bắt đầu một cuộc chiến không báo trước cơ hội tại thời gian cực ngắn bên trong liền đem toàn bộ hàn quốc hủy trong chốc lát cứ việc toàn bộ tiêu cục thực lực cũng không t í n h yếu tại hàn quốc cảnh nội còn có thể gọi là tinh nhuệ trong tinh nhuệ nhưng đối mặt với nước láng giềng xâm lấn đại quân chỉ cần không có thánh linh trở lên cảnh giới như vậy như thế chút người bao phủ tại người của quân đội sơn nhân trong biển căn bản không dùng được cho nên từ nơi này chẳng theo bọn hắn n g h ĩ không giải thích được xâm lấn bắt đầu mới bắt đầu toàn bộ tiêu cục sẽ không đoạn địa di chuyển tranh lẽ tính toán rời xa chiến tranh phát sinh chỗ nhưng mà để bọn hắn không có ngh nước láng giềng xâm lấn càng là t o á n phương vị địa thảm thức phản phất căn bản không định cho hàn quốc lưu lại bất luận cái gì đất cắm dùi đồng dạng theo thời gian trôi qua cùng chiến tranh xâm nhập tiêu cục đang tránh né cùng di chuyển qua chính t r u n g không ngừng có người chết đi cho tới bây giờ đã chỉ còn lại có bọn hắn gần ấy người như đối mặt tuyệt cảnh người đang tuyệt sử thời điểm thường thường sẽ không tự chủ được nhớ lại những cái kia khó mà quên được ký ức nhất là ở tại bọn hắn trong lòng có khả năng dẫn dắt bọn hắn thoát khỏi tuyệt cảnh người một cách tự nhiên trong khoảng thời gian này phiến ấu lâm liền cuối cùng sẽ thỉnh thoảng xuất hiện ở bọn họ chính giữa hồi ức những người này không biết là vào giờ phút này phiền đấu lâm thật sự ngay tại cách bọn họ chỗ không xa hơn nữa đang nhanh chóng hướng về bọn hắn vị trí tiến lên d ư ơ n g non chúng ta nên làm sự tình cũng đã làm xong trực tiếp trở về thiền kinh thành chính là ngươi vì cái gì còn nhất định phải chạy đến cái này tiểu quốc gia tới một cái tài quyết chi nhận thành viên cùng bên cạnh một đường bay nhanh phiền đấu lâm v ấ n đạo đồng hành ngoại trừ phiền đấu lâm cùng tên này tài quyết chi nhận thành viên bên ngoài còn có ba người khác năm người đều một phần của tài quyết chi nhận nguyên bản dịch ra bách nhân đội ngoại trừ phiền đấu lâm bên ngoài bốn người khác chính là rất lâu phía trước tại thực lực vẫn còn tương đối thấp kém thời điểm Tại t dịch h lần này tập kích đông sơn hội bí mật điểm liên lạc nhiệm vụ bên trong năm người liền bị an bài ở cùng một chỗ hơn nữa tại trong quá trình phát huy ra thực lực kinh người cùng ngăn ý tập kích xong bí mật điểm liên lạc phía sau năm người lại dựa theo an bài hiệp đồng chiến tộc tiến hành trạm thủ hành động đến rồi ba ngày phía trước cuối cùng toàn bộ đã đạt thành mục tiêu chiến lược nguyên bản dựa theo lúc ban đầu kế hoạch tại hoàn thành c r ạ m thủ hành động sau đó tài quyết chi nhận tất cả mọi người liền muốn tập thể trở về thiên kinh thành chiến tộc thì tiếp tục sẽ chắn ra lẻ diễn phần mình lấy tiểu đội hình thức tán đi để thăng thực lực bản thân đồng thời chờ đợi dịch thu lần tiếp theo triệu tập có thể phiền ấu lâm cũng không có đi theo tài quyết chi nhận đại bộ đội cùng một chỗ đường về mà là đem lúc này đi theo bên cạnh bốn người này triệu tập lại cùng dẫn đội chiến hoàng xin nghỉ tiếp lấy liền một đường hướng về hàn quốc phương hướng chạy đến trảm thủ hành động kết thúc về sau quá hạ phương diện quân đội sẽ tiếp nhận động tác tiếp theo đem những cái kêu phát động chiến tranh quốc gia tại cái khác quốc gia trên lãnh thổ tiếp tục làm loạn quân đội diện trừ lại hoặc là thu nạp trong quá trình này tất nhiên sẽ tràn đầy huyết tinh thậm chí xuất hiện rất nhiều đoàn khuất sự t ì n h phiền ấu lâm mở miệng nói ra cái này sáu cùng chúng ta có quan hệ gì một tên khác tài quyết chi nhận thành viên trần trờ v ấ n đạo quan hệ cũng không quá lớn nhưng phía trước rời đi thiếu ra bốn phía du lịch thời điểm ta đã từng đã đến đã không xa xử chi bên ngoài hàn quốc đồng thời ở nơi nào được người cứu phía dưới cho nên cũng nên đến đây xem nhìn một chút bọn hắn lúc trước trong chiến tranh đến tột cùng có hay không gặp phải phiền phức nếu như có cũng tốt đem bọn hắn măng ra phiền ấu lâm đơn giản giải thích nói dạng này à nhưng n à y cuộc chiến tranh phát sinh thời gian nói d à i cũng không d à i nói ngắn cũng không ngắn tới ngay sáu nếu thật có chuyện cũng không kịp đi cái kia cũng không có cách nào hết thể đều phải lấy mệnh lệnh của thiếu gia làm ưu tiên phía trước thiếu gia vẫn không có ra lệnh cho phép chúng ta rời đi thiên kinh thành ta tự nhiên cũng không thể tự mình đến đây nhưng bây giờ tất nhiên thiếu gia cho phép chúng ta đi ra đường v ề mệnh lệnh cũng không có nói chết đánh cái tranh lệnh thời gian tới xem trung quy là có thể nếu như bọn hắn thật sự cũng tại trước đây trong chiến tranh lâm nạn sáu ta cũng chỉ có thể vì bọn họ cờ phúc phiền ấu lâm giọng của có chút rơi xuống bốn người khác nghe được cái này n g ư ớ khí vội vàng mở miệng khuyên d ừ n g non không cần lo lắng người hiền tự có thiên tướng lại nói mặc dù trận chiến tranh này lan đến gần phạm vi vô cùng rộng lớn nhưng trên thực tế cơ bản tất cả đều là từ chiến lược thấp hèn quân đội thường tạo thành chỉ cần hơi có chút thực lực cẩn thận hơn cẩn thận một chút nghĩ như vậy tới bảo toàn tính mạng dù sao vẫn là không có vấn đề hy vọng như thế đi sáu p h i ề n ấu lâm nói lầm bầm một câu dưới chân bay nhanh tốc độ nhưng là vừa nhanh mấy phần mấy người cũng không có vận dụng thánh linh cảnh giới đi phi hành bởi vì hồn lực ba đ ộ quá mức nồng nặc lời nói có khả năng dẫn tới phiền t h i không cần thiết đến lúc đó ngược lại sẽ chậm trễ thời、gian. dù sao thuộc về chiến khu ở trong dù là đông sơn hội trên căn bản đã bị phá hủy nhưng người nào biết là không phải còn có cá lọt lưới tồn tại sáu chưa xong còn tiếp hiểu lâm tỷ không có biện pháp chúng ta bây giờ chỉ có thể đụng một cái bằng không mà nói sáu đại gia chắc chắn cũng phải chết ở ở đây hơn mười người hán tử đem nữ tử kia vây vào giữa vị trí sắc mặt vô cùng ngưng trọng nhìn c h ầ m c h ầ m b ụ t phía ngoại trừ ngưng trọng bên ngoài những người này trên mặt liền chỉ có tâm tình tuyệt vọng bộc lộ bởi vì lúc này bây giờ ít nhất mấy ngàn danh thái hạ binh sĩ đã đem những người này bao bọc vây quanh chật như nem thối nếu như chỉ là binh lính bình thường lời nói lấy mười mấy người này thực lực ngược lại cũng không đến mức không đường có thể đi toàn lực ứng phó dưới tình huống xông ra một con đường sống c h u n g vi là có khả năng có thể hết lần này tới lần khác cái này mấy ngàn tên binh lính bình thường lại từ vài tên cường đại thái hạ sĩ quan xuất lĩnh mà cái kia vài tên cường đại thái hạ sĩ quan bên trong ngoại trừ thất tinh đấu la bên ngoài thậm chí còn có một cái nhập môn tầm thứ thánh linh t o a c h ấ n dưới tình huống bình thường thánh linh tầm thứ sĩ quan cho dù là tại thái hạ quân đội hệ thống bên trong cũng đủ để đơn độc lĩnh quân mấy vạn tri chúng trở thành một quân trưởng cho nên sẽ xuất hiện ở đây sao chỉ là mấy ngàn tên binh lính bình thường b quả thực có điểm quái gì? húng chi những binh lính này vẹn vẹn tới hàn quốc bình l o ạ n chiến lược mục đích chỉ là vì đem hàn quốc cảnh nội xâm lấn quân đội toàn bộ tiêu diệt lại hoặc là thu phục mà thôi có thể có thất tinh đấu la dẫn đội kỳ thực cũng đã đủ rồi lẽ thường tới nói thánh linh tầm thứ c ứ n g giả căn bản liền không nên xuất hiện mới đúng vô dụng phía trước những cái kia thái hạ sĩ quan bên trong trẻ tuổi nhất người kia là một gã thánh linh sáu có thánh linh tại chúng ta bất kể thế nào liều mạng cũng sẽ không có kết quả được xưng là hiểu lầm tỷ tên nữ hải kia từ sắc mặt trắng liều nói mặc dù đã đem bọn hắn mười mấy người triệt để vây quanh thế nhưng chút thái hạ binh sĩ cũng không có phát động công kích bao quát những sĩ quan kia trên mặt chỗ bộc lộ cũng đều là mèo vần chuột vậy hí ngược biểu lộ rõ ràng căn bản là không có đem bọn họ thực lực để ở trong lòng thật là đáng chết những thứ này thái hạ quân đội không phải tới chúng ta hàn quốc bình l o ạ n sao vì sao lại có thánh linh tồn tại chúng ta dạng này tiểu quốc gia an bài một danh thất tinh đấu la đến đây đều đầy đủ coi trọng a đối với hiểu lâm tỷ thuyết pháp vô cùng tán đồng trong đó một tên tiêu sư rất là phân hận nắm đấm nói nôn tự giọng của bên trong tràn đây một loại cảm giác bất lực bọn hắn vừa mới trốn ở vậy không xa xa trong thành nhỏ t ả n phế hoàn bức tường đ ổ bên trong vốn là muốn thừa dịp thái hạ quân đội quan sát không tới khoảng cách l é n lén lút lút vượt qua biến cảnh chưa từng nghĩ vừa mới từ trong thành nhỏ chạy đến liền bị một danh thái hạ cường giả ngăn cản v ộ i vặn đều không cho bọn hắn tập kết sức mạnh cùng cái kia danh thái hạ cường giả tiến hành chiến đấu cơ hội vai tên cường đại thái hạ sĩ quan liền trước tiên cơ h ộ i là đồng thời xuất hiện k e m t h ê mà m đến chính là cái kia mấy ngàn danh thái hạ binh lính bình thường nhanh chóng tập kết trợt thế đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây cái kia danh thá nói không chính xác là thái hạ cảnh nội một cái nào đó đại nhân vật dòng d o i sở dĩ an bài đi ra tiến hành loại này tiểu quy mô bình l o ạ n rất có thể chỉ là vì tích lũy quân công để mo hơn để bà ta là một tên tiêu sư chật vật nói đó là một vô cùng suy đoán hợp lý mà cái ngờ tới sáu cũng cùng sự thật cơ bản tương xứng chỉ bất quá đối với bọn hắn mười mấy người tới nói vô luận ngờ tới là thật là giả cũng không có bất cứ ý nghĩa gì một bầy kiến hôi lại còn muốn từ vòng vây của chúng ta trong lưới đào thoát ra ngoài cũng quá xem thường chúng ta thái hạ quân nhân a thiên tiêu trẻ tuổi thánh linh bỗng nhiên mở miệng nói chuyện đồng thời hai tay chắp sau l ư n g tiến lên rất đi mau đến rồi mười mấy người trước người khoảng cách cũng chính là năm sáu em mở lúc mới đưa đem dừng bước nhìn xem mười mấy người tất cả đều một bộ vô cùng khẩn trương bộ dáng như lâm đại địch trẻ tuổi thánh linh mặt coi thường nổ một bãi nước miếng giết ta thái hạ quân nhân còn muốn đào tẩu muốn thật là làm cho các ngươi chạy vậy ta thái hạ uy nghiêm ở đâu bất quá các ngươi cũng xem là tốt tại chúng ta bao vây chặn đánh ở trong lại còn có thể đào vong thời gian lâu như vậy ít nhiều có chút bản sự nhưng mà kẻ yếu trung quy là kẻ yếu đối mặt với vận bệnh các ngươi muốn nhận trong giọng nói ngoại trừ khinh thường bên ngoài còn tràn đầy hí ng chuyện này chúng ta có thể giải thích thái hạ phương diện cũng có thể tiến hành điều tra chúng ta sở dĩ sẽ đậu thủ thật sự là bởi vì quý quân sĩ quan muốn đối với ta mưu đồ làm loạn tại chúng ta đã tự nhận thân phận sau đó vẫn như cũ đem chúng ta phân loại tại xâm lược trong quân chúng ta vì cầu tự vệ mới không thể không như thế mong rằng đại nhân minh xét mặc dù biết h y vọng không lớn nhưng được xưng là hiểu lầm tỷ cô nương như cũ không muốn ngồi mà chờ chết mặc dù sắc mặt trắng bệnh lại cố gắng làm cho mình chấn định lại k h ô n g t i không lên tiếng nói đối với người mưu đồ làm loạn các ngươi vì cầu tự vệ mới không thể không như thế Trẻ tuổi t h á nhưng linh n h ớ người giết t ta thái hạ quân nhân chính là đường đến chỗ chết thuyết pháp này không thể nghi ngờ rất là không thèm nói đạo lý cũng quá mức bá đạo hơn mười người tiêu sư trên mặt không khỏi tất cả đều hiện lên phẫn hận biểu lộ nhưng mà đối mặt với thực lực tuyệt đối tranh lệch phẫn nộ của bọn hắn lại không dùng được được xưng là hiểu lâm tỷ nữ t ử cắn răng trầm giọng nói chẳng lẽ thái hạ người làm việc chính là như vậy không nói đạo lý sao lấy thế đ ạ người lấy lực khinh người hành động như vậy cùng giã thú lại có gì khác nhau đừng làm bộ dạng này bản chất của thế giới chính là mạnh được yếu thua nhỏ yếu chính là các ngươi nguyên tội không có đầy đủ sức mạnh ngươi có tư cách gì cùng ta đ à m luận đạo lý trẻ tuổi thánh linh cười lạnh một tiếng thể nội thánh linh t ầ n g thứ khí tức nhưng là dần dần tiêu tán đi ra nói tiếp mặc dù lấy các ngươi thực lực ta quả thực có chút lười nhác ra tay nhưng dẫn đội đến đây lâu như vậy vẫn còn không có hoạt động qua gây cốt quả thật nhàm nhanh dùng các ngươi tới phát tiết một chút cũng không tệ đến nỗi ngươi đi sáu nhìn cô gái trước mắt trẻ tuổi thánh linh nụ cười trở nên tà ác rất nhiều tiếp tục nói ta sẽ phế bỏ ngươi lâu hồn sau đó đem ngươi ném tới quân n g ký trong danh o để cho ngươi vì mình hành vi trả giá đắt nói xong trẻ tuổi thánh linh liền muốn lách mình hướng về nữ tử đánh tới mà nữ tử chung quanh cái kia mười mấy người nhưng là đồng thời cơ bắp căng cứng cứ việc biết rõ không thể nào là trẻ tuổi thánh linh đối thủ cũng làm tốt liệu mạng chuẩn bị tả hữu cũng là chết liền không bằng đem hết toàn lực chết ngay lúc này nam đạo khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện đồng thời nhanh chóng từ xa mà đến gần mỗi một đạo hơi thở cường độ đều ở đây trẻ tuổi thánh linh phía trên đến mức xuất hiện trước tiên liền để trẻ tuổi thánh linh động tác vì đó trì trệ bản năng hướng về khí tức xuất hiện phương hướng nhìn lại chưa xong còn tiếp người nào trẻ tuổi thánh linh nhữ mày a vấn đạo bởi vì cái k i a nam đạo đột nhiên xuất hiện khí tức cường đại tốc độ cực nhanh tại hắn một cái như vậy hơi đình trệ t r ê n l ệ n h thời gian bên trong cũng đã đi tới quân đội bầu trời mấy cây số khoảng cách tại trong chốc lát liền bị sa bằng n h ư n g trẻ tuổi thánh linh không khỏi cảm thấy máy động lên trên đại khái là một cái đơn giản phán đoán phát hiện năm người này chẳng những thực lực đều mạnh hơn hắn tốc độ sáu cũng ở xa trên hắn phán đoán như vậy nhường trẻ tuổi thánh linh không khỏi cảm thấy hơi trầm xuống bởi vì trên thực lực khác biệt biến hóa nhường hắn lập tức đã mất đi đối với trong sân thế cục k h ô n g chế so với trẻ tuổi thánh linh cùng với thái hạ phương diện trợn biến hóa sắc mặt cái kia hơn mười người tiêu sư cùng được xưng là hiệu lâm tỷ nữ tử nhưng là tại n g n g đầu nhìn rõ ràng người đến là ai phía sau trước tiên xứng sờ một hồi ngay sau đó liền mặt lộ vẻ, vẻ mừng như liên cứ việc trong đó bốn người bọn hắn cũng không nhận ra mang ít nhất rõ ràng ở vào dẫn đội vị trí người kia bọn họ là biết phiền rừng non thế mà thật sự xuất hiện ở tại bọn hắn đã triệt để tuyệt vọng trên cơ bản đều trong lòng còn có tử trí thời điểm cứ như vậy đột một trống rông xuất hiện dường như thần minh lơ lửng giữa không trung chính giữa phiền rừng non cũng không có trực tiếp đáp lời mà là xem trước nhìn dưới chân đám kia tiêu sư mặc dù hắn biết những cái kia gương mặt cũng không phải tất cả đều tại những này người hàng ngũ ở trong nhưng ít ra cùng hắn quan hệ không tệ những người kia cũng không có ít hơn quá nhiều cho nên phiền rừng non âm thầm thở phào nhẹ nhõm c h à o hỏi bốn tên đồng bạn một tiếng mang theo bốn người cùng nhau hạ xuống đứng ở tên kia trẻ tuổi thánh linh cùng nữ tự ở giữa chúng ta là dịch thu thiếu ra dưới tay nhân những người này cùng ta quen biết ta này tới hàn quốc mục đích chính là muốn đem bọn hắn mang đi vốn cho là còn muốn tìm kiếm một đoạn thời gian không nghĩ tới vừa vặn có thể ở gặp ở nơi này mặc dù không tin tưởng bọn họ và giữa các ngươi xảy ra chuyện gì bất quá s á u chư vị cho chút thể diện vừa vặn rất tốt phiền rừng non hướng về nữ tử gật đầu một cái phía sau quay đầu cùng trẻ tuổi thánh linh ô n g quyền mở miệng nói ra thái độ khiêm hòa nữ khí thư giãn bởi vì trong sân cục diện có chút dương c u n g bà ạ kiếm cho nên phiền rừng non tại không hiểu rõ tình hình dưới tình huống cũng không muốn tiếp tục đâm kích thích sự tình hướng đi không thể vãn hồi hoàn cảnh. Dịch thu dưới tay nhân. trẻ tuổi thánh linh l o n g mày không khỏi níu sâu hơn phụ thân của hắn tại thái hạ quân phương địa vị cực cao ự c c mặc dù còn kém rất rất xa thân là binh mã đại nguyên xoáy nhạc thiên mai nhưng ở quân đội tất cả trong hàng tướng lãnh cũng đủ để xếp tới trước mười hàng ngũ coi là quân đội cự đầu một trong những nhân vật cho nên so với những người khác hắn đối với một chút nội tình biết đến coi như ký cảng rất rõ ràng trước mắt phí phí dương dương liên quan tới dịch thu thân phận chân thật chuyên môn cơ bản đã có thể xác định là sự thật cũng chính vì như thế toàn bộ hoàng thất đều đối dịch thu thái độ cực kỳ thân cận dựa theo lẽ thường tới nói nếu là dịch thu dưới tay nhân muốn cầu cái mặt mũi hắn vô luận như thế nào cũng phải cấp mặt mũi này mới là nhưng hết lần này tới lần khác phụ thân hắn tại quân đội địa vị quá cao cao đến đã có thể tính là tuyệt đối hạch tâm giai tầng thống trị cho dù là cùng nội các thành viên ở chung phụ thân của hắn đều hoàn toàn đã bình ổn chờ đối đãi lại thêm thuộc về trưởng bình quyền tướng lĩnh địa vị liền càng thêm đặc thù đến mức vị này trẻ tuổi thánh linh từ nhỏ đến lớn tính khí đều bị nuôi cực kỳ bá đạo quan trọng nhất là cha hắn địa vị nhường hắn không hề chỉ là biết một chút nội tình càng làm cho hắn đối với hoàng thất ý tưởng chân thật cùng thái độ có hiểu rõ nhất định loại này giải tuyệt không hợp với mặt ngoài thuộc về chân thật tinh tường thái đối với dịch thu bản thân cũng có không cách nào lời nói kiên kỵ đến mức đủ loại ý niệm tại trẻ tuổi thánh linh trong đầu phi tốc thoáng qua sau đó trẻ tuổi thánh linh phản ứng đầu tiên cũng không phải cho phiền rừng non mặt mũi này mà là hư lạnh một tiếng vô cùng cường n g n h nói e rằng không được mấy người kia giết rất nhiều ta thái hạ quân nhân nếu như cứ như vậy thả đi ta thái hạ quân phương còn mặt mũi nào mà tồn tại giết các ngươi thái hạ quân nhân chuyện gì xảy ra phiền rừng non q u a y đầu nhìn về phía nữ tử không đợi nữ tử kia mở miệng khác hơn mười người tiêu sư liền ngự khí có chút kích động đem lúc trước chuyện xảy ra ngươi một câu ta một lời nói một l cứ việc có chút lộn xộn trình tự bên trên cũng có chút n i ư nào đ nhưng phiền rừng non vẫn là rất nhanh liền nghe rõ toàn bộ quá trình không khỏi một lần nữa nhìn về phía trẻ tuổi thánh linh trầm giọng nói chuyện này sáu cũng nói không hơn ai đúng ai sai a quý quân cách làm quả thực thiếu sót bằng hưu của ta cứ việc phản ứng quá kích nhưng cũng là bị buộc bất đắc dĩ không bằng cứ tính như vậy như thế nào tính toán ngươi nói tính toán coi như xong nói đùa cái gì thật sự cho rằng ông chủ ngươi mặt mũi có lớn như vậy nhẹ bông mấy câu liền để ta thái hạ con người hết đều tráng lưu trẻ tuổi thánh linh lại là hư lạnh một tiếng nói chuyện đồng thời vung cánh tay lên một cái t r u n g quanh cái kia mấy ngàn tên thái hạ binh sĩ lập tức cùng nhau tiến lên hai bước đem vốn cũng không lớn v ò n g đây lập tức tụ tập càng thêm chặt chẽ cảm giác gáp bách mười phần vậy ngươi muốn như thế nào trẻ tuổi thánh linh thái độ làm cho phiền rừng non cũng có chút nộ khí nếu như chuyện này đúng là các bằng hữu của hắn đối lý mà nói có lẽ phiền rừng non sẽ còn tiếp tục nhượng bộ một chút tranh thủ có thể đạt tới hòa giải nhưng nghiêm ngặt tính ra chuyện này bằng hữu của hắn cũng không làm gì sai rõ ràng là thái hạ quân p ư ơ n g nhân đi trước có gây dối ý đồ bằng hữu của hắn vì cầu tự vệ lúc này mới không thể không, xuống sát thủ, hắn không làm truy cứu. đã là rất cho thái hạ quân phương mặt mũi lại không nghĩ rằng trước mắt cái này thái hạ tuổi trẻ tướng lĩnh càng lại như vậy không biết tốt xấu chẳng những không theo lối thoát tới ngược lại càng thêm hùng hổ dọa người đến trình độ này đã không phải là bằng hữu của hắn cùng thái hạ quân phương ở giữa vấn đề nếu như hắn thật sự tiếp tục lựa chọn nội bộ hao tổn chính là hắn ra thiểu ra danh dự mà loại tình huống nhâm hà nhất tên tài quyết chi nhận thành viên đều tuyệt đối không thể nào tiếp thu được ta muốn như thế nào đơn giản các ngươi lập tức rời đi không còn nhúng tay chuyện này Ta c ũ nếu g như l à các ngươi khư khư cố chấp nhất định phải nhúng tay chuyện này vậy ta chỉ có thể cho rằng đây là dịch thu đối với ta thái hạ quân phương vị. ở giữa chiến tranh không phải vậy vẫn là nhanh chóng tối lui hảo trẻ tuổi thánh linh trầm giọng nói chiến tranh thiên rừng non tăng thêm ngữ khí lặp lại một lần cho nên trong lúc nhất thời ánh mắt của bốn người tất cả đều rơi xuống phiền rừng non trên thân mấy người đều lấy phiền rừng non cầm đầu như vậy phiền rừng non quyết định tự nhiên là đại biểu mấy người chúng quyết định không sai chiến tranh trẻ tuổi thánh linh cho là dọa sợ phiền rừng non mấy người không cưỡng nổi đắc ý gật đầu đạo đã ngươi muốn chiến tranh vậy ta liền cho người chiến tranh chưa xong còn tiếp phiền rừng non câu nói này vừa mới nói xong thánh linh t ầ n g thứ khí tức liền từ trong cơ thể của hắn điên cùng t u n ra còn lại bốn người cứ việc như cũ có nghi ngờ trong lòng nhưng trong hành động nhưng là duy trì cùng phiền rừng non hoàn toàn nhất trí trạng thái bởi vậy làm phiền rừng non khí tức trong người mãnh liệt phun ra một khắc này bốn người liền cũng đồng thời thả ra trong cơ thể hồn lực ba động cứ việc cũng là nhập môn thánh linh cấp độ còn không có đạt đến nhất chuyển cảnh giới nhưng năm người tại khí tức bên trên lại hoàn toàn bổ sung lẫn nhau tăng phúc phía dưới thả ra hồn lực áp đơn giản phơi bảy bội số tăng lên đến mức năm đạo thánh linh danh giới khí tức đột một bao trùm toàn trường phía sau ngoại trừ tên kia trẻ tuổi thánh linh bên ngoài khắc thái hạ quan tướng liền nhao nhao sắc mặt khó coi nỗ lực ngăn cản đứng lên chỉ có binh lính bình thường không chút chịu ảnh hưởng thế nhưng là lĩnh đội các quân quan sắc mặt khó coi cũng như cũng nhường mấy tên binh lính kia nhóm trở nên tâm tình bắt đầu thấp thỏm không yên đáng chết các người điên rồi sao các người biết mình đang làm gì không một khi cùng chúng ta bạo phát xung đột các người ra thiểu ra chắc chắn sẽ không có quả ngon để ăn hoàn toàn không nghĩ tới phiền rừng non sẽ phản ứng như thế cương liệt trẻ tuổi thánh linh tại thoáng ngây người phía sau li có lẽ vậy nhưng mà tại thiếu ra dạy bảo đạo lý của chúng ta bên trong chưa từng có n h ư ợ n g bộ một từ đã ngơi ư hùng hổ do a người n tổn hại sự thật vậy chúng ta có thể cho ngươi tự nhiên liền chỉ có cường thế nhất đáp lại ngươi muốn chiến tranh liền cho ngươi chiến tranh phiền rừng non nói chuyện đồng thời hướng về phía trước một c á i bước bốn người khác cũng là đi theo cùng tiến lên phía trước mạnh liệt hồn lực thủy triều đồng dạng hướng về trẻ tuổi thánh linh đập m à đi n h ư n g trẻ tuổi thánh linh bản năng lui về sau hai bước sắc mặt thì trở nên vô cùng khó coi cắn răng hai mắt có chút đỏ lên nhìn chằm chằm phiền rừng non bốn người trong đầu hai thanh em không ngừng lẫn nhau đánh nhau trong đó một cái lý trí âm thanh nói cho hắn biết không thể tiếp tục trở nên gây gắt mâu thuẫn tốt nhất đi trước t ố i lui mặc kệ có bất kỳ sự t ì n h chờ trở, trở lại thiên kinh thành lại nói huống hồ chuyện này nếu như nhất định muốn ký càng điều tra thái hạ quân đội cũng chiếm không được lý một khi làm lớn chuyện vô luận dịch thu phương diện sẽ có bao nhiêu p h i ề n phước hắn bên này thậm chí phụ thân hắn bên kia đều chỉ sẽ càng thêm xui xẻo nhưng một cái thanh â m khác nhưng lại không ngừng hướng về hắn g ầ m thét loại này tiếng giống giận d ữ càng nhiều đến từ cái kia từ nhỏ dưỡng thành tự tôn cùng tự đại làm việc tính cách cái thanh em kia hướng về hắn gà thét n h ư n g tâm tình của hắn không ngừng dâng lên càng, ngày càng phẫn nộ. nói cho hắn biết một khi hắn bây giờ chọn lựa n h ư ợ bộ chuyện này tất nhiên sẽ tại thời gian cực ngắn bên trong tại thái hạ quân đội nội bộ lan truyền ra đến lúc đó sáu thanh danh của hắn sẽ tùy theo trở nên phá thành m à nhỏ hạ tại trong quân đội tiền đồ cũng sắp hoàn toàn ảm đạm xuống vô luận phụ thân của hắn tại nội bộ quân đội có cao địa vị cũng không luận lúc trước hắn tại trong quân đội phát triển cỡ nào thắng lợi tại trước mắt loại này đã đem thế cục thôi động đến rồi hết sức căng thẳng hoàn cảnh phía dưới đột nhiên lùi bước nữa trở về đều đưa đối với hắn tạo thành đà kích trí mạng rất nhiều tình huống phía dưới nội bộ quân đội đều chưa bao không hỏi nguyên do không hỏi tiền căn hậu quả vô điều kiện ưu tiên che chở đồng i ê u là tất cả hết thẻ cơ bản tiền đề đến nỗi sau đó nội bộ trừng phạt tự nhiên có nội bộ nhân viên tới tiến hành có thể đối bên ngoài thời điểm lại nhất thiết phải bảo trì tuyệt đối nhất trí không cho phép xuất hiện loại thanh âm thứ hai cho nên trẻ tuổi thánh linh cái kia sắc mặt khó coi một hồi âm tình bất định h ắ n chợ phát hiện vốn cho là thể hiện ra cường thế nhất thái độ liền đủ để đem trước mắt mấy người chân trụ nhường mấy người trước mắt suy nghĩ kỹ hậu quả dưới tình huống biết khó mà lui lại không nghĩ rằng sáu cuối cùng ngược lại nhường hắn trong lúc nhất thời bị gác ở chỗ cao xuống đại không được đáng chết trong h cho ậ t sự ằ n g l ã Tử sợ các đầu hai thanh em lẫn nhau giao phong kịch liệt cuối cùng vẫn vậy không lý trí xúc động âm thanh chiếm cứ thượng phong tuyệt đối trẻ tuổi thánh linh đột nhiên giống giận một tiếng cũng sắp trong cơ thể mình hồn lực ba động không giữ lại chút nào phong thích ra ngoài tiếp lấy hết lớn tất cả mọi người nghe lệnh thiên công lao tử cũng không tin những người trước mắt này chẳng lẽ còn thực có căn đảm đối với chúng ta ra tay khắc vài tên sĩ quan đang nghe được mệnh lệnh phía sau không hề do dự liền nhao n h a u đưa tay thi hành giống như trẻ tuổi thánh linh nói như vậy bọn hắn đồng dạng không tin trước mắt cái này vài tên thánh linh thật sự dám cùng bọn hắn giao chiến mấy ngàn năm qua thái hạ quân đội đã dưỡng thành chính mình đặc hữu loại kiêng ngạo khí từ có ký ức cùng có lịch sử ghi chép đến nay bọn hắn liền từ tới không nhớ rõ có người nào thật vẫn dám cùng bọn hắn thái hạ quân đội giao thủ đừng nói phần lớn dưới tình huống tại lúc làm nhiệm vụ bọn hắn đều chiếm cứ lấy trên thực ưu thế cái h o dù là ngẫu n này gặp bọn hắn h ô sáu h chính là thái hạ quân nhân sức mạnh cũng là thái hạ quân đội bá đạo nhất chỗ không chỉ là những sĩ quan kia có ý nghĩ như vậy tương tự ngạo khí cùng bá đạo đồng dạng tồn tại ở mỗi một tên thông thường thái hạ quân nhân bên trong đến mức nghe riêng phần bình trưởng quan mệnh lệnh mấy ngàn tên thái hạ quân nhân bình thường phản ứng nhanh chóng nhao nhao nhấc tay lên bên trong trường thương kêu gào chiến trận khẩu hiệu chỉnh tệ như một bắt đầu thu hẹp vòng vây hướng về phiền rừng non bọn người phát khởi công kích phiền rừng non bọn người thánh linh tầng thứ cảnh giới căn bản không có làm cho những n à y thái hạ quân nhân bình thường nhóm sinh ra bất kỳ k i ề m kỵ lại hoặc là ý lùi bước cái thiết như rừng trường thương trận liệt cũng đã đến rồi phiền rừng non đám người trước mắt không thể không nói thái hạ quân nhân tố dưỡng đều có thể xưng định cấp mấy ngàn tên binh lính bình thường tạo lại t h à nhưng tương tự không chỉ phiền rừng non liên đối cái kia hơn mười người tiêu sư cùng vị kia hiệu lâm tỷ cũng tất cả đều tại bị như rừng trưởng thương phạm vi bao phủ bên trong mà trẻ tuổi thánh linh thì cũng không có ra tay hắn đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn chằm chằm phiền rừng non lúc này trong đầu chỉ còn lại có ý tưởng duy nhất hắn muốn xác định phiền rừng non có phải thật vậy hay không dám đối với bọn hắn thái hạ quân đội ra tay chưa xong còn tiếp sự thật chứng minh phiền rừng non chẳng những dám hơn nữa vừa ra tay chính là ngoan đối mặt với những cái kia tản ra hàn quang trường t h ư ơ n g phiền rừng non gầm thét một tiếng ngay sau đó đưa tay vũ động lấy hồn lực đem cái kia hơn mười người tiêu sư cùng vị kia hiệu lâm tỷ toàn bộ bảo hộ trong đó tất cả chạm tới phiền rừng non hồn lực chấn động trường thường tất cả đều ứng thanh mà đoạn Nắm nhau nhau trong ư t h sân nhất thời xuất hiện diện tích lớn đổ sụt ít nhất mấy trăm tên phổ thông sĩ binh ở nơi này thoa vừa tiếp xúc ngay miệng liền trực tiếp bị phiền rừng non hồn lực ba động trọng thương đến nỗi hàng thứ nhất trực tiếp bị ảnh hưởng đám binh sĩ kia nhưng là toàn bộ thổ huyết bỏ mình nếu như chỉ vẹn vẹn là hồn lực hơi thở phổ thông sĩ binh bởi vì không tồn tại đối với hồn lực hơi thở cảm ứng tự nhiên không có khả năng chịu đến ảnh hưởng gì nhưng loại này trực tiếp phát sinh tiếp xúc lại đủ để đối với mấy cái này phổ thông sĩ binh tạo thành vốn có sát thương thánh linh t ầ n g thứ hồn lực ba động liền xem như đấu la đều căn bản không chịu nổi thúng chi những thứ này cường độ thân thể không có đi qua chút điểm cường hóa người bình thường xoa chi hẳn phải chết tuyệt không l à quá mắt nhìn thấy vừa đối mặt công phu phía bên mình liền trực tiếp bị đánh chết mười mấy tên binh sĩ trẻ tuổi thánh linh chỉ cảm thấy tâm hòa dâng lên nộ khí cơ hồn đem lý trí của hắn triệt để thốt vệ hắn không nghĩ tới phiền rừng non vậy mà thật sự dám động thủ hơn nữa vừa ra tay liền như thế không lưu tình chút nào không chỉ là phổ thông sĩ binh bị đánh giết cứ như vậy mấy cái đối mặt công phu thậm chí đã bắt đầu có sĩ quan chết ở phiền rừng non năm người thủ hạ trung quy là nằm tên thánh linh loại này tầng thứ phổ thông thái hạ quân đội căn bản không có khả năng có bao nhiêu năng lực chống đỡ tại trẻ tuổi thánh linh không có xuất thủ dưới tình huống trang diện hoàn toàn phơi bày thiên về một bên đồ sát dịch viễn đồ năm người vây tay một cái liền có thể đối với con này thái hạ quân đội tạo thành số lớn sát thương c ũ như như như、e、nhưng g c h h là n trước mắt này chàng thiên vệ một bên đô sát lại bởi vì so sánh thực lực của hai bên quá cách xa dẫn đến loại này chiến tổn tỷ lệ tại vô cùng trong thời gian ngắn ngủi liền đã tới đến mức cả chi quân đội các cấp sĩ quan bao quát cái kia danh niên nhẹ thánh linh ở bên trong đều căn bản còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào thậm chí liền ngay cả những thứ kia phổ thông sĩ binh cũng còn chưa kịp chân chính đối với phiền rừng non bọn người tâm sinh sợ hãi cái này chiến tổn tình huống liền đã xuất hiện kết quả là toàn bộ tràng diện nhìn trở nên dị thường kỳ dị thái hạ quân đội tổn thất nặng nề hết lần này tới lần khác còn sống binh sĩ lại phản phất không có chịu đến ảnh hưởng chút nào như c ũ khí thế bừng bừng hướng về phiền rừng non bọn người khởi s ư ớ n g xung kích đ ạ p những đồng bạn kia thi thể từng cái la lên giống nhau khẩu hiệu vẫn như là tự thân ở vào ưu thế tuyệt đối đồng dạng chỉ bất quá loại tình huống này cuối cùng không có khả năng kéo dài bao lâu cũng chính là lại qua thời gian mới hơi thở mà thôi bị phiền rừng non c h ờ năm người đánh chết thái hạ quân nhân cơ h ộ i liền đạt đến tổng số trường phân nửa trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi cuối cùng mường còn thừa còn sống khác thái hạ binh sĩ khôi phục thanh tỉnh nguyên bản cùng nhiệt cảm xúc dần dần đ ể ngội tại mùi máu tươi dưới sự kích thích thấy rõ chung quanh thế cục trước mắt cùng dưới chân đại lượng thi thể đồng bạn cũng làm cho còn sống những cái k i a thái hạ binh sĩ không tự chủ được đánh lên l ạ n h run tận đến giờ phút này bọn hắn mới rốt cục lại nghĩ tới tự thân đối mặt định nhân đến tột cùng l ạ như thế nào tầng thứ cừng giả loại cương giả cấp bậm này một khi không quan tâm đến từ thái hạy vô luận nhiều hơn nữa đều chỉ có thể là không duyên cơ chịu chết mà thôi chết để thanh tỉnh nhận thức nhường nguyên bản coi như trận liệt chỉnh t ề thái hạ các binh sĩ bắt đầu xuất hiện bạo động đã mất đi vừa mới loại kia khí thế một đi không trở lại phổ thông sĩ binh tạo thành trận liệt lập tức trở nên có chút hỗn loạn đáng chết các ngươi thật sự muốn cùng ta thái hạ khai chiến sao dám trắng trận đồ sát ta thái hạ binh sĩ thật to gan cái kia danh niên nhẹ thánh linh cũng cuối cùng lấy lại tinh thần giống giận một tiếng sau đó lách mình hướng về phiền rừng non đánh tới đơn thuần từ cá thể trên khí tức phán đoán thực lực của hắn còn muốn so phiền rừng non mạnh hơn một điểm cứ việc có lại trung quy là so phiền rừng non mạnh hơn bởi vậy trẻ tuổi thánh linh cũng không có bao nhiêu cảm giác nguy cơ cứ việc phiền rừng non sau lưng còn có bốn người nhưng ở trẻ tuổi thánh linh xem ra hắn coi như không cách nào lấy một năm muốn chạy trốn lời nói cuối cùng vẫn là không có vấn đề cho nên hắn nào lên thế hung mạnh dị thường nhìn giống như là muốn liều mạng đồng dạng đáng tiếc giống như phiền rừng non ra ngoài ý liệu của hắn động thủ đồng dạng kế tiếp chuyện xảy ra lại một lần nữa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn khi hắn v ư t t ớ i phiền rừng non trước người phía sau như hắn nghĩ loại kia kịch liệt đối chiến cũng không phát sinh bởi vì phiền rừng non sau lưng đột nhiên k h í tức cùng phiền rừng non sinh ra c ộ n m ì n h ngay sau đó trẻ tuổi thánh linh cũng cảm giác toàn thân căng thẳng đột ngột đã mất đi đối với mình thân thể không chế l i ê n tại đây cái ngay miệng phiền rừng non đưa tay một trường đánh vào trước ngực của hắn một trường này rõ ràng lưu lực nhưng cũng đầy đủ nhường trẻ tuổi thánh linh uống một bầu dù sao liền động tác phòng ngự cũng không có làm ra chẳng khác gì là hoàn toàn lấy cơ thể n ạ n h kháng phiền rừng non công kích vẹn vẹn vừa đối mặt mà thôi trẻ tuổi thánh linh liền bản thân bị trọng thương mắt thấy một cái này thái hạ quân đội đã đến sắp sửa bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ dẫn đội quan tướng cũng thương vong hơn phân nửa cái kia danh niên nhẹ thánh linh nhưng là tại chính mình năm người liên động phía dưới trong nháy mắt bị đánh bại tại phiên rừng non nghĩ đến chuyện này cũng liền có thể đã qua một đoạn thời gian đối phương chỉ cần không phải đầu góc không dùng được liền hẳn phải biết tại trước mắt thực lực như vậy trên lệnh trước mặt vẫn là lựa chọn rút lui hảo đến nôi cái này mấy ngàn thái hạ phổ thông sĩ binh thương vong tại phiên rừng non xem ra cũng không tính toán đại sự bao quát những cái kia quan quân bình thường thương vong cũng không tính cái gì trước mắt cái này nguyên một chỉ thái hạ quân đội, chân chính, có giá trị. liền chỉ có cái kia danh niên nhẹ thánh linh mà thôi chỉ cần cái kia danh niên nhẹ thánh linh không có việc gì vậy coi như là đem những người khác tất cả đều giết sạch xem chừng trở về thiền kinh thành phía sau cũng sẽ không là bao lớn vấn đề phán đoán như vậy cũng là phiền rừng non dám trực tiếp động thủ nguyên nhân chủ yếu nhất cho nên một trưởng bị thương nặng cái kia danh niên nhẹ thánh linh phía sau phiền rừng non liền phất tay dừng lại bốn tên đồng bạn công kích tiết tấu những cái kia thái hạ phổ thông sĩ binh cũng không có lại tiếp tục thi công cứ việc các quân quan tựa hồ như cũ ở vào trấn kinh ở trong đến mức tại g a lệnh bên trên lộ g a có chút trì trệ nhưng xu cắt tị h u n g là loài người bản năng đối mặt với thống hạ sát thủ phiền rừng non bốn người những thứ này thái hạ phổ thông sĩ binh nhóm như cũng bản năng làm ra lựa chọn chính xác nhất chưa xong còn tiếp đáng chết đáng chết đáng chết các ngươi cũng dám động thủ với ta các ngươi cũng dám giết ta thái hạ nhiều binh lính như thế các ngươi xong các ngươi chết chắc liền xem như dịch thu cũng tuyệt đối bảo hộ không được các ngươi các ngươi nhất định muốn vì hành vi hôm nay trả giá đắt trẻ tuổi thánh linh bị phiền đấu lâm một trường đánh bay ngã nào trên đất trước tiên liền trực tiếp bắn lên bay vọn đến rồi giữa không trung cả ngươi trên mặt một mảnh vẽ dữ tợn nhìn tại cực kỳ tức giận phía dưới tựa hồ đã muốn hoàn toàn mất lý trí từ phiên đấu lâm bọn người xuất hiện bắt đầu chuyện tiến triển vẫn tại vượt qua dự đoán của hắn loại này hoàn toàn mất k h ô n g chế cục diện cùng với không những mình thống lĩnh quân đội bị tàn sát liền tự thân đều vừa đối mặt phía d ư ớ i trực tiếp bị trọng thương hết thảy tất cả tất cả đều nhường trẻ tuổi thánh linh lâm vào bùng nổ hoàn cảnh nay l i ề n không nhọc quan tâm hai lựa chọn một bây giờ lập tức rút lui chúng ta không truy cứu nữa chuyện này cũng tạm thời dừng ở đây đến nỗi trở về thiên kinh thành phía sau muốn thế nào xử lý cái kia cũng phải chờ tới trở về thiên kinh thành sau lại nói hai các ngươi tiếp tục không biết phải trái tiến công chúng bởi vì bọn họ sinh tử ngay tại trẻ tuổi thánh linh một lời mà đã quyết nếu như trẻ tuổi thánh linh vẫn như cũ nếu không thì theo không công tha tiếp tục hạ đạt tấn công mệnh lệnh như vậy bọn hắn thân là thái hạ quân nhân dù là biết do hẳn phải chết cũng chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước v sau, muốn muốn sau cùng một điểm lý trí nhường hắn bỗng nhiên nghĩ đến tại loại này rừng núi hoang vắng trí địa nếu quả như thật tiếp tục mệnh lệnh quân đội dưới quyền tử chiến không lùi nhường dưới quyền tất cả binh sĩ cùng sĩ quan toàn bộ chết trận tại chỗ lời nói sáu Vạn nhất phía t r ư ớ có để lại bất luận cái i、e、k nhiều tên n h n tránh phiên h cho phức, để i như i n t ờ n không g có lại l bất vậy người chứng kiến đối phương mới có thể sợ ném chuột vỡ bình không dám đem sự tình làm thuyết đợi đến trở về thiên kinh thành hắn tự nhiên liền có thể thông qua phụ thân của hắn đem chuyện này triệt để làm l ớ n chuyện nhường trước mắt cái này nằm tên thánh linh chịu không nổi nghĩ tới đây trẻ tuổi thánh linh hít một hơi thật sâu trên mặt vẫn như c ũ tràn đầy biểu tình dữ tợn cắn răng giọng căm hận nói tất cả mọi người nghe lệnh lập tức sáu rút lui nghe được trẻ tuổi thánh linh mệnh lệnh còn sống sĩ quan cùng binh sĩ nhất tề nhẹ nhàng t h ở ra tiếp lấy liền nhanh chóng một lần nữa trình quân tiếp đó quay đầu hướng về thái hạ phương hướng rút lui vì có thể mau chóng bình định trận này chiến loạn thái hạ phương diện điều động số lớn quân đội cho nên bọn họ rút lui cũng không cần trực tiếp trở về thái hạ mà là chỉ cần đồng nhất gần những quân đội khác tụ hợp một lần nữa chỉnh biên liền đầy đủ trẻ tuổi thánh linh nhưng là phiêu p h ù ở giữa không t r u n g mắt thế giới quyền mình quân đội cấp tốc rút lui chính mình cũng không có đội kịp ngược lại là một lần nữa nhìn về phía phiền ấu lâm vô cùng oán độc mở miệng nói ta bảo đảm các ngươi nhất định sẽ vì hôm nay hành động mà hối hận không n h ọ c quan tâm chúng ta biết mình đang làm cái gì phiền ấu lâm l ư ờ n trẻ tuổi thánh linh một mắt phía sau xác không tiếp tục để ý vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung chính giữa trẻ tuổi thánh linh quay người nhìn về phía duy nhất nữ t ử kia ân cần mở miệng nói ngươi không sao chứ dừng n o n sáu thật là ngươi ta sáu ta không phải là đang nằm mơ chứ duy nhất nữ t ử kia phảng phất như cũ không thể tin được phiền đấu lâm kịp thời xuất hiện cả người có vẻ hơi khó mà ước chế kích động những tiêu sư khác cũng là nhao nhao xông tới ngươi một lời ta một lời cùng phiền đấu lâm chào hỏi đồng thời tại phiền đấu lâm hỏi thăm một chút cho phiền đấu lâm giải thích phía trước phát sinh một dây chuyện tên t i ê trẻ tuổi thánh linh trong lúc nhất thời trở thành bị xem nhẹ tồn、tại. lại loi lơ lửng giữa không trung ở trong nhìn cách đó không xa phiền đấu lâm bọn người đối với hắn chút điểm cũng sẽ không tiếp tục chú ý trẻ tuổi thánh linh răng đánh nhau toàn thân run run dày cùng sợ hãi không quan hệ thuần túy là bị tức phương diện lý trí tới nói hắn bây giờ phải làm nhất chính là quay đầu rời đi đ ổ i kịp quân đội của mình dùng tốc độ nhanh nhất trở về thiên kinh thành tiếp đó đem chuyện đã xảy ra hôm nay rõ ràng mười mươi bảo hắn biết phụ thân đến nôi kế tiếp nên xử lý như thế nào tự nhiên có phụ thân hắn đi chắc chắn liên lụy đến liễu dịch thu cùng thái hạ ở giữa xung đột đã không phải là giống như hắn thân phận cùng thực lực có khả năng lẫn vào trong đó nhưng đối với trẻ tuổi thánh linh tôi nói nếu quả như thật cứ như vậy hôi lưu lưu đi trong lòng của hắn lại vô cùng không căm lòng ít nhất sáu muốn cho trước mắt những thứ này phách lối ra hỏa một cái giáo hơn khắc sâu trẻ tuổi thánh linh yên lặng ở trong lòng thì thầm một câu mặc dù rất xác định chờ về thiên kinh thành phía sau những người trước mắt này nhất định sẽ xui xẹo nhưng nhường hắn cứ như vậy không hề làm gì rời đi tiếp đó chờ đợi rất có thể tương đối dài một đoạn thời gian nhưng lại quả thực nhường trẻ tuổi thánh linh có chút không thể nào tiếp thu được từ nhỏ đến lớn hắn còn chưa bao giờ bị thua thiệt như vậy lại thêm mắt thấy phiền ấu lâm phương thức xử sự, sự cứ việc ra tay tàn nhẫn quả quyết có thể vẫn rõ ràng có lưu chỗ trống trẻ tuổi thánh linh liền xác định phiền ấu lâm bản thân sáu là không dám giết hắn mà phiền ấu lâm sẽ có lựa chọn như vậy tại trẻ tuổi thánh linh xem ra cũng vô cùng bình thường dù sao thân phận của hắn có thể cùng mấy tên binh lính kia cùng với sĩ quan hoàn toàn khác biệt giết mấy tên binh lính kia cùng sĩ quan có lẽ còn có có thể chỗ trống văn hồi nhưng nếu là giết hắn vậy thì thật muốn xảy ra chuyện lớn đã như vậy hắn còn có cái gì phải sợ nghĩ tới đây trẻ tuổi thánh linh yên lặng ở trong lòng phát hung á c trên mặt nhưng làm bỗng nhiên hiện lên một cái hơi có chút giảm nụ cười từ giữa không trung rơi xuống đi thẳng tới phiền ấu lâm bên cạnh người còn có việc phiền ấu lâm trước tiên có cảm ứ n g quay người trở lại n ế u mày nhìn về phía trẻ tuổi thánh linh trẻ tuổi thánh linh trong lòng thầm mắng không chỉ mặt ngoài thì vẫn như cũ hiện lên nụ cười mở miệng nói vừa rồi quá mức tức giận có chút không lựa lời nói cái này thong thả lại s ứ c mới phát giác được mình làm quả thực quá đáng cho nên muốn ở trước mặt nói lời xin lỗi chưa xong còn tiếp cảm thấy mình làm được quá đáng muốn trực tiếp xin lỗi cái này diễn là cái nào một màn t i ề như ấu lâm có c ú t t r ò vậy sao được trở về thiên kinh thành chính là công sự công bạn ta bây giờ cũng nên lấy danh nghĩa của mình biểu đạt xin lỗi nhất là đối với vị cô nương này ta quá hạ quân đội gia dạng này bê bối thật sự là làm cho cả quân đội hổ thẹn vừa mới thái độ của ta sở dĩ như vậy ác liệt kỳ thực chủ yếu cũng là suy tính muốn đem sự tình che giấu đi nghĩ đến chư vị cũng có thể hiểu được trẻ tuổi thánh linh giọng của càng ngày càng hòa hoãn một phen nói xong cả người so với phía trước liền k h í tức đều trở nên nhu thuận rất nhiều không còn bao nhiêu trước đây trường cuồn cùng, cùng sắp bén phiền ấu lâm không khỏi lâm vào trầm mặc ở trong hắn trong lúc nhất thời có chút không làm rõ ràng được trước mắt trẻ tuổi thánh linh đến cùng muốn làm gì nhưng nhìn xem trẻ tuổi thánh linh thái độ phiền ấu lâm cũng có chút chần chờ nếu như chuyện này có thể càng hòa hoãn nhận được giải quyết không đến mức phiền phức đến từ gia thiệu ra trên đầu hiển nhiên là cực cho nên muốn nghĩ phía sau phiền đ ấu lâm liền gật đầu n g h i ê n g người tránh đứng ra chậm rãi nói t ố i ta ta cũng không muốn nhường quan hệ lẫn nhau huyền náo quá mức cứng gắc dù sao trở đến thánh chiến bắt đầu phía sau chúng ta vẫn cần cùng quá hạ c h u n g sức hợp tác ngăn cản màn tộc xâm lấn đúng là như thế đại địch trước mặt chúng ta càng cần hơn đoàn kết nhất trí trẻ tuổi thánh linh cười gật đầu nói đồng thời bước lên trước đi thẳng tới phiền đ ấu lâm bên cạnh hướng về duy nhất tên hữu t i a cô nương khẽ không người mắt thấy trẻ tuổi thánh linh thái độ tựa hồ vô cùng thành k h n bao quát phiền ấu lâm ở bên trong chung quanh những người khắc liền cùng nhau nhẹ nhàng thở ra nhưng không ai chú ý tới. ngay tại hơi hạ thấp người nháy mắt trẻ tuổi thánh linh trong hai mắt xuất hiện lần nữa đậm đà vẻ h o ạ n động vị cô nương này ta xin đại biểu quá hạ quân đội hành vi lúc trước xin lỗi hy vọng có thể đạt được ngươi thông cảm trẻ tuổi thánh linh mở miệng nói ra bởi vì là hạ thấp người tư thái cho nên không có người có thể thấy rõ ràng nét mặt của hắn cô gái phản ứng đầu tiên cũng không phải đáp lại trẻ tuổi thánh linh mà là quay đầu nhìn về phía phiền đấu lâm muốn nhìn một chút phiền đấu lâm đối với chuyện này là thái độ gì ngay lúc này trẻ tuổi thánh linh cái kia nguyên bản vốn đã thu liễm khí tức lại đột nhiên lại từ thể nội bạo phát ra đồng thời đ ỗ n g nhiên n g n g đầu nụ cười trên mặt một lần nữa bị vẻ dữ tợn thay thế hai cánh tay nhưng là n ắ m đấm từ đôi đến đầu hướng về cô gái nơi bụng đánh tới đi chết đi trẻ tuổi thánh linh trợn quát một tiếng ngữ khí nghe tràn đầy khoái ý hương vị lần này bạo khởi vô cùng đột nhiên tóm đến thời cơ cũng cực kỳ phù hợp cứ việc phiền ấu lâm đám người cũng không có thật sự hoàn toàn tin tưởng hắn thế nhưng không có d ự liệu được hắn vậy mà lại có cử động như vậy đến mức chuẩn bị không đủ phía dưới nhìn xem trẻ tuổi thánh linh đột nhiên xuống sát thủ còn muốn ngăn cản đã không kịp nữ tử trong nháy mắt đầu hóc c h ố n g rỗng đối mặt với một cái thánh linh gần trong gang tất tập kích nàng căn bản không có khả năng có bất kỳ năng lực phản kháng đến nỗi động tác tranh n ẽ càng là chút điểm cũng làm không ra vẹn vẹn chỉ là sao một cái phía trước đưa động tác căn bản còn không có chân chính r a quyền nữ tử liền cảm giác mình tại thánh linh hơi thở áp bách dưới đã không thở được phiến ấu lâm cảm thấy khẩn trương trước tiên đánh giá ra mình muốn ngăn cản trẻ tuổi thánh linh nằm đấm là căn bản chuyện không thể nào duy nhất cứu cô gái có thể liền chỉ có đem hết toàn lực công kích trẻ tuổi thánh linh nếu có thể ở trẻ tuổi thánh linh quyền thế đánh ra phía trước đem trẻ tuổi thánh linh đánh giết như vậy nữ tử tự nhiên cũng liền được cứu thân thể phản ứng so đầu v ó c suy tư càng nhanh tại những n à y ý niệm vừa mới tại trong đầu hiện lên phía trước phiền ấu lâm cũng đã đ ề tụ lực lượng toàn thân hướng về trẻ tuổi thánh linh bên cạnh thân dưới nách đánh tới bốn người khác tốc độ phản ứng cũng không có so phiền ấu lâm chậm hơn bao nhiêu năm tên thánh linh trên cơ bản có thể tính là không chút nào lưu lượng công kích nhất tể hướng về trẻ tuổi thánh linh trên thân chào hỏi đi qua có lẽ là cho rằng phiền đấu lâm bọn người căn bản không lòng can đảm thật sự đối với mình hạ sát thủ trẻ tuổi thánh linh vì cam đoan không cho phiền đấu lâm bọn người ngăn trở thời gian cũng vì cam đoan mình tập kích không thất thủ đến mức cử chỉ ở giữa thậm chí có chút liều lĩnh căn bản không làm bất kỳ phòng vệ chuẩn bị cả người không môn đại khai đem toàn bộ sức mạnh đều dùng ở nhất thiết phải đánh giết nữ từ trước mắt phía trên cho tới khi phiền đấu lâm đám người công kích tới người lúc trẻ tuổi thánh linh còn có chút ngơ ngẩn tựa hồ không nghĩ tới phiền đấu lâm bọn người cũng dám ra tay với hắn hơn nữa cơ thể phản hồi đến hắn trong đại não cảm rất đau đã chứng Vì cứu trẻ ư người ớ với c càng tiếc mắt mình từ sát thủ. t ngữ này, những này không bọn họ là gan. là là hạ cho họ đối Ai r tuổi thánh linh trong đầu trong lúc nhất thời bị những nghi vấn này lấp đầy nhưng mà nghi vấn của hắn lại đã chú định không có khả năng lại bị người giải đáp p h i ề n ấu lâm chờ trong năm người nhâm hà nhất cái đơn lấy ra trong cảnh giới so với hắn đều cơ bản tương đương năm người liên thủ lẫn nhau khí thế lại lẫn nhau phù hợp kích phát khiến cho loại công kích này cường độ vượt xa quá năm người tăng theo cấp số cộng chi cùng lại thêm trẻ tuổi thánh linh lại căn bản không làm tốt bất kỳ phòng ngự chuẩn bị đến mức năm người công kích tới người trong né mắt trẻ tuổi thánh linh cũng cảm giác chính mình phản phất lập tức bị xé nước một cái giống như đánh về phía cô gái nằm đấm đều ở đây tê liệt đau đớn ảnh hưởng dưới đột nhiên đã mất đi toàn bộ l ự c đạo toàn thân khí thế vì đó một tiết sức mạnh giống như là mở áp h n g thủy nhanh chóng t ừ thể nội trôi đi trước sau cũng chính là thời gian trong né mắt trẻ tuổi thánh linh liền ý thức mơ hồ thân thể run dậy mấy lần phía sau hai mắt t ố i sầm kết kết thật thật té ngã trên mặt đất cùng mặt đất xảy ra đụng đồng thời còn thất khiếu chảy máu lại không còn chút ít sinh t ứ sáu phiền ấu lâm trước tiên ngồi xuống thân thể lấy hồn lực đổ vào. kiểm tra lên trẻ tuổi thánh linh tình trạng xác định trẻ tuổi thánh linh thật sự chết về sau sắc mặt lập tức trở nên khó coi vừa mới dưới tình thế cấp bách căn bản không có khả năng lưu thủ lại không nghĩ rằng cái này trẻ tuổi thánh linh cho nên ngay cả phòng ngự chuẩn bị cũng không làm đến mức càng là tại mấy người liên thủ công kích trực tiếp bị miễu x á t đây thật là xấu nói chính hắn tự tìm cái chết đều tuyệt không là quá nhưng vấn đề là xấu cái này ngu ngốc tự tìm chết thì cũng thôi đi vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn dưới loại tình huống này tự tìm cái chết mặc dù tạm thời còn không rõ ràng lắm người này thân phận cụ thể nhưng trẻ tuổi như vậy thánh linh tại quá hạ trong quân đội lại có thể tự mình trưởng quân tùy tiện suy nghĩ một chút đều biết nhất định bối cảnh kinh người rừng non sáu bốn người khác cũng xông tới nhìn xem phiền đấu lâm sắc mặt khó coi đều có chút muốn nói lại thôi trước tiên mau chóng đem chuyện này phản hồi cho thiếu gia sau này đến tột cùng muốn thế nào xử lý nhìn thiếu gia ý tử à. hảo chỉ có thể như thế chưa xong còn tiếp ngươi nói cái gì phiền d ừ n g non tại thái hạ ngoại cảnh giết một cái thái hạ thánh linh t ầ n thứ tướng lĩnh hơn nữa cái kia danh thánh linh tầng thứ tướng lĩnh bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra cứ việc phiền rừng non lúc đó cũng không rõ ràng cái kia danh thánh linh thân phận cụ thể nhưng cũng có thể đoán nhất định bối cảnh bất phảm cho nên mới liên lạc với ta để cho ta dùng thời gian nhanh nhất đi trước trở về để cho thiếu gia ngài trước tiên biết chuyện này điền bất nhị gật đầu một cái không người tiếp tục nói trên đường trở về ta lại thông qua thần cơ đường con đường tiến hành một phen mặt bên điều tra lúc này mới t r a ra tên võ kia chết ở phiền rừng non trong tay thánh linh chân thực thân phận tóm lại sáu tình huống vô cùng tệ hại cái kia danh thánh linh phụ thân tại thái hạ quân đội có lấy địa vị vô cùng quan trọng mặc dù không bằng binh mã đại nguyên x o á y nhạc thiên a i nhưng cũng là không thể tranh cãi có thể xếp hạng thứ năm nhân vật phiền thoái hơn chính là cái kia danh thánh linh là vị kia thái hạ quân đội trọng thần duy nhất dòng dõi bởi vì tại có cái kia danh thánh linh sau đó vị kia thái hạ quân đội trọng thần liền vừa vận tại trong tu luyện gây ra rủi ro cụ thể quá trình tạm thời còn không có cha được chỉ biết là một lần kia tu luyện ra liên đã mất đi năng lực sinh dục dịch thu nháy m a y mắt nỗ lực tiêu hóa những tin tức này đồng thời đưa tay bưng kín chán của mình dùng sức luốt vút phía sau cười khổ nói đừng có gấp từ từ nói đem ngươi trước mắt điều tra đến tất cả tin tức đừng có bất luận cái gì bỏ sót tất cả đều nói cho ta biết là thiếu gia đ i ê n bất nhị không người lại là thi lễ nhìn xem dịch thu ngồi xuống trên ghế lúc này mới từng chữ từng câu đem gấp rút lên đường qua trình t r u n g tra được tất cả tình huống cặn kẽ hêm hay nói dịch thu từ đầu đến cuối không có chen vào nói một mực yên lặng nghe thẳng đến điền bất nhị toàn bộ sau khi nói xong lúc này mới vớt c ầ m lâm vào trong trầm tư điền bất nhị an t ĩ n h đứng hầu ở bên không lên tiếng nữa nhiệm vụ của hắn chính là đem biết toàn bộ tình huống khách quan thuật lại đến nỗi xử lý như thế nào như thế nào suy xét thì đều thuộc về dịch thu phụ trách phạm chủ hai người lúc này đều ở đây quan phương dịch quán bên trong dịch thu vừa mới tham gia xong hiện đại lục đấu võ đại hội vòng bán kết tại hắn cường thế phát huy phía dưới đại tru đội tuyển quốc gia đã thuận lợi xông vào trận chung kết trong trận chung kết phải đối mặt đối thủ nhưng là thái hạ quốc gia một đội bạch thi vũ đám người cũng không ở đại tru đội tuyển quốc gia trong trạch viện vòng bán kết vừa mới kết thúc bạch thi vũ củng cố vận huyên bọn người liền đi trước thiên kinh thành nội lớn nhất phòng đấu giá bởi vì hôm nay tại phòng đấu giá sẽ cử hành một hồi kích thước không nhỏ đấu giá hội cứ việc đấu giá hội trung tướng muốn bán đấu giá vật đấu giá căn cứ dịch thu biết cũng không có bao nhiêu chân chính có vật giá trị nhưng trong đó tương đương một bộ phận đều vô cùng lấy nữ hải tự ưa thích rất nhiều tinh điêu tế chắc châu báu trở thành toàn bộ đấu giá hội chủ lưu mà đối với những thứ này chiếu lấp lánh đổ vật tán phát bị lực có rất ít nữ nhân có thể chống cự nguyên bản dịch thu là dự định bồi tiếp bạch thi vũ c ù n g cố vận huyên cùng một chỗ đi trước chỉ là vòng bán kết vừa mới kết thúc hắn liền bị điền bất nhịn g ă n ở hội trường bên ngoài cuối cùng cũng chỉ có thể nhường công dương dẫn tiên cùng triệu công minh bồi tiếp hai nữa đi trước thiết thân sử địa suy nghĩ một chút bất luận kẻ nào gặp loại chuyện này e rằng đều khó có khả năng phải nhịn xuống duy nhất dòng roi chết đi mà mình cũng không còn tiếp tục năng lực sinh dục đối với đại đa số người tới nói này cũng thuộc về toàn bộ thế giới bị bỗng nhiên là tốt vậy trọng thương tại loại này trọng thương phía dưới cái gì đại nghĩa đạo lý gì cái gì tiền căn hậu quả lý do đều căn bản không có khả năng gặp lại đi cân nhắc Mang tộc xâm sai, lấn đại lục lại như thế nào? Nhân loại bị diệt tuyệt thì thế nào?、Cho、nên người nói không sai, tình huống tộc thế diệt tuyệt thì thế lục Cho lại loại đại bị vậy ô vô cùng bét, vô cùng phiên phức. Dịch hóng phiên trong miệng đụng tới một câu nói như thu thở hồi bét, tư một từ tới một v dài, suy sau lâu, câu Vậy chúng ta sáu làm sao bây giờ điên bất nhị thận trọng hỏi những người khác còn bao lâu mới có thể trở về dịch thu không có trực tiếp trả lời mà là hỏi một cái vấn đề khác dựa theo đường đi đi tính toán không sai biệt lắm còn có ba ngày tả hữu a chiến tộc người đều đã một lần nữa sẽ chắn ra lẻ ai đi đ ư n g ấy chờ đợi lần tiếp theo tụ họp mệnh lệnh mà về p h ầ nhưng cái kia a d n Thánh linh chết, t Linh r ớ c mắt h ẳ là c này k h chuyện, chuyện phát i sinh sáu nhưng là nhường thái hạ hoàng đế cố gắng trước đó nước chạy về biển đông hơn nữa sáu chuyện này nghiêm trọng trình độ cũng đã chú định không có khả năng giống cao tới chuyện kia đồng dạng có thể so sánh nguyên lãnh hồ lộ qua d đương nhiên ế p hiếp đây là không nghi ngờ chút nào trước đây nhượng bộ còn có thể xem như vì lấy đại cục làm trọng mà nếu như trong chuyện này tiếp tục nội bộ đều không cần chờ thanh chiến bắt đầu thái hạ nội bộ liền sẽ trực tiếp nhân tâm tăng giã chủ yếu là chết mất người này sáu thân phận quá mức mất cảm cho nên về tình v ề lý thái hạ phương diện cũng không có lựa chọn khác dịch thu như ú vai bất đắc dĩ nói vậy chúng ta sáu chẳng phải là sẽ rất bị động điên bất nhị nhữ mày nói nay liên muốn nhìn thái hạ hoàng thất phương diện cụ thể ý nghĩ nếu như đối với việc này cường ngạnh bên trên thái hạ hoàng thất vô luận như thế nào đều yêu cầu dừng non đền mạng lời nói vậy chúng ta liền chỉ có đi trước rút lui cùng thái hạ cắt đức xúc tích lực lượng ít nhất phải đạt đến có thể cùng bây giờ thái hạ chân chính ngang nhau lúc mới có thể thử nghiệm đi giải quyết chuyện này còn nếu là thái hạ hoàng thất yêu cầu cũng không có như vậy quá mức mà nói sáu lần này chúng ta cũng có thể lựa chọn chủ động nội bộ cấp đủ thái hạ hoàng thất cần có mặt mũi dịch thu lắc đầu tiếp tục nói b ấ t quá câu có lời nói ngươi nói không sai chúng ta lần này chính xác vô cùng bị động bị động chỗ ở chỗ rừng non một lần này cử động đã chạm đến thái hạ danh giới cuối cùng mà cái danh giới cuối cùng sáu kỳ thực là ta cho tới nay đều ở đây tận lực đi tránh khỏi sáu chưa xong còn tiếp giữ nghiêm lễ ngồi nghiêm trình m ặ t không thay đổi nhìn xem quỷ gối trước mắt hắn nam tử trung niên cả người có vẻ hơi lờ đẫn trung niên nam tử kia lấy đầu đ ậ p đất c h á từ đầu đến cuối cùng mặt đất cẩn thận dính vào cùng nhau cẩn thận quan sát mà nói liền sẽ phát hiện thân thể của hắn còn tại vô cùng nhỏ x í u biến độ không ngừng run, run dày loại này run dày đương nhiên là bởi vì sợ hãi mà tương tự cảm xúc nam tử trung niên đã có mấy chục năm cũng không lãnh hội kể từ mấy chục năm trước gia nhập vào quân đội hơn nữa bị liệt là quân đội bí mật hành động đội một thành viên nam tử trung niên liền trở thành thái hạ quân đội hành tàu ở trong bóng tối sức mạnh một trong. có thái hạ loại này quái vật khổng lồ xem như t r è o trống nam tử trung niên bản thân có thể dùng lấy tam truyền thánh linh thực lực không chút nào khoa trương mà nói cái này thời gian mấy chục năm bên trong hắn trên cơ bản đều ở vào đi ngang trạng thái mặc dù nói đ ặ c phót s ở chủ yếu nhất hành động thường thường đều phải bảo trì tự thân bí mật nhưng nam tử trung niên những năm gần đây lại trên cơ bản đều ở đây quang minh chính đại thi hành nhiệm vụ ngược lại phần lớn người đều không có hắn mạnh cực thiểu số mạnh hơn hắn nhân lại tuyệt đại bộ phận đều là người mình còn lại càng thêm thưa thất không thuộc về mình người cường giả xem ở thái hạ mặt mũi cũng không dám làm khó hắn dân ra, nam tử trung niên tự nhiên cũng liền đã quên sợ hãi là như thế nào cảm giác nhưng là bây giờ hắn lại chân chính cảm thấy sợ hãi dù là lao nhân trước mặt căn bản không nói một câu thậm chí ngay cả khí tức đều từ đầu đến cuối thu liêm ở thể nội không có chút nào tiết lộ loại này sợ hãi và thân phận của ông lão không quan hệ cứ việc lao nhân trước mặt là thái hạ tứ phương trong quân khu khu bắc quân đoàn trưởng cũng là toàn bộ thái hạ uy nhất bốn vị quân đoàn trưởng một trong tại riêng lớn thái hạ quân đội bên trong thuộc về không nghi ngờ chút nào xếp hạng thứ năm cự đầu nhân vật nhưng thân phận như vậy đối với bọn hắn loại này bí mật hành động đội tới nói cũng chỉ là có tiết chế quy toàn bộ bí mật hành động đội trực tiếp đối với nguyên soái nhạc thiên n h a i phụ trách khác tất cả tầng cấp tướng l ĩ n h muốn điều động đều cần đi qua nhạc thiên n h a i đồng ý dù là đây chỉ là trên danh nghĩa quy định trên thực chất đến rồi tứ phương quân đoàn trưởng dạng này cấp bậc nhất định là có đầy đủ đối với bí mật hành động đội lực ảnh hưởng có thể ít nhất tại trên danh nghĩa song phương không có trực tiếp chi phối quan hệ cho nên nam tử trung niên sở dĩ sẽ cảm giác sợ hãi cùng trước mắt thân phận của ông lão không quan hệ chỉ là cùng chuyện xảy ra có liên quan hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân chính là muốn cùng lão nhân hồi báo một chuyện quan trọng nghiêm ngặt tính ra chuyện này sẽ phát sinh c ũ nhưng g n h i mà hắn thi h n h bất lần c có quan hệ trực quan nam trung niên cùng hệ hãi, hãi tiếp. Bởi vậy lao đem này sự tình lại không phải bình thường lão nhân trầm mặc càng làm cho nam tử trung niên đầy người hàn ý dù là không khí chung quanh tràn đầy ấm ức cùng ấm áp hắn cũng vẫn p h ả n phất đưa thân vào trong hầm băng cả người mỗi một cây mạch máu đều tựa hồ bị triệt để đóng băng bởi vì lao nhân con độc nhất sáu chết mà hắn cái này bí mật hành động đội thành viên thì vốn hẳn nên trong bóng tối bảo hộ con trai của ông lao mới đúng lại vẫn cứ bởi vì cho tới nay hành động thuận lợi nhường hắn cảm thấy lần hành động này căn bản vốn không tồn tại bất luận cái gì phát sinh nguy hiểm có thể phán đoán như vậy nhường hắn tại cụ thể tiến hành bảo vệ quá trình chung tự mình rời đội đi xử lý một chút chuyện riêng có thể vạn không nghĩ tới sáu khi hắn một lần nữa trở về thời điểm lấy được nhưng là lão nhân nhi tử đã chết tín dữ càng làm cho hắn không biết làm thế nào chính là khi hắn dưới cơn thịnh nộ muốn đi trước tìm được giết chết lão nhân con trai hung đồ để đem đối phương đuổi bắt ít nhất cho lão nhân một cái có thể trực tiếp chỗ phát t i ế t lúc lại ngạc nhiên phát hiện giết chết lão nhân con trai những người kia x ấ u ít nhất là hắn không thể tùy ý t r e o c h ọ người có lẽ lão nhân tại cực giận công tâm phía dưới ra tay đem đối phương đánh chết lời nói còn không biết có cái gì ác liệt kết quả nhưng nếu là hắn g i m đối với những người kia có cái gì quá đáng cử động mà nói sáu nam tử trung niên hoàn toàn có thể tưởng tượng hắn sẽ tao n ộ như thế nào kết cục bi thảm thế là biện pháp duy nhất chính là chỗ này sao hôi lưu lưu trở về thiền kinh thành dùng tốc độ nhanh nhất đem tình huống cụ thể hồi báo cho lão nhân trước mắt tiếp đó chậm đợi lão nhân xử trí về phần mình đến t ộ i cùng còn có thể hay không tiếp tục sống s u ấ t sáu liền muốn nhìn lão nhân bản thân sẽ bị con trai chết sáu kích động tới trình độ nào hành o viễn ngươi gia nhập vào bí mật hành động đội bao lâu trầm mặc cũng không biết bao lâu ngay tại nam tử trung niên cảm thấy mình cả người đều tựa hồ đã cứng ngắc lại thời điểm giữ nghiêm lễ bỗng nhiên mở miệng sáu hồi tướng quân mà nói gia nhập vào bí mật hành động đội đến nay sáu vừa vặn bốn mươi hai năm nam tử trung niên vội vàng trả lời bốn mươi hai năm a sáu thật là một cái thời gian dài dàn g dặc bất quá lao phu có một chút tuyệt không minh bạch các ngươi bí mật hành động đội sáu chẳng lẽ cho phép tại thi hành nhiệm vụ qua t r ì n h t r u n g tự tiện cách cương vị sao người ở đây bí mật hành động trong đội ngây người ước r ư ờ n g bốn mươi hai năm chẳng lẽ mỗi một lần lúc thi hành nhiệm vụ đều sẽ có loại này thẩm lén hành vi sao giữ nghiêm lễ giọng bình tĩnh nói nam tử trung niên nhưng là nhịn không được run một cái dùng sức dập đầu một chút đầu run giọng nói tướng quân tuyệt đối không có lần này sáu lần này thực sự chỉ là một cái ngoài ý mớn Đối với ngoài h ữ n cái quốc thuộc c kia tiểu quốc quân đội thôi, thanh trừ quân hạ mà l căn bản vốn không tồn t ạ phát sinh h bất i nguy kỳ ể mớn nào nên cho có thể, m i i sẽ tự t ệ rời đi. Dù sao dù sao sáu, sao n hào ữ n trong nước nhỏ liền thánh linh đều căn bản tìm không thấy, như n g cái kia tìm thấy, thế đều lại có người có thể uy hiếp được thiếu Ngoài có có được tướng quân. thể uy ý muốn. Hào một u ố n Hào m cái ngoài ý m u ố n qua nhiều năm như vậy liền xảy ra như thế một lần ngoài ý m u ố n liền để nhi tử ta đem mệnh m ắ t vào nói thực sự là đơn giản dễ dàng đơn giản các người bí mật hành động đội quanh năm thi hành các hạng trong nhiệm vụ lấy loại này nhiệm vụ bảo vệ đơn giản nhất cũng nhất là an nhàn kết quả chính là dạng này một cái đơn giản an giật nhiệm vụ ngươi cũng xảy ra lớn như vậy cái sợn tiếp đó bây giờ nói cho ta biết sáu đây chỉ là một ngoài ý muốn hoành viên sáu chẳng lẽ ngươi là đang nhắm vào ta sao giữ nghiêm lễ bỗng nhiên nợ nụ cười một chương tràn đầy nếp nhăn lão luyện theo nụ cười này hiện lên phản phất lập tức trẻ mấy chục tuổi giống như nếp may càng là đều biến mất hết không thấy tướng h quân đoan uổng tuyệt đối không có thật sự sáu thật là không nghĩ tới bằng không mà nói ta sáu ta tuyệt đối không dám rời đi thiếu tướng quân nửa bất ca nam tử trung niên lần nữa dùng sức dập đầu giữ nghiêm lễ nhưng là phất phất tay nhẹ nói không quan trọng bất kể là thật sự ngoài ý muốn cũng tốt hay là giả ngoài ý muốn cũng được con của ta cũng đã chết người chết không thể sống lại vậy cũng chỉ có thể đi đối mặt kết quả như vậy ta bây giờ muốn suy tính chắc cũng là xử lý như thế nào nhi tử ta sau khi chết sự tình mà không phải tiếp tục đi xoắn suýt vì cái gì chuyện này sẽ phát sinh nghe giữ nghiêm lễ lời nói này nam tử trung niên có chút ngạc nhiên đồng thời khẽ thở phào nhẹ nhõm nhưng mà không đợi hắn triệt để ít l ò n g giữ nghiêm lễ câu nói tiếp theo lại lần nữa nhường hắn như rơi xuống vực sâu vô luận ngươi tìm cho mình bao nhiêu lý do con ta chết ngươi cũng vẫn như c ũ chịu không thể trốn tránh trách nhiệm cho nên ngươi liền đi xuống ngay cùng hắn à. chưa xong còn tiếp nam tử trung niên biết mình sẽ không có kết quả tử tế nhưng hắn cũng không nghĩ đến lão nhân vậy mà lại trực tiếp đối với hắn hạ sát thủ dù sao quân đội có quân đội làm việc quy tắc hạ tại bí mật hành động đội bên trong địa vị không thấp lão nhân coi như thật sự muốn giết hắn cuối cùng muốn trưng cầu đội trưởng của hắn đồng ý mới được bởi vậy nghe tới lão nhân lời nói phía sau nam tử trung niên bản năng n g n g đầu mang theo vô cùng ngạc nhiên biểu lộ trơ mắt thấy lão nhân bàn tay đã vô thanh vô tức xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn phía trên ngay sau đó không cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian. hùng hồn hồn lực ba động liền mánh liệt xâm nhập vào trong đầu của hắn ở trong nhường hắn trong nháy mắt đã mất đi toàn bộ ý thức giữ nghiêm lễ thu hồi bàn tay của mình nhìn chằm chằm trước mắt nam tử trung niên thi thể lại nhìn một hồi phía sau lúc này mới nhẹ nhàng vô vô tay bên ngoài gian phòng lập tức liền vào tới vài tên tinh tráng hán tử đối với trên mặt đất nam tử trung niên thi thể không có toát ra bất luận cái gì vẻ mặt kinh ngạc chỉ là đứng ở trước mặt của lão nhân không b ì n h hành lễ đem b ỗ thi thể này khiêng xuống đi ném tới hành động bí mật đội ở ngoài thành tổng bộ phía trước nói cho bọn hắn ta rất phẫn nộ giữ nghiêm lễ bình tĩnh nói là t ư ơ n g quân vài tên bịa cứng hán tử cùng teo lên đáp ứng tiếp lấy liền cùng một chỗ đem nam tử trung niên thi thể dơ lên bước nhanh rời khỏi phòng giữ nghiêm lễ nhưng là trong phòng lại đứng một hồi trên mặt cái kia r ầ m rạp chẳng chịt nhăn nheo lại xuất hiện cả người có vẻ hơi mờ mịt liền ngoài cửa sổ chiếu vào dương quang ở xung quanh thân hắn đều không thể phô s ạ n g suy nghĩ mấy phút thời gian giữ nghiêm lễ lại c h u y ể n gọi một cái tên người mặc bộ cáo lao giả vào nhà mở miệng nói vừa mới hoành viễn nói tới những lời kia ngươi cũng nghe rõ ràng a nghe rõ ràng tướng quân lão b ộ c không người trả lời hảo ngươi thay ta vào cung một chuyến nói cho bệ hạ chuyện này không tồn tại chỗ để thỏa hiệp. cũng không tồn tại hòa hoãn có thể ta sáu muốn đi giết người giữ nghiêm lễ nghiêm túc nói lão buộc hơi trần trừ một lúc phía sau trầm giọng mở miệng nói tướng quân vẫn là để để ta đi nếu như ngài tự mình động thủ mà nói sự t ì n h đem không cách nào vắn hồi mà từ ta động thủ kết quả là một dạng ngài lại có thể trí thân sự ngoại không cách nào vắn hồi nhi tử ta chết đi một khắc này chuyện này liền đã không cách nào vắn hồi không cần lo lắng cho ta thân là một cái phụ thân nếu như ngay cả tự tay vì mình nhi tử báo thù đều không làm được vậy ta đây cái phụ thân sáu chẳng phải là quá thất bại không cần thuyết phục ý ta đã quyết thi hành liền tốt giữ nghiêm lễ khoát tay á o n ữ khí vẫn không hề tầm thường bình tĩnh lão buộc cắn răng không cần phải nhiều lời nữa chỉ là thật sâu hướng về giữ nghiêm lễ bái tiếp đó chậm dai thối lui ra khỏi gian phòng giữ nghiêm lễ nhưng là lại một lần nữa lâm vào trong suy tư qua một hồi lâu công phu tựa hồ i lúc này mới nhớ tới không chỉ muốn cùng hoàng đế chào hỏi liên đối cuối cùng muốn cùng nhạc thiên nhai chào hỏi mới là lắc đầu giữ nghiêm lễ không người đi ra khỏi phòng hai tay chắp sau lưng nhìn có chút chật vật hướng về nhà chỗ sâu một căn phòng đi đến dọc theo đường đi trong phủ hạ nhân tất cả đều nghiêm cùng g ữ nghiêm lễ hành quân chào đội ngũ những thứ này có thể tại giữ nghiêm lễ phủ thượng đảm nhiệm chức vị trên cơ bản tất cả đều là từ quân đội bên trong chọn lựa ra cũng đều là quanh năm đi theo giữ nghiêm lễ bên người thân mình bởi vậy toàn bộ giữ nghiêm lễ phủ thượng tập t ụ đều cực kỳ dán vào quân doanh tràn đầy một loại lăng lệ cùng thiết huyết hương vị thân là thái hạ bốn phương quân khu trung bắc phương quân khu quân đoàn trưởng theo lý mà nói giữ nghiêm lễ hẳn là quanh năm đóng giữ tại bắc phương quân khu bên trong thay thái hạ hoàng đế chấn áp phương bắc biên cảnh mới là nhưng trên thực tế không chỉ là giữ nghiêm lễ thái hạ bốn phương quân khu quân đoàn trưởng kỳ thực tất cả đều ở tại thiên kinh trong thành mà về phần ch thì cũng là tứ đại quân đoàn trưởng v ụ tá tại thi hành sẽ xuất hiện tình huống như vậy một là bởi vì thái hạ biên cảnh từ trước tới giờ không sẽ xuất hiện bất luận cái gì cục diện cũng không có quốc gia giảm quay dối thái hạ quốc cảnh khiến cho loại này quân đội đóng quân bảo hộ biên giới hành vi càng nhiều thời điểm chỉ là làm ra tượng trưng ý nghĩa thứ hai là bởi vì thái hạ biên giới t r ư ở n g trị cựu an nhường bốn vương quân khu quân đoàn trưởng đều phải cân nhắc bo bo giữ mình tại quanh năm không có khả năng gặp phải bất cứ phiền phức gì cùng khiêu khích dưới tình huống quân đoàn trưởng nếu là từ đầu đến cuối ở tại biên cảnh khó đảm bảo sẽ không khiến cho hoàng đế nghi k � trung pi là thống binh đại tướng h à nếu h vi giữa, xử lý ở như o nhất định muốn suy cho cùng mà nói như vậy giữ nghiêm lễ kỳ thực cùng thái hạ bách đại trong gia tộc nghiêm ra một mạch tương thừa chỉ bất quá đi lên ngược dòng tìm hiểu đời bốn tả hữu giữ nghiêm lễ t h ỗ ở cái này một chi mạch liền đã bị nghiêm ra chóc ra toàn bộ nghiêm thị tông tộc cho nên nếu không phải muốn nói giữ nghiêm lễ không có gia tộc bối cảnh cũng không có gì có thể chỉ trích chỗ tiến vào từ đường giữ nghiêm lễ đem từ đường đại môn kín kẽ đóng kỹ tiếp đó cất bước đi tới từ đường cung phụng b à i vị chỗ hai tay ôm quyển không người sau khi hành lễ lại hai đầu gối quỳ xuống trịnh trọng hướng về b à i vị dập đầu ba cái tiếp lấy đứng dậy tiến lên từ cung phụng b à i vị hậu phương lấy ra một cái hộp hình chữ nhật hộp dường như là từ một cả khối cổ m ộ t điêu khắp m à t h à n h đem cái hộp cái nắp mở ra một thanh trường kiếm sắc bén an tĩnh nằm ở chính giữa cái hộp giữ nghiêm lễ hai mắt tràn đầy thành tín nhìn xem trong hộp trường kiếm phun ra một n g ụ n trọc đưa tay đem trường kiếm từ trong hộp lấy ra đưa tay tại trường kiếm trên thân kiếm nhẹ nhàng vứt ve một mực m ò tới mũi kiếm vị trí lúc này mới bỗng nhiên dùng ngón tay chọn c h ỉ bụng tại trên mũi kiếm nhấn một cái trường kiếm nhìn sắc bén dị thường giữ nghiêm lệ ấn động t á c cũng không gặp bao lớn c h ỉ bụng cũng đã bị mũi kiếm đâm thủng mấy giọt máu tươi từ đâm thủng miệng vết thương chảy ra theo trường kiếm mũi kiếm rất nhanh lướt qua toàn bộ thân kiếm dường như là nhận lấy máu tươi này dễ chịu ảnh hưởng trường kiếm thân kiếm lập tức vụ vụ lên tiếng h à n quang đại phóng đồng thời trên thân kiếm càng là bắt đầu l ặ n g lặng nhìn trường kiếm trong tay tùy ý bị đâm thủng chỉ bụng một mực máu tươi chảy ra không ngừng rót vào trong trên thân kiếm mà trường kiếm thì dường như đang uống lấy những máu tươi này đồng dạng tất cả trượt xuống trên thân kiếm tiên huyết không có chút điểm theo thân kiếm nhỏ xuống tới địa bên trên ngược lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ từ tất cả đều bị trường kiếm hấp thu sạch sẽ hơn nữa theo hấp thu tiên huyết càng ngày càng nhiều trường kiếm đối với giữ nghiêm lễ huyết dịch khao khát tựa hồ cũng càng lúc càng nồng nặc vẹn vẹn mấy phút thời gian, giữ nghiêm lễ sắc mặt liền đã trở nên hoàn toàn chấm bệnh cũng không biết bị thanh trường kiếm này h chưa xong còn tiếp cái gì đấu tông đại nhân người giết nghiêm tướng quân nhi tử mà nghiêm tướng quân thì quyết định vì nhi tử báo thủ muốn đích thân đi giết đấu tông đại nhân ngư